Nhưng mà, vào lúc này, Ngũ Sắc Loan Điểu cũng nhìn chúng rồi thời cơ, từ Huyền Thiên cái hướng kia phá vòng gây, xoẹt, một tiếng hóa thành một vệt sáng, trong chớp mắt liền không còn ảnh. Chuyện gì thế này a? Sáu tay ngân ngạc gào thét, một tên kình địch hủy diện sắp tới, hiện nay lại làm cho nó trốn thoát. Tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Được rồi, an giấc điểm đi, đều là hàng đầu sinh linh, còn sợ này con điểu. Đại lực thần viên xem thường. Kỳ thực, biến cố như vậy, nó cũng rất buồn bực, chỉ có điều không muốn mất đi khí độ thôi. Trong bóng tối, nó đã lặng lẽ đem Huyền Thiên nguyền nhiều lần. Đáng ghét. Ngũ sắc loan điệu tuyệt đối không dễ trọng, nó bây giờ như thế vừa đi, sau đó cũng không còn cơ hội tốt như vậy có thể mang nó đánh giết. Sáu tay ngân ngạc giết đảo, rất không cam tâm. Nhưng mà, càng làm người tức giận còn ở phía sau, này con viên hầu lại muốn vơ vét nó. Nghe lời, ngoan ngoãn giao ra lông thần đến, không phải vậy liền đem người trôn sống. Đại lực thần viên nghe răng trợn mắt, đây là muốn đánh cướp. Đối mặt long thần mê hoặc, ai có thể ngăn cản được a? Rất nhiều hàng đầu sinh linh cầm trấn tộc chi bạo đi vào, không chính là vì tranh cướp thần vật sao? Ầm ầm. Sau một khắc, nơi này liền bạo phát đại chiến, hai cái hàng đầu người thí luyện ra tay đánh nhau, nơi này bùng nổ ra khủng bố chiến đấu gần sóng, trong nháy mắt để chu vi hết thảy thần sơn tự hộ, cái kia bùng nổ ra hóng ánh quang hà, để nhật nguyệt đều có vẻ lờ mờ. cuối cùng lại có một vị hàng đầu người thí luyện tới gần, để hai tên này cho nhạy bén nhận ra được, nơi này mới bình tĩnh lại. đây là một con bạch ngọc tê giác, cái đầu rất là cao to, dài mấy chục mét đến thân thể, tỏa ra mênh ngông bạch quang, phảng phất cả người đều là do mảnh ngọc đổ bê tông mà thành, xem ra như là một cái tác phẩm nghệ thuật, hóng ánh long lanh. chỉ có điều đáng tiếc duy nhất không được hoàn mỹ chính là trên lỗ mũi bảo giác đứt đoạn mất chỉ còn dư lại một đoạn nhỏ vị này khách không mời mà đến chính là nó bạch ngọc tê ra đến khiến cho hai tên này đình chiến cuối cùng còn diễn biến thành lưu vong chiến ai đi đường đấy. đại lực thần viên đều do sợ người này giác vẫn là nó xạ đoạn đây quả thực là căn bản không có do dự chút nào nó quả đoán rời đi trước chiến đấu đã để nó hao tổn quá nhiều tinh khí thần nếu như sẽ cùng cái này tiền to sắc dây dừa chính là tự chốc đục nhã cho tới sáu tay ngân ngạc người này chạy chính là càng nhanh rồi hiện nay trong cơ thể nó ẩn giấu long thần tuyệt đối không thể thất lạc. sao dám ham chiến? hướng. bạch ngọc tê rắc giống to, hướng về đại lực thần viên đảo tẩu phương hướng phun đi tới một đạo hào quang, thế nhưng không hề đánh trúng. nó căm giận hướng về cái hướng kia liếc mắt nhìn, sau đó mới đuổi theo sáu tay ngân ngạc. Cùng cựu hận so ra, hiện nhiên lông thần quan trọng nhất, vậy cũng là gia tộc muốn đổ vật. khác một khoảng trời, một đạo xích hàng ngang trời, xuyên qua rồi vô số sông lớn núi sông, tốc độ nhanh vô cùng, mà bên trong lại là một cái bóng người màu trắng, chính là huy thiên, hắn ở truy đuổi hắc hát thiết phiến. làm sao? vật này phi đi quá nhanh mặc dù là hắn dùng hết toàn lực truy đuổi, như trước là không đủ. Cũng may, Huyền Thiên cùng cái vật nhỏ này từ nơi sâu xa có một đạo liên hệ, dựa vào này một điều kiện, hắn mới bảo đảm chính mình sẽ không cùng ném. Không biết quá bao lâu, Huyền Thiên đột nhiên vui vẻ, dựa vào cái kia từ nơi sâu xa cảm ứng, hắn phát hiện Hắc Thiết Phiến không lại di động. Chuyện này quả thật là tin tức vô cùng tốt, hắn lần thứ hai dùng hết hết thể sức mạnh chạy vội, hy vọng ở Hắc Thiết Phiến di động trước, đem cho thu hồi đến, miễn cho tái sinh, cái gì bất ngờ. Chuyện gì xảy ra? Nó dĩ nhiên đến nơi này. Lệnh Huyền thiên kinh ngạc đến ngây người chính là, tiểu hắc thiết mục đích cuối cùng, dĩ nhiên là binh hồn cốc nơi sâu xa cái kia một toàn núi trọng, nó liền dừng lại ở bầu trời, xoay tròn chuyển động. Làm sao có khả năng, nó vì sao lại tới đây? Huyền Tiên triệt để sương sở, ngây người. Ở đáy lòng, cái kia cố quen thuộc triệu Hoán Thanh xuất hiện lần nữa, như thất tán nhiều năm mẫu thân, một lần lại một lần hô hoán, rất thân thiết. Là ở triệu Hoán ta, cái cảm giác này so với lần trước còn cường liệt hơn. Huyền Tiên lẩm bẩm, ánh mắt đều có một chút mê ly, cái cảm giác này quá mức quen thuộc. Phảng phất là trong bóng tối có một người thân ở rủ, gọi hắn lập tức qua. Chờ một chút, đó là Huyền Thiên mới vừa mê man đi rồi hai bước, liền lập tức tỉnh táo, mà lại cả người một cái giật mình, có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Đó là cái gì? Cái kia dĩ nhiên là mặt khác một khối hát Thiết Phiến. Núi trọc phía trên, một khối to bằng móng tay Tiểu hát Thiết, xoay tròn trên không trung chuyển động, mà phía dưới, dĩ nhiên lại xuất hiện một khối hát Thiết Phiến, vừa mảnh vừa dài, như ngón tay đầu. Dựa vào Huyền Thiên cùng Tiểu H hát Thiết mấy chục năm giao thiệp với, hắn hầu như là có thể kết luận này hai khối hắc thiết dùng chính là đồng nhất chất liệu, dĩ nhiên thật sự cùng ta có quan. Huyền Thiên khiếp sợ cực kỳ, to bằng móng tay tiểu hắc thiết cùng hắn từ lúc sinh ra đã mang theo. Hiện nay khác một khối tiểu hắc thiết xuất hiện, kiên định hơn hắn trên núi cho quyết tâm, hay là ở đây có thể mở ra thân thế của hắn bí ẩn. Huyền Thiên lập tức không chần chừ nữa, bước động bước tiến, hướng đi núi trọc. Nơi này thật sự tốt hoang vu. Vừa tiến vào nơi này, Huyền Thiên liền có cảm giác như vậy. Bốn phía một mảnh trống không, phóng tâm mắt nhìn tới, tràn đầy loạn thạch cùng hoang thổ, một loại tử cùng tịch ở đây tràn ngập, quả thực là không hề sinh cơ. Đồng thời, Huyền Tiên còn phát hiện, từ nơi sâu xa, nơi này có một luồng sức mạnh thần bí đang tràn ngập, tựa hồ thời gian ở đây vừa qua vừa năm, vô cùng quỷ dị. Dĩ nhiên chết rồi. Hắn phát hiện chân của chính mình, nguyên bản dính vài miếng lá xanh, hiện nay nhưng ở tại dưới mí mắt cấp tốc khô héo, khô cạn, cuối cùng chết đi, hóa thành bụi trần. Đây là tại sao? Lẽ nào là ảo giác? Huyền Tiên lẩm bẩm, quan sát tay chân của chính mình, hết thảy đều hoàn hảo, căn bản cũng không có dị thường gì. Hắn nghi ngờ không thôi, tiếp tục tiến lên, bất quá bước chân đã chỉ hoãn rất nhiều, nơi này rất quỷ dị, hắn phải cẩn thận trong nội tâm, cái tiêu của triệu hoán thanh càng ngày càng mãnh liệt, mà lại mang có từng tia từng tia hương vấn, phản phất nơi này chính là nhà của hắn, hoang nên hắn trở về. nơi này khí tức thật quen thuộc, tựa hồ giấu ở trong ký ức. huyền thiên càng ngày càng khiếp sợ, cảm giác nơi này và chính mình thoát ly không được quan hệ. nhưng mà hắn nhưng không có phát hiện, dưới chân của chính mình đã bất chi bất giác xuất hiện một vết nước, mặt đất chính theo huyền thiên bước chân dạng nước. tất cả những thứ này, chờ huyền thiên phát hiện cũng đã chậm. cuối cùng, trong vết nước vọt lên một vệt kim quang, đem hắn nuốt mất. nơi này là nơi nào? huyền thiên muốn thế nhưng là phát hiện mình bị một luồng sức mạnh thần bí cho trói buộc, không thể động đậy. liền ngay cả phát ra âm thanh cũng có vẻ khó khăn. dựa vào con mắt tầm mắt, hắn nhìn thấy đây là một cái thế giới màu vàng lõng, trong không khí tràn ngập kim quang, màu vàng sương mù mịt mờ, phảng phất là do mảnh vàng vụn chế tác mà thành. liền ngay cả trên vách đá cũng là kim sáng loè loè. hắn biết, nơi này chỉ sợ là núi trọc bên trong. nhưng là chính mình tại sao lại bị cuốn vào nơi này đây? Huyền Thiên nghi hoặc cảm giác tất cả những thứ này cùng núi trọc không thể tách rời quan hệ. bởi vì Cái kia quen thuộc triệu Hoán Thanh hiện tại đã biến mất, phản phất tất cả chỉ là vì dẫn hắn mắc câu mà thôi. Sâu trong nội tâm, hắn đang suy tư làm sao thoát thân, bởi vì bị khốn nơi này cũng không phải biện pháp nha. Bảo địa lối ra còn có mấy ngày liền muốn mở ra, hắn cũng không thể đủ ở chỗ này trên cả đời đi. Nhưng mà, ngay khi hắn suy nghĩ lung tung, tỉ mỉ bày ra rời đi kế sách thì, một trận cảm giác đau đớn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, làm cho hắn một cái giật mình, trong nháy mắt đem hết thảy sự chú ý đều tập trung lại đây, là nglut, bên kia sản sinh đau đớn, thâm nhập trong xương. Chương 137, bảo thể Làm sao sẽ đau đớn như vậy a? Huyền Tiên gào lên đau đớn, nỗ lực thay đổi tầm mắt, dùng dư quang của khỏe mắt nhìn tới, phát hiện mình ngón nút đang bị nuốt. Không, cẩn thận nói hẳn là đang bị phân giải. Này thật đáng sợ. Thời khắc này, bên cạnh hắn bị một trận màu vàng tia sáng vờ quanh. Những này tia sáng có thể phân giải thân thể của hắn, từ thân thể đến xương cốt, liền ngay cả huyết dịch cũng bị phân tỏa ra, không một may mắn thoát khỏi. Huyền Tiên chân sợ hãi, không biết những kim quang này là cái gì, dĩ nhiên như vậy sắc bén, có thể mang thân thể của hắn cho từng cái từng bước xâm chiếm. Phải biết Hiện tại chính là một ngọn núi đá lện xuống, cũng chưa chắc có thể đập ra máu thịt của hắn. Mà những kim quang này, nhìn như bé nhỏ mà nhu nhược, nhưng làm đến một bước này, thông a, đây rốt cuộc là làm gì? Huyền Thiên muốn gào thét, nhưng không phát ra được thanh âm nào, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của chính mình bị phân giải, từ hai cái tay bắt đầu, vẫn hướng về cánh tay lan tràn, kim quang lướt qua, liền ngay cả xương cốt cũng không có còn lại. Thời khắc này, hắn chỉ có thể cảm nhận được vô biên thống khổ cùng rạn vặn. Đây là một loại sốt ruột nỗi đau, thâm nhập đến trong xương, phản phất là trong địa ngục lên núi lao xuống biển lửa, ở chịu đựng vô biên giàn vặt. Cuối cùng, Huyền Thiên mất đi, không cách nào nhịn được sự đau khổ này dày vò. Hay là, đối với hắn mà nói, đây là giờ khắc này trạng thái tốt nhất, nằm ở ngơ ngơ ngác ngác bên trong, chí ít không cần chịu đựng cái kia không phải người giàn vặt. Kim sáng lóe lòe, đây là từng cái từng cái màu vàng bé nhỏ tia sáng, tự do trên không trung, phảng phất là từng cái từng cái cá bơi ở lẫn nhau qua lại, không ngừng nuốt chửng Huyền Thiên thân thể. Liên như vậy, Huyền thân thể bị không ngừng từng bước xâm chiếm, không ngừng phân giải, từ tứ chi đến thân thể, cuối cùng đến đầu lâu. Từ từ kim quang bên trong, tựa hồ liền cuối cùng này này một vật cũng phải khó giữ được. Màu vàng tia sáng bắt đầu chia giải huyền thiên khuôn mặt. Nhưng mà khiến cho người khiếp sợ chính là màu đỏ huyết nhục bên trong, dĩ nhiên có từng trận màu vàng hào quang trùng xích mà ra, óng ánh cực kỳ, phảng phất đây mới thực sự là hoàng kim. Lệnh bốn phía kim quang đều một trận lờ mờ, huyền thiên huyết nhục bên trong sẽ bắn ra kim quang óng ánh. Đây là nguyên nhân gì? Đáp án bị vạch trần. Theo huyết nhục không ngừng chọc ra, ánh vàng càng ngày càng nóng ánh lên, cuối cùng lộ ra màu vàng xương cốt, mặt trên có ánh vàng đang phun ra nuốt vào thần hoa ở biểu lộ dị thường thần kỳ huyền tiên đầu lâu cốt dĩ nhiên là màu vàng tin tức như thế chuyển đi nhất định sẽ lệnh rất nhiều người khiếp sợ màu vàng xương cốt đó là một ít chủng tộc mạnh mẽ mới sẽ coi là thủ chúng nó trời sinh bất phàm sinh ra thì có rất cường đại truyền thừa sau khi lớn lên nhất định danh chấn một phương. mà nhân tộc trên người có màu vàng xương cốt này quá khó mà tin nổi mọi người đều biết nhân tộc chính là nhỏ yếu nhất chủng tộc tuy rằng tiềm lực vô hạn từng ra vô số có thể chống lại các đại chủng tộc cường giả nhưng lúc sinh ra đời kỳ nhất định dị thường nhỏ yếu không có đặc biệt truyền thừa vẫn bị những chủng tộc khác xem thường. Nếu là nói, nhân tộc trên người có màu vàng xương cốt, nói ra phòng trường không ai sẽ tin tưởng. Nhưng mà, tình huống tựa hồ chính là như vậy, Huyền Thiên đầu lâu cốt là màu vàng. Từ từ kim quang, ở trung tâm nhất là một cái kim sáng loẻo loẻo đầu lâu cốt, Huyền Thiên một cái to lớn thân thể, cuối cùng chỉ còn giữ lại như thế một cái đầu lâu. Len keng len keng. Một trận kim quang bao vây một đống vật phẩm, tạm thời đến một bên, bên trong có đao kiếm thương chờ đồ vật, chính là Huyền Thiên trong Nghe Hoàn cung vật phẩm, lúc này bị kim quang đều lấy đi ra. Màu vàng đầu lâu cốt bên trong là còn lại điểm điểm tinh quang đang nhấp nháy, đây là huyền thiên ý thức, nằm ở ngủ say trạng thái bên trong, bị kim quang bảo lưu lại. Mặt khác, nếu là tinh tế quan sát, có thể phát hiện màu vàng đầu lâu bên cạnh còn dính có một tia dòng máu màu vàng nóng. Dòng máu của hắn đều bị phân giải, chỉ có nó bị bảo lưu lại, tựa hồ phân giải màu vàng quang kia đối với nó vô cùng thân cận, không, có đi phân giải. Cũng không biết quá bao lâu, trong hư không đột nhiên ngủ, một tiếng run dậy, hết thảy màu vàng kia sáng đều phản phát chịu đến mệnh lệnh, dồn dập hội tụ đến màu vàng đầu lâu bên dưới, hóa thân thành huyết đục, xương cốt, phế phủ, tiến hành tổ hợp gây dựng lại. Nếu là có thế hệ trước nhân tộc lần thứ hai, nhất định sẽ sợ đến mở rộng tầm mắt, trong truyền thuyết đây là cao đẳng tu sĩ mới sẽ một loại kỹ năng, gọi là huyết nhục tái sinh. Chỉ cần thần lực vẫn còn, ý thức bất diệt, liền có thể làm được bất tử mức độ. Thời khắc này, huyền tiên tựa hồ chính là trạng thái này, những này màu vàng kia sáng hóa thân thành huyết nhục, ở đối với thân thể của hắn tiến hành gây dựng lại, từ đầu lô đến thân thể, lại tới tư chi, không, có như thế để sót, hoàn toàn cùng trước người giống nhau như lúc. Duy nhất không giống là, hắn gây dựng lại sau thân thể, bên trong có màu vàng hào quang tỏa ra bên trong tuệ hồ cất giấu một cái hoàng kim bảo tàng ánh sáng vĩnh viễn không bao giờ đình đoạn huyền thiên ý thức còn ở hôn mê cũng không rõ ràng thân thể mình trạng thái giờ khắc này đã hoàn toàn khôi phục nơi này lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh thế nhưng thời khắc này ngoại giới tựa hồ không thế nào bình tĩnh bảo địa thí luyện kết thúc rất nhiều người thí luyện xin mời nhanh mau rời khỏi bảo địa đường núi mở ra ba ngày không phải vậy đều sẽ bị nhốt bảo địa một đạo lớn lao âm thanh truyền khắp toàn bộ bảo địa đại xuyên sơn Hà để mỗi một cái người thí luyện cũng có thể cẩn thận nghe nói đến ầm ầm sau đó không lâu 49 tòa thánh sơn bầu trời, nứt ra rồi một lỗ hổng khổng lồ, trong không khí nhàn nhạt tinh hoa điên cuồng hướng về lỗ hổng kia bên trong tuần tới. Không cần ai nhắc lên, đông đảo người thí luyện cũng biết, đây là thông hướng về thế giới bên ngoài đường nối, báo trước bảo địa hành trình đã kết thúc. "Sông a, Rời đi bảo địa. Hiện tại không đi, càng chờ khi nào?" Rất nhiều người thí luyện đều hoan hô, điên cuồng bảo địa bên ngoài tuần tới, rốt cục có thể rời đi cái này ác ngộng địa phương. Chuyện này quả thật là một cái tiên đại tráo phúng. Lúc đi vào, bọn họ cho rằng đây là một cái tràn ngập cơ duyên địa phương, mừng rỡ như điên đi ra ngoài thì bọn họ dĩ nhiên ý thức được đây là một nơi khủng bố, có thể sống đi ra ngoài, vì vậy mà cao hưng đến điên cuồng. sông a, rời đi nơi này. một con quyền mao manh tượng giống to hiện ra đến hưng phấn dị thường. chờ một chút, chúng ta trước tiên chờ một chút huyền đại ca, phòng trừng hắn cũng mau ra đây. bên cạnh, đâm hào kiến nghị nói rằng nếu không chúng ta đi ra ngoài trước, đi ra bên chờ đi. manh tượng không tán thành, nó hận không thể lập tức nhào tới trường buổi trước. lĩnh công lao, nơi nào còn chịu ở đây làm cách chờ nha. tốt lắm, chờ ở bên ngoài cũng như thế. Đâm Hào gật đầu, hai tên này tùy tùng thủy triều dâng tới lối ra. Bên ngoài, đã sớm người ta tập lập, những người thí luyện kia trưởng bối cũng sớm đã đang đợi, nên tiếp chính mình hậu bối tử tôn đi ra. Hừ, rất tốt. Lần này ngươi làm trong tộc lập xuống đại công, quả thực là gần trăm năm qua ta mãnh tượng bộ tộc kiệt xuất nhất nhân kiện. Một con ánh sáng bắn ra bốn phía lão mãnh tượng nhìn ngốc tượng, lộ ra cưng triều vẻ, ở trong tay hắn, thình lình có một cái sáng lên lấp loa cây cổ lớn, chính là một con móng. Giật tới quanh thân lấy hắn sinh linh một trận nước ao. Ngốc tượng đại móng chính là ma xui quỷ khiến bên dưới, nó bị thu được tán thành như vậy vẫn may, quả thực là trên trời rất xuống đại điêu bánh, nó vô cùng đắc ý, ở nơi nào ha ha ngốc cười đến không ngậm miệng lại được. được khen là trong tộc trăm năm qua kiệt xuất nhất thiên tài, nó tự nhiên là cực kỳ hưng phấn, bởi vì di thế bảo khí quá khó thu được, mỗi một giới mở ra có thể có một vị bị tán thành cũng đã là không bình thường đại sự. mà khóa này, một mực nó bị thu được tán thành, ngốc tượng thật là đắc ý, có thể sống đi ra, chính là các ngươi cho ta to lớn nhất lễ vật. lần này hai người các ngươi làm rất tốt, nào sẽ trong tộc mất nhiều năm bảo khí, còn có cái kia tha thiết ước mơ thần thông một con tỏa ra u quang lao đâm hào cảm khái tiến vào năm cái tộc nhân kết quả chỉ có hai cái đi ra trong đó kiệt xuất nhất ba cái cũng đã bỏ mình bất quá cũng may trong bất hạnh còn có chút tiền đoa hai thằng nhóc từ bên trong mang ra ba món đồ như thế là tản tạ tổ tiên chiến ý, ý còn có tổ tiên vô thượng thần thông còn lại như thế là một con tinh mỹ cái hộp nhỏ lao đâm hào cảm khái lắc đầu cho rằng bảo địa quá mức tàn khốc sau khi nó đem con kia cái hộp nhỏ mở ra một cái khe nhỏ thời gian trên mặt đột nhiên trở nên khiếp sợ sau đó là kinh hỉ bên trong một đạo xích hà tham thẳm dĩ nhiên là một cái lông thần năm cái lông thần trong đó hai cái tung tích không rõ kết quả ở này con đâm hào trong tay có một cái vậy cũng là dùng ba vị kiệt xuất đâm hào sinh mệnh đổi lấy lao đâm hào mừng rỡ cực kỳ lập tức đem đồ vật cho thu hồi sau đó đối với hai vị hậu bối một trận tán thưởng phân loại làm trong tộc anh hùng hai con tiểu đâm hào mặc dù có chút thương cảm thế nhưng nghĩ đến trong tộc có thể lấy này mà phồn vinh hưng thịnh liền cũng không khỏi kích động lên chúng nó từ nhỏ liền được quá giáo dục tất cả lấy chủng tộc làm trung tâm dù cho là kính dân sinh ra mệnh cũng là quan vinh Bảo địa mở ra ngày thứ nhất, nơi này tràn ngập ý mừng, rất bao giải bối xem thấy con cháu của chính mình đi ra đều nhạc cười ha ha cái liên tục, vô cùng hài lòng. Công. Đông nhiên, xa xa núi lớn Vương hướng truyền đến một tiếng quần quần tiếng vang, giống như chuông thần đánh, dẫn tới mọi người liếc mắt, đó là một đoàn tham thảm hắc hát quang, chính đang hướng về bên này bay tới. Mọi người biết, e sợ lại là cái gì lao yêu quái xuất thế, tới nơi này tiếp tử tôn đến rồi. Bay đến phụ cận, mới biết này đoàn hắc hát quang là cái gì. Đây là một tòa ngăm đen cung điện, lớn vô cùng, tỏa ra hắc hát quang, đem lượi bầu trời cho chiếu hắc. Hát. Cuối cùng, cung điện ở chán nản chi thành khu vực biên giới dừng lại, bởi vì đã chạy đi không đi vào. Phía trước người ta tập hợp là Hắc Hổ Vương, không nghĩ tới nó tự mình tới nơi này nên tiếp con cháu của chính mình. Có chút nhân vật đời trước nhận ra khỏi cung điện lai lịch, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Ha ha, muốn không tốt ngày hôm nay còn có thể nhìn thấy một ít người quen cũ, thực sự là sảng khoái a. Trong cung điện, đi ra một con khổng lồ hắc hổ, trên mặt tất cả đều là tâm tình vui sướng. Đây là một con mấy trăm mét dài đến hắc hổ, vô cùng to lớn, cả người đen kịt như thán, tỏa ra từng trận quang. Có một luồng khí tức kinh khủng ở lan tràn. Nó liền đứng ở cung điện lối vào nơi, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Lần này tiến vào nơi đây từ Tôn, chính là thương yêu nhất bốn văn hậu duyệt hát Hổ, chính là một viên tốt nhất mầm, tư chất quả thực là 500 năm vừa thấy. Như tình huống như vậy, tự nhiên là đáng giá nó điều động trong tập cung điện, lấy cao quý nhất lễ tiết nên tiếp. Đồng thời, nó cũng rất chờ mong vị trí này Tôn biểu hiện. Chương 138, bảo địa kết thúc. Chán nản chi thành bầu trời, đứng đầy trước tới đón tiếp hậu bối tử Tôn thế hệ trước nhân vật, trong đó, phải kể tới một vị Hắc hát Hổ nhất là Sa Hoa. Hắc la quỷ, ngươi cũng là tới đón tiếp tiểu bối sao? Bên cạnh, một con hào quang lóng ánh lao chim loan đến đây đến gần. Đúng nha. Bốn văn hắc hát hổ, ngàn năm khó gặp, tuyệt đối là bộ tộc ta tính anh. Lão phu tự nhiên là dùng cao quý nhất lễ nghi mượn nó dân tộc hồi. Sau đó lại đi còn lại đạp thiên lộ, tôi luyện bản thân. Lão hắc hát hổ dương dương tự đắc, móng vuốt lớn không ngừng chạm đến chính mình trồng dâu. Lúc này, nó lại một tiếng gầm nhẹ, trong cung điện nhất thời lao ra một cái thằn đỏ, hào quang màu đỏ rực rỡ, chuẩn bị long trọng tiếp vị này hổ bối tử tôn. Không biết Người cái kia một vị đời sau tiểu bối làm sao, nghe nói cũng là tương đương không sai. Hắc hát hổ hiển nhiên tâm tình rất tốt, chủ động mở miệng, tiến hành hỏi dò. Ừm. Tuy rằng bị trọng thương, thế nhưng cũng không tệ lắm, tu vi dĩ nhiên là tiến nhanh, so với đi vào thì tình tiến rất nhiều. Lão chim loan gật đầu, khắp khuôn mặt là ý cười. Tuy rằng ngũ sắc loan điểu đã bị thương, nhưng thu được một cái lông thần, lão gia hỏa tự nhiên là hài lòng không được. Ừm. Vẫn được đi. Con cháu của ngươi không sai. Hắc hát hổ phủi một chút mặt sau, chỉ còn giữ lại nửa người ngũ sắc loan điểu, trong miệng tuy rằng tán thưởng, nhưng trong mắt tràn đầy xem thường, tiểu bối này đều tổn thương thành tình trạng như thế này, bán tàn tật, trưởng bối lại vẫn cười được. Ở lao hắc hát hổ trong lòng, ngũ sắc loan điệu dĩ nhiên không sánh được chính mình vị kia bốn văn tôn nhi, thuộc không biết, hiện tại đã tử vong. Ngoài ra, lao hắc hát hổ đối với thần vật sự tình cũng vô cùng quan tâm, nó thật tò mò thần vật bị ai cướp đi, lúc này liền lặng lẽ hỏi dò lao chim loan. Kết quả lão già này lại nói, thiên cơ không thể tiết lộ, để nó giận dữ nhất thời. Ngày thứ nhất, nơi này đâu đâu cũng có tiếng hoan hô, xem thấy mình hậu bối Tử Tôn có thể đi ra, Một ít thế hệ trước nhân vật liền hiện ra đến hưng phấn dị thường. Bảo địa, đó là một chỗ cơ duyên, có thể tôi luyện người thí luyện sinh tồn năng lực. Thời cổ, có sinh linh đi ra thì cựu tử nhất sinh, trọng thương lợi hại, kết quả cuối cùng nhưng đạt đến thiên lộ cuối cùng. Công lao tất cả đều là bảo địa bên trong. Bởi vậy, rất nhiều thế hệ trước nhân vật nhìn con cháu của chính mình có thể đi ra cũng đã rất hưng phấn. Bên kia, Bạch Ngọc Tê Giác, sáu tay ngân ngạc còn có Thanh Vũ Ma bằng chờ hàng đầu sinh linh đều thu được trưởng bối tán thưởng, sương lần này là không ngừng chuyến này. Nhưng mà, một ngày đi qua vẫn còn có chút sinh linh chưa hề đi ra, khiến cho không khí nơi này có thay đổi. Ngày thứ hai, không khí nơi này có vẻ hơi căng thẳng. chuyện gì xảy ra? chúng ta tiêu gia tộc nhân vì sao còn chưa có đi ra? hắn chính là sáu chỉ thân thể, sẽ không có sự. bên kia mấy cái tuổi già sức yếu ông lão vây quanh đỉnh đầu kiệu lớn xoay quanh. đúng rồi, chúng ta lý gia tộc nhân cũng chưa hề đi ra. hắn là man hoang thân thể, thể chất cực kỳ đặc thủ, ngàn năm vừa thấy. chiếu đạo lý đã sớm hẳn là đi ra nha. bên cạnh cách đó không xa mấy cái khác ông lão luân quanh ngày thứ nhất chưa hề đi ra người thí luyện, đến ngày thứ hai, rất bao dài bối đều có vẻ lo lắng. mau nhìn, là chúng ta tiêu ra một cái tộc nhân đi ra. tiêu ra cái kia mấy cái tuổi già sức yếu lão nhân đại hỉ, dài răng rặc chờ đợi, sống một ngày bằng một năm, rốt cục nhìn thấy một cái tộc nhân xuất hiện. mau tới đây, thúc tổ môn ở đây, một ông già thét to, đem thiếu niên này hoàn đến phụ cận. tiểu tử tuổi, chúng ta tộc nhân đây, làm sao cũng chỉ có một mình ngươi. một cái khác ông lão không thể chờ đợi được nữa muốn hỏi, ở phía sau, thiếu niên này thành thật trả lời, cái kia không đây cái tia tổng không sao chứ người lao giả này lần thứ hai đặt câu hỏi hiện nhiên vô cùng quan tâm trong tộc đệ nhất thiếu niên lục chỉ thần đồng người này mới là trong tộc thế hệ tuổi trẻ hạt nhân ở huynh trưởng ở phía sau thiếu niên mở miệng đột nhiên trở nên nói lắp lên mới bao lâu không gặp tên tiểu tử này dĩ nhiên nói lắp lên khả năng là ở bên trong tu luyện quá mức thao cũng lên một ông già trêu chọc biết lục chỉ thần đồng còn sống sót, đại gia tâm đều thả xuống dĩ nhiên mở ra chuyện cười đến chỉ có điều mấy cái lao giả đều không có phát hiện sắc mặt của thiếu niên này rất đen Vừa nay lúc nói chuyện miệng đều đang run rẩy đây, chỉ có điều các lao đầu tử đều không có chú ý tới, giờ khắc này rất là hưng phấn. Này, tiểu tử, mặt khác hỏi ngươi một số chuyện, ngươi có biết Lý gia những thiếu niên kia, đặc biệt là vị thiên tài kia, man hoang thần thể tin tức? Một ông già hưng phấn sau khi còn bắt quái lên, hỏi thăm tới Lý do sự tình. Biết, cái kia man hoang thần thể cũng còn sống sót, đội ngũ của chúng ta đi chung với nhau, mau ra đây đi. Thiếu niên thành thật trả lời, thấp phỏng trong lòng, không biết mấy cái lao ra tử chờ một lúc sẽ là vẻ mặt gì. Hiện tại lục chỉ thần đồng tuy rằng chưa chết thế nhưng dường như phế nhân căn cơ hoàn toàn không có bên kia lý gia mấy cái lao nhân vẫn đang chăm chú nơi này bọn họ thính hay nghe được man hoang thần thể không sau đó liền lập tức đi tới thấy sang bắt quảng làm họ mọi người cùng nhau chúc mừng nhưng hai cái gia tộc kết quả cuối cùng là một nhà vui mừng một nhà sầu khôn ngươi đến cùng làm sao thấy thế nào lên là ai dĩ nhiên đưa ngươi căn cơ làm thịt tiêu gia lão giả giận dữ xem bên cạnh những sinh linh khác đột ra mới vừa rồi còn rất hưng phấn đây làm sao biến lên liền như vậy nhanh đây tổ phụ ta lục chỉ thần đồng viên mắt rướt át chính mình nhất thời tự đại, kết quả gây thành lớn như vậy sai, hắn rất hối hận, nước mắt bất chi bất giác liền chảy xuống. cũng còn tốt, cũng không phải là không có cứu, cuối cùng một điểm căn cơ xem như là bảo lưu lại. một người khác tiêu ra ông lão kiểm tra xong thân thể của hắn, cuối cùng cũng coi như là đưa thở ra một hơi. mà một bên khác, lý gia bầu không khí nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. tốt, tiểu tử thúi, lúc này không nhưng tu vi của chính mình tiến nhanh, hơn nữa còn chưa trong tộc lập xuống đại công, quả nhiên không có phụ lòng trong tộc đối với ngươi kỳ vọng. một cái lý gia ông lão đại hỉ. Thu khoảng tay giả đợi đánh man hoang thần thể cái kia kiên cố thân thể, rất là hư phấn. Làm đại gia biết được, man hoang thần thể được một cái lông thần thì, mấy cái lao giả liền coi đây là vinh. Bọn họ cẩn thận hỏi thăm, biết lần này rơi xuống thần vật, tổng cộng mới 5 cái lông thần thì, cũng đã tràn ngập kiêu ngạo cảm. Chỉ ít, này đủ để chứng minh, man hoang thần thể ở hết thể người thí luyện bên trong đủ để tiến vào năm vị trí đầu. Ngày thứ 2, đi ra người thí luyện so với ngày thứ nhất ít đi rất nhiều, không khí nơi này có vui mừng, cũng có nghiêm nghị. Rất nhiều nhân vật đời trước sắc mặt đều nghiêm nghị lên. Nội tâm của bọn họ còn ôm ấp tia hy vọng cuối cùng. Ngày hôm nay mới ngày thứ hai, chúng nó còn có thể đợi thêm chờ. Trong đó nhất là nghiêm nghị đáng sợ phải kể tới một con hắc hát hổ, nó toàn thân biến thành màu đen, nguyên vốn là đen kịt thân thể, hiện nay có vẻ càng thêm ngâm đen. Ngày hôm qua còn có những sinh linh khác lục tục đến đến gần, hiện nay đều lẩn đi rất xa, không còn dám tiến lên tự chuốc nhã. Ngày đó chỉ một ngày đều đang sốt sắng mà lại nghiêm nghị bầu không khí bên trong vượt qua. Mà đến ngày thứ ba, không khí nơi này càng ngày càng ngưng tụ, đi ra sinh linh đã rất ít không có mấy, thậm chí một canh giờ mới xuất hiện một vị để rất nhiều sinh linh mạnh mẽ biến sắc trở nên âm trầm lên. bọn họ đều có dự cảm không tốt, biết mình con cháu đời sau chỉ sợ là ở bên trong vĩnh viễn không ra được. Nhưng là cái này không thể nào a. Huyền tiên ca năng lực che trời, tại sao vẫn chưa ra đây? Đâm Hào giống to, dáng dấp có chút phát điên, thời khắc này giống như nó sinh linh có quá hơn nhiều, những sinh linh khác không thấy kỳ lạ. Tuyệt đối không thể, lão đại làm sao sẽ ngã xuống ở bên trong? Quyền Mau manh tượng đồng dạng giết đạo, không chịu nhận sự thực. Hai tên này đều có chút đỏ mắt, ở trong mắt bọn họ Huyền Thiên là vô địch. Thế nhưng. Ngày hôm nay dĩ nhiên là ngày thứ ba, có thể như trước là không nhìn thấy Huyền Thiên nửa điểm bóng người. Chúng nó có một loại dự cảm xấu. Bên cạnh, thiếu nữ mặc áo xanh cũng sớm đã khóc đến không ra hình tụ gì. Tại sao sẽ như vậy chứ? Bạo lực Nam Hạ Tâm Di khóc đến con mắt sưng đỏ, nước mắt như mưa. Giáng rất này, để bên cạnh Hoàng Thất Tộc Nhân rất là lo lắng. Thất muội ngươi không muốn bộ dáng này, còn có thời gian. Ngươi xem, miệng đường hầm vẫn chưa đóng bế đây. Tên là Hạ Tâm Hoàng Thất Nam Tử không biết làm sao ăn ủi, chỉ có thể như vậy mở miệng. Sẽ không còn được gặp lại hắn thiếu nữ mặc áo xanh không nghe. Như trước khóc lớn cái liên tục, nàng biết cơ hội đã vô cùng xa vời, dựa vào huyền tiên thực lực, hẳn là sớm là có thể đi ra. Sau đó mấy tiếng bên trong, đối với nơi này ở đây phần lớn sinh linh đều là một loại dày vỏ. Chúng nó đại thể là không có nhìn thấy tự tôn, mà như trước ở đây khổ sở chờ đợi, nội tâm còn có cuối cùng một tia hiếm hoi còn sót lại hy vọng. Nhưng mà, này thời gian mấy tiếng bên trong, cũng không còn bất kỳ người thí luyện tự bên trong đi ra. Cách cách, một tiếng, ở rất nhiều sinh linh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đạo kia đi về bảo địa lỗ hổng khép kín. Ầm. Sau một khắc, nơi này bạ phát Thế hệ trước các sinh linh hét giận dữ không nớt, tuyên phát ra nội tâm và khí. Vùng trời này bị tiếng gầm gừ cùng tiếng khóc bao trùm, toàn bộ tình cảnh đều có vẻ bị thương. Hứng, trong đó phải kể tới một con hắc hát hổ nhất là khủng bố. Nó hét một tiếng, chấn động sân hà, bao trùm phạm vi mấy trăm ngàn dặm đại địa. Nó triệt để phát điên, một móng vuốt đập xuống, hồng thảm hóa thành bụi trần, không có thứ gì lưu lại. Đây là hắc hát hổ bộ tộc bên trong một vị tông lão, hiện nay phát điên, gào thét thêm dứt gạo, khí tức kinh khủng như biển rộng bình thường tuôn ra, làm phụ cận hết thảy sinh linh đều né tránh, không dám tự chốc độc nhã mà nơi này, cùng này con hắc hát hổ trạng thái như thế sinh linh còn có rất nhiều. Huyền đại ca, ngươi trung quy là chưa hề đi ra. Đâm Hảo Dương nhanh múa vớt khóc lớn. đây là vì sao? ngươi tại bạn cùng lứa tuổi bên trong vô địch, không nên nga xuống. vì sao từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện? Quyền Bao manh tượng đồng dạng bi thương không nứt, nước mắt xoẹt xoẹt nhỏ xuống. tình huống như vậy, xem lão Đâm Hảo cùng đại manh tượng một trận dại ra. không hiểu đến cùng là phát sinh môn chuyện gì, ba ngày trước còn rất hưng phấn đây, làm sao đột nhiên liền thay đổi đây? hai cái nhân vật đời trước cẩn thận hỏi thăm. Cuối cùng ở bên cạnh Thanh giao Vương trợ tiểu bối nơi biết được sự tình bắt đầu chưa. Đáng tiếc, như thế một vị thiếu niên. Này hai con lão hoang thú đều cảm khái, như vậy thiếu niên tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc từ đầu đến cuối đều chưa hề đi ra, 8, 90% là tử ở bên trong. Không thể, tuyệt đối không phải như vậy. Ngươi nhất định là còn sống trên thế giới này. Bởi vì ngươi còn có chưa hoàn thành hứa hẹn. Thiếu nữ mặc áo xanh vẫn đang khóc, không có đình quá. Bên cạnh tộc nhân khuyên nàng đã lâu, thế nhưng không có tác dụng. Ngươi đã nói, muốn dân ta đi còn lại đạp thiên lộ. Có nói Muốn theo ta cùng đi đến cuối con đường này. Ngươi không có thực hiện hứa hẹn, làm sao liền đi ni nàng gào khóc, lệ nhỏ như giọt mưa bình thường quất lạc, ở trong gió nhẹ bay là tả, càng như là như diệu đất dây, cả người nhìn qua tiểu thụy không thể tả. Chương 139, Bika khắp thành. Thất muội, ngươi không muốn bộ dáng này. Ở bên cạnh ngươi, còn có chúng ta đây. Hạ Tâm nỗ lực khuyên bảo, đồng thời ánh mắt khoảng trừng cầu viện, nhưng quanh thân hoàng thất tộc nhân đều một bộ không biết phải làm gì vẻ mặt. Thiếu nữ mặc áo xanh nước mắt như mưa, khóc đến mức rất là thương thần, thanh âm kia giống như nửa đêm tiếng ca như vậy đoạn hồn nàng muốn Huyền Thiên đi ra, thế nhưng hiện thực hoàn toàn đánh vỡ cái này hào tưởng. thậm chí cuối cùng nàng ho ra máu, dáng dấp như thế, xem cái khác Hoàng thất tộc nhân một trận lo lắng, vội vã tiến lên âng. cuối cùng một vị Hoàng thất tông lão ra lệnh, đem Hạ Tâm Di cho mạnh mẽ mang đi, nơi này khiến người ta yêu thương, nếu là lại như vậy tiếp tục chờ đợi, hắn khó có thể tưởng tượng cuối cùng chính mình vị này tiểu tôn nữ sẽ có kết quả gì. quá làm người kinh ngạc, hắn làm sao liền chưa hề đi ra đây, man hoang thần thể đồng dạng không thể tin được, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể ở đường núi mở ra so đi ra chư phi là xuất hiện cái gì bất chắc. Thành Vũ Ma bằng mở miệng, trong mày. Nhưng là, nếu là nói hắn ở bên trong gặp phải nguy hiểm, quả thực là đùa giỡn. Ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có ai có thể uy hiếp đến hắn a? Tiểu Thanh Nưu hiếm thấy tưởng thật rồi một lần, nhưng tương tự là có chút không dám tin tưởng, cái số này Dương Tiểu Ma Vương người khủng bố tộc sẽ chết ở bên trong. Mấy vị này hàng đầu người thí luyện đều không hề rời đi, khi biết được Huyền Tiên chưa từng xuất hiện sau, chúng nó đều ở nơi này chờ đợi. Phản ứng như thế, để bọn họ trước tới đón tiếp các trưởng bối cảm thấy rất là vực. Tinh tế bàn hỏi ra sau mới biết được nguyên nhân, đều đối với vị này hung hăng nhân tộc cảm thán không thôi. Nhưng là liền ngay cả cũng bị hắn cho giết, vì sao còn ở bên trong chưa hề đi ra đây? Man hoang thần thể mở miệng ra mặt một trận nảy lên, hướng về cách đó không xa phát điên lao hắc hát hổ liếc mắt nhìn, sau lưng đã chạy một trận mồ hôi lạnh. Vừa nay suýt chút nữa đem bốn văn tiên hắc hát hổ nói ra, bất quá may là lại bị hắn nuốt trở vào. Cuối cùng ba vị hàng đầu người thí luyện tùy tùng chính mình trưởng bối đi rồi. Nhưng mà làm huyền thiên thở dài âm thanh nhưng không có đình chỉ, các ngươi nghe nói không? liền ngay cả tiểu ma vương cũng ngã xuống ở bên trong cái kia đúng là quá đáng tiếc nói đến đây là chúng ta nhân tộc này một đời hy vọng sau đó nhất định là một viên óng ánh minh châu không phải là sao hắn uy danh như vậy vàng chỗ đi qua để hoang thú hậu duệ đều lưu tránh uy thế như vậy quả thực là dương ta nhân tộc hùng vĩ nhưng đáng tiếc chết sớm một đám thanh niên tụ tập cùng nhau nghị luận sôi nổi từ thiếu nữ mặc áo xanh chở gạo khóc trong thanh âm bọn họ được tiểu ma vương từ trần tin tức con đường này thực sự là nhấp lô động một chút là là ngã xuống liền mạng của mình cũng nắm giữ không được nếu để cho dư thời gian phát dụng, bực này hạt giống tốt nhất định danh chấn một phương. đáng tiếc, liền ngay cả một ít thế hệ trước nhân vật cũng cảm khái, từ chính mình hậu đồi nơi đó, bọn họ nghe nói đến một cá nhân tộc tiểu tử sự tích, tiểu ma vương danh tiếng quá to lớn, đến nay lệnh rất nhiều người thí luyện e ngại. dù cho là đã biết được chết đi tin tức, hay là sẽ không còn được gặp lại hắn. cách đó không xa, thanh giao vương chờ nghe huyền thiên đề tài, cũng là cảm khái và ngàn. nhiều hơn nữa chờ đợi, đổi về cũng là công dạ chẳng bệnh. đường nối đã khép kín, không có hy vọng, chúng ta cũng đi thôi. Ô Viên Vương thở dài, lập tức cùng Đâm Hảo chờ cáo biệt. Hai vị trí cường giả đều đi theo chính mình trưởng bối rời đi. Hiện tại chỉ có lưu lại Đâm Hảo cùng nóc tượng như trước đang vì Huyền Thiên khóc lớn. Chúng nói trước sau không chịu nhận chuyện như vậy thực, lại như là bên kia láo hát hổ như thế, tương tự là có chút không dám tin tưởng sự thực. Ở bên kia triệt để phát điên. Cảnh tượng như vậy còn có rất nhiều, cũng không phải chỉ có bên này hai nơi. Ngày đó nhất định là bi thương tháng ngày. Chính A, ngươi vì sao cũng chưa hề đi ra a? Không gian một ít lao nhân cũng đang khóc, làm thú hồn thiếu niên yêu thương, chờ đợi ba ngày nhưng chỉ xuất hiện một cái ngọc cấm, cái này ngọc cấm chính là khổng gia chấn tộc pháp bảo, lúc đó bị huyền thiên tiểu hắc hát thiết cho dọa chạy, vẫn trốn ở quần sơn trong lúc đó bị ông tổ nhà họ khổng ý niệm cho không chế, mãi đến tận bảo địa đường núi mở ra sau khi pháp bảo này mới trốn ra được. May là chấn tộc pháp bảo đi ra, cái khác đều là việc nhỏ. Có mấy vị khổng gia lão nhân cũng không hề khóc lóc, bọn họ vui mừng chấn tộc pháp bảo không có chuyện. Có như thế một môn chí bảo ở, khổng gia tất nhiên có thể phồn vinh hưng thịnh, so với một vị thiên tài muốn trọng yếu hơn. Cũng đúng, chỉ cần có chấn tộc chi bảo ở tin tưởng ta khổng ra còn có thể có cái khác thiên tài xuất hiện, có mấy vị người trung niên phụ họa, nhưng mà những lời nói này nhưng làm tức giận một vị thân mặc áo trắng người đàn ông trung niên. Các ngươi còn nói là việc nhỏ, bây giờ chính đã chết đi, các ngươi nhưng còn đang nói cái gì nói mát? Chẳng lẽ mình tộc nhân chết rồi, liền ngay cả một cái đồ vật cũng không sánh được sao? Hắn giận dữ không ngớt. Đây là thú hồn thiếu niên phụ thân, hắn vì chính mình đời sau mà kiêu ngạo, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, càng làm người tức giận chính là vừa trên một ít tộc nhân lại còn không phản đối, càng bản liền không có một chút nào đồng tình cảm, nơi đây xúc phạm đến hắn điểm mấu chốt. được rồi, còn hiểm náo động đến không đủ sao? người tử không thể phục sinh, có thể thu được chấn tộc chi bảo, đã là trong bất hạnh rất may. một cái khổng gia lão nhân quá lớn. cuối cùng, vị này bạch tí người đàn ông trung niên bị mạnh mẽ mang đi. đây là một vị đáng thương phụ thân, tại dọc theo đường đi tung xuống vô số lệ nhỏ. cảnh tượng như vậy rõ ràng trước mắt, bảo địa khép kín, khiến cho vô số người bị thường chìm đắm tại thống khổ bên trong thế giới không cách nào tự kiềm chế. Tối thiểu, có một nhiều hơn phân nửa người thí luyện chết ở bên trong, khiến cho tới nơi đây nên tiếp thế hệ trước các nhân vật bi thương không nớt. Bất quá, trong thành cư dân cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, hiện nhiên là một cái quen thuộc cảnh tượng như vậy. Vạn người gào khóc, mỗi một giới bảo địa khép kín sau khi, hầu như bi thương người đều có rất nhiều, chỉ có điều khóa này bi thương nhân số vượt xa dị vãng mà thôi. Vẫn qua mấy chục tiền, loại này bi thương bầu không khí mới có thể giảm bớt, thế hệ trước các nhân vật lục tục rời đi. Ai, Người trung Quy là chưa từng xuất hiện, ta đều ở nơi này làm chờ nửa tháng một người có mái tóc tùm la tùm lung, quần áo ngổn ngang lão già ngồi ở một cái trên nhánh cây thở dài, chính là lão già nát rượu. luận tư chất, huyền thiên là hắn gặp tốt nhất mà một trong. có lúc hắn thậm chí còn bước lên muốn truyền thừa y bát ý nghĩ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là bỏ đi ý niệm như vậy, cho rằng người trẻ tuổi lộ cần chính mình đi sông. nhưng mà cuối cùng người trẻ tuổi này chết ở trên đường, hóa thành đất vàng. lão già nát rượu thở dài không nứt, chỉ ít ở trong mắt hắn huyền thiên đã chết rồi. đây là một khúc bi ca do các thiếu niên sinh mệnh tiến hành soạn nhạc. con đường phía trước nhấp nô nhưng mà ngươi không có nhảy lên đi qua tiểu tử dọc theo đường đi đi tốt hắn lẩm bẩm bình thường tổn người hại quần thể lão già nát rượu dĩ nhiên xuất hiện mấy phần chính kinh gián dấp người quen biết hắn một đạo sẽ không thể tưởng tượng nổi hồi lâu lão già nát rượu đứng chắp tay dần dần đi xa một hướng khác một cái bạch đi lão nhân một mình tối tiêu trên mặt treo đầy xấu bi la huyền tổ nhìn lầm vẫn là ngươi bị cái gì không tưởng tượng nổi bất chắc bạch đi lão nhân đỉnh tiêu thở dài mà lại không ngừng mà lắc đầu huyền gia một cái thần bí mà cổ lão gia tộc vẫn ẩn nút tại trong rừng núi lần này bảo địa mở ra huyền thiên bị huyền gia coi là quan trọng nhất hạt nhân đặc biệt đập trong tộc lão nhân trước tới tiếp ứng thế nhưng đợi đến cuối cùng cũng không có bóng người kia xuất hiện Mảnh này sân bãi lần thứ hai khôi phục yên tĩnh cái này bạch trí lão nhân là nơi này người cuối cùng theo hắn rời đi nơi này người đã đi lầu trống chỉ còn dư giữ lại dưới trời chiều bóng cây còn đang đung đưa đại địa bị hoàng hôn dưới dư quang cho soi sáng đỏ ngầu. một cổ trên quả đen còn ở hoa hoa tiêu gạo nơi này có vẻ càng thêm thê lương rất nhiều người đều cho rằng huyền Tiên chết rồi cũng không thể ra ngoài được nữa nhưng mà Hắn thời khắc này nhưng còn sống sót. Lam Huyền Thiên tỉnh lại nhưng phát hiện mình ngâm ở một cái kim hoàng sắc ao bên trong, bên trong chảy xuôi chất lỏng màu hoàng kim, sương mù mịt mờ, hương thơm nương theo nhiệt khí xông vào mũi. Để toàn thân hắn lỗ chân lông một trận mở ra. Ta còn chưa chết. Này quá tốt rồi. Huyền Thiên tỉnh lại cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái này. Trước mắt hắn còn hiện lên huyết nhục bị từ từ chia giải cảnh tượng. Này thật đáng sợ, quả thực ghi lòng tặng dạ. Cũng may thân thể tựa hồ không có chuyện. Hơn nữa này không phải giấc mộng, là chân thực. Huyền Thiên đầu, nhìn thấy cái tia kim hoàng sắc vách đá. Kim sáng lọe lòe, hào quang mịt mờ, liền biết mình còn ở ngốc trong ngọn núi. Cho tới trước phát sinh cái gì, hắn hoàn toàn không biết, hôn mê lợi hại, bất quá hết thể đều hoàn hảo, liền làm hắn thả ra lòng mang, không đi tra cứu. Dù sao, sự tình vô cùng thái quá, hắn cảm giác tra cứu cũng nghị không thông trong đó tình huống, vẫn là thư thư phục phục phao táo, thực sự là sảng khoái. Huyền Thiên lộ ra si mê vẻ, hắn chú ý tới chính mình ngâm những kia chất lỏng màu hoàng kim, bên trong dĩ nhiên hào quang sáng lạng, có không ít kim quang bơi lội, càng kiêm có từng trận hương thơm sông và mũi. Dựa vào hắn mấy tháng nay nhận biết linh thảo tốt xấu kinh nghiệm liền cảm giác được này chất lỏng màu hoàng kim tuyệt không đơn giản hương thơm trình độ thậm chí ngay cả ngàn năm linh thảo cũng có chút không bằng thứ tốt huyền tiên chỉ có thể như thế đánh giá hiện tại hắn như trước toàn thân thư thích loại kia vẻ đẹp đều thâm nhập trong xương tuyệt đối là thần tiên bình thường hưởng thụ. bất quá có một chút để huyền tiên rất là cảm thấy đáng tiếc những này chất lỏng màu hoàng kim sẽ từ từ giảm thiểu không phải vậy hắn còn muốn muốn bắt cái ra hỏa trang một điểm đi ra ngoài đây sau 3 ngày cái này màu hoàng kim ao khô cạn cuối cùng một tia chất lỏng màu vàng nóng cũng bị huyền tiên hấp thu là thời điểm rời đi nơi này. Huyền Tiên đứng dậy, lại đột nhiên phát hiện chính mình nguyên bản thương thế bên trong cơ thể đã khỏi hẳn, nguyên bản hắn chìm đắm ở loại kia vẻ đẹp bên trong, không, có phát hiện, biết thời khắc này mới phát hiện cái vấn đề này. Mặt Khác, hắn còn cảm thấy bộ thân thể này trở nên cùng trước đây không giống nhau. Thể phách càng thêm mạnh mẽ, khí lực đã gia tăng rồi không thiếu. Huyền Tiên thử nghiệm mấy lần, liền có như vậy phát hiện kinh người. Hắn không biết đoạn này hôn mê trong lúc chuyện gì xảy ra, thế nhưng tuyệt đối là đối với mình hữu ích nơi. Thật không tệ. Huyền Tiên mừng rỡ, ở tại chỗ đánh tới Mãnh Quyền thẳng thắn thoải mái, thường thường vung lên động, bốn phía liền sấm gió thanh nổi lên. Nhưng mà vào lúc này, ầm ầm, một tiếng núi chọc sụp đổ. Ai? Cùng lúc đó, bốn phía vang lên một đạo dài lâu tiếng thở dài, tự có vô cùng sức mạnh to lớn, khiến người ta cảm thấy tựa hồ lập tức quá ngàn năm. Này tiếng thở dài phản phát giảm gấp sức mạnh của tháng năm. Là ai? Huyền tiên Đình chỉ vung quyền, lông mày sâu sắc nhăn lại, quan sát bốn phía, nhưng bị dọa đến không rõ. Phía sau hắn, không biết khi nào xuất hiện một cái bóng mờ, chính đang nhanh chóng lớn lên. Đây là một con vượn người. Toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng nõn, chán nó lên, xương sọ thấp thẳng, như là thời kỳ thái cổ tiên dân, điển hình nhân loại tổ tiên răng rớp. Tuy rằng chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng hai mắt của nó nhưng lấp lánh có thần, tựa hồ ẩn chứa vô tận uy nghiêm, khiến người ta không thể nhìn thẳng khuôn mặt của nó. Chương 140: Người đi nhà trống. Đạo hư ảnh này quá làm người chấn kinh rồi, còn đang không ngừng phóng to, chỉ Huyền thiên một cái sửng sờ công phu, cũng đã cao tới vạn trượng, trực túng vân thiên, một con chui vào trong bầu trời. Mà trong quá trình này, bóng mờ cũng ở trở thành nhạt. Hình thể tỏa ra hoàng kim ánh sáng cũng càng ngày càng âm u thế nhưng uy nghiêm căn bản cũng không có giảm đi, như trước là như vậy ép người, khiến cho Huyền Thiên hoảng sợ. Ở Huyền Thiên chấn động trong ánh mắt, đạo hư ảnh này cuối cùng phá nát, cao tới vạn trượng thân thể hóa thành trống chân điểm điểm, tiêu tan ở không trung. Chuyện này, hắn khiếp sợ, đây là một đạo bóng người màu hoàng kim, hiện nay đối với cái này màu sắc hắn quá mẫn cảm, lập tức hắn đã nghĩ đến núi trọng. Cảm giác giữa hai người có liên hệ gì, hay là nó no tứ ta cơ duyên? Huyền Thiên suy đoán, mặc kệ là loại nguyên nhân nào, đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là một hồi tạo hóa. Nhưng mà thời khắc này bảo địa bên trong cũng không bình tĩnh, binh hồn trong cốc rất nhiều thần sơn đều tỏa ra hào quang ló ánh, bên trong thần binh len ken văng vọng, tựa hồ đang run rẩy bị một luồng cường giả khí tức cho quấy rầy, rất bất an phân. Một hướng khác bảo địa phần cuối đó là hóa hình dã núi, bên này đồng dạng không bình tĩnh, hết thể hóa hình thần thông đều như thế, có sói bạc, có bù lao, giữa bầu trời còn có hoàng kim cự viên các loại, hướng về cái phương hướng này cũng bái cái liên tụ, còn có một chỗ ở tử định sơn cái khác một tòa cự phong trên. Đây là một ngọn núi nhỏ nhai, thế nhưng là toàn thân màu đỏ tươi, tỏa ra một luồng máu tanh khí tức, xem ra rất là không rõ. Đây là hơn 100 năm trước cái kia một vị. Đột nhiên, trong vách núi truyền ra giật mình, mà lại bạn có sợ hại âm thanh, tựa hồ món đồ gì trốn ở bên trong. Nếu là tế quan sát kỹ, có thể phát hiện vách núi đỉnh có một đôi máu con mắt màu đỏ, nhưng mà, đôi mắt này giờ khắc này chính đang run dậy. Hồi lâu, này đôi máu con mắt màu đỏ biến mất, nơi này như là chưa từng xảy ra gì cả, núi nhỏ nhai khôi phục kiên tĩnh. Đỏ ngầu dưới ánh mặt trời ngọn núi này nhai càng ngày càng màu đỏ tươi, tựa hồ nơi này nhiễm vô số sinh linh máu tươi. núi trọc phương vị, huyền thiên thời khắc này phi thường thỏa mãn. hắn ở phía tích bên trong tìm tới hai khối hắc hát thiết phiến, hiện tại chính cầm trong tay quan sát. Ồ, dĩ nhiên hai khối đem tới cho ta cảm giác không giống nhau. Huyền Thiên giật mình, hai viên hắc hát thiết phiến chất liệu rõ ràng như thế, có thể lẫn nhau hô ứng, thế nhưng hắn cảm thụ lên nhưng không giống nhau. Khối này to bằng móng tay hắc hát thiết phiến mang đến cho hắn một cảm giác gần giống như cùng ra một thể, từ nơi sâu xa thì có một luồng liên hệ, phi thường thân cận, vận dụng lên phi thường như thường giống như chính mình một phần thân thể, hay là có thể sản sinh cảm giác như vậy, là cùng sinh làm bạn quan hệ đi. Nhưng này khối ngón tay hình dạng hắc thiết phiến liền không giống, hắn cầm ở trong tay không có cảm giác đến nhận chức gì ấm áp, hai người thành lập không nổi liên hệ. Cùng khắc một khối hắc thiết phiến muốn cách biệt rất nhiều. Thật là kỳ quái. Huyền Tiên lầu Bầu đem hai khối hắc thiết phiến đều ném vào trong nghe hoàng cung không đi tra cứu. Bởi vì, hắn biết, vật này thâm ảo vô cùng, chính là tra cứu cũng không phải nhận được hữu dụng kết quả. Lúc đó, lão già nhìn thấy cái này hắc thiết phiến hay là biết một chút bí ẩn gì, thế nhưng hắn không muốn tiết lộ tin tức, tình huống cũng là không được biết rồi. Là thời điểm rời đi bảo địa. Đợi tiếp nữa liền muốn mồm meo. Huyền Thiên lập đầu, đã mất hứng nơi này, hắn lập tức rời đi binh hồn cốc nơi sâu xa, hướng về lối vào đi tới. Nhưng mà, bán hôm sau, hắn liền phát hiện không đúng, đây cũng quá yên tĩnh đi. Tuy rằng binh hồn cốc sinh linh rất ít, nhưng cũng không đến nỗi một cái người thí luyện cũng không có chứ. Thời khắc này, Huyền Thiên còn không biết bảo địa đã mở ra tin tức. Những người thí luyện đã sớm người đi nhà trống. Hắn bỏ qua bảo địa mở ra tháng này, thật sự không có thứ gì. làm Huyền Tiên đến binh hồn cốc lối vào thì đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, không ra hình thù gì. Lúc trước binh hồn cốc chính là những người thí luyện được hoang niên nhất địa phương, nơi này khắp nơi đều đầy dây bóng người, đào móc tàn bảo cái sẹn thanh len ken len ken gõ cái liên tụ. Hiện nay ngày xưa quang cảnh đã không ở. Mặt trời chiều ngã về tây, nơi này đã vô cùng yên tĩnh, cũng đã từng huyên náo động đến tình cảnh tuyệt nhiên ngược lại, đỏ như màu máu tà dương chiếu xuống, đem lại địa soi sáng đỏ ngầu, nơi này có vẻ càng thêm lương. Huyền Tiên lập tức không chịu nhận chuyện như vậy thực, bảo địa cạnh tranh một lần mới mở ra một lần vậy ta chẳng phải là muốn ở đây vượt qua mấy năm quan cảnh nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được nằm nhảy trên hòn đá gào khóc từ khi đi tới đạp thiên lộ tới nay hắn sợ nhất chính là kết quả này bởi vậy gặp phải cái khác người thí luyện hắn tận lực duy trì khoan dung tâm đối xử tử tế bên người mỗi một vị bạn bè đạp thiên lộ là cô quạng, khi người đi tới cuối con đường này nhìn lại thì vẫn như cũ phát hiện bên người đã không có ai làm bạn dù cho là ngày xưa địch thủ cũng sẽ sản sinh tương tư ý nghĩ cái cảm giác này rất cô quạnh phản phất thế giới chỉ còn dư lại một mình ngươi biện cạn đá mòn Đây là lão giả, Huyền Thiên vẫn khẩn ghi vào tâm. Thời khắc này đều đồng bình ở bên hai. Nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng như trước là chỉ còn dư lại hắn cô độc một người, hay là thời khắc này chỉ có dưới chân cái bóng, như hình với bóng làm bạn. Thiên ý treo người a. Huyền Thiên hoa hoa kêu to. Thời khắc này hắn nhớ tới đâm hào, nhớ tới ngốc tượng, thậm chí ngay cả thiếu nữ mặc áo xanh hạ tâm gì hắn cũng nhớ tới. Nữ nhân này tựa hồ không như trong tưởng tượng như vậy đòi hỏi. Nếu là thời khắc này có thể đi ra làm bạn, tựa hồ cũng phi thường vẻ đẹp. Liên ngay cả lão già nát rượu, thời khắc này hắn đều nhớ tới cái này lao không tôn, chuyên môn tổn người lao già thối tha ở trong mắt hắn hình tượng cực kỳ ác liệt, thế nhưng hiện đang nhớ tới, nếu như có thể đi ra trò chuyện, ôn nào một thoáng tựa hồ cũng không sai. Hiển nhiên, tất cả những thứ này cũng không thể phát sinh. gió nhẹ thổi, mang theo từng tia từng tia cảm giác mát mẻ, Huyền Thiên bị vô tình kéo về thực tế thế giới, nay còn làm sao đi ra ngoài a? Huyền Thiên gào khóc, vừa nghĩ tới phải ở chỗ này cô độc trải qua mấy năm quan cảnh, hắn liền không nhịn được bi thương. Như vậy cô quả khó có thể chịu được. Nếu như thật phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, ồ, đúng rồi. Huyền Thiên đột nhiên ánh mắt sáng lên, ý niệm ở trong nghe hoàn cung một trận tìm tòi, cuối cùng trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một con lục hạt giấy. Đây là lão giả giao cho đồ vật của ta, xương sau khi đi ra ngoài, có phiền phức liền có thể tìm hắn. Hay là đối với ta có cứu? Hắn lẩm bẩm, viên mắt bên trong dần hiện ra hy vọng lốm lửa phàm phất là nhìn thấy hy vọng sống sót. Nhưng mà, coi như hắn muốn phóng thích này lục hạt giấy thì, mặt sau một thanh âm đột nhiên nhớ tới, dọa Huyền Thiên nhảy một cái. Ồ, vẫn còn có người thí luyện không có rời đi. Âm thanh này còn như quỷ mị rất là đột nhiên. "Ồ, ngươi là? Vì sao ở đây?" Lam Huyền Thiên quay đầu lại, nhìn thấy chính là một con sư hổ thú, sư thân hổ thú, dài đến bao la, một cái nang lộ ra ngoài, giờ khắc này chính một bộ kinh ngạc rằng, "Ta là bị một chỗ nhốt lại, đợi đến thoát vây thì phát hiện đường nối đã đóng, chỉ có thể bất đắc dĩ đậu ở lại chỗ này." Nó thở dài, trong ánh mắt toát ra không ít bi ai. Bởi vì này ngừng lại, hay là chính là mấy năm, chỉ có thể chờ đợi chờ lần tiếp theo mở ra thì lại đi nữa. May là còn có một cái người thí luyện có thể làm bạn, không phải vậy, coi là thật là cô quả. Huyền Thiên vui mừng, chí ít là có một cái có thể nói chuyện người. Này ngược lại là dễ làm, muốn muốn nói chuyện sinh linh, trừ ta ra, ngoài ra còn có mấy tên, bọn họ đều là bởi vì nhất thời trì hoãn, mà không cách nào đi ra ngoài sinh linh. Sư Hổ thú mà miệng, lộ ra vui mừng vẻ, giải quyết người cô quạng viên vẫn có. đã như thế, ngược lại cũng sẽ không cô quạng. Huyền Thiên lẩm bẩm, nhưng là muốn đến chờ đợi dòng dạ 4 năm, hắn lại là một trận bi ai. Hiện nay, hắn hy vọng tất cả cái kia lục trên hạt giấy, bất quá, vật này tạm thời bị hắn cất đi tuyệt định trước tiên cùng sư hổ thú đi xem xem những kia cái khác những kia thành viên dọc theo đường đi ở cùng cái này tên to sát tán gấu trong quá trình huyền tiên bất ngờ biết được đường nối đóng đã năm ngày như vậy tính toán hắn đốn bị kinh ngạc chính mình dĩ nhiên ở núi trọc bên trong hôn mê 6 ngày hắn linh cảm trong thời gian này ở trên người mình khẳng định chuyện gì xảy ra bất quá tình huống cụ thể nhưng không được biết rồi không quá nửa phút công phu sư hổ thú liền dẫn huyền tiên đi tới bọn họ lâm thời nơi ở đây là một cái rộng rãi núi lớn động đầy đủ chứa đựng vài đầu quái vật khổng lồ thích hợp hoang thú môn quần cư Đây là một con hai cánh bỏ sát nghe được tiếng vang, tự bên trong động đi ra. Khi nó nhìn thấy Huyền Thiên sau, một trận kinh ngạc. Nay một vị cũng là bị vây ở bảo địa bên trong tu sĩ, ta ra ngoài giải sầu thì gặp phải hắn, liền đem hắn dẫn theo trở về. Sư Hổ thú giải thích, đồng thời cũng đẩy ra Huyền Thiên, giới thiệu cho Đại gia nhận thức. Lúc trước tán gẫu bên trong, chúng nó dĩ nhiên hiểu nhau quá một phen. đương nhiên, rất nhiều thứ đều là Huyền Thiên nói bừa, hắn cũng không dám đem chính mình tiểu ma vương biệt hiệu nói ra, miễn cho người này bị dọa đến nói không ra lời, không cách nào bình thường giao lưu. Nguyên lai like ngươi cũng là hoạn nạn người a, hoang nên tới chỗ này. Đại bọ sát rất kích động, ở cái này có vẻ cô đơn thế giới, dưới cái nhìn của nó càng là náo nhiệt càng tốt. Huyền tiên cùng con này đại bọ sát nhiệt tình hàn huyên vài câu, thuận tiện cũng thấy cái khác mấy vị gặp nạn người, phân biệt là ba nhân tộc, hai nam một nữ, còn có một con một sừng gấu đen. Mấy tên này chính cầm công cụ, muốn đi binh hồn trong cốc đào bảo. Ngược lại ở đây cũng không có chuyện làm, còn không bằng đi binh hồn cốc đào bảo, đem nơi đó đào cái lộn trồng vó lên trời. Cô gái kia mở miệng, đúng là nhìn thoáng được, trên mặt mang theo cười cười ha ha dung tựa hồ không một chút nào cảm giác được vây ở chỗ này bị thương cuối cùng mấy tên cùng Huyền Thiên đánh tốt bắt chuyện rời đi đào bảo nhìn bọn họ đi xa bóng lưng Huyền Thiên hơi kinh ngạc cái kia gấu đen lớn hắn tựa hồ có chút ấn tượng nay không phải là ở bảo địa mở ra tiến vào trước bị lao già nát rượu ngược đãi cái kia một con sao lúc ấy có chỉ mẫu hùng nổi giận đùng đùng muốn cướp tường thành kết quả bị lao dàn ném tới ngoài tường không nghĩ tới ở đây nhưng có gặp gỡ bất quá thật giống tên kia dĩ nhiên đối với Huyền Thiên không có ấn tượng lại lần gặp gỡ dĩ nhiên chủ động lộ ra nụ cười khiến cho Huyền Thiên nội tâm một trận kinh ngạc Trước 141: Vết tích. Đại địa minh mông, xa xa vô bờ, khối này ngày xưa nguyên náo động đến tổ địa đã triệt để yên tĩnh lại, có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Huyền thiên đi ở trên cỏ, nội tâm lại là cảm khái không thôi, chung quy là không quen hoàn cảnh như vậy. Mấy năm qua cảnh, đối với tu sĩ tới nói loáng một cái là có thể đi qua, nhưng mà, hiện tại như vậy sinh hoạt liền phảng phất sống một ngày bằng một năm, cảm giác thời gian quá quá chậm. Hắn thậm chí có chút hối hận rồi. Tại sao lúc trước không có bước vào núi trọng? Nếu là sớm một chút bước vào núi trọng, thì sẽ không có kết quả như thế. Cuồn phong thổi qua, trên quả cỏ, cỏ tranh chập trùng mang theo thê thảm sản sản. tiếng nơi này càng thêm thế lương. Huyền Thiên đi ở trên mặt này, nội tâm hết sức thất lạc. Bất quá, cũng may, nơi này cũng không phải hoàn toàn không có nửa điểm chỗ tốt. Hào quang sáng lạng giữa bầu trời ngẫu điểm điểm ngũ sắc lưu hà đang tung bay, đây là bảo địa bên trong thiên địa tinh hoa. So với bên ngoài đến, nơi này thiên địa tinh hoa muốn dày đặc gấp mấy lần, tu luyện lên càng thêm thuận lợi. Cái này cũng là Huyền Thiên duy nhất có thể vui mừng địa phương. Nếu là Cua Quạng, liền có thể trong tu luyện vượt qua bên này thiên địa tinh hoa hắn vẫn là rất hài lòng mây đen do lớn một mình ta một mình tiêu dao đến buổi tối huyền thiên thì sẽ bỏ lên trên núi cao một mình dùng để uống thần tuyển vẫn đúng là không cần nói vật này thật là một bảo bối không chỉ có bên trong có tương đương sung túc linh tính, mặt khác vẫn còn có tiểu đặc tính có thể khiến người sản sinh men say sự phát hiện này để huyền thiên mừng rỡ đã lâu sau đó cô quản cô đơn thì là có thể mượn vật này tiêu sầu ta một chén hữu một chén huyền thiên móc ra mấy cái chén nhỏ uống rất hăng say lập tức liền uống hai ấm thần tuyển mại đến tận cảm giác tầm mắt có chút mơ hồ không rõ, trên mặt nóng vụ vụ thời điểm, hắn mới ngừng lại. Ẩm được rồi thần tuyển, huyền tiên khó tránh khỏi sẽ nhớ tới con kia vô đạo đức uy. Cái kia tên đang chết, dĩ nhiên ở thần tuyển bên trong rửa giấy, hẳn là bị xét đánh chết. Huyền tiên nguyền rủa, nghĩ tới chính mình uống chính là một con quy nước tắm, hắn liền muốn nôn mửa. Hồi lâu, Huyền tiên cảm giác gần như là thời điểm trở lại, liền thu thập xong dụng cụ, loạn trò loạn trạng trở lại bên trong hang cổ. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Thiên tự trong tu luyện tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình bụng cái kia chùm sáng lại lớn hơn một vòng. Này thật đúng là một tin tức tốt ta. Hắn vui cười hớn hở, hẳn là cái kia thần tuyển tác dụng. Vật này tuy rằng ngẫm lại có chút buồn nôn, thế nhưng công hiệu thực tại không sai, đặc biệt là bên trong còn bị vậy cũng áp quy thêm một chút linh dược đi vào, công hiệu càng thêm phi phàm. Tháng ngày liền như vậy vượt qua, đối lập tại cái khác mấy tên, huyền thiên sinh hoạt hiện nhiên càng thêm phong phú chút, có thần tuyển làm bạn. Hắn rất kiêu kiệt, thần tuyển tuy rằng rất nhiều, thế nhưng muốn vượt qua mấy năm quan cảnh đây. Bởi vậy không nỡ cùng cho bị người lợi dụng, một thân một mình trẻ chén. Nhưng mà, mọi người ở đây sinh sống ở nơi này ngày thứ 10 một cái không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh chuyện gì xảy ra cái kia đại bò sắt cùng hổ báo thú hai tên này vẫn chưa trở về sắc trời đều như thế đen sẽ không xảy ra chuyện gì đi một sừng gấu đen ồn nào giờ khắc này sắc trời đã hấp đi hai tên này sáng sớm liền đi đào bảo kết quả đến hiện tại vẫn chưa về dựa theo dĩ vãng tình huống đã sớm hẳn là trở về tu sĩ chúng ta sinh hoạt không phân ngày đêm hay là hai người này thương lượng được liên tục đào một ngày một đêm cũng khó nói à tên tiên nữ tu sĩ mở miệng nói như vậy nói tiểu muội nói có lý lại nói ở đây cũng chỉ có mấy người chúng ta người sống cái khác sinh linh cũng đã rời đi bảo địa đối lập với tới nói căn bản cũng không có nguy hiểm một tên trong đó nam tu sĩ mở miệng hắn gọi trình cao cô gái kết nhưng là muội muội của hắn chính hoan hoan nay cũng cũng đúng chúng ta nghỉ ngơi đi không cần phải để ý đến bọn họ bảo địa bên trong cũng chỉ còn sót lại mấy người chúng ta hẳn là không cái khác nguy hiểm còn lại tên nam tử kia cười nói hắn gọi lý thanh mấy ngày nay ở chung đã sớm cùng huyền tiên nhóm người lan lộn rất quen huyền thiên nhóm người gật đầu cho rằng phân tích có lý Tu sĩ sinh hoạt vốn là không phân ngày đêm, coi như là đêm đen trầm dãi, ám tối tăm, tu sĩ cũng có thể phân biệt ra được quanh thân sự vật đến. Hai tên này khả năng vẫn còn tiếp tục đảm bảo. Đã như thế, mọi người cũng không có đặt ở trong lòng, đều từng người chìm vào trong tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, một sừng gấu đen sau khi tỉnh lại, như trước là không có phát hiện hai tên này trở về, lập tức đề nghị, nó qua xem một chút. Bé gái kia, ngươi luộc một ít ăn ngon, chờ ta trở lại. Nhớ tới, nhiều luộc một điểm, ta khẩu vị lớn, sức ăn nhiều. Gấu đen trước khi rời đi dặn, người này rất tham ăn. Khi biết được cái tiên nữ tu sĩ trên người có chứa hoa cụ chờ nhà bếp đồ dùng sau, hắn mỗi ngày đều đi đào những kia có thể dùng thực vật nguyên liệu nấu ăn đến, để nữ tu sĩ luộc thành mỹ vị, mọi người cùng nhau chia sẻ. Cho dù như vậy, Huyền Thiên cũng không có lấy ra thần tu đến chia sẻ, còn có còn thời gian mấy năm đây, tháng ngày còn rất dài, sau đó hay là chính mình cũng không đủ dùng đây, hắn rất keo kiệt. Thời gian nhanh chóng, trong chớp mắt một ngày đi qua, màn đêm buông xuống, giữa bầu trời xuất hiện điểm điểm tinh quang, đó là từng viên một phóng ánh tinh tinh, chính là trong bầu trời đêm tốt nhất trang sức phẩm, buổi tối hôm nay rất đẹp. Nhưng mà, một sừng gấu đen vừa đi nhưng lại cũng không trở về nữa. Này chuyện gì xảy ra? Sẽ không là phát sinh cái gì bất ngờ đi. Sự tình rất ly dị, cái kia nữ tu sĩ đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trên đất còn có cái bát tô, bên trong là mỹ vị thức ăn, nhưng không có trở đến gấu đen. Chuyện này xác thực là không bình thường. Chiếu đạo lý, hồ báo thú cái kia hai tên này cũng có thể trở về. Huyền thiên lộ ra vẻ nghiêm túc, có một loại rất dự cảm không tốt. Hai vị kia nam tính tu sĩ đồng dạng là sắc mặt trở nên khó coi, bọn họ cũng ý thức được sự tình khất tựa hồ có hơi đáng sợ phản phất vô hình chung có một luồng nguy cơ đang lặng lẽ giáng lâm nếu là minh bên trong nguy cơ đại gia hay là không sẽ sợ thế nhưng sinh linh chính là như vậy một khi đối mặt không biết sự vật thì sẽ sản sinh mạnh mẽ cảm giác sợ hãi hai người này thiếu niên trong nháy mắt liền không có chủ ý có vẻ rất bất lực như vậy đi đêm đen ta xem không thích hợp đi ra ngoài sáng mai chúng ta lại đi linh cốc địa phương nhìn tình huống này tất yếu chúng ta cùng đi tra xét huyền thiên mở miệng nói như vậy đạo rất nhanh liền được ba người kia tán đồng đêm đó Bọn họ quyết định trước tiên ở bên trong cái hang cổ độ tu luyện quá. Nhưng mà phát sinh chuyện như vậy, làm sao có thể gọi người yên tĩnh hạ xuống đây? Ngoại trừ Huyền Thiên có thể lặng lặng tu luyện ở ngoài, cái khác ba người đều có vẻ bất an, con mắt thỉnh thoảng mở một thoáng, tựa hồ biến đến mức dị thường cảnh giác. Trong đó cái kia nữ tu sĩ Trịnh Hoan Hoan càng là thái quá, một người núp ở bên trong hang cổ góc nhỏ bên trong, bốn phía còn bày xuống mấy thanh phi kiếm, cho mình phòng ngự, sợ xuất hiện cái gì bất chắc. Xem thân thể nàng đã sớm run rẩy không ngớt, tựa hồ bị lần này có chuyện xảy ra cho dọa sợ. Mặt trời mọc ngày hôm nay ánh mặt trời tựa hồ rất tốt sáng sớm ngày thứ hai chính hoan hoan thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như là đêm đêm đen cho sương quá cô gái đều là sợ tối dù cho là tu sĩ cũng không ngoại lệ huống chi còn phát sinh chuyện như vậy đi thôi chúng ta cùng đi nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra Huyền Thiên mở miệng ngồi xếp bằng thân thể lúc này đứng lên quyết định đi bên ngoài tra xét tình huống được hai người thiếu niên đồng thời theo tiếng sắc mặt của bọn họ cũng khó nhìn tựa hồ tối hôm qua quá không vững vàng đối với này Huyền Thiên cũng chỉ là cười cười một cái tu sĩ can đảm là cơ bản nhất, nếu là không có dung khí vượt qua cửa ải khó sông về đằng trước, liền vĩnh viễn sẽ không bước lên tiến vào hàng trước nhất. mà hắn tối hôm qua liền quá rất tốt, tuy rằng cũng ở phân tâm cảnh giác, nhưng cùng lúc cũng có thể bình tĩnh lại tâm tình tu luyện, phảng phát chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. ta nghe nói, hồ báo thú bọn họ yêu thích ở linh cốc lối vào các nơi lão bảo, chúng ta trước tiên qua bên kia nhìn. thiếu nữ như vậy kiến nghị, ở huyền thiên dẫn dắt đi, một nhóm bốn người đã xuất phát. được, chúng ta tới đó thử xem. huyền thiên gật đầu dẫn dắt ba người hướng về linh cốc lối vào phương hướng bay đi. Nơi này khoảng cách cổ động rất gần, một nhóm bốn người gần bỏ ra hai 10 phút liền chạy tới. Ồ, không có. Trình Cao kinh ngạc tốt lên, nơi này có vẻ vô cùng trống rỗng, cũng không có một chút nào sinh linh bóng người. Lúc này, Lý Thanh đã hạ xuống trên đất, hắn đi tới một chỗ động biên giới đào nổi lên một cái bùn đất tinh tế càng thủ lên. Chốc lát, hắn mở miệng nói, những này bùn đất còn phi thường mới mẻ, là mấy ngày nay vừa móc lên, hẳn là chính là hổ báo thú đạo huynh cùng bỏ sát đạo huynh làm ra. Sắt thực là như vậy. Huyền Tiên cũng gật đầu, tán đồng cái nhìn của hắn. đã như thế, nhưng làm Trịnh Hoan Hoan nghe được nghi hoặc, nàng phát sinh nghi vấn, nói: nếu ba cái gia hỏa đều đã tới nơi này, có thể vì sao không có nhìn thấy bóng người của bọn họ? Khả năng là đi phụ cận chỗ khác đi. Nay tràn đầy hang động, bảo khí đều bị người đào hết. Ta phỏng chừng mấy tên này chưa từ bỏ ý định đi những nơi khác đào móc. Trịnh Cao suy nghĩ một chút sau, nói ra như thế một cái độ khả thi, đại bọ sắt cùng hổ báo thú bình thường liền yêu đào bảo. đây là ở đây bốn người đều biết tình huống. đã như vậy, chúng ta đi phụ cận tìm xem. Lý Thanh Trần chờ nói rằng cũng tốt. Huyền Thiên gật đầu, hiện tại cũng chỉ có như thế làm. Nhưng mà lúc này hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn, sắc mặt nhưng trở nên khó coi lên. Nơi này có vi diệu chiến đấu vết tích. Bên kia vốn là có một tảng đá lớn, cùng với một viên cổ mục, hiện tại nhưng biến mất không còn tâm hơi. Mặt ngoài từng làm che giấu, thế nhưng khó thoát pháp nhãn của hắn. Tất cả những thứ này đều vô cùng vi diệu. Các ngươi ở đây không nên cử động, ta đi một chuyến, đi một chút sẽ trở lại. Huyền Thiên đi tới đá tảng biến mất địa phương, cẩn thận quan sát, kết quả sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dĩ nhiên là nó. Ở Huyền Thiên trong tầm mắt, thinh linh có một tia đỏ như màu máu hẹp hỏi tia ở bùn đất trên tung bay, liền phảng phất là vung vẩy cánh tay chào biệt tục. Cứ việc rất nhạt, hầu như là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng như trước bị Huyền Thiên phát hiện. Khá lắm, lại vẫn dám lại đây. Huyền Thiên lầm bẩm, sắc mặt chậm rãi trở nên bình tĩnh, cuối cùng thậm chí hiện ra vẻ tươi cười. Thời khắc này, hắn có vẻ cao thâm khó dò, tựa hồ đã đem sự tình ngọn nguồn cho biết rõ. Chương 142, trong bóng tối nguy hiểm hiện hiện. Gì? Ồ, không có chuyện gì, ta lầm bẩm lầu bầu. Ngươi không cần lưu ý." Huyền Thiên cho hắn một cái nụ cười, nói như vậy nói. "Vậy chúng ta hiện tại lập tức hành động, phân bốn cái phương hướng khác nhau đi tìm gấu đen đạo hữu bọn họ, cái biện pháp này làm sao?" Lý Thanh kiến nghị tính nói rằng, nhìn về phía những người khác khuôn mặt, tìm kiếm đáp án. "Có thể. Nếu là Hắc Hùng đạo huynh bọn họ không có đi xa, ở phụ cận hẳn là có thể tìm được." Trình Cao gật đầu tán đồng, Kỳ mội mội Trình Hoan Hoan cũng tự nhiên không lời nào để nói. Đại gia đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên, kết quả đã thấy hắn lắc lắc đầu. "Kỳ thực, không cần đi tìm chúng nó." Phòng Trừng bọn họ ba vị đã biến mất rồi. Nếu là ba người các ngươi lại phân tán ra đến, chỉ sợ cũng phải gặp phải bất trắc." Huyền Tiên nói rằng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hắc hát Hùng đạo huynh ba vị tại sao lại vô duyên vô cớ biến mất? Lẽ nào nơi này ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có những tu sĩ khác không có đi ra ngoài sao?" Trịnh Hoan hoan sắc mặt lập tức trắng sám, bị dọa đến không rõ. Liền ngay cả cái kia hai cái đại nam nhân cũng là run lên một cái, thân thể mặt ngoài hiện lên một trận cây ra mồ nhọn. Đây cũng quá khủng bố đi. Vô duyên vô cớ liền biến mất rồi. Tình huống cụ thể, ta cũng không biết. Bất quá Các ngươi không cần lo lắng cái gì, chỉ cần đại gia tụ tập cùng nhau, tin tưởng sẽ không có chuyện gì. Huyền Tiên dành cho an ủi. Đúng, nhiều người sức mạnh lớn, chúng ta hẳn là tụ tập cùng nhau, trở lại bên trong hang cổ phòng thủ này không biết nguy hiểm. Lý Thanh vỗ tay một cái, "Đừng." Một tiếng, đã nghĩ nghị kê kiến nghị đại gia trở lại trong động, cái gì cứu viện cùng siêu tầm đều quăng ở sau gái. Thời khắc này, hắn ước gì bảo địa bên trong lại xuất hiện cái bách 80 người, mọi người cùng nhau điều động đến phòng ngự này không biết nguy hiểm đây. "Ừm." "Đúng, chúng ta trở lại." Huyền Tiên suy nghĩ sau khi, cũng cho rằng chỉ có trước tiên như vậy. Chính ra huynh muội tự nhiên là không có gì nghĩ, bọn họ hiện tại ước gì lập tức trở về đây. Hiện nay xuất hiện chuyện như vậy, bọn họ hận không thể tiến vào bên trong hang cổ vĩnh viễn không ra. Ở Huyền Tiên dẫn dắt đi, một nhóm bốn người rất nhanh trở về đến bên trong cái hang cổ. Một đi tới nơi này, ba tên này liền như một làn khói trôi vào, không ra. Xem Huyền Tiên không còn gì để nói, nếu như nguy hiểm lặng yên giáng lâm, các ngươi trốn ở bảo địa chân trời góc biển cũng vô dụng. Hắn lồm bộ, lập tức cũng đi vào. Ba ngày Ba cái gia hỏa tuy rằng sợ mất mật, nhưng nghỉ vào minh lặng ánh mặt trời chiếu sáng, bốn phía trắng loá một mảnh, ngược lại cũng có vẻ bình tĩnh. Thế nhưng đến buổi tối, ba người này tộc liền có vẻ nhất gan, dĩ nhiên thân thể đang run rẩy, bên người đồng bọn biến mất, bọn họ như trước là không chịu nhận, cho rằng là quá khủng bố. Đêm đen từ từ, điểm điểm nguyệt quang rơi ra, dọi sáng cái này hẻm núi nhỏ, nơi này bị kín một tầng tự ý, phảng phất là bị nguyệt quang phủ thêm một tầng lụa mỏng. Tốt nước suối, tuy rằng bị con kia chết tiệt quy tắm xong nhưng mùi vị lại còn coi là không sai, không biết nó tăng thêm cái gì phối liệu. Ngoài cổ động, Huyền Thiên dùng phi kiếm gọt đi một tấm bàn đá, ngồi xếp bằng ở phía trên uống rượu, đúng là có vẻ tiêu sái. Ngươi xem, Huyền đạo hữu làm người thật là keo kiệt. Dĩ nhiên ẩn giấu loại này món hàng tốt, không lấy ra chia sẻ. Cổ động khẩu, một tảng đá lớn mà sau, thình lình rũi ra ba cái đầu lâu. Là Lý Thanh bọn họ. Bởi vì phát sinh gần nhất một loạt sự tình, ba tên này đều rất bất an phân, không có cách nào tiến hành yên tĩnh tu luyện, thời điểm đều ở cảnh giác gần tại nguy hiểm, kết quả lại phát hiện Huyền Thiên bí mật này. Ai u? Lý Thanh đột nhiên kêu to, đỉnh đầu mình, một tiếng Tựa hồ bị món đồ gì đập trúng, sợ đến hắn giật mình, va hoa, hoa kêu to. Kết quả là, đem những cái khác hai tên này cũng sợ đến không rõ, cho rằng là nguy cơ giáng lâm. Bình tĩnh, đều bình tĩnh. Là Huyền Đạo Hưu, hắn vứt hòn đá nhỏ khối đây. Trình Cao nghe được vội vã, Lan Thanh định thần nhìn lại phát hiện là hòn đá nhỏ khối, lập tức mở miệng nhắc nhở. hù chết người, Huyền Đạo Hưu lại như vậy đùa cận chúng ta. Lý Thanh cái chán đều có hãn, lúc này khó tránh khỏi đoán giật lên, chỉ có thể trách chính ngươi lắm miệng. chính Hoan Hoan chỉ trích, một hồi đại não sau, nàng đến có vẻ hờ hững chút. Nguyên bản ngưng tụ ở đây bầu không khí căng thẳng, rốt cục được một chút giảm bớt. Nay một đêm, Huyền Thiên đồng dạng không có tính tâm hạ xuống. Hắn vẫn ngồi xếp bằng ở bên ngoài, chậm rãi dùng để uống thần tuyền, mãi đến tận đông phương xuất hiện một tia ánh dạng đông, hắn mới trở lại bên trong hang cổ, tiến hành tu dưỡng. Huyền đạo huynh thực sự là thật là can đảm, dĩ nhiên đang tu luyện. Lý Thanh bội phục, đổi làm là hắn, hiện tại cũng không dám nhắm mắt lại, dù cho hiện tại là ban ngày. Đương nhiên, ở trong mắt ta, Huyền đạo huynh đồng dạng có chút cao thâm khó dò, không thể so cái kia trong bóng tối nguy hiểm kém đi. Chính Hoan Hoan lúc này mở miệng, Hắn một giới nữ lưu hàng người, tuy rằng can đảm vô cùng tiểu, thế nhưng ở một ít cảm giác trên, vượt xa hai cái cái khác hai người đàn ông. Chỉ bằng Huyền Đạo huynh hiện ở can đảm này, cùng với di vãng tỏa ra khí chất, liền đủ để chứng minh hắn bất phàm. Không biết là lai lịch gì, sẽ không là con em của đại gia tộc đi. Trình Cao suy đoán, kết quả bị tự mình nói cho sợ hết hồn, nếu thật sự là cái gì con em của đại gia tộc, vậy coi như dễ làm, nhân vật như vậy 890 phần trăm đều là cao thủ. Theo nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Ba cái gia hỏa là nghị luận sôi nổi, muốn cho ba người bọn hắn yên tính lại đó là còn khó hơn lên trời. Hiện đang phát sinh chuyện như vậy, bọn họ thời khắc ở cảnh giác, con mắt không thể nhắm lại một thoáng, Tựa Hồ chỉ có vinh viễn nằm ở tỉnh táo trạng thái mới sẽ an tâm. Miếng vải đen như hỏa làm Huyền Thiên mở mắt ra, hướng về ngoài cổ động mặt nhìn tới thì nhìn thấy đã là đen kịt một màu. Thái Dương sớm ở một canh giờ trước hạ xuống. Huyền Đạo Huynh đi tốt. Lý Thanh thấy Huyền Thiên đứng lên, liền hùng hục bò qua đến đỉnh hót, biết Huyền Thiên lại muốn đi bên ngoài tiêu sái, cũng muốn thảo một chén thần uống uống. Kết quả bị Huyền Thiên không nhìn thẳng. Ngày hôm nay dạ Tựa Hồ có một chút hác. Giữa bầu trời không có mặt trăng, thiếu một phân nhà hương a. Huyền Tiên lần thứ hai đi ra phía ngoài, lấy ra thần tiền dùng để uống, làm vọng hướng tiên không thì, không khỏi ẩm đạm phai mở, đêm nay dĩ nhiên không có dạ quang. Đây là hắn ở bên ngoài buổi tối thứ hai, như trước là chuyện gì đều không có phát sinh, làm Đông Phương xuất hiện ánh dạng đông thị, hắn trở lại bên trong hang cổ. Bên kia, ba cái gia hỏa đã sớm ở nhìn hắn, phòng trứng vẫn ở nhìn hắn dùng để uống thần tuyền, khỏe miệng còn giữ ngụm nước đây. Đáng ghét, chính là nhân gia nước tắm, vậy cũng rất quý giá, không cho các ngươi uống. Huyền Tiên lầu bầu vật này rất quý giá hắn có thể hẹn hỏi muốn chân lần đi một mình chậm rãi dùng để uống đến cổ động nơi sâu xa hắn ngồi xếp bằng xuống tiến hành rồi tu luyện tiến vào một loại huyền lại huyền trạng thái mà như thế một duy trì liền lại là một ngày làm màn đêm buông xuống huyền thiên lần thứ hai đi tới ngoài cổ động ồ ngày hôm nay đúng là còn có mấy phần ánh trăng không sai hắn đầu tiên là ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời xem nhìn một chút bóng đêm mới ngồi vào trên bàn đá dùng để uống thần tuyển dù sao có lúc cảnh sắc đại biểu tâm tình huyền đạo huynh thực sự là tiêu sái a như tình huống như vậy dưới cuộc sống gia đình tạm ổn lại vẫn có thể quá như thế thoải mái Lý Thanh mở miệng đều có chút tự cao ngươi biết cái gì Huyền đạo huynh làm như thế phỏng chừng là cho chúng ta cảnh giác Trình Cao mở miệng nói như vậy nói nghe nơi rất xa Huyền Thiên không còn gì để nói nửa đêm giữa bầu trời mặt trăng càng thêm vi lượng tự hồ mặt trên ở quảng hàng tiên tử phải đem hết thảy bầu trời đêm đều cho nhuộn đấm thành sắc đẹp để thế nhân không lại bị đêm đen làm bạn chiếu đạo lý đây là một buổi tối bên trong mỹ hảo nhất quan cảnh nhưng mà thời khắc này một cái nào đó uống rượu người nhưng nếu như mày trên mặt hiện ra từng kia từng kia ý lệnh đợi ngươi ba cái buổi tối rốt cục vẫn là xuất hiện Huyền Thiên tự nói mở miệng đem chén rượu trong tay cho thả xuống sau đó nhìn phía phía tây bầu trời hai mắt thần sáng lòe loè bắn ra ánh mắt vô cùng khủng bố phản phất dĩ nhiên tính thực chất Lý Thanh nhóm người thời khắc cảnh giác tự nhiên là phát hiện Huyền Thiên biến hóa bọn họ theo Huyền Thiên ánh mắt nhìn bị dọa đến không rõ Nguyệt Quang trong sáng dọi sáng bầu trời đêm tây phương một đóa đỏ như màu máu đám mây đang tung bay hướng về bên này chậm rãi tới gần ở như vậy yên tĩnh bầu trời đêm Đột nhiên xuất hiện như thế một viên khủng bố đồ vật, ai đáng sợ. Đây là vật gì? Lý Thanh thậm chí nghẹn ngào gào lên, đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trịnh Thị huynh mội cũng không có tốt hơn chỗ nào, hai người bọn họ ôm nhau cùng nhau, không ngừng run rẩy, bởi vì ở trong không khí, bọn họ nghe thấy được một luồng mùi máu tanh, phảng phất có thể để người ta liên tưởng tới núi thây thi hải. Bọn họ cảm thấy sợ hãi. Thời khắc này, bọn họ thậm chí đã quên chính mình là thân phận của luyện thể sĩ, hành vi gần giống như người bình thường giống như vậy, có vẻ vô tri. Mà vào lúc này, Huyền Tiên chuyển động, thân thể hắn rời đi mặt đất. Quần áo ở trong gió pháp phới, một con tỏa ra lan, đón huyết vân mà đi. Cuối cùng, Huyền Thiên đi tới huyết vân phía trước, hai người đột nhiên trở nên rất có hiểu ngầm, đều không lại di động. Nơi này đột nhiên ấp ủ một luồng khác khí tức, chúng ta lại gặp mặt. Mấy ngày nay ta một mực chờ đợi ngươi. Cuối cùng, Huyền Thiên xuất mở miệng trước, nói như vậy nói. Vì lẽ đó, ta tìm đến ngươi. Âm thanh tự huyết vân bên trong truyền ra, có vẻ khẳng khàn, phảng phất là người chết đang nói chuyện, dị thường khó nghe. Mà vào lúc này, huyết vân cũng xuất hiện biến hóa, quanh thân quay quanh tinh lực dần dần tiêu tan. Cuối cùng dần dần lộ ra một bóng người màu đen. Đây là một người bóng người, có vẻ gầy gò, bất quá chỉ có thể nhìn thấy nó đại thể đường viền, nhưng không cách nào thấy rõ chân chính mạo, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Huyền Thiên chính là hai mắt tỏa ánh sáng, cũng nhìn không thấu hình dáng. Huyền Thiên thu hồi ánh mắt, sắc mặt càng lạnh lẽo, chất vấn: Một sừng gấu đen ba người bọn hắn biến mất, có phải là ngươi làm ra? Đúng. Thanh âm khàn khàn lần thứ hai truyền ra, đơn giản mà lại trực tiếp, không có một chút nào kéo dài. Nói như vậy, trước đây những trí cường giả đó biến mất, cũng cùng ngươi có quan hệ. Huyền Tiên khoẹt miệng co giật, hỏi ra hắn quan tâm nhất một vấn đề. Cho tới nay, hắn liền với bên ngoài lời đồn có quan tâm, cho rằng trí cường giả biến mất tuyệt đối không đơn giản như vậy, trong đó tất có tin tức. Hiện nay, hắn thu được trả lời chắc chắn. Đúng. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa, như trước lại như vậy ngắn gọn, đơn giản mà lại sáng tỏ. Tại sao muốn làm như thế? Huyền Thiên truy hỏi. Bởi vì ta cần thân thể của bọn họ đến làm việc cho ta tỉnh. Huyết vân bên trong sinh vật hồi phục, âm thanh như trước khàn khàn, trong đó để lộ ra một luồn vô tình ý lạnh Hừ. chuyện vật mạng người. Nên chu, ở giết trước ngươi, hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi có thể trả lời, cũng có thể không trả lời, tùy tiện ngươi. Huyền Thiên lạnh lẽo nói rằng, cứ hỏi đi, ngược lại ngươi cũng sẽ chết đi. Thanh âm của bóng đen đồng ý tràn ngập ý lạnh, như là mùa đông bên trong hà băng. Ngươi đến cùng là ai? Huyền Thiên hai tròng mắt lạnh lẽo, giờ khắc này đã dần dần tràn ngập nổi lên sắc ý, khiến cho không khí bốn phía một trận lạnh lẽo, nương tụ nổi lên xương lạnh. Ha ha ha! Huyết Vân bên trong nhân vật lần thứ hai cười to, âm thanh vô cùng khó nghe, phản phất là 10.000 cái người chết ở ca hát. Nghe nơi rất xa lý thanh ba cái chỉ run cầm cập, trên người hiện lên một trận cây kê da mùn nhỏ. 143, lao quái vật. Nói cho ngươi cũng không sao, ta chính là vùng đất này bên trong vương, chúa tể vùng đất này. Mỗi một cái lưu lại sinh linh đều phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ." Huyết vân bên trong, cái kia thanh âm khàn khàn xuất hiện lần nữa, dị thường có nghe, khiến người ta lập tức liên tưởng tới khô cạn vô sinh kỳ sa mạc. Thậm chí, nói xong lời cuối cùng, huyết vân bên trong xương mù bắt đầu lan lộn, để lộ ra từng tia một hàn ý, khiến cho không khí chung quanh tê băng. Đây là tràn ngập ra sát ý ở quanh thân hội tụ, Huyền Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được người thí luyện tiến vào nơi đây chỉ vì rèn luyện, mà ngươi nhưng bài bố tính mạng của bọn họ, mặc dù là chúa thể của nơi này cũng nên chu. Huyền Thiên lạnh lèo nói rằng thân thể về phía trước bất động, tỏa ra sát ý ngốc trời, khiến cho không khí bốn phía lưu động vật trắng, dường như từng thanh lưới dao sắc đang bay múa. Hắn hướng về huyết vân áp sát, nên vì vô duyên vô cớ mà biến mất trí cường giả đòi lại một cái công đạo. Ta làm như vậy cũng là vì giữ gìn nơi đây thứ tự, mà ngươi cũng là trong bọn họ một thành viên. bóng người kia gào thét âm thanh dường như sa mạc bình thường khàn khàn. ngay sau đó huyết vân la lột, phảng phất bên trong hơi nước đang sôi trào, một luồng khí tức kinh khủng ở đây lan tràn. giết. huyền thiên giống to, biểu hiện trên mặt như bông hoa tỏa ra, như một con uy mãnh hùng sư. hắn một tay giơ lên nổ ra một cái trọng quyền, hướng về huyết vân đánh tới, cái kia kim hoàng sắc quyền phong, khiến cho huyết vân kịch liệt la lụt. đạo kia thân ảnh mơ hồ không có gì lo sợ, giết lên một tiếng, thân chảo đem đáng sợ nắm đấm thép cho ngăn trở. nhưng mà, ầm ầm một tiếng, huyết vân phía sau một tòa núi lớn nhưng sổ xuống, đầy trời bụi mù lan, lượn lờ mà trên cảnh tượng như vậy thật đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là tràn ra quyền phong lực trùng kích, nhưng có thể đem một tòa núi lớn cho làm đổ. phải biết, nơi này là bảo địa bên trong, này núi lớn tuy rằng không có thần lực bảo vệ, nhưng thổ chất như trước so với ngoại giới mạnh hơn nhiều, phổ thông người thí luyện khó có thể phá hoại. có thể nói, cú đấm này đánh cho thô bạo cực kỳ, khí thôn sơn hạ, nhưng mà lại bị chặn lại rồi, trong đó không khó nhìn ra vị này chúa tể trô đáng sợ. thật đáng sợ, chiến đấu như vậy còn sóng, quả thực chính là diệt thế a. Lý Thanh nhóm ba người quan sát, thời khắc này bị dọa đến run chân e sợ vẹn vẹn là dư âm, là có thể đem ba người bọn họ cho hủy diệt. May mà địa điểm chiến đấu cách bên này có một khoảng cách. Trở lại, giết. Huyền Tiên giết gào, như một con hùng sư ở thảo nguyên gào thét. Quyền thứ nhất bị chặn lại rồi, thế lực ngang nhau, hai người trên không trung một cái ngừng lại sau, hắn đánh ra uy mãnh quyền thứ hai. Cong. Huyết vấn bên trong duỗi ra một con bàn tay màu đỏ ngỏm, cùng Huyền Tiên va chạm, quyền trưởng từng giao, phản phất là hai cái thần binh va chạm, nhất thời một luồng khủng bố khí lưu bao phủ bát phương. Đòn đánh này vô cùng khủng bố, đơn giản nhất chiêu thức nhưng bùng nổ ra huy lực đáng sợ nhất, ánh sáng rọi sáng bên này bầu trời, xem xa xa Lý Thanh nhóm người triệt để giải ra, khó có thể tưởng tượng. Mà trong quá trình này, Huyết vân hơi nước tràn ngập, đem Huyền Thiên cho bao phủ lại. Chỉ vừa tiếp xúc, Huyền Thiên liền nghe nghe thấy được tinh lực bên trong oán khí, phản phất là quỷ hồn đang thiết ảo, địa ngục oan hồn đang gầm thét, có tiếng khóc, có tiếng reo hò, có tiếng kêu thảm thiết, quả thực là địa ngục giữa trần gian. Thậm chí xuyên thấu qua Huyết vân bên trong sương mù, có thể nhìn thấy từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt khuôn mặt, mỗi cái trùng tộc đều có, do oán khí ngưng tụ mà thành. Trong ngay mắt, Huyền Thiên liền lửa giận ngập trời, cảnh tượng như vậy, đều là dùng máu cùng lệ đắp nặn mà thành, đó là từng mạng sống. mà Huyết vẫn như vậy ngưng hậu, đây là chết rồi bao nhiêu sinh linh mới trồng chất lên. Chuyện vật mà người, đáng chém. Huyền Thiên con mắt lạnh lẽo, lần thứ hai vung vậy nắm đấm thép giết hướng về phía trước. Keng. Huyết Vân bên trong thân già tay trưởng như củi khô, nhưng dị thường cứng rắn, phảng phất là thần binh lợi khí, lại một lần nữa đem công kích cho chống đỡ trụ, bùng nổ ra khủng bố sóng thần lực. Ta chính là nơi đây chúa tể, tất cả sinh linh tiến vào nơi đây, đều muốn trả giá một điểm đánh đổi. Mặc dù là ngươi ở những người bạn cùng lứa tuổi vô địch, cũng sẽ vào hôm nay tử vong. Cái kia thân ảnh mơ hồ dùng thanh âm khàn khàn, cười ha ha, nghe tới dị thường khó chịu. Vận mệnh do ta chúa tể, không cần ngươi đến hoành tỏ một chân vào. Chẳng bằng ta đến chúa tể mạng của ngươi vận. Huyền Tiên hung hăng đáp lại, cùng này đạo thần bí bóng người hung hăng tranh đấu. Chen, Khánh, Nắm đấm màu vàng nóng cùng màu máu khô trưởng không ngừng va chạm, khiến cho kim quang là màu máu quanh, ở đây bùng nổ ra khác ánh sáng, sau đó ầm ầm. Một tiếng nổ tung, đem toàn bộ bầu trời rọi sáng, bùng nổ ra ngàn sợi hà đoan. Hai người giao chiến, dị thương khủng bố, này không nghi ngờ chút nào là đạt đến bảo địa bên trong đỉnh điểm một trận chiến. Huyền Tiên mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, đang không có tiến vào núi trọc tiếp được gột giữa trước, hắn cũng đã đứng ở kỳ ảo cảnh đỉnh cao, ở những người bạn cùng lứa tuổi liền có thể vô địch. Hiện nay, càng là mạnh mẽ không chỉ một bậc, thân thể cùng lực đạo đều ra tăng rồi không ít, hiện tại chính là đối mặt ngũ sắc luân điểu, hắn đều có cảm giác có thể đánh giết. Nhưng mà, huyết vân bên trong nhân vật tựa hồ đồng dạng không đơn giản, hắn thân là nơi đây chúa thể, tự nhiên cũng là vô cùng cường đại chỉ là huyết vân bên trong cái kia vô số hán khí, liền đủ để chứng minh hắn mạnh mẽ. Thậm chí, ở Huyền Thiên trong mắt, cũng bắt đầu hoài nghi lão già này không phải ở dùng thân thể ở chiến đấu, bởi vì hắn khô trưởng thực sự là quá cứng rắn, mỗi một lần cũng có thể cùng nó năm đấm thép va chạm ra đố lửa, dị thường đáng sợ. Trên thực tế, cái kia thân ảnh mơ hồ là ở dùng thân thể chiến đấu, hắn cho rằng thể phách là thân thể tốt nhất vũ khí. Bất quá, nội tâm hắn kinh ngạc vượt xa Huyền Thiên. "Tiểu tử, tốt thể phách. Lão phu đội phục ở bảo địa bên trong, có thể cùng ta chính diện thân thể va chạm còn thật không có mấy người." Thân ảnh mơ hồ mở miệng là ở khen, mà Huyền tiên từ bên trong cũng nghe ra mấy phần vấn đề. Nguyên lai like ngươi cũng không phải kỳ hảo cảnh tu sĩ, mà là do làm bảo địa quy tắc, mà cảnh giới bị áp chế đến kỳ hảo cảnh đỉnh điểm. Huyền tiên thực tại bị sợ hết hồn, cái tên này tựa hồ không đơn giản. Ta xác thực vượt qua kỳ hảo cảnh cảnh giới này, đã đến mặt khác cấp độ. Đáng tiếc, nơi này bị bảo địa cho áp chế, không thể phát huy ra cái khác cấp độ hàng nghĩa. Đạo kia thân ảnh mơ hồ thừa nhận, cũng không có ẩn giấu. Được đáp án, Huyền Tiên mới thoải mái, khá lắm cái này quái vật dĩ nhiên không phải cảnh giới này tu sĩ, chẳng trách ở thân thể trên cùng hắn có thể chống lại bảo địa bên trong có cảnh giới áp chế, tuy rằng thực lực chỉ có thể phát huy ra kỳ ảo cảnh tầng thứ này, nhưng thân thể nhưng không bị hạn chế. bởi vậy nhân vật thần bí thân thể tuy rằng nhìn như như tuổi khô, nhưng cứng rắn cực kỳ. lệnh huyền thiên đau đầu, thật mạnh thể phách, ta liền cần như ngươi vậy thân thể, thân ảnh mơ hồ mở miệng trong thanh âm để lộ ra tham lam tâm ý, thậm chí có khát vọng ánh mắt tự huyết vân bên trong bắn ra. đối với huyền thiên thân thể trông mà thèm, hắn rất phiền muộn, thân là bảo địa chỗ thể luôn luôn đến vô địch, hiện nay nhưng gặp phải đối thủ, liền xem ngươi có bản lĩnh hay không bắt được. Huyền Thiên phẫn nộ, người này lại dám đem chủ ý đánh tới trên người hắn, không thể nghi ngờ sâu sắc thêm hắn lửa giận trong lòng. Tiểu tử, ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Phản kháng đến cùng, như trước là phí công. Hơn nữa, thân thể của ta không chắc ngươi có thể hư hao. Cái kia thân ảnh mơ hồ cười ha ha, đối với thân thể của chính mình cực kỳ tự tin, nhưng mà sau một khắc hắn liền phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ. Một tiếng, một đạo cường quang tự Huyền Thiên cái chán bắn ra, như lưu tinh sẽ qua lập tức liền ở khô trong lòng bàn tay chui cái lỗ nhỏ bên kia máu thịt bé bé miệng vết thương đen kịt một màu Người đến cùng là người vẫn là quỷ chính là thiên nhãn thần thông huyền thiên một kích thành công liền bay ngược nay đạo bóng người thần bí tựa hồ rất đáng sợ hắn liễu lưới. khô trưởng bị chùm sáng xuyên thủng sau nơi đó dĩ nhiên không có máu tươi chảy ra có chỉ là một chút máu khối hiện đen thui vẻ nay khô trưởng quả thực lại như là một con quỷ chảo mặt trên chỉ là bao trùm một tầng bã bì hơn nữa còn là hiện đỏ như máu vẻ thấy thế nào cũng giống như là từ trong địa ngục bỏ lên loại kia Lão phu tham sống sợ chết sống ở nơi này, chính là ở dùng một loại quái lạ phương thức kéo dài tính mạng. Nếu là được thân thể của ngươi, ta tin tưởng còn có thể hoạt càng tốt hơn. Thần bí bóng người cặc cặc cười quái dị, âm thanh khàn rộng, nhưng có thể câu dẫn người linh hồn, vô cùng cùng bố. Sao lại sợ ngươi? Nơi này là bảo địa, ta tự tin vô địch. Huyền Tiên tức giận, toàn thân tỏa ra một trận hào quang màu vàng nóng, ba phủ hướng về huyết Vân, xông tới cùng nhân vật thần bí tranh đấu. Làm hào quang màu hoàng kim cùng Huệ Vân va chạm, thì sẽ tỏa ra kịch liệt tiếng vang, phản phất là bầu trời đang chấn động, ầm ầm ầm vang lên không ngừng. Cảnh tượng như vậy kinh người, bầu trời đêm gần giống như ban ngày, mà lại tiếng nổ vang dền không ngừng, phạm vi mấy trăm dặm cũng có thể nghe được, Lý Thanh nhóm người nơi nào gặp cảnh tượng như vậy a? Đã sớm dọa sợ. Huyền đạo huynh, Huyền đạo huynh hắn thật mạnh a, không biết hắn là lai lịch ra sao, dĩ nhiên đáng sợ như vậy, e sợ còn mạnh hơn Lục Chỉ thần đồng. Trình Cao Jun cầm cập, thân thể run dày không ngớt, ở trong lòng hắn vẫn cho là người trong tộc phải kể tới Lục Chỉ thần đồng muốn làm tối, hiện nay nhưng sản sinh những ý niệm khác, cái họ này Huyền nhân tộc tựa hồ khủng bố đáng sợ a. Nhưng là lao yêu quái đó tựa hồ càng thêm đáng sợ, hy vọng Huyền Đạo Hưu không có chuyện gì, có thể mang hắn cho chém giết. Lý Thanh ra mặt co giật, con kia khô trưởng hắn vẹn vẹn là liếc mắt nhìn, thân thể liền một trận như luân ra, cảm giác đó là quỷ chảo, đáng sợ không dám nhìn thẳng. Ma này, vẻn vẹn là mặt ngoài, huyết vân bên trong, có vô số đoan hồn hiện lên, gào khóc thanh, xin tha vang lên phụ, lít nha lít nhít một mảnh. Đối với Huyền Tiên tới nói là một loại dày vỏ lại như là thử thách một người lòng từ bi. Một cái bình thường sinh linh nghe được cảnh tượng như thế, đều sẽ có chút không chịu được mà bực này thai nạn nếu là thêm ở lý thanh nhóm người trên người, sợ là sớm đã đã ngất đi. Không bị dọa đến gần chết mới là lạ đây. Cong keng. Kim Hoàng Sắc Thần quyền cùng Khô Trưởng giao Phong kịch liệt va chạm cái liên tục, gần giống như một vị thần nhân đang đánh thép, nơi này tràn ngập thần binh giao kích bóng người, hai bóng người không cam lòng yếu thế quyết đấu. Cuối cùng, Huyền Thiên một cái thất thủ, trên cánh tay bị tóm ra một lỗ hồng khổng lồ, có dòng máu màu đỏ ngòm tràn ra. Làm sao có khả năng? Thế nhưng, sau một khắc, huyết vân bên trong âm thanh kia liền la thất thành. Bởi vì nhìn thấy một cái vô cùng chuyện khó mà tin nổi. Huyền thiên cánh tay, kim sáng lòe lòe, những kia vết thương kia nơi, giờ khắc này đã tràn ngập rất nhiều kim quang. Vết thương dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chương 144, huyết hải trong cự nhân. Đây là tự mình tái sinh. Đạo kia thân ảnh mơ hồ nghẹn ngào gào lên, âm thanh tựa hồ tràn ngập khó mà tin nổi, tựa hồ bị sợ rồi. Này cũng khó trách. Nói như vậy, tự mình tái sinh loại này mạnh mẽ thần thông, đều là xuất hiện ở những kia tu sĩ mạnh mẽ trên người, tại chiến đấu bên trong ưu thế bổ sung. Tự mình khôi phục, chính là rất đáng sợ một loại thủ đoạn, tương đương với đứng ở không thất bại thể. Thủ đoạn như vậy, người bình thường tự nhiên không biết. Thế nhưng, cái kia thần bí bóng người là nhân vật nào? Hắn nhưng là sống năm xưa hồi lâu lão yêu quái, tuy rằng ở đây tham sống sợ chết sinh sống, nhưng kiến thức thực tại không cạn, dĩ nhiên có thể mang thủ đoạn như vậy cho nhận ra. Nhưng mà, nhận ra có thể cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lão yêu quái phảng phất là nhìn thấy quỷ hồn, trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi, mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, hiện nay hắn lại ở một cái nhỏ yếu tu sĩ trên người nhìn thấy, quá một cách không ngờ. Ngày. chính là Huyền Thiên chính mình cũng bị tình huống như vậy sợ hết hồn, cảm giác miệng vết thương ngứa, hào quang màu hoàng kim tràn ngập sau khi liền bắt đầu khép lại. Chuyện này quả thật là huyết nục tái sinh, dị thường dễ sử dụng, hào quang màu vàng nóng qua đi, trên cánh tay liền ngay cả vết sẹo cũng chưa từng xuất hiện, phản phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Vết thương đã biến mất không còn tăm hơi, khép lại. Không nghĩ tới như vậy thần kỳ. Huyền Thiên nội tâm kinh ngạc tốt lên, miệng đã cười đến nhanh không đóng lại được. Hắn cẩn thận suy nghĩ, cảm giác tình huống như vậy trước đây căn bản cũng không có từng xuất hiện, giải thích duy nhất chính là núi trọc tạo hóa. ở núi trọc cơ duyên bên trong, hắn là do đau đớn mà đã hôn mê, trong đó cụ thể quá trình hắn hoàn toàn không biết. bất quá, chính hắn muốn nghĩ cũng biết đó là một lần vận may lớn, không nói cái khác, chính là cái kia một đao chất lỏng màu vàng nóng bị hắn hấp thu, liền tuyệt đối là thu hoạch không ít. cái kia đao kim sáng lòe lòe, bên trong mùi thơm phiêu phiêu muốn nhiên, ngâm nhập trong đó phảng phất rơi vào tiến cảnh, các loại hương vị sông vào mũi huyền chính là người qua ngàn năm linh dược hương vận, cũng cảm thấy không có nước ao như vậy thống ác có bực này chuyện tốt, ta quả thực là đứng ở thế bất bại. Huyền Tiên kinh hỉ, giơ tay chính là đánh ra một mảnh màu vàng quang hà, trong đó còn giảm gấp vài đạo viên nguyện đi vào huyết vân bên trong, khiến cho nơi đó quay cuồng một hồi. Tiểu thư thối, đắc ý không luôn quá sớm, trước chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Hiện tại rồi cùng ngươi đến thật sự. Huyết vân bên trong đạo kia thân ảnh mơ hồ tựa hồ không phục lắm, hắn muốn vận dụng cực đoan thủ đoạn đem Huyền Tiên cho tiêu diệt. Vụ hư không chấn động, huyết vân từ trên xuống dưới đều tỏa ra từng tầng từng tầng đỏ như màu máu vân sáng, phảng phất là họa sát thân dấu hiệu các loại khuôn mặt tái nhợt tại vầng sáng bên trong hiện lên cảnh tượng vô cùng khủng bố xem xa xa lý thanh nhóm người miệng sùi bọt mép mà đỏ như màu máu vầng sáng chính là thai nạn bắt đầu sau đó có từng sợi từng sợi màu máu xương ngủ tuôn ra mà lại cấp tốc huyết tán nơi này trong nháy mắt bị một tầng xương máu cho bao phủ huyền thiên cũng bao quát ở bên trong dừng cự phong trên những kia mới vừa rồi còn theo gió đung đưa cổ mục thời khắc này đột nhiên mất đi sinh cơ hóa thành một trận dòng máu lăn xuống sườn núi thậm chí chính là một tảng đá lớn hai nặng 10 và cân giờ khác này cũng bị mục nát không ra hình thù gì, mặt trên tràn đầy từng cái từng cái lỗ thủng nhỏ, cuối cùng răng rắc một tiếng, hóa thành đỏ như màu máu bụi trần. Huyền Linh, xa xa Lý Thanh nhóm người một tràng tốt lên, bọn họ nhìn thấy ngọn núi hình dạng, không khỏi làm Huyền Thiên một trận lo lắng. Liên ở tại bọn hắn lo lắng, cho rằng Huyền Thiên sẽ bỏ mình thời điểm, một màn kinh người xuất hiện. Huyền Thiên một tay vung lên, cùng giữa không trung nhẹ nhàng vạch một cái, nhất thời mảnh này trong huyết vụ xuất hiện một vết thương, bên trong có kim quang bốc lên, giống như là trong bóng tối một tia ánh mặt trời, đem xương máu trò sùa tan. Ngươi dĩ nhiên như vậy ác độc, thủ đoạn như vậy làm đất trời hóa giận, trời mới biết ngươi giết chết bao nhiêu sinh linh, mới đưa cái môn này thủ đoạn cho luyện thành. Huyền Thiên thoát vây mà ra, tại chỗ liền biến ảo ra một con lông sù bàn tay lớn, về phía trước chụp tới, đem huyết vân cho mạnh mẽ đẩy lui. Hắn phẫn nộ, ở màu máu trong xương ngủ, hắn nghe thấy được một luồng tánh cười, hẳn là thi khí, hơn nữa phi thường dày đặc. Nói vậy, không ít sinh linh chết rồi, trở thành hắn vật hái đối tượng. Cách làm như thế, tuyệt đối là nhân thần cấp vẫn, người người có thể chu diệt. Có cái gì có thể thương thiên hòa, nếu là đủ mạnh chính mình chính là tiên, chính mình chúa tể vận mệnh, mà ta chính là vùng đất này chúa tể, hết thảy đều do ta bài bố, ngươi cũng là bọn họ một thành viên trong đó. hửng, Huyền tiên ra tay, giảng đối phương nói chuyện đột nhiên đánh gãy. Huyết vân bên trong cái kia một vị dĩ nhiên phát sinh giống như giã thu tiếng giống giận dữ, là một đạo tiểu nguyệt trùng kích vào Huyết vân bên trong, khiến cho quanh thân xương khói mông lung một trận rung động. Tiểu Tặc, ngươi đây là muốn chết? Huyết vân bên trong mơ hồ âm thanh tựa hồ nổi giận, thanh âm khàn khàn ở vùng trời này bồi hồi, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, tảng lớn đỏ như máu sát sương mù gợn sóng phát sinh ảo hảo ảo âm thanh ở huyết vân phía sau thình lình hình thành một cái biển máu không bố nước biển đem bên trong vùng trời này nguyệt quang đều cho che khuất dầm văng lên thỉnh thoảng bao phủ cao thiên cảnh tượng như vậy kinh người dĩ nhiên là cái môn này ác độc thần thông ta tựa hồ đang trong tộc trong điện tịch từng nhìn thấy rất cường đại lý thanh tuy rằng nhắc gan bản lĩnh không cao thế nhưng là sinh ra tự một đại gia tộc bởi vậy vẫn tính có chút kiến thức lúc này hắn đã không có chút hường hào mảnh này biển máu quả thực là cùng điện tịch bên trong miêu tả giống nhau như lúc uy lực ngọc trời chỉ là cái kia hào hào biển gầm thanh thì có thể làm cho người thất thần, giống như ma âm. huyết quang ngập trời, đỏ như màu máu nước biển phun trào, nhất thời bao phủ bát phương, tựa hồ đè ép toàn bộ bầu trời, hướng về huyền thiên chân áp mà xuống, phải đem tan xương nát thịt. mà một bên khác, hầu như là biển máu xuất hiện một khắc đó, huyền thiên liền có động tác, hắn thời khắc này trở nên thần thánh cực kỳ, toàn thân bị một luồng kim quang vần quanh, đặc biệt là hai tay, càng là óng ánh, tỏa ra ánh sáng làm người không thể nhìn thẳng, gần giống như hai cái mặt trời nhỏ. trích thủ kinh thiên, huyền Tiên giống to, không có gì lo sợ nhào tới trước. Thoại động chính là sấm gió lên, giữa bầu trời tựa hồ vang lên đạo đạo sấm gió giống như tiếng xé gió, như vậy khí thế thật sự coi là uy mãnh. Ầm ầm, có ánh bàn tay, có ánh long lanh, tựa hồ dụng thần tinh điêu khắc thành, cuối cùng cùng biển máu va chạm vào nhau. Tình cảnh biến đến mức dị thường khủng bố, bàn tay chỗ đi qua, nước biển từng tấc từng tấc biến mất, hóa thành sương mụ cho bước hơi lên. Thời khắc này, hắn gần giống như một cái thần long, ở trong nước biển bổ nhào về phía trước, chỗ đi qua mà không thể đỡ. Thịch thịch thịch. Nước biển chập trùng, tỏa ra ngập trời huyết quang, lúc này đột nhiên chấn động liệt. Tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ muốn xuất hiện. Huyền Thiên không nhìn, kế tục hướng về huyết vân bổ nào, coi như hắn muốn bắn trúng cái kia thân ảnh mơ hồ thì, trong nước biển đột nhiên xuất hiện một cái cự nhân, cao tới ngàn mét, cái kia bao la bàn tay đánh tới, nhất thời chính là một nguồn sức mạnh, Huyền Thiên một cái sơ sẩy liền bị hất bay. Này tên đáng chết! Huyền Thiên lửa giận, vốn tưởng rằng có thể cho thân ảnh mơ hồ một đòn trọng thương, kết quả ở thời khắc sống còn dã tràng xe cát, còn bị độc thủy bị nhiễm. Cũng may bây giờ thể chất của hắn rất đặc thù, mặt ngoài nổi lên điểm điểm kim quang, có thể mang độc thủy cho loại bỏ, không có cái gì quá đáng lo vậy hãy để cho hải đối với hải huyền tiên lạnh lùng nói thời khắc này trên người hắn xuất hiện một tia ánh lửa toàn thân từ trên xuống dưới đều bước lên hừng hực ngọn lửa hừng hực, mà ngày sau không trung ầm ầm một tiếng xuất hiện một con rồng lửa đồng thời còn đang khuyết đại cuối cùng hóa thành một cái biển lửa cùng biển máu kịch liệt va chạm vào nhau một màn kinh người xuất hiện dòng máu chợt bắt đầu thiêu đốt hóa thành từng tia từng tia sương mù màu đen bốc hơi tựa hồ những kia hoàn khí thời khắc này đang bị hóa giải mà ra đây là lửa gì diễm thần thông đạo kia thân ảnh mơ hồ khiếp sợ lần đầu gặp phải tình huống như thế bất quá cũng may Huyết hải trong cự nhân một trường vô giới, khiến cho biển lửa một trận tăng dã. Huyền Thiên phát suyễn, nay biển máu quả thật là một môn đại thần thông, hắn vừa bắt đầu cũng thật là coi khinh. Cuối cùng, một con ma cầm xuất hiện, toàn thân do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, đem cự nhân cho tiêu diệt. Thu, ma cầm khét dài, ma huy ngập trời, hừng hực ngọn lửa hừng hực lệnh không khí sôi trào, trôi đi qua, khiến cho biển lửa bốc hơi lên. Cuối cùng, vọt qua, thậm chí lệnh huyết vân suýt chút nữa sụp đổ, làm chính là ma huy vô hạn. Soạt, cuối cùng, giữa bầu trời huyết quang lóe lên, chỉ nghe phốc, một tiếng. Một viên to lớn điều thủ đột nhiên lăn xuống, ma cầm bị chém chết, thân lần thứ hai hóa thành hừng hực ngọn lửa hừng hực, trên không trung từ từ tiêu tan. Khá lắm. Huyền Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, này cũng quá nhanh đi, quả thực chính là tốc độ nhanh như tia chớp. Hắn ngưng tình hướng về bên kia nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung mang theo một cái màu máu tiểu nhận, tỏa ra điểm điểm ánh sáng lạnh leo, tự một cái con rắn nhỏ đang phun ra nuốt vào. Này bảo khí không đơn giản. Huyền Thiên rất nhanh sẽ có phán đoán, hắn liền móc ra cái viên này phun ấn, thả ra ngoài cùng tiểu nhận tranh đấu. Quả nhiên hữu hiệu hai món bảo khí len ken len ken một trận dây dưa cuối cùng phương ấn thả ra thổ khí lưu màu vàng đem màu máu tiểu nhận cho chân áp đây là cái gì cấp bậc pháp bảo a chỉ sợ là đạt đến một tầng khác khi thấy cái kia trận thổ khí lưu màu vàng sau thân ảnh mơ hồ liền không khỏi kinh ngạc tốt lên tựa hồ nhìn thấy gì khó mà tin nổi đồ vật huyết vân đều một trận kịch liệt lan lộn, có chút không ổn định cũng may màu máu tiểu nhận tuy rằng bị chấn áp thế nhưng là vô cùng không an phận len ken len ken, chấn động cái liên tục khiến cho màu vàng phương ấn không cách nào dành tay Huyết vân bên trong nhân vật thở phào nhẹ nhõm, không phải vậy này Phương Ấn thật sự coi là khó đối phó. Tên tiểu tử này bảo bối cũng thật nhiều, thật sự coi là một cách không ngờ. Chỉ trong ném mắt, đạo kia thân ảnh mơ hồ liền nổi lên tham nghiệm, nhìn trầm trầm màu vàng Phương Ấn không tha, có chút mê tích mắt. Ở trong mắt hắn, cái này có thể là tới Thiên Tứ cho hắn một cái cơ duyên. Tiểu tử túi, nói thật cho ngươi biết được rồi, coi như ngươi bất tử ở trong tay ta, ngươi cũng sẽ ở Bảo Địa bị hành hạ chết đi. Hiện tại vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Đạo kia thân ảnh mơ hồ khuyến cáo nói rằng, vẫn là đến đánh đi ngươi nhiều lời phí lời không có chút ý nghĩa nào." Huyền Tiên đáp lại, chiến ý ngập trời, như một con hùng tầm tráng trí sư tử, muốn chinh phục đại thảo nguyên. Toàn thân hắn kim sáng lòe lọi, như là một viên kim thái dương, thời khắc này khí khai anh hùng hùng ngực, có một luồng vô hình khí thế ở tăng vọt, đem hắn tôn lên cực kỳ thần thánh. Bên kia, Lý Thanh nhóm ba người đã sớm sững sở. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến, vị này sớm chiều từng ở chung đồng bạn, dĩ nhiên có như vậy sức mạnh to lớn, thực tại làm người khiếp sợ. Chương 145, huyết văn công. Huyền Tiên thoải mái tay chân, thẳng thắn thoải mái cùng huyết vân bên trong thân ảnh mơ hồ ác chiến, hai người đánh cho trời long đất lở, nhật nguyệt tạm đạm. cong, keng, kim hoàng sắc nắm đấm thép cùng màu máu khô trưởng không ngừng giao kích, phát sinh thần thiết đánh giống như âm thanh. đồng thời, song vương ở trong chiến đấu cấp tốc biến hóa phương vị, trên không trung lưu lại liên tiếp thân ảnh mơ hồ, chiến khó bỏ khó phân. nơi này tuôn ra khủng bố sóng thần lực, phụ cận dãy núi đều di vì bình điện. liền ngay cả cách xa ở bốn dạng mở lý thanh ba người cũng chịu ảnh hưởng, bọn họ thất kinh, cuối cùng trốn ở chỗ xa hơn quan chiến. huyền tiên kinh ngạc, lao già này thật sự coi là lợi hại. Giao chiến đến hiện tại có tới nửa giờ, cái tên này dĩ nhiên không có một chút nào suy tàn dấu hiệu, thân thể cường kinh người. Bất quá, đối với này hắn cũng thoải mái, người lão quái này vật chính là ngoại lệ. Nói trắng ra, hắn bây giờ căn bản liền không phải ở cùng một cái bạn cùng lứa tuổi chiến đấu, mà là ở cùng một cái thân thể vượt qua bạn cùng lứa tuổi, mà lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão quái vật tác chiến. Tuy rằng, về mặt cảnh giới có áp chế, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng thân thể như trước bảo lưu, trở thành cái này lão yêu quái ở đây chúa tể tư bản, vạn hạnh, Huyền Thiên bắt đầu vui mừng chính mình. Nếu là không có núi chọc lần này tạo hóa, e sợ ở cận chiến bên trong, hắn sẽ ăn rất lớn thiệt tỏi, căn bản là đánh không lại người lao quái này vật. Tuy rằng, ở những người bạn cùng lứa tuổi, hắn tự tin thân thể của chính mình là xếp hạng hàng đầu. Thế nhưng, người lao quái này vật căn bản là không thể nắm bạn cùng lứa tuổi tiêu chuẩn đến cân nhắc. Phải biết, không ngang nhau cấp tu sĩ về mặt thực lực là khác nhau một trời một vực. Ở thế giới này, tu sĩ cũng gọi là luyện thể sĩ, mọi người chủ yếu dựa vào thông qua luyện thể đến cường tráng bản thân. Bởi vậy, không giống cảnh giới tu sĩ, ở thân thể phương diện cũng là cách biệt rất nhiều. Thương thương một đẳng cấp chi kém là có thể quyết định sinh tử của một người. Hiện nay trận chiến này, Huyền Thiên đang cùng lão quái vật vật lộn bên trong, không có yếu hơn Hạ Phòng, bằng vào điểm này hắn liền đủ để tự tiêu. Rất lâu không có sử dụng toàn lực chiến đấu, ngươi là ta ở Bảo Địa bên trong đụng tới làm không nhiều cường giả, nếu để cho dư không gian trưởng thành tất nhiên tên chấn một phương. Đáng tiếc, Trung Quy muốn chết đi, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Vô dụng, đây chính là nơi đây quy tắc. Huyết Vân bên trong lão quái vật mở miệng tiến hành khuyên bảo, ngươi lại đang khuyên bảo chiến bại ta là ngươi lựa chọn duy nhất nhiều lời vô ích Huyền Thiên lạnh lùng nói không làm lao ra hỏa ngôn ngữ lay động đã như vậy ta liền toàn lực một trận chiến Huyết vân bên trong láo quái vật mở miệng thanh âm khàn khàn phảng phất là ác ma đang nói chuyện khiến người ta bất chiến mà hàn sau một khắc hơi thở của hắn trở nên Huyết vân bên trong bóng người mơ hồ kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị một tầng tinh lực bao trùm mặt trên còn da phát hiện từng cái từng cái màu máu hoa văn mặt trên có huyết quang đang tràn ngập rất là yêu dị Huyền Tiên ngạc nhiên nghi ngờ cấp tốc lùi về sau thời khắc này hắn cảm thấy cái này lao yêu quái trở nên nguy hiểm, hắn cẩn thận đề phòng. Huyết Văn Công, nếu là có kinh nghiệm phong phú lao đối tu sĩ ở đây, nhất định sẽ như vậy kinh ngạc thốt lên, bị thân ảnh mơ hồ cảnh tượng kiếp sợ. Đây là một môn tà công, có thể khiến tu sĩ thân thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên rất lớn một đoạn. Đối với luyện thể sĩ tôi nói, quả thực chính là người thiên. Có thể tưởng tượng, nếu là lại cận chiến bên trong sử dụng môn công phu này, chính là đáng sợ cỡ nào. Thậm chí có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. đương nhiên, cái môn này tà công có một cái mọi người đều biết khuyết điểm. Vậy thì là sẽ lưu lại di chứng về sau. Sử dụng tới sau, thường thường trong vòng nửa tháng, thân thể đều sẽ héo rút, gần giống như dinh dưỡng không đầy đủ giống như vậy, thực lực có thể so với bình thường giảm xuống rất nhiều. Bởi vậy, sử dụng môn công phu này muốn rất cẩn thận. Nói như vậy, tu sĩ không tới tính mạng dù quan thời khắc là sẽ không sử dụng. Thế nhưng, lão quái vật trông mà thèm huyền thiên pháp bảo, hắn muốn một lần bắt trước mắt thiếu niên này. Nhưng mà, tất cả những thứ này vẫn không có xong. Huyết vân bên trong lão quái vật toàn thân huyết quang tràn ngập, lại sử dụng một loại khác thủ đoạn. Ngàn sợi vạn đạo huyết quang bắn ra, đem nơi này cho phong tỏa, làm cho một luồng khác khí tức ở đây lan tràn, thời gian ngưng tụ, hắn giống to. Thời khắc này, thời gian phảng phất ở đây đình chỉ, đọc lại, dưới nền đất, nguyên bản còn có một chút con sâu nhỏ ở leo lên, thế nhưng giờ khắc này lại bị miễn cưỡng ngừng lại, không cách nào di động. liền ngay cả mấy dặm ở ngoài Lý Thanh nhóm người cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, bọn họ cảm giác mình tựa hồ rơi vào vũng bùn trong lao đầm, di động lên tựa hồ phi thường vất vả, mà lại phi thường chậm chậm Tựa hồ thời gian ở đây không lại trôi qua, ba người bọn hắn sợ hãi hoa hoa kêu to cũng không phải thật sự là thời gian đình chỉ, mà là tiểu diện tích đem thời gian cho khống chế, đại khái chỉ có phạm vi mấy giảm thổ địa được ảnh hưởng. hóa hình dãy núi, một cái hóa hình thần thông tự nói, đây là một con bù lao, huyền thiên nhóm người gặp, nhưng đáng tiếc để nó chạy. thời khắc này, con này hóa hình thần thú hào quang rực rỡ, hai mắt càng là bùng nổ ra vàng rực quang, tầm mắt xuyên qua mấy ngàn dặm danh giới, quan sát binh hồn cốc chiến đấu. nhưng mà tất cả những thứ này chỉ là duy trì mấy. rất nhanh, con này hóa hình bù lao ánh mắt trở nên dài ra, tựa hồ không có vừa nãy như vậy linh hoạt rồi. Nếu là có nhân vật già cả ở đây, một đạo sẽ khiếp sợ, con này bù Lao thật sự coi là thông linh. Chủ nhân của nó không thể nghi ngờ là vô cùng tương đại, dĩ nhiên có thể thần thức giáng lâm bảo địa, ở đây đi bộ. Một thế giới khác, một ngọn núi nhỏ trên, một con chân chính bù Lao ở đánh ha thiết, tự nói, tiểu thiên địa kia thật khanh, ý thức giáng lâm một lần, đều là như vậy khó khăn, thời khắc mấu chốt còn đem ta cho khu chạy ra. Bất quá, người trẻ tuổi kia có thể thảm, phòng trừng không cách nào mạng sống. Cái kia lão gia hỏa tuy rằng khí tức rất yếu, nhưng này hai môn thần thông thật sự coi là kinh thế tuyệt học không nhỏ bối có thể so với thân là cường giả ta không cần lại giáng lâm thần thức xuống hậu quả tất nhiên tiểu tử kia khẳng định lấy tử vong cao trung nó lầm bầm sau đó nằm ngoài trên đỉnh núi đánh tới buồn ngủ vẫn là nhìn cái tiểu tử thúi kia là chết như thế nào đi chứng kiến một người thiếu niên thiên tài tử vong cũng là chuyện may mắn đột nhiên buồn ngủ đùa lao con ngươi vội vã xoay một cái lại ngẩng đầu lên lô đến quyết định đi quan sát một thoáng kết quả nó bị dọa đến không rõ coi như nó cho rằng huyền thiên không cách nào nhúc nhích sâu vũng bùn đầm lầy thời gian hết thảy đều phát sinh thay đổi Một vện kim quang, tự huyền thiên trên người xuất hiện, tựa hồ đem nơi này cho xé ra. Thời khắc này hắn dị thường chói mắt, ngàn sợi vạn đạo ánh sáng tự thân trên bạo phát, đem vùng trời này cho dọi sáng. Phản phất một vòng diệu nhật phải ở chỗ này bay lên. Thịch thịch thịch, lư không đang rung động, nơi này không gian đứt thành từng khúc, ngưng tụ ở đây thời gian hạn chế phá nát, lao quái vật thời gian phong tỏa vào đúng lúc này bị tăng ăn dã. Thời khắc này huyền thiên gần giống như một cái cự nhân, ở đây bất động. Đây là ra sao một luồng sức mạnh to lớn, Bang vào tiếng bước chân, liền có thể khiến một môn đại thần thông phá nát nói ra đủ để kinh hãi thế nhân, hay là thời khắc này chỉ có Huyền Thiên mình mới rõ ràng tất cả. Hắn đánh ra mạnh mẽ thần thông, một vòng rượu nhật sau lưng hắn hiện lên, đem hắn tôn lên dường như một vị thần linh, các loại hào quang ở tại trên người bao phủ, thần thánh cực kỳ. Có thể nói, hắn hiện tại chính là một vị thần mặt trời, tỏa ra ánh sáng gần như đem nửa cái bảo địa cho dọi sáng. Đây là nhân tộc đại năng thần thông. Huyết Vân bên trong láo quái vật kinh ngạc thốt lên, nhất thời bắt đầu sinh ý lui, thế nhưng đối mặt Huyền Thiên hung hăng, hắn dĩ nhiên phát hiện mình đã muốn tránh cũng không được, chỉ được nhắm mắt tác chiến. Ẩm. Đây là đòn thứ nhất, thân ảnh mơ hồ mạnh mẽ chống đỡ, kết quả bị chấn động đến mức huyết vân tiêu tan, lộ ra chân thân. Rất khủng bố. Đây là một vị gầy gò ông lão, trên người quả thực không có thịt, xấu gần giống như một con ngư ứng, mặt ngoài như là chỉ có một lớp da bọc lại xương, mà lại da rẻ nhiều nếp nhăn, dễ dây leo khô cây già gần như. Cộng thêm trên đầu ba, bốn cây khô héo bộ lông, nhìn qua lại như là một cái quỷ, đi ra đáng sợ. Nói khó nghe điểm, dáng đến thực sự là thật đáng sợ, ban ngày đi ra có thể đáng sợ, xa xa lý thanh nhóm người sợ đến run rẩy cho rằng lao giả này hại người rất nặng, chết tiệt! Cái tiêu quái lao nhân hét giận dữ, âm thanh cực kỳ khàn rạo, hắn rất bất đắc dĩ, thời khắc này là bị ép cùng Huyền Thiên giao chiến. Phúc. Vẹn vẹn là giao thủ tám cái hiệp, ông lão liền ho ra máu bay ngược, cánh tay ở trong đụng chạm nổ tung, nửa người đã máu thịt bé bét, không địch lại Huyền Thiên hung hăng thảo phạt. Cùng lúc đó, lao quái vật trên người máu văn cũng dần dần biến mất, hắn bị đánh trở về nguyên hình, khí huyết trên người không đủ, cũng lại duy trì không được huyết văn công, mà cái môn này tà công thai hại cũng đúng vào lúc này mà thể hiện xuất hiện. Ông lão khí tức lập tức yếu đi rất nhiều, tinh huyết trong cơ thể tiêu hao quá mức, thực lực liền ngay cả bình thường một nửa cũng không bằng. Nếu là sẽ cùng Huyền Thiên va chạm, quả thực là chắc chắn phải chết. Cuối cùng, ở thời khắc nguy cấp, lão già há mồm phun ra tảng lớn hào quang đỏ ngầu, ngay sau đó lại lấy ra một cái đen thui tiểu chu. Hắn lái xe tiểu chu, hào quang đỏ ngầu nâng ở đáy thuyền, cấp tốc rời đi nơi này, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền muốn biến mất ở vùng trời này. Ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Huyền Thiên mở miệng, vẻ mặt trang nghiêm, thời khắc này gần giống như một vị cao cao tại thượng thần linh. Tựa hồ đang chúa tể tất cả. Công, một cái câu hồn tiếng trung vang lên, khiến cho linh hồn đều muốn rung động, vang vọng vùng thế giới này. Chỉ thấy bay trốn lao quái vật hai mắt một phen, kể cả tiểu chu một con ngã trồng vó xuống, trên mặt đất đập phá một cái hố to. Huyền Tiên thấy này cười gần, lập tức thu hồi trong tay hoàng kim tiểu trung, sau đó cấp tốc cái kia bên kia bay đi, phải đem lão yêu quái triệt để đánh giết. Đừng có giết ta, ta là vì rau răng ngựa tham sống sợ chết sống ở nơi này. Không, ngươi không thể giết ta, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Vùng đất này không có ngươi tưởng tượng vậy đơn giản, ngươi sẽ gặp phải đại kiếp nạn. a lao yêu quái xin tha, nhưng Huyền Thiên vô cùng vô tình, không nghe cái này người này mù bại, quả đoán ra tay. Phúc, một tiếng, một cái xương sọ bay lên, phối hợp chính là lượng lớn máu đen khối, tình cảnh máu tanh. nguy hại vô tội người thí luyện, cuối cùng kết cục chính là như vậy. Huyền Thiên lẩm bẩm, trên người ánh sáng yếu bớt, cuối cùng tiêu tan. Gió nhẹ thổi qua, nơi này rốt cục khôi phục kiên tĩnh, đại địa không lại sáng sủa, bầu trời lần thứ hai khôi phục đen kịt một màu. Thời khắc này như trước là buổi tối. Huyền Thiên nhìn thi thể của lão giả, thật lâu không nói gì. Có thể nói, trận chiến này là hắn xuất đạo tới nay gian nan nhất một trận chiến. Đối thủ là một cái năm xưa lão yêu quái, cũng không phải đồng nhất đại bên trong người trẻ tuổi, chiến đấu với nhau dị thường gian khổ. đương nhiên, chiến đấu sau chỗ tốt là không ít. Hắn học được lúc chiến đấu một ít kỹ xảo cùng với các loại thủ đoạn, cùng với lão yêu quái những món đồ kia, nay các thứ đều là chiến lợi phẩm, có thể nói là thu hoạch phong phú. chương 146, to lớn thu hàng. Huyền Thiên thu hồi lão yêu quái thi thể, cùng với tán loạn trên mặt đất tiểu chu. Thu thập xong tất cả đi về, lại phát hiện Lý Thanh ba người đã đa hôn mê, khỏe miệng có bờ mép, phỏng chừng là bị trung thần sóng âm rung động mà tạo thành. Cái kia vàng nóng ánh trung nhỏ là hồn khí, có tác động linh hồn sức mạnh, ba người chịu ảnh hưởng, hôn mê bất tỉnh. Đối với này, Huyền Thiên bắn ra một đạo hào quang, đem ba người cuốn lên, rời khỏi nơi này. Đại địa tàn tạ, trước kia cổ động đã không còn tồn tại nữa, bên kia bị di vì bình địa. Huyền Thiên liền ở mấy dặm ở ngoài lại mở ít một cái đậu phủ, làm nơi ở. Đem ba người ném qua một bên, Huyền Thiên liền tiến vào lĩnh ngộ trạng thái đem tâm tình tăng lên tới không tính minh này một cấp độ lĩnh ngộ chiến đấu bên trong các loại kỹ xảo mỗi một lần tranh đấu thường thường chiến hậu lập tức lĩnh ngộ mới có thể nhớ kỹ bên trong tinh túy lĩnh ngộ ra tinh hoa đến mà lần này chiến đấu Huyền Thiên càng là thu hoạch không ít người lao quái kia vật đang chấn động có ít nơi các loại trò gian kỹ xảo cũng làm cho hắn đã từng bị thiệt thòi không nhỏ nếu như có thể lĩnh ngộ biết sức chiến đấu nói không chắc lại có thể tăng lên trên một cấp độ chỉ có điều ở tiến vào lĩnh ngộ trạng thái trước Huyền Thiên cảm thấy là lạ tựa hồ vô hình trung bị một đôi mắt cho tập trung bất quá. Hắn cũng không có để ý, chiến hậu vệ vải xuất hiện ảo giác cũng là bình thường. Bởi vì, lần này hắn đánh ra mạnh thần thông như mặt trời ban trưa. Sợ kỳ hữu này trước đây hắn không dám triển khai, sợ giết giết địch 1000, tự tổn 800, lưu lại cái gì di chứng về sau, nhưng là nguy rồi. Thế nhưng, hiện tại hắn gặp phải núi trọc tạo hóa sau, thân thể lại cường đại rồi một đoạn, bởi vậy hắn mới sử dụng ra cái này cường đại thần thông, hóa giải ngay lúc đó nguy cơ. Bất quá sử dụng sau, hắn như trước là cảm giác cả người phi thường mệt Một thế giới khác, đầu kia Bồ Lao đã thu tỉnh táo lại thức kinh ngạc miệng đều hợp không lên, nó rầm rầm đông nuốt một thoáng ngụm nước để cho mình từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Không nghĩ tới vùng thế giới kia, dĩ nhiên có người có thể sử dụng tới bực này mạnh mẽ thần thông, quá ngoài người ta dự liệu. Bố lao lầm bẩm, xích vảy màu đỏ dưới ánh mặt trời soàn xoan rực rỡ, như là là từng viên một bảo thạch đang phát sáng, dị thường mỹ lệ. Nhưng mà, đây là nó ngây người, lần thứ hai tự nói, tên tiểu tử này sẽ không là nhân tộc đại năng hậu duệ đi. Nghĩ tới đây, nó hít vào một ngụm khí lạnh. ở thời cổ, vạn tộc tranh bá mỗi một chủng tộc đều có truyền thừa của chính mình thần thông, chỉ có nhân tộc, nhất là nhỏ yếu, không có bất kỳ chủng tộc truyền thừa. Thế nhưng, nhân tộc gai gớm, tuy rằng không có tổ tiên di sản, thế nhưng là có thể tự lập cái sinh, mấy cái đại năng càng là khai sáng xuất thần thông thế giới mặt khác một phen thiên địa đến, chính là thần thông uy lực hùng hổ, tuyệt đối là hoành tạo bắt phương, có thể cùng mạnh mẽ nhất mấy cái chủng tộc thần thông chống lại. Bất quá, khuyết điểm rất rõ ràng, huyền thiên cũng đã gặp qua, chính là triển khai lên cần phải cường đại thân thể làm hậu thuẫn. Không phải vậy một khi triển khai, sẽ lưu lại cái gì sau thương? thậm chí thần thông vẫn không có triển khai ra trước hết bạo thể bỏ mình tên tiểu tử này quá làm người kinh ngạc bố lao lầm bẩm màu đỏ thắm đuôi to lay động không nứt nó mặc dù là tầng cao hơn thiên địa sinh linh thế nhưng đối mặt nhân tộc đại năng thần thông nội tâm chấn động như trước không nhỏ bảo địa bên trong hết thảy đều đã khôi phục kiên tĩnh khi huyền thiên mở mắt lần nữa đã là tia sáng sung túc lý thanh đám người đã tỉnh lại giờ khắc này chính ngồi xếp bằng ở cách đó không xa mở to mắt to xem nơi này ba vị các ngươi làm sao huyền thiên mở miệng cảm giác ba tên này ánh mắt là lạ Huyền đạo huynh thần uy kinh người, lần này có thể đem nguy cơ cho nhổ, tất cả đều là công lao của ngươi, không phải vậy thật đúng là hậu hoạn vô cùng à? Lý Thanh mở miệng, móc ra mấy viên linh quả, làm huyền tiên thành công. Tuy rằng lao yêu quái đã chết, nguy cơ đã nổ, thế nhưng ba cái ra hỏa như trước không có tự loại kia trạng thái bên trong khôi phục như cũ. Đặc biệt là Trịnh Hoan Hoan, tóc hỗn loạn, quần áo nhiều nếp nhăn, bị trước lao yêu quái xuất hiện cho dọa cho phát sợ. Lao già này tự xưng nơi đây chúa tể, tùy ý sát hại tiến vào nơi này người thí luyện, đáng chém. Ta chỉ có điều làm một cái chuyện bình thường thôi. Các ngươi không cần để ý. Huyền Tiên lắc đầu, nhưng đem mấy viên linh quả cho tiếp nhận, rắc rắc gặm nhấm lên. Lý Thanh nhìn Huyền Tiên đem linh quả cho ăn xong, sau đó hùng hục chuyển qua Huyền Tiên bên người, trứng ra một đôi hoa đảo giống như tự con mắt, nói: "Huyền đạo huynh, ngươi thật sự coi là uy mánh, chỉ sợ cũng là so với được với chúng ta người trong tộc cái kia tiếng tắm lừng lấy ma đầu, tiểu ma vương." Tại hạ là bội phục. Thục không biết, đang nghe xong câu nói này sau, Huyền Tiên đã chán nổi gần xanh nổi lên, ai là tiểu ma vương, cái kia không phải là mình sao? Cái tên này quá sẽ không nói chuyện, mà lại vô chi liên tiểu ma vương trưởng già sao cũng không biết đương nhiên lý thanh là rất đắc ý hắn coi chính mình nịnh hót rất đúng chỗ lấy người trong truyền thuyết kia hung danh hiển hách tiểu ma vương làm tỷ dụ tuyệt đối là tốt nhất tôi lên huyền đạo huynh nếu mạnh mẽ như vậy không bằng truyền thụ cho tiểu đệ mấy thứ thần thông đi thế giới này biết bao nguy hiểm không có mấy thứ thủ đoạn bảo mệnh thật sự coi là không được lý thanh nụ cười vừa thu lại lập tức đã biến thành một bộ điểm đạm đáng yêu răng dấp đây mới là mục đích của hắn nếu muốn huyết thần thông đây nhưng mà huyền tiên sắc mặt rất đen thật không thể phải đem người này cho thon mở bất quá nể tình hắn cái kia mấy viên trái cây tình cảm trên hắn chuyển thụ rơi xuống khiếu nguyện thần thông liền ngay cả cách đó không xa nguyên bản tinh thần hệ bại suy sụp trịnh thị huynh ngụy thời khắc này cũng đánh máu gà tự nhảy lên cùng nhau được lợi thu được khiếu nguyện thần thông phương pháp tu luyện huyền đạo huynh thực sự là người tốt lý thanh lộ ra nụ cười vui vẻ hắn xem huyền thiên hẹp hỏi thế nhưng bản tính không ác không có con cháu đại gia tộc cái kia cố kiêu ngạo cái giá có thể lớn mật tiếp cận giao thì với nếu là đổi làm lục chỉ thần đồng các loại chỉ sợ cũng là có người đẩy hắn đi tới hắn cũng không dám đánh liên hệ đối với này, huyền thiên cũng vui vẻ, mấy tên đối với hắn không có mới lạ, đó là tốt nhất. vừa bắt đầu, hắn còn tưởng rằng sẽ cùng ba người này sản sinh nhất định sự khác nhau đây, bây giờ nhìn lại là dư thừa. cuối cùng, huyền thiên tìm cái cớ ngắn ngủi rời đi sơn động, đi tới một cái yên tĩnh trong hẻm núi. hắn móc ra láo quái vật thi thể, chuẩn bị tinh tế thu thập một thoáng chiến lợi phẩm. lao già này hoạt thời đại đã lâu, mà lại hại vô số người, đối với lao già này nê hoàng cung, huyền thiên tự nhiên là chờ mong. bất quá trước lúc này, hắn trước tiên móc ra hai loại đồ vật, một cái đỏ như màu máu tiểu nhân cùng với một con màu đen ghe đỏ mục. tiểu nhận xoan xoẹt, mặt trên còn có từng tia một tỏa sáng hào quang đỏ ẩu, đây là lưỡi dao gây nên, vô cùng sắc bén, dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, thậm chí có thể đạt đến làm người sợ run trình độ. Thứ tốt, không sai, Huyền tiên cầm lấy đến lau chùi một thoáng, kết quả không cẩn thận đem một khối mấy cân đá tảng chém thành hai nửa, vô cùng sắc bén. Như vậy kết quả, hắn nhanh cười không ngậm mồm vào được, lập tức thỏa mãn cất đi. Lúc trước, Huyền Tiên hỏa diễm bên trong ma cầm điểu ma huy ngập trời, thế nhưng là bị cái này tiểu nhận cho chém chết có thể thấy được con vật nhỏ này không phải bình thường sắc bén, vật này tựa hồ cũng không sai. Bình thường ta còn có thể đem ra thay đi bộ, luôn bằng thần lực bay trên trời, cũng đủ vất vả. Lam Huyền Thiên cầm lấy màu đen ghe độc một thì, liền lần thứ hai nhận không đủ khích lệ, có vật này, sau đó ra ngoài đều thuận tiện rất nhiều. Bất quá, hắn tế quan sát kỹ sau, liền giật nảy cả mình, cái này ghe độc một dưới đáy vẫn còn có hào quang óng ánh ngưng tụ, ngoại trừ có thể thay đi bộ ở ngoài, này lại vẫn là một cái đặc biệt phát bảo, bên trong tự thành một cái không gian, có thể thu lấy vật phẩm, có thể đem ra thu người. Huyền Tiên lẩm bẩm, những người khác bình thường đều sẽ trước hết nghĩ đến thu vật, hắn nhưng trước tiên nghĩ đến thu người như vậy kỳ hoa ý nghĩ. Ầm. Xa xa, một ngọn núi lớn bỗng vụt lên từ mặt đất, ở Huyền Tiên không chế giới, bị thu vào màu đen ghe độc một bên trong. Cố lực hút này cũng không tệ lắm, thời khắc mấu chốt có thể thu lấy một ít bảo khí. Huyền Tiên gật đầu, rất là thỏa mãn, mà nhiên, này vẫn không có xong. Mấy phút sau, hắn lại có phát hiện mới, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, ghe độc một đột nhiên lớn lên, hóa thành một tòa thần chu. còn có thể lớn lên. Huyền Tiên là triệt để thỏa mãn. Thầm than lần này là nhặt được bảo, hắn lập tức đem hắc mộc chu cho cất đi, không biết còn có vật gì tốt. Huyền Tiên lẩm bẩm, ôm một luồng chờ mong trong lòng, đem thần thức xâm nhập lao yêu quái trong nghê hoàn cung, sau đó kinh ngạc đến ngây người. Người này quả thực là người tốt, dĩ nhiên chuẩn bị cho ta nhiều như vậy lễ vật. Huyền Tiên giải ra, sau đó đại hỉ, lão yêu quái trong nghe hoàn cung muôn màu muôn vẻ, quả thực trồng chất quá nhiều vật phẩm, trong lúc nhất thời hắn dĩ nhiên có một loại hoa mắt hỗn loạn, xem không tới hào giác, cũng khó trách hắn sẽ như vậy kinh hỉ. Kỳ thực, nơi này đã thông cảm lao quái vật hết thảy gia sản hắn tự nhận là ở bảo địa bên trong vô địch, không sẽ phải chịu bất kỳ uy hiếp tính mạng. liền thời khắc đem vật phẩm mang ở trên người, không nghĩ tới cuối cùng nhưng tiện nghi huyền tiên, hắn nếu là còn sống sót, định phải ngay mặt cố gắng cảm tạ hắn. huyền tiên lồ bầu, con mắt đã cười đến meo lại đến rồi. nếu là lý thanh ở đây, cũng sẽ không nhìn nổi. trời ạ, mọi người bị ngươi đánh chết, ngươi còn muốn cảm tạ, quả thực là tán tận thiên lương. những kia linh trong hộp gỗ trang đều là linh dược. huyền tiên kiềm kê, dĩ nhiên phát hiện ngàn năm linh dược cũng co vài cây trăm năm linh dược nhưng là càng nhiều. sau một khắc trong tay hắn đã có một cái trăm năm linh dược ở găm cán tình huống như thế quả thực chính là xa xỉ người thường đều là đang ngồi tu luyện trước nuốt linh dược mà người này nhưng nắm linh dược làm rau xanh cây củ cải lớn đến trà đạp. may là nơi này không có những người thí luyện khác không phải vậy chuẩn bị người mang thành phá ra chi tử lao yêu quái của cải thật phong phú ở đây sinh hoạt lâu như vậy quả nhiên không phải sống nguồn quá hắn cầm linh dược mơ hồ không rõ nói rằng ngụm nước tung toé rất là hư vấn lao gia hỏa trong nghe hoàng cung thực sự là quá huy hoàng tất cả đều là đủ mọi màu sắc hào quang Huyền thiên tự linh dược bên kia rời, cuối cùng dừng lại ở vật liệu chồng trên. Kim cương kim, ngân văn thiết, huyết thạch khoáng. Hắn một hơi liền báo ra vài loại tài liệu quý hiếm tên, con người đều sắp lóe ra đến rồi. Những thứ đồ này tuyệt đối là có tiền cũng không thể mua được, nắm đi ra bên ngoài thậm chí cũng có thể để rất nhiều thế hệ trước nhân vật tranh đoạt, mà nơi này nhưng có con số không nhỏ. Chương 147: Thiên địa biến. Lao quái vật nghe hoàn cung muôn màu muôn vẻ, các loại vật liệu tỏa ra không giống ánh sáng, nơi này có vẻ vô cùng rực rỡ. Lúc này là phát ra. Huyền Tiên lẩm bẩm một luồng hạnh phúc cảm sông lên đầu, nếu là lao quái vật phục sinh, hắn ổn thỏa phải cố gắng cảm tạ. Dĩ nhiên lưu lại nhiều như vậy dĩ sản, còn có bên kia, có các loại bảo quang vọt lên, là thả binh khí địa phương. Huyền Thiên rời đi tầm mắt, chuyển qua một khối bảo quang mười phần khu vực, nơi đó có len ken thanh chuyển đến ra, bày đặt không ít bảo khí. Huyền Thiên từng cái nhìn sang, nơi này quả thực là binh khí đại bảo khố, không thiếu gì cả. Có bị một luồng bạch khí bao vây phương thiên hỏa kích, có toàn thân đỏ vẽ chiến mâu, còn có tỏa ra từng tia ý lạnh kiếm bà to, vân vân. Xem Huyền Tiên là hoa cả mắt. Những này bảo khí cũng không tệ, nếu là nắm đi ra bên ngoài, cũng là bị người tranh đoạt mặt hàng. Huyền Thiên mừng rỡ, làm ra đánh giá rất cao. Đặc biệt là cái kia cái chiến mâu, càng là hàng cao cấp bên trong tuyệt phẩm, mặt trên dĩ nhiên có từng tia từng tia hỏa diễm lượn lờ, tỏa ra ngập trời hung khí, không phải vật phẳng. Nơi này món hàng tốt thực sự là quá hơn nhiều. Lệnh Huyền Thiên sâu sắc chấn động, bất quá hắn ngẫm lại cũng là thoải mái, lao già này sống nhiều năm như vậy, ánh mắt tự nhiên là ló gác, thu gom đồ vật có thể không làm sao. Ồ, còn có vật này. Huyền đưa mắt phóng tới mặt khác một cái vẻ bề ngoài trên một trận loạn đảo, tìm tới một chiếc thẻ ngọc, bên trong là một cái dấu ấn tinh thần. Huyết văn công. Này không phải là lão yêu quái trước đây không lâu triển khai cái kia sao? Lam huyền Tiên cẩn thận quan sát sau khi, liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, môn công pháp này người tiên, có thể ngắn ngủi tăng lên thể phách, khiến cho luyện thể sĩ phát huy ra siêu nhiên thực lực, tuyệt đối là một môn đáng sợ công phu. Nhớ tới trước chiến đấu, Huyền Tiên liền không khỏi đổ mồ hôi, lúc đó nếu không là sử dụng tới Nhân Đại thần Thông, e sợ bị thương chính là hắn. Dù sao, môn công pháp này quá mạnh, lão quái vật thể phách nguyên bản liền cứng cỏi triển khai sau càng thêm cung bố, tuyệt đối có thể ở bảo địa bên trong vô địch. Đáng tiếc, nhưng gặp phải sẽ đại thần thông huyền thiên. Không phải vậy, ở đây có thể hàng phục hắn người quả thực là không có. Bất quá, công pháp này trung quy là di chứng về sau quá to lớn. Không thích hợp ta, nếu là nói đem trở nên mạnh mẽ thần thông, chúng ta cạo đoạn thần thông ở, không cần cái này. Bất quá, nếu như có thể cải biên, đổi thành luyện thể công pháp, ngược lại không tệ. Huyền Thiên tự nói, tựa hồ tìm tới một kia linh cảm, có thể mang môn công pháp này hơi làm một ít cải biên, đổi thành rèn luyện thể phách phụ trợ công pháp. Đương nhiên, Hiện tại hắn không thể lập tức nghiên cứu, có thể phóng tới sau đó. Ngược lại bảo địa mở ra, còn cần mấy năm quan cảnh, sau đó có nhiều thời gian đến phỏng đoán. Một lần nữa thả lại thẻ ngọc, Huyền Thiên lại quan sát những chỗ khác, nơi này coi là thật không thẹn là một kho báu. Ngoại trừ thần thông không có ở ngoài, cái khác chính là không thiếu gì cả. Thậm chí, Huyền Thiên vẫn còn ở nơi này phát hiện một cái ngàn năm đào mục. Đây là một cái to bằng cái bát thân tây, hiện hỏa hương vẻ, mặt trên còn có bị sét đánh quá vết tích, thuộc về loại kia trong thiên địa linh vật, vô cùng ít có. Hiện nay, bị phong ấn ở một cái hộp lớn bên trong. Thực là không tồi, có thể đem ra chế tác thành bộ đoàn, đã tọa tu luyện là, tĩnh tâm sử dụng. Huyền Tiên gật đầu, đem đào mục thả trở lại. Đầy đủ bỏ ra mười mấy phút, Huyền Tiên mới đưa nơi này vật phẩm vừa xem cặn sạch, xem hắn tuyệt đối là hoa cả mắt, nội tâm cảm xúc mãnh liệt như nước biển bình thường dâng trào, vô cùng kích động. Lão già này tuy rằng tham sống sợ chết sống ở nơi này, thế nhưng những năm này đầu cũng không tính sống ngủ ví, chỉ ít đồ vật đều là chân phẩm. Huyền Tiên lẩm bẩm, như vậy đánh giá, nếu là lao yêu quái phục sinh, tất nhiên sẽ bị tứ tử, chính mình cất giấu nhiều năm bảo tàng liền ngay cả hắn mình bình thường cũng không nỡ dùng, quay đầu lại nhưng tiện nghi người này, cuối cùng Huyền Thiên động thủ, đem những thứ đồ này tất cả đều rời vào chính mình trong Nghe hoàng Cung. Động tác tương đương lưu loát như là lão bẩn hành chuyên làm đánh cướp. Thật uy, Huyền Thiên nổ nước bọn, đưa tay sờ sờ mồ hôi chán, tuy rằng xem xét bảo khố bỏ ra mười mấy phút, thế nhưng rời đi vật phẩm nhưng chỉ bỏ ra mấy phút, động tác này là cái kia nhanh á lão quái vật chết không nhắm mắt. Chỉ là không biết ta khi đó thu được đồ vật là cái gì. Huyền Thiên nói thầm, móc ra ở Tử Định Sơn trên thu được khối này hòn đá đen đen kịt như mực, như là toàn thân do than đá tạo thành. Khối này hắc hát thạch rất lớn, có tới gần dài 20 mét, gãy vỡ nơi bằng phẳng, như là bị cái gì sắc bén đổ vật cho bổ xuống đến. Huyền Tiên bay chung quanh hắc hát thạch bao quanh, cẩn thận quan sát, vật này cùng lông thần một đạo rơi dụng, nhất định không phải cái gì phàm vật, tối thiểu rất là cứng rắn, từ trời cao rơi dụng không tổn hại, thậm chí để tử Định Sơn đều muốn lứt ra một cái cự phùng. Đối với này, hắn thỉnh thoảng thả ra vài đạo viên nguyệt, tiến hành mánh phách, thế nhưng là không có hư hao hắc hát thạch. Quả nhiên rất cứng rắn. Huyền Tiên lẩm bẩm chăm chú quan sát khối này hắc hát thạch, còn bay tới bay lui quan sát, thậm chí còn đổi thành hỏa công, nhưng đều đối với hắc hát thạch vô hiệu. thật giống là một con móng vuốt lớn, không phải tảng đá. cuối cùng, huyền thiên quyết định từ bỏ, nhưng mà hắn trên không nhìn xuống, nhưng phát hiện kinh người, tảng đá kia như một con thú chảo. hồi lâu sau, huyền thiên từ bỏ nghiên cứu, chỉ được đến hắc hát thạch rất cứng rắn kết luận, vật này cùng long thần đồng thời rơi dụng, tự nhiên cũng không phải vật phàm. nguyên bản hắn cho rằng chỉ là làm nền, bây giờ nhìn lại không phải. hay là vật này có lai lịch lớn? băng, huyền Tiên ôm lấy đại hắc hát thạch mạnh mẽ đánh mặt đất, nhất thời núi lở đất nước, đại địa chấm luân, chiếu thành rất nặng phá hoại tính. Mà hắc thạch nhưng lông tóc không tổn hại, tuy rằng không biết dùng tới làm gì, thế nhưng rất cứng rắn, có thể đem ra coi như binh khí sứ. Huyền Thiên kha kha cười gằn, thầm than chính mình làm sao không sớm hơn một chút nghiên cứu vật này. Theo hắn quan sát, này đại hắc thạch cứng rắn độ đều vượt quá hắn thể phách. Nếu là ở cùng lao quái vật tranh đấu bên trong lấy ra, hắn đã tưởng tượng đến lao ra hỏa bị đánh bay cảnh tượng. Thật không tệ, Huyền Thiên dào ý, cho là mình rất thông minh, lại có thể nghĩ tới chỗ này nếu là ý nghĩ này bị thượng tầng thiên địa mấy cái sinh linh mạnh mẽ biết nhất định tổ huyết đế từ cao thiên thần vật dĩ nhiên như vậy bị tao đạp, một cá nhân tộc tuyệt đối là một cái phá ra chi tử cuối cùng huyền thiên thu hồi đại hắc hát thạch trở lại bên trong hang cổ nơi này lý thanh ba người còn ở lĩnh ngộ bên trong từ khi huyền thiên truyền cho bọn hắn khiếu nguyệt thần thông ba tiên này liền bắt đầu lặng lặng lĩnh ngộ từ khi lão yêu quái chết đi bọn họ cũng là dần dần bình tĩnh lại có thể tĩnh tâm đả toạn bất quá không biết tại sao huyền nội tâm như trước có một luồn cảm rất xấu lại đi không được Thật giống có một luồng càng to lớn hơn báo tác muốn tới. Sẽ là gì chứ? Huyền Thiên ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Lao Yêu quái gào thét hẳn là không có nguy hiểm gì nha. Khả năng hết thể đều là ảo giác. Nhưng mà, này có cảm giác xấu nhưng vẫn tồn tại, khiến cho Huyền Thiên đều sắp không thể an tâm đạt tọa. Tình huống như vậy, chính là Lao Yêu quái xuất hiện trước đây, cũng không thể xuất hiện sự tình. Không thể, Lao Yêu quái đã chết, hắn thân là chúa thể, nơi này hắn to lớn nhất. Bất quá, dĩ nhiên chết đi. Huyền Thiên lẩm bẩm, cường tâm đem nội tâm bất an cho xóa đi, tiến vào tu luyện trạng thái nhưng là tuyệt vui trong tàn, đến ngày thứ hai cái kia cố tâm tình bất an xuất hiện lần nữa hơn nữa không những không có nhạt đi trái lại càng thêm máy liệt đây rốt cuộc là làm sao Huyền Thiên cũng không bao giờ có thể tiếp tục tĩnh tâm tu luyện hắn cảm giác được không đúng quan sát bốn phía Lý Thanh nhóm người như trước còn ở lĩnh ngộ thần thông này không phải ngắn thời gian có thể tỉnh lại cuối cùng Huyền Thiên rời đi sơn động quyết định đi bên ngoài nhìn muốn thăm dò một chút tâm thần bất định nguyên do nhưng mà hắn một cước bước ra cổ động liền kinh ngạc đến ngây người trở rồi đúng bầu trời mở mịt một mảnh Phảng phất là thiên địa sơ khai thì như vậy, nằm ở hỗn độn trạng thái. Cao Thiên không có cái khác sắc thái, tựa hồ thế giới đơn điệu chỉ còn dư lại như thế một cái màu sắc, đại diện cho khô cùng tịch. Chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên kinh hãi, cũng không tiếp tục bình tĩnh, theo tiến vào bên trong cái hang cổ, đem ba người cho đánh thức, mà lại kéo đến bên ngoài. Huyền Đạo Huynh, ngươi làm sao? Trịnh Cao còn một mặt không rõ, đột nhiên bị người đánh gãy linh nộ, hắn chính vô cùng phiền một đây. Không cần nói, Ca, ngươi nhanh nhìn thiên không. Kỷ Mụ hoan hoan đúng là phát hiện không đúng, đẩy một cái huynh trưởng, để hắn xem hướng thiên không. Chuyện gì thế này? Bầu trời làm sao đã biến thành cái này màu sắc? Trình Cao hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại là ban ngày, tuy rằng có tia sáng sung túc, thế nhưng là như trước không nhìn thấy Thái Dương, cực kỳ quái dị. Sẽ không là thế giới này cũng bị hủy diệt đi. Lý Thanh kêu to, lần thứ hai trở nên không bình tĩnh. Cảnh tượng như vậy quá mức quái dị, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Không biết chúng ta chung quanh đi đi một chút, xem xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Huyền Thiên đề nghị như vậy, nội tâm hắn bên trong có mánh liệt bất an, không làm rõ hắn là sẽ không an tâm xuống. Bầu trời trở nên quái dị như vậy, giống như là muốn sụp xuống nhịp điệu, không có ai nhìn còn có thể yên tĩnh lại. Huyền Thiên bọn bốn người tự nhiên là ngồi không yên, quyết định đi làm rõ tình huống. Phu cận dãy núi, cây cỏ như trước phồn thịnh, cổ mục như nhà cao tầng bình thường đứng vững, xem ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà nơi này lại bị một luồng khác ý vị bao trùm, không nói ra được quái gì. Đến cùng là làm sao? Huyền Thiên sầu lo, hắn bên trong bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác có chuyện lớn muốn phát sinh. Bên ngoài mấy ngàn dặm, đây là truyền truyền miên miên, liền mảnh dãy núi. Đồi núi như một cái trường long giống như nằm sấp, nhìn qua như là ngàn vạn điều trường long ở cấp châu dị thường đổ sộ. chính là hóa hình dãy núi. Trên núi lớn, một con kim bằng chính đang ngủ say, lúc này nhưng đột nhiên mở mắt ra, vọng hướng thiên không. Một cách không ngờ chính là, trong mắt của hắn chuyển động cực kỳ linh hoạt, tựa hồ không còn là hóa hình thần thông, càng như là một cái sinh linh. Mấy năm một lần luân hồi, lại phải ở chỗ này trình diễn. Ta ý thức đến mau đi trở về, miễn cho chịu đến thai bay và gió mà bị thương. Kim bằng mở miệng, sau đó một vệt kim quang từ trong cơ thể lao ra. Loé lên một cái rồi biến mất, biến mất ở phía chân trời. Sau một khắc, con này hóa hình thần thông kim bằng, liền trở nên cực kỳ dại ra, con ngươi cùng vẻ mặt đọc lại, tựa hồ không có linh hồn người sống đời sống thực vật. Bất quá, như vậy trạng thái, mới thật sự là hóa hình thần thông, không có tự chủ ý thức. Chương 148: Cứu mạng hạt giấy. Hóa hình giấy núi, một mảnh chân chính ý nghĩa trên cơ duyên, giờ khắc này cũng bị một luồng khác khí tức cho bao phủ. Một tòa trên núi lớn, một con bổ lao nhìn hồi thiên, thật lâu không nói gì, hai đạo ánh mắt sắc bén như điện, tựa hồ đã nhìn tấu bầu trời hồi lâu, nó rốt cục mở miệng, phun ra một cái vẫn đục khí, nói, xem ra nơi này luân hồi ngày liền muốn mở ra, hết thảy đều phải thay đổi về nguyên dạng, ta nhất định phải rời đi, khỏi bị thay bay vạ gió. nó lắc lắc đầu, hình như có cái gì lo lắng, đột nhiên nhìn về phía binh hồn cốc phương hướng, thở dài nói rằng, đáng tiếc thiếu niên kia, không cách nào tránh thoát này một hồi thai nạn, không phải vậy dựa vào ra người tư chất, tương lai nhất định có thể đi vào tầng cao hơn thiên địa. từ đây trời cao mặc trò chim bay, tiếc nuối a, cuối cùng bố lao hạ xuống ý thức trở lại một ánh hào quang tự hóa hình bùa lao đầu lâu vọt lên, lóe lên một cái rồi biến mất biến mất ở không trung. hầu như là cũng trong lúc đó, toàn bộ hóa hình dãy núi cộng có mấy chục cái quang điểm phóng lên trời, biến mất ở tiểu thiên điệu này. những thứ này đều là thượng tầng thiên địa tiếng tâm lừng lây cường giả, thần thức có thể hạ phàm, tiến vào tinh thần của chính mình dấu ấn bên trong, có thể tới nơi này đi bộ. nhưng mà thời khắc này bảo địa tựa hồ có nguy hiểm to lớn dáng lâm, bọn họ không thể không rời đi. xa xa, binh hồn cướp phương hướng, huyền tiên chính tao mày, vừa nãy bù lao ánh mắt trong lúc đó vượt qua mấy ngàn dặm danh giới vọng ở trên người hắn, bị hắn cảm giác được, vì vậy mà cảnh giác. Nơi này còn có ngoại trừ lao yêu quái ở ngoài chúa thể, Huyền Thiên hướng về xấu bên trong nghĩ, không khỏi thân thể run lên. Bất quá, rất nhanh, hắn liền đem tất cả ném ra sau đầu. Hiện tại quan trọng nhất chính là làm rõ bảo địa tình huống. Ngày này tựa hồ trở nên càng ngày càng vẩn đủ, khiến lòng người thanh lo lắng. Lao yêu quái từng nói, coi như ta giết hắn, cuối cùng cũng khó thoát một kiếp, lẽ nào chỉ phải là. Đột nhiên, Huyền Thiên mệt lên, nhớ tới đã từng lao quái vật giảng quá lời nói, nhất thời cả người một cái giật mình. Sản sinh cảm giác xấu. Huyền đạo hữu, ngươi làm sao? Lý Thanh chú ý tới Huyền Thiên thất thường, nghi hoặc nói rằng: Không cái gì, chúng ta kế tục tuần tra. Huyền Tiên mở miệng, không có giải thích quá nhiều, hiện tại liền ngay cả hắn cũng không hiểu lao quái vật trong miệng kiếp đến cùng là chỉ cái gì, tất cả tựa hồ cũng là bí ẩn, cần chờ đợi đi vật trần. Đại Điệu Minh Mông, phóng tầm mắt nhìn vô biên vô hạn, bảo địa như trước, nhưng tựa hồ trở nên cùng ngày xưa có chút không giống nhau lắm, phần lớn địa phương bị một luồng khác khí thế cho bá phủ, Vùng đất này trở nên hơi thần bí khó lường. Sau 20 phút, bầu trời một tiếng kịch liệt nổ vang giống như cao thiên sắp sụp đổ linh thai nhức sợ đến huyền thiên nhóm người nhảy một cái bọn họ ngửa mặt nhìn lên bầu trời phát hiện mờ mịt cao thiên lúc này khí sấm lăn lộn bên trong thậm chí lộ ra từng tia từng tia kim quang cảnh tượng vô cùng khủng bố bầu trời tựa hồ đã sôi trào giang rắc, bầu trời phương xa vang lên sóng sét âm thanh có thể nhìn thấy đạo tia chớp màu vàng nóng phít lạc, biến mất ở phương xa đại địa phần cuối đây là cái gì chính cao to hô bị bực này kinh người cảnh tượng sợ đến không rõ lẽ nào bảo địa bên trong có cái gì biến hóa kinh người Lý Thanh cũng kinh ngạc, nhìn bầu trời phương xa, con mắt trợn thật lớn. Nhưng mà bốn người cũng không nghĩ tới, tất cả những thứ này lại đột nhiên giáng lâm đến trên người chính mình. Hơn nữa là như thế nhanh, mới vừa rồi còn ở chân trời, sau một khắc lại là nhóm người mình bầu trời. Chỉ nghe răng rắc, mở mịn bầu trời la lột, phân biệt hạ xuống bốn đạo tia chớp màu vàng nóng hướng về bốn người nhào tới. Đây là vật gì? Chính hoan hoan tất sắc dí gào, thời khắc này lại ở lại trệ người cũng biết tránh né, bốn người đều làm ra hành động muốn né tránh. Nhưng mà tia chớp màu vàng nóng quá nhanh, hầu như là chớp mắt mà tới. Tu vi yếu nhất Trịnh Hoan Hoan trước hết gặp nạn, bị màu vàng sấm sét cho bổ trúng, một con ngã xuống đất, tựa hồ không có tiếng động. Mà sau một khắc, hầu như là trong thời gian ngắn công phu, Lý Thanh cùng Trịnh Cao cũng song song gặp nạn, không có chạy trốn bị đánh trúng vận mệnh, nhiệt mặt vô tình tiếp xúc được đại địa, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Huyền tiên thực lực mạnh nhất, phản ứng cũng là nhanh nhất, hầu như là sấm sét hạ xuống một khắc đó, hắn liền một cái lưng ngang, trốn tránh đi. Nhưng mà sấm sét biến đạo, lần thứ hai bổ tới. Lẽ nào đây chính là lao yêu quái gây nên đại kiếp nạn? Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, cấp tốc né tránh. Nhưng cuối cùng vẫn là bị màu vàng sấm xét bổ chúng. Chỉ là trong nháy mắt, vù một tiếng, hắn cũng cảm giác được một luồng khiên động lòng người lực lượng linh hồn theo tứ chi, hướng về trong đầu của hắn chạy đi, trong này giả mang theo một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt, cùng linh hồn có quan hệ, lao thẳng tới đầu góc nơi sâu xa nhất mà đi, phải đem Huyền Thiên linh hồn cho hủy diệt. Vì sao lại như vậy? Huyền Thiên số sắng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy về phía đại não nơi sâu xa, hắn nhất thời bay lên một luồng cảm giác vô lực, căn bản là không cách nào ngăn cản. Thời khắc này, Huyền Thiên chỉ có thể ký thác tại đầu góc mình tần Nhưng mà Ờ mà một tiếng vang thật lớn ở trong đầu của hắn vang lên chuyện đáng sợ nhất trung quy là phát sinh một luồng đau đớn kịch liệt cảm tự đầu lâu trong nháy mắt truyền khắp bản thân hắn cảm giác linh hồn một trận rung động sau đó đồng dạng một con ngã xuống đất bất quá tình huống của hắn cùng ba người kia không giống ngã xuống đất sau hắn như trước đang giãy giụa a huyền tiên thống khổ giống to hai mắt đã đỏ lên hắn cảm giác đầu óc cũng sắp muốn nổ tung chỉ còn dư lại cuối cùng một tia ý thức cả người trên mặt đất la lụa đau đầu trứng vào lúc này phạm vào bệnh này trứng chính là từ lúc sinh ra đã mang theo liền mang theo hắn hết sức quen thuộc. từ khi tu vi trở nên càng ngày càng cao thâm sâu, này vẫn là gần nửa năm qua lần thứ nhất phát tác, mà lại lần này so với di vãng đều muốn mãnh liệt, đau đầu như là một cái châm ở bên trong gai, liền ngay cả ý chí cũng không thể duy trì tỉnh táo. nhưng mà mặc dù như thế, hắn vẫn là dựa vào ở cuối cùng một tia thanh minh, đem lão già cho lục hạt giấy cho thả phi đi. chơi u ám, nơi này tiếng gầm gừ không ngừng. thời khắc này huyền tiên đã người tàn tật dạng, đầu đầy tỏa ra bay tán loạn, trên người tất cả đều là bụi bặm, quần áo bị nước toát tất cả đều là lỗ thủng như là cái quần áo lỏng lẻo man mày khiến người ta nhìn lòng sinh thương hại. Mà đón lấy nửa giờ bên trong, Huyền Thiên vẫn nằm ở trạng thái như thế này, đang rãy rủa bên trong gào thét như là phát điên một con gia thú, đem đại địa làm cho từng tức từng tức nứt toát. Cuối cùng hắn hôn mê đi, vùng đất này mới có thể bình tĩnh. Như vậy cảnh tượng ở tại hắn mấy chỗ địa phương cũng có phát sinh. A, bảo địa đến cùng là làm sao? Một con long tượng giống to, trơ mắt nhìn tia chớp màu vàng nóng phích lạc, cuối cùng vô lực ngã xuống đất. Ở nó bên cạnh, Thinh Linh còn có cái khác sinh linh, nhưng cũng đã ngã xuống đất không có tiếng động phương xa một tòa trên núi lớn một con hung cầm cực lực né tránh nhưng trung quy là bị tia chớp màu vàng nóng phích lạc vô lực truy hướng về đại địa cảnh tượng như vậy rõ ràng trước mắt bảo địa bên trong ngoại trừ huyền thiên bọn bốn người ở ngoài còn có cái khác số ít sinh linh tồn tại đều là chưa kịp rời đi nơi đầy sinh linh nhưng đều vào đúng lúc này gặp nạn không có ai có thể may mắn thoát khỏi bảo địa danh nghĩa bên trên cơ duyên thời khắc này nhưng dường như nghĩa địa bình thường tỏa ra tử vong khí có thể nói đây là không có đúng lúc rời đi bảo địa người thí luyện trí bất hạnh Không như trong tưởng tượng như vậy, mấy năm sau lần thứ hai mở ra liền có thể rời đi, ý nghĩ này trở thành vĩnh viễn. Gió thổi cọ lây, tiểu thế giới này có vẻ u tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Khi gió nổi lên, nơi này nhưng chỉ để lại phong thanh đang không ngừng văng vọng, cùng với cây cỏ va chạm âm thanh, có vẻ càng thêm thê lương. Ngoại giới, chán nản chi thành, gạch vụn cổ xưa, đây là một mảnh lão, mang theo đen kịt vết tường, có vẻ nơi này đã có chút thời đại, có lịch sử di dấu vết lưu lại. Trong đó một lò trong phòng, đặt tại một tấm cũ nát giường đá, mặt trên thình lình ngồi xếp bằng một ông già đồng nhàn hạc phát, bất quá khuôn mặt không sạch sẽ, mặt trên có chỗ bẩn, mà lại quần áo tùm la tùng lum, như cái lao không tôn, chính là lão già nát rượu. Ồ, là ta lục hạt giấy, nó bị một luồng sức mạnh thần bí cho ngăn cản, liền muốn hủy diệt. Đột nhiên, lão già mở mắt, lộ ra nuối tiếc vẻ, là đưa cho huyền tiền tiểu tử túi cái kia một con. Lẽ nào tên tiểu tử túi này, lão già lộ ra vẻ khiếp sợ, nghĩ đến một cái rất ly kỳ khả năng, mắt nhỏ trợn tròn lên, có chút không dám tin tưởng. Hắn lập tức không trần trừ nữa, một tay trên không trung vạch một cái, chỉ nghe loạt xoát, một tiếng. Trong hư không liền đống xuất hiện một vết thương, mà lại bên trong có từng trận hào quang bay ra. Vụ. Ngay sau đó hư không một trận rung dậy, một con tàn tạ tiểu hạc giấy tự lỗ hồng trung phi ra, rơi xuống lao giả nát rượu trước. Sau một khắc, này đầu đường liền khé kín. Đáng ghét, cái địa phương đáng chết này. Chỉ là mở ra như vậy chút thời gian, liền muốn để phí ta nhiều như vậy nguyên khí cùng tinh lực. Lao giả nát rượu nguyên rủa, chỉ thấy trán của hắn đã bắt đầu chảy mồ hôi, một cái nhìn như bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, lại làm cho hắn cảm giác vất vả. Bất quá Bảo địa chính là bảo địa, bên trong khí tinh hoa thật nồng nặc, mở ra một lúc, liền để phòng của ta tràn ngập thiên địa tinh hoa. Nguyên rủa qua đi, lão già này liền bắt đầu than thở lên, còn trên không trung một trận manh hiếu, như là một con tìm đồ ăn hoàn cầu, khiến người ta nhìn thấy tất nhiên không nói gì. Người này tuy rằng tu vi cao thầm, thế nhưng hành vi quá dị, như trước giống như trước đây, là cái không phẩm đức lao không tôn, vẫn là xem trước một chút tín hào này đi, không biết sẽ là truyền đạt ra sao tin tức. Lão già nói thầm, đưa mắt đặt ở trong lòng bàn tay lục trên hạt giấy, dùng thần thức đi chọn đọc kết quả nhưng ăn nhiều cả kinh. Đau đầu. Buôn hội. Đầu của ta đau quá a. Cứu ta. Đây là huyền thiên tiếng gào thét, hiện ra đến mức dị thường trầm thấp, tự một con sắp sửa bạo phát manh thú. Từ bên trong, lão giả không khó nghe ra thống khổ tư vị, gần giống như dấu liệm ngó ý còn vương tơ lòng, cứ việc không có tự mình trải qua huyền thiên cảnh khôn khó, thế nhưng dựa vào lục hạc giấy lan truyền, hắn phảng phất cũng cảm nhận được loại đau khổ này cảm thụ. Lệnh lão giả một trận run. Tiểu tử thúi này đến cùng là làm sao? Dĩ nhiên thống khổ như thế. Lão giả nát rượu nghi hoặc, sau đó đột nhiên nhảy lên, trừng mắt thổi râu mép tựa hồ nghĩ đến một sự thực kinh người, tên tiểu tử thúi này dĩ nhiên không chết. Hắn ngây người. Hồi lâu, lão già nát rượu mới phản ứng được, trên mặt vẻ khiếp sợ dần dần biến mất. Hắn một lần nữa ngồi xếp bằng đến mép giường bên trên, thật lòng suy nghĩ lên, lập tức cân nhắc đến rất nhiều chuyện, lông mày sâu sắc nhăn lại. Tên tiểu tử thúi này, lại bị khốn bảo địa bên trong. Nhưng là, đi vào dễ dàng đi ra khó. Lão giả tự nói, bắt đầu suy nghĩ. Chương 149, lão không tôn lựa chọn. Cổ xưa lão viện, mặt đất dùng chính là thanh từ gạch, điểm điểm nát tăng ngân tràn đầy thời gian dấu vết lưu lại. Diễm hoa bay lượn, cánh hoa hồng ánh long lanh, trên không trung theo gió phấp phới, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào thành cửa trên, bị một con cú nát giày đạp lên tại hạ. Là lao già nát rượu, hắn ở lao trong viện đi tới đi lui, tựa hồ một bộ lo lắng tầng tầng dáng vẻ. Ai? Tên tiểu tử thúi này, nhận thức trung quy là một hồi duyên phận, ta cũng không thể thấy tử mà không cứu. Cuối cùng, hắn một cái thở dài, quyết định đi bảo địa bên trong nhìn huyền thiên tình huống. Bất quá, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ càng. Hắn tự nói, dù sao tiến vào bảo địa không phải một chuyện nhỏ làm không cẩn thận sẽ đem chính hắn này điều mạng già cũng phụ vào. Lão già trở lại trong phòng, bắt đầu chăm chú suy tư, đem mỗi một bước đều cho tính toán đến. Về điểm này, tất nhiên không qua loa được. Những đại gia tộc kia đều biết, bảo địa bên trong có quy tắc cùng hạn chế, sẽ vượt qua kỳ ảo cảnh sinh linh tiến vào bên trong, đều sẽ bị áp chế đến kỳ ảo cảnh đỉnh điểm. Mà nan để cũng chính là ở đây. Ta đi vào dễ dàng, cắt ra không gian liền có thể. Bất quá, đi ra nhưng là phiền phức, cảnh giới bị áp chế, đem không cách nào cắt ra không gian. Tình huống chính là như vậy có chút thực lực sâu không lường được lão yêu quái có thể cắt ra không gian bất cứ lúc nào tiến vào bảo địa bên trong nhưng mà đi vào dễ dàng đi ra khó a cứ việc bảo địa bên trong mê người có rất nhiều cường đại thần thông cùng với kinh người di thế bảo khí nhưng lão yêu quái môn như trước không muốn dễ dàng tiến vào sợ có cái gì bất trắc phát sinh ngoài ra bảo địa bên trong tựa hồ còn có cấm chế quấy nhiều sinh linh tùy ý ra vào lão già lẩm bẩm nghĩ đến một chút cổ lão quy tắc hắn lập tức làm thí nghiệm vẽ ra trên không trung một vết thương mở ra bảo địa sau đó đi vào trong ném vào đi một khối gỗ. Kết quả một luồng sức mạnh thần bí xuất hiện, gỗ bị nổ nát tan. Khả năng sinh linh ra vào sẽ càng thêm đáng sợ. Lão già kinh thuật dùng đại thần thông di đến rồi ngoài cửa sổ một con bướm tiến hành thí nghiệm, kết quả mới vừa tới gần lỗ hổng, liền bị một đạo màu đen sấm xét tạp thành bụi phấn. Lão già bị sợ hết hồn, vội vã khép kín lỗ hổng, bị dọa đến không rõ, lẩm bẩm nói, lúc này tên tiểu tử thúi này chết chắc rồi, muốn đi ra quả thực là còn khó hơn lên trời, bất quá cũng không phải là không thể được. Lão giả nát rượu nghĩ tới Chu Toàn, mọi phương diện đều cân nhắc đến. Không có gì vạng mã gan bản tay cuối cùng, mấy ngày sau, hắn cuối cùng cũng coi như là thường nghị xong xuôi. Hết thảy nhân tố đều cân nhắc đến, liền ngay cả ta tình huống của chính mình cũng tính toán ở bên trong. Bây giờ, ta đã tiến vào một cái then chốt thời kỳ, cũng không thể là do làm tên tiểu tử túi này sự tình lôi lui. Hắn lẩm bẩm, sau đó đi ra lão Úc. Nói thực sự, lão giả tuy rằng nhìn như vết ngoái, nhưng trên thực tế là một cái tâm tư chặt chẽ người, từ trước hắn lừa gạt huyền thiên đi cùng Liễu gia thiếu niên giao đấu liền có thể thấy được, lão giả này không đơn giản. Bây giờ Lão này bước vào một cái thời kỳ mấu chốt, thành thì lại lột sắc thành điệp, một bước lên trời. Mà hết thời này, tất cả đều bái Huyền tiên ban tặng. Lúc trước thắng Liêu gia thiếu niên, để Lão giả nát rượu thắng được như thế mang tính khen chốt thần vật. Có thể nói, lần này Lão giả nát rượu đồng ý ra tay, có một phần nguyên nhân là cái này, không muốn vô hình nợ Huyền tiên ân tình. Hiện tại, đi thu thập điểm vật liệu, làm đi ra chuẩn bị sẵn sàng. Lão giả lẩm bẩm, thẳng đến vật liệu thị trường mà đi. Hai ngày sau, Lão giả nát rượu thu thập xong xuôi, rời đi vật liệu thị trường, bất quá sắc mặt đã đen không ra hình thù gì. Ta lựa bịp các loại chiêu số cùng tiến lên, như trước là bị phá sản, những kẻ hắc hát tâm thương, liền không thể thiếu kiếm lợi điểm. Hắn nguyên rùa, đi vào một cái hẻm nhỏ bên trong. Đây là một cái chợt hẹp hẻm, hẻm nhỏ, có chút thời đại, mặt đất vô cùng làm hoàng. Hai hàng là cao vóc tường viện, có vẻ cổ xưa, phía dưới có thể nhìn thấy thanh hoa đài, tất cả đều là thời gian dấu vết lưu lại. Hẻm nhỏ phóng tầm mắt nhìn, không không bóng người, nơi này có vẻ yên tĩnh, hiển nhiên bình thường ít có người kinh. Nhưng mà, lão giả vừa đi vào, mà sau liền có mấy người đi theo, tương tự bước vào hẻm nhỏ bên trong còn dám theo đuôi, muốn nhân cơ hội đánh cướp, lao giả lửa giận ngập trời, lại bị người nhìn chằm chằm. Hai ngày điên cuồng mua vật liệu, để không ít bất lương thương gia tập trung hắn này con dây béo, muốn kiếm một món lớn. Làm sao bọn họ đụng với chính là lão giả nát rượu. Người này xưa nay không chịu thiệt, mấy tên kết cục có thể tưởng tượng, mỗi một cái đều bị đánh cho sưng mặt sưng núi, không có người dạng. Cuối cùng, lao giả nát rượu đi vòng ngẻo, một lần nữa trở lại thị trường. Nửa giờ hầu, lao giả nát rượu bao lớn bao nhỏ mang theo một đống lớn đồ vật, nợ nụ cười lần thứ hai tiến vào hẻm nhỏ bên trong. Xem rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt, ngóc dưới mất. Mà phía sau hắn, mấy cái thân mang phú quý nam tử khóc lóc sám hối, xương lần sau cũng không dám nữa, để lão giả đem đánh cướp vật phẩm cho trả. Làm sao? Lão giả nát rượu động tác thực sự là quá nhanh, hầu như là thời gian một cái nháy mắt cũng đã biến mất không còn tăm hơi, khiến cho mấy cái chủ quán suýt chút nữa tức chết. Vốn định muốn kiếm một món hời, kết quả nhưng bị người ta đến cái quét đi sạch sành xanh. Từ trước đến giờ đều là ta đánh cướp nhân gia, không có ai có thể đánh cướp đến ta. Lão giả cười xấu xa, đem đồ vật đều cho thu hồi, bước nhanh đi ở hẻm nhỏ bên trong cái này ngõ chật hẹp mà trường mơ hồ nhìn tới, phản phất chính là một cái đường hầm giống như vậy, không có phần cuối. cũng may, này ngõ cũng không như trong tưởng tượng dài như vậy, chỉ trong chốc lát, lão già nát rượu liền đi ra, đi tới một cái gia đình giàu có trước mặt, cửa lớn màu đỏ son, thần kim chế tạo thành đại khuyên đồng, còn có cửa cái kia chân thạch chế tạo bạch ngọc sư, không không biểu hiện gia đình này huy hoàng. gian mua mà cổ xưa trên tấm bảng, thình lình viết hai cái đại như đấu tiểu chữ, linh ra. lão già nhìn cái kia thần kim chế tạo đại khuyên đồng, nội tâm không bình tĩnh, đây chính là hi hữu vật liệu ngày gần như không tồn tại, trên thị trường không mua được. xem ra, đinh gia ở vô số năm trước không có ai biết huy hoàng, có thể nắm thần kim đến đây làm kẻ đập cửa. chuyện này quả thật là một loại xa xỉ, có thể để cho bây giờ vô số gia tộc lớn ngước nhìn. đáng tiếc, bây giờ đinh gia đã dần dần suy yếu, khóa này đã tiết lộ, thậm chí ngay cả một cái trí cường giả đều không có đi ra khỏi. để không ít đinh gia đại nhân vật khóc thảm, đời sau càng ngày càng kinh tế đình trệ. đinh gia đã từng đắc tội quá ta, hiện tại đến thu điểm lợi tức, trong đó như thế sự vật nhất định phải thu được. lao già lẩm bẩm. Lão hổ cùng nối thẳng đinh gia, bởi vậy hắn mới đi đường này. Là ai? Ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này là đinh gia, ngươi không phận sự miết bảo, không phải vậy sẽ có họa sát thân. Mau cút! Lúc này, đinh gia mấy cái trong cửa phó phát hiện lão già nát rượu, lập tức hét lớn, tiến hành xua đuổi. Có thể phát hiện, mấy cái người hầu trong ánh mắt là loại kia ánh mắt khinh thường, dựa vào đinh gia thế lực, bọn họ thường ngày liền trở nên lộ liễu ứng ngạnh, dị thường hung hăng. Như lão già nát rượu loại này quần áo không chỉnh, tướng mạo làm tham người, tự nhiên là xem thường. Ai chẳng trách đinh gia sẽ suy tàn? Dĩ nhiên có như vậy, cậu phó, không suy yếu mới là lạ đây. Lão già thở dài, dáng dấp kia như là đang vì đinh gia bi ai, tức giận mấy cái người làm đỉnh đầu đúc gói. Lão già thối tha, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Lão già thối tha, nói chuyện chú ý tới đúng mực. Hiện nay, đinh gia tuy nhưng đã không có trước đây như vậy uy hoàng, nhưng như trước không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu có thể bắt nạt. Mấy cái người làm nghe thấy lão già nói không ngừng, lập tức lộ ra hung thần ác sát vẻ mặt. Này đã không chỉ là ở liên quan đến mặt mũi của hắn, càng là liên quan đến đinh gia. Lão già này dĩ nhiên nhục nhã đinh gia, lặp lại lần nữa cũng được. Chính là các ngươi những này cẩu phó tồn tại, đinh gia mới sẽ suy tàn. Lão già là cái Lao không tôn, hắn lúc này lặp lại một lần, liền ngay cả vẻ mặt cũng cùng vừa nãy giống nhau như lúc, như là làm đinh gia mà cảm khái. Xem mấy cái người làm suýt chút nữa thổ huyết, lão già này quả thực quá vô liêm sỉ. Lão già, ngươi có gan đừng chạy. Có người làm giống to, bọn họ đã triệt để sự phẫn nộ. Lúc này liền chép lại ra hỏa, buôn xuống thang, liền muốn thu thập lão già nát rượu. Ta không chạy ta còn muốn để chủ nhân của các ngươi xem xem các ngươi dáng dấp đây." Lão già nát rượu tuy rằng thở dài, thế nhưng hai mắt bẩy đặt tiểu tinh quang, như cái hèn mọn tiểu lão đầu. "A." Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết chập trùng, nơi này như là ở giết lợn. Mấy cái người làm đều cho tàn nhân đánh, sau đó quét bay, chờ đứng lên thì dĩ nhiên là sương mặt sưng mũi. Nay vẫn là lão già nát rượu hạ thủ lưu tình kết quả. Lão già này từ trước đến giờ không có cao thủ dáng dấp, chính là cùng mấy cái người làm đùa giỡn, đem bọn họ làm rất thảm. Nếu là đổi làm những cường giả khác đến, mấy cái người làm dám đối xử như vậy Tuần thỏa là một cái hồn về Tây Thiên. Đại nhân vật tôn nghiêm không thể nhục, chỉ cần bọn họ một chút nhíu mày, liền có vô số đầu người rơi xuống. Đây là một loại uy thế, bất quá lão giả hiển nhiên không có. Ngươi lại dám đến đinh gia ngang ngược, không muốn sống. Một cái cửa phó tức giận chiến, hắn dĩ nhiên bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, nửa cái gò má đã sưng lên, ít nhất nửa tháng không có cách nào gặp người. Đi thôi. Đi gọi các ngươi những đại nhân vật kia đi ra. Các ngươi là không có tư cách cùng ta nói chuyện. Lão giả rất tùy ý, hồn nhiên không sợ, tựa hồ không có đem đinh gia để ở trong mắt xem chính là mấy cái người hầu cái kia tức giận a là ai ở chúng ta đinh trước cửa nhà ổn nào một cái khí phách thanh âm vang lên sau đó tự trong cửa lớn đi ra một người đàn ông trung niên nơi này là đinh gia tự nhiên không thiếu bảo vệ gia tộc từ giả rất bao lớn gia tộc đều sẽ bề ngoài xem rất trọng yếu bởi vì này liên quan đến đến một cái thể diện gia tộc nếu có chuyện đem rất khó cứu vãn tôn nghiêm người đàn ông trung niên này hổ bộ long hành bước tiến vững vàng hô hấp đều đều một bước chính là bước ra mười mấy mét là cái ít có cao thủ giờ khắc này hắn đã chú ý tới lao già nát rượu vì sao đến ta đinh trước cửa nhà quấy rối hắn bạn hỏi âm thanh uy nghiêm đồng thời cũng quan sát lão già nát rượu một đôi mắt thần sáng lọe lòe bên trong lập lòe tinh quang nhưng nhưng không cách nào đem lão già nát rượu nhìn thấu nhất thời hắn thì có một loại lai giả bất thiện cảm giác nghe nói đinh gia truyền thừa cổ lão chính là một cái vương triều suy tàn sau khi để lại hậu duệ bây giờ nhìn lại tình huống hẳn là chính là như vậy đi lão già lẩm bẩm ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào đỏ thắm trên cửa chính quyên đồng người đàn ông trung niên nghe vậy biến sắc theo lão già nát rượu ánh mắt đồng dạng liếc mắt nhìn quyên đồng. Vẻ mà không thể lại duy trì bình tĩnh. Chương 150, một bước trăm mét. Đinh Gia, hiện hướng Nguyên Đế quốc một trong ba gia tộc lớn. Đồn đại bên trong, ở thời cổ cực kỳ huy hoàng, đã từng thành lập qua nhân loại đế quốc một cái vương triều, bất quá trung quy suy tàn, giữa ở lịch sử bên trong. Đinh Gia đi ra vị trung niên nam tử kia khẩn nhìn chằm chằm lão già nát rượu, người tới tựa hồ không quen. Nếu như đồn đại là thật sự, vậy coi như thật sự đáng tiếc. Một cái to lớn vương triều, kết quả nhưng suy tàn, ít nhiều gì cũng làm cho người có chút tên uối. Cỡ nào quá khứ huy hoàng a. Lão già cảm khái, Ngươi đến ta đinh gia làm chi? Người đàn ông trung niên không tiếp tục nghe lão giả ăn nói linh tinh, mà là trực tiếp trọng điểm. Dưới cái nhìn của hắn, lão giả chết tiệt này rất thần bí, tới nơi này làm gì là hắn hiện tại quan tâm nhất vấn đề. Ta biết đinh gia có một loại thần thông, có thể ngắn ngủi nhắc nhở thần lực, sau đó bắn chúng một điểm mà bạ phát, để một cường giả trong nháy mắt cường lớn mấy lần. Ta tới nơi này, chính là vì xem duyệt môn thần thông này. Lão giả xem khẩu, cũng không che che giấu giấu, nói thẳng ra mục đích. Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên sắc mặt liền trở nên khó coi cực kỳ, quả nhiên là lai giả bất thiện. Lão nhân này một đi tới nơi này liền muốn xem duyệt trong tộc đại thần thông, tiêu ngạo cực kỳ hung hăng. Đùa giỡn, nơi này là Đinh gia, không phải tàng thư cát, ngươi cho rằng là ngươi muốn nhìn là có thể nhìn ra sao? Bên cạnh, một tên người làm tiêu lên, mà những lời nói này chính nói chúng rồi người đàn ông trung niên tiếng lòng. Đinh gia uy nghiêm không thể nhục, mặc dù đối với phương thế tới hung hăng, đi thẳng vào vấn đề muốn xem trong tộc đại thần thông, cái cảm giác này gần giống như căn bản là không đem Đinh gia để ở trong mắt. Tiểu người hầu, ngươi chẳng lẽ còn không giác sao? Lại vẫn dám vào lúc này xuất hiện tiêu gạo quả thực là tự dước lấy lục, đừng tưởng rằng có chủ nhân ở bên cạnh, ta liền không dám bắt nạt ngươi. Lao giả nát rượu vui vẻ, lúc này vung tay lên, thả ra một đạo kính phong, thẳng đến cái này người làm mà đi. Sau một khắc, danh gia này phó kêu thẳng thiết, thân thể bay ngược, đụt vào cửa lớn màu đỏ son trên, trên mặt thình lình có một cái dấu tay. Mà trong quá trình này, người đàn ông trung niên từng ra tay ngăn cản, thế nhưng là không có thể đến, để sát mặt của hắn một trận đỏ lên. Lao giả này dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn hành hung, quả thực là hung hăng. đương nhiên, hắn cũng không có xem thường. Bởi vì từ bên trong không khó nhìn ra lão già này thực lực tuyệt đối là rất đáng sợ loại kia. Vị lão tiên sinh này, ngươi quá giới, nơi này là Đinh gia. Kính xin lão tiên sinh cho một bộ mặt, không muốn lại thương song phương hòa khí. Người đàn ông trung niên trung quy là nhịn xuống, không hề động thủ, mà là vẻ mặt ôn hòa khuyên bảo, nội tâm kiên kỵ. Kỳ thực, nội tâm hắn đã hận không thể đi tới cùng lão già nát rượu liều mạng, Đinh gia người nghĩ đến chỉ có Đinh gia nhân vật đến quảng giáo, hiện nay lại bị một người ngoài ra tay giáo hấn, thực sự là ở Đinh gia trên mặt bôi đen. Bất quá, cơn giận này hắn nuốt xuống. Ta nói rồi, ta muốn cái kia môn thần thông, vẫn là gọi các ngươi đinh gia đại nhân vật ra đến nói chuyện đi. Lão già hờ hững nói rằng, không hề rời đi ý tứ. người đàn ông trung niên nghe vậy, trên mặt nhất thời lần thứ hai một đỏ. lão già này nói chuyện quá sắc bén, quả thực là đang nói hắn không có quyền làm chủ, phải thay đổi tầng cao hơn đại nhân vật đến, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. lão tiên sinh, ta đây là tôn trọng ngươi, mới gọi ngươi lão tiên sinh. xin ngươi lập tức rời đi nơi đây. không phải vậy, có thể muốn gánh chịu ta đinh gia lửa giận. xin mời cân nhắc. hắn nuốt giận vào bụng nói chuyện tuy nhưng đã lửa giận ngập trời, bất quá nhưng kiên kỵ, ta trước khi tới đã sớm cân nhắc quá, lần này là tới bắt đồ vật, không bắt được liền không đi rồi, lao giả nát rượu tiểu môi, một bộ vô lại ra dấp, xem trước mấy cái người làm là há hốc mồm, đây là chỗ nào nhô ra bá vương long à, thậm chí ngay cả đình ra cũng không để vào mắt, lao nhân gia, người đây là muốn đắc tội đình gia sao? người đàn ông trung niên triệt để giận dữ, lại một lần nữa cảnh cáo, âm thanh ầm ầm, chấn động đến mức mấy cái người làm khí huyết quay cuồng, rồn rập ngã xuống, xem ra, người là sẽ không đi gọi người, như vậy đi chúng ta đi vào được rồi, lao ra lắc đầu, đứng chắp tay, liền bộ dáng này phải đi tiến vào đình ra cửa lớn, quả thực là tiêu xái, thật là có một điểm cao nhân rằng dốc. đứng lại, ngươi cho rằng nơi này là sàn giải trí, là ngươi muốn đi vào, là có thể đi vào sao? người đàn ông trung niên hay lớn, người này lại muốn mạnh mẽ xông vào đình ra, hắn không xuất thủ không được, một tay trên không trung vung lên, đánh ra thô bạo một quyền, tiếng xé gió vù vù, vang vọng như là quát nổi lên gió to, thẳng đến lao già nát rượu mà đi. nhưng mà kết quả nhưng ra ngoài người dự liệu. Lão giả chỉ là nhẹ nhàng hất tay, không có bất kỳ trò gian huyễn quang bạo phát, cũng không có kinh người tiếng xé gió vang lên, liền bằng một tiếng đem người đàn ông trung niên bằng, quả thực là thực lực kinh người. Sao có thể có chuyện đó? Người đàn ông trung niên hô to, thân thể rơi vào chu cửa lớn màu đỏ trên, giờ khắc này dĩ nhiên đứng lên, tác chiến tốc độ rất nhanh. Nhưng mà, trên mặt lại là khó có thể tin vẻ mặt. Vừa nãy cú đấm này, hắn tự nhận đã dùng ra 9 phần 10 lực đạo, có thể khai sơn phách thạch, uy mãnh cực kỳ, nhưng không nghĩ tới có thể dễ dàng như thế liền bị phá giải, lão giả này hiển nhiên lai giả bất tiện nhưng mà hắn nhưng không cách nào lùi bước, lao giả nát rượu lần thứ hai đứng chắc tay, bước lên bậc cấp, phải đi tiến vào đình ra cửa lớn, đứng lại cho ta. người đàn ông trung niên hét lớn, toàn thân bùng nổ ra hào quang ló ánh, từng con ma điệp trên không trung thành hình, đều tỏa ra khí tức kinh khủng, khiến cho vùng trời này biến sắc, thẳng đến lao giả nát rượu mà đi, phải đem sự bá đạo tiêu diệt. lao giả nát rượu rốt cục dừng lại, bất quá vẻ mặt như trước bình tĩnh, chỉ thấy hắn vơi ra một con khô lão bàn tay, chậm rãi trước để, tự ẩn chứa vô tận uy lực tại trong này, vụ, một tiếng đem hết thảy ma điệp đều hủy diệt để vùng thế giới này lần thứ hai đắc ý thanh minh. Thủ đoạn như thế, đơn giản mà lại trực tiếp, xem mấy cái người làm trợn mắt ngoạm mồm. Lần này tựa hồ nhắc tới thiết bản. Đồng thời, bọn họ cũng vui mừng. Lão nhân này ra khí lượng tựa hồ rất lớn, trước không có cùng bọn họ tính toán, bây giờ nhìn lại, trước hành vi thật sự coi là muốn chết. Làm sao có khả năng người đàn ông trung niên triệt để sửng sốt, trí cường một đòn chính là tuyệt học của hắn, kết quả lại bị dễ dàng phá giải, khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Thật mạnh thể phép hồi lâu, hắn phun ra vài chữ, vẻ mặt như trước chấn động không được hiểu rõ biết đây là một vị ít có cao thủ. Lão già lần thứ hai đứng chắp tay, chậm rãi hướng về Đinh Gia cửa lớn đi đến. Lúc này, Đinh Gia người đàn ông trung niên tỉnh lại, còn muốn ngăn cản, thế nhưng lại cho một nguồn sức mạnh quét bay. Bang! Một tiếng rơi vào bên ngoài, khiến cho rất nhiều gạch phá nát. Là ai? ở ta Đinh Gia nơi gây sự. Mấy đạo âm thanh vào lúc này vang lên, đều là len ken mạnh mẽ, ẩn chứa uy nghiêm khí chất tâm thanh. Sau một khắc, mấy cái trung niên tráng hán đến nơi này, từ trên trời giáng xuống. Động tĩnh của cửa lớn như vậy, chính là người điếc cũng có thể cảm nhận được. Ngươi là người phương nào? Bọn họ vừa đến, ánh mắt liền đặt ở lão già nát rượu trên người, biết này chính là người gây chuyện, bởi vì nơi đây liền lão già nát rượu một người ngoài. Hắn là đến gây sự, muốn mượn gia tộc chúng ta Thiên Nguyên Huyền Công nhìn qua. Lúc trước bị đánh bay người đàn ông trung niên Đinh Nguyên lúc này mở miệng, đứng dậy hướng về mấy cái tộc nhân bên kia đi đến. Lẽ nào có lý đó? Vài tên Đinh gia trưởng hắn nghe vậy, nhất thời cực kỳ tức giận, dĩ nhiên là đến đá bãi. Đinh gia thân là một đại gia tộc, khi nào được quá loại này tức giận a? Mấy cái người đàn ông trung niên tại chỗ thì có một luồng tiến lên liều mạng kích động. Ta là do làm có việc gấp vì lẽ đó muốn đến đây mượn tới xem duyệt đương nhiên các ngươi lúc trước đắc tội quá ta ta lần này là đến thu lợi tức lao già mở miệng lẽ thẳng khí hùng tựa hồ đến đây đánh cướp đồ vật còn có lý làm cản mấy cái người đàn ông trung niên cũng lại không thể nhịn được nữa lúc này liền ra tay vù một tiếng thư không run rẩy mấy đạo thần thông ngang trời đánh về phía lao già nát rượu mà lại mặt sau âm thanh ầm ầm còn có mấy món pháp bảo kéo tới nhưng mà lao già nát rượu vẻ mặt nhưng bất biến chỉ là thân hình một bước trong nháy mắt lùi về sau mấy mét sau đó dần dần duỗi ra khô tay đón lấy mà trên đây là một con giàn mua bàn tay da rẻ có vẻ làm lão mà lại mặt ngoài nhiều nếp nhăn như là một tấm khô héo vỏ cây giả cũng như là một con gầy gò lao vuốt chim thế nhưng là làm cho người ta một loại phong phú cảm giác đánh vào thần thông trên ầm ầm một tiếng để hết thảy quang hà từng tấc từng tấc đổ nát trong nay mắt có thần thông đều bị tan rã là bị một con khô héo có vẻ giàn mua tay không có một chút nào quang hà nhưng mà tất cả cũng không có kết thúc lão giả thân ra tay trưởng không có thu hồi mà là trên không trung trước theo bởi vì mặt sau còn có mấy món pháp bảo ẩm ẩm kéo tới keng cong mấy đạo kim loại va chạm tự thanh âm vang lên tay của ông lão cấp tốc cực kỳ trên không trung di động không có một món bảo khí đổ vào đều bị tiếp xúc thân mật sau đó quét bay đây cũng quá chấn động mấy người đàn ông tuổi trung niên trong đầu đều chấn động mạnh đây chỉ là một con khô lão tay à chính là thân thể đều không có nửa điểm ánh sáng lọt lẫy có vẻ ám hoàng nhưng có thể đem hảo quang rực rỡ pháp bảo đều cho đánh bay quả thực là so với thần thiết còn cứng rắn đối mặt ông lão này mấy người đàn ông tuổi trung niên nội tâm sợ hãi Bình thường bọn họ cao cao tại thượng, chính là một cái con em của đại gia tộc, đi ra ngoài đều là huy nghiêm. Hiện nay nhưng bị dọa đến không rõ, bị một con khổ lão mà lại thường thường không có gì lạ, bản tay liền chinh phục. Lão nhân này gần giống như một con hồng hoang mãnh thú, khiến lòng người sinh một luồng cảm giác vô lực. Vài tên người trung niên đều nuốt nước miếng, cảm giác miệng khô lưỡi khô, đinh ra đến cùng là đã làm gì, dĩ nhiên đắc tội rồi một cái như vậy cũng địch, khiến cho người sợ hãi. Nhưng mà càng chuyện khiến người ta khiếp sợ còn ở phía sau. Lão nhân một cái cất bước. Dĩ nhiên lướt ngang 100m, lập tức liền bước vào đinh ra cửa lớn, tiến vào bên trong. Đây là cường đại đến một loại cảnh giới, thần lực dâng trào biểu hiện dĩ nhiên một bước 100m. Có hán tử trung niên cay đắng mở miệng. Lão già này một tay, coi như thế đi một đám người cho chấn động ở mấy cái người đàn ông trung niên càng là xuất mồ hôi chán. lão già này đến cùng là lai lịch ra sao nha? Bọn họ tự hỏi có thể làm được một bước mấy chục mét, thế nhưng một bước 100m, đó là muốn xa không thể vời khái niệm. Chương 151, thân thể lại đạo. Lão già nát rượu bày ra thực lực, khiến cho mấy cái người đàn ông trung niên triệt để sử xuất biết là không ngăn được lão nhân này bước chân. Thời khắc này trong bọn họ tâm cay đắng, biết ngày hôm nay đinh gia bộ mặt khó giữ được, bị một người ngoài dễ dàng cường xông vào. Bất quá cũng may, ông lão này bước vào cửa viện sau, liền không đi nữa động, liền lặng lặng đứng ở nơi đó như một viên cổ một cắm dã tại trong hư không. Mấy cái người đàn ông trung niên thấy này, cấp tốc tiến lên đem hắn vây nốt. Bất quá bởi vì kiêng kỵ lão nhân thực lực, bọn họ không có động thủ nữa. Ta không biết đinh gia tàng thư các ở nơi nào, vẫn là lặng lặng chờ đợi những đại nhân vật kia đi ra, cũng có thể đánh tiếp ra cái kia người sai vật thần thông đi. Lão già nát rượu tự nói, kết quả lại bị mấy cái người đàn ông trung niên nghe thấy, tức giận bọn họ dồn dập thổ huyết. Quá tổn, lão già đáng chết này dĩ nhiên muốn muốn đánh cướp đinh gia đại nhân vật, có còn lẽ trời hay không? Quả thực là chưa hề đem đinh gia để ở trong mắt. Ghê tẩm hơn chính là, lão già này còn một bộ tự đắc dáng vẻ, tựa hồ đối với quyết định của chính mình rất hài lòng, để đinh gia mấy vị tráng niên bực mình hoảng, cũng nhìn không được nữa. Lão già thối tha, ngươi không đem đinh gia để ở trong mắt, sẽ hối hận. Tiên thiê gọi đinh nguyên tráng hán giận dữ, ra hiệu mấy vị khác trong tộc huynh đệ đồng thời tiến công. Nhất thời các loại pháp bảo hướng về lão giả nát rượu ném tới, phải đem hắn chặt làm một phấn. Trả lại, tựa hồ vừa nãy giáo huấn không đủ. Lão giả trừng mắt, trong mắt lộ ra hung hãn vẻ, tựa hồ đã nổi giận. Hắn một tay nhẹ nhàng vung lên, quay về bay tới pháp bảo mạnh mẽ vung lên, nhất thời bùng nổ ra một luồng khủng bố sóng thần lực. Ầm ầm. Chỉ cái này một đòn, rất nhiều pháp bảo liền hóa thành mảnh vỡ, có thậm chí ngay cả cho cặn đều không có để lại, trực tiếp hóa thành hư vô, quả thực là uy mãnh cực kỳ. Nhưng mà, tất cả những thứ này vẫn không có xong. Lão giả quét ngang pháp bảo qua đi dư lực vẫn còn. Những thần lực này gần giống như quét rác tinh giống như vậy, mang theo từng vầng sáng lớn mang quét ngang, đem mấy vị người đàn ông trung niên đều cho đánh bay, dọc theo đường đi ho ra máu không thôi. Như vậy uy mãnh, cảnh tượng như vậy, xem vài tên trông cửa tôi tớ là ngốc rơi mất. Lão già này nhìn như xuyên lạp tháp, rách rách dưới dưới quần áo, như cái nhặt rác ăn mày, không hề nghĩ rằng đáng sợ như vậy, ra vào đinh gia như nhập không có gì, khiến cho người sợ hãi. Ta đến đinh gia chỉ là vì xem duyệt thần thông không có ý khác, không muốn mạo phạm ta. Lão già nát rượu cảnh cáo, hắn một tấm hạt dưa nét mặt giàn mùa lại phối hợp trên một đống tiểu dâu dê, dáng dấp liền rất hèn mọn, kể ra lời nói cũng rất là em hay, phảng phất vốn là đồ vật của hắn, khiến cho mấy cái người đàn ông trung niên nằm trên đất mắt trợn trắng. Lão già này quá vô liêm sỉ, đối với mỗi một cái gia tộc tới nói, bên mình thần thông đều là tuyệt đỉnh chi mật, chỉ truyền trong tộc người, tuyệt không truyền ở ngoài. Mà lão già này tuy rằng nói thật dễ nghe, thế nhưng là muốn hiểu rõ đinh gia đại thần thông, quả thực là sói đội lốt cừu. Ta ta nhanh tức chết rồi, cái tên này nói chuyện điên điên cung làm sao lại thực lực sâu không lường được? Ta nhanh không nhìn nổi một tên tráng hán giận dữ mở miệng, sắp sửa ngã đi. huynh trưởng, không cần lo lắng, nơi này tản mát ra sóng thần lực kinh khủng như thế, trong tộc tộc lao hẳn là đã cảm nhận được, tin tưởng cũng sắp tới rồi. bên cạnh một tên tráng niên khuyên bảo. quả nhiên, lời nói của hắn vừa ra, liền có mấy đạo thân ảnh giàn mua vô thanh vô tức hạ xuống trong viện. nơi này là đi ra, chỉ cần là vừa có động tĩnh, người trong tộc viên sẽ nhanh chóng tới rồi. hai, ba giảm lộ trình, đối với một đám lao ra hỏa tới nói chỉ là mấy cái chớp mắt công phu. là tộc thuốc môn, lúc này là có cứu mấy cái tráng hán thế này đều hưng phấn hô to, cường viện nói đến là đến, không có cái gì so với cái này càng hưng phấn. Rốt cục đến rồi nhân vật có máu mặt, chúc mừng a. Lão già lúc này mở miệng, tựa hồ đồng dạng đang vì đinh gia đến rồi cường viện mà chúc mừng, tức giận mấy người đàn ông tuổi trung niên lần thứ hai ho ra máu, là nơi đây không nói gì. người người người quả thực là quá không đem đinh gia để ở trong mắt. Một tên tráng hán giơ tay chỉ vào lão già nát rượu, thế nhưng giận dữ, nói chuyện đức quá, đều là bị tức đi ra. Mà đinh gia đến mấy vị tộc lão giờ khắc này đã mặt đen, vẹn vẹn dựa vào nghe được lời nói bọn họ cũng đã biết lai giả bất tiện, ánh mắt đều đồng loạt chăm chú vào lão già nát rượu trên người, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. đến cùng là chuyện gì xảy ra? một cái đinh ra lão nhân hét lớn, tiến một bước tìm hiểu tình hình. tộc lão, người này muốn mượn bộ tộc ta đại thần thông, thiên nguyên huyền công đến đây nhìn qua, hành vi quả thực là hung hăng. còn nói phải ở chỗ này mấy vị tộc lão đến đây tiến hành đàm phán. một tên trắng hán mở miệng tức đến nổ phổi nói rằng, lẽ nào có lý đó? nhất thời, mấy cái lão nhân liền trở nên mặt đỏ tới mang hai, một bộ liền muốn bạo phát giáng dấp. Đùa giỡn, một đại gia tộc thần thông há có thể khiến người ta tùy tùy tiện tiện đến đây xem duyệt. Người này rõ ràng chính là đến đây gây sự. "Mấy vị, ta tới nơi này tuần túy là vì cá nhân cần, cần mượn quý tộc đại thần thông dùng một lát. Khi nhìn các ngươi có thể cho ta mượn." "Đương nhiên, ta có thể cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc, hiện tại ta muốn đi chỗ khác mượn đồ vật." Lao giả thả ra lời nói, sau đó xoay người, liền muốn rời khỏi. "Đứng lại, nơi này là đinh gia, ngươi cho rằng là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi là có thể đi sao?" Một lao giả hét lớn, lập tức động đứng dậy lướt ngang đến lao giả nát rượu phía trước, đem hắn chặt lại, không cho rời đi. Ua, còn không cho đi? Lao giả nát rượu vui vẻ, một cái tay lên đỉnh đầu nạo nổi lên ngữa. Nói thực sự, hắn là xuất phát từ lễ tiết, mới cho đinh gia một ngày thời gian đến cân nhắc, kết quả gia đình này tựa hồ không cảm kích. Cái này tự nhiên, ngươi cho rằng đinh gia là chợ bán thức ăn sao? Có thể tùy ý ra vào. Một cái khác lao nhân đồng dạng đáp lại, thời khắc này mấy cái lao nhân đều có động tác, đã đem lão giả nát rượu vi lên. Lần trước, các ngươi đinh gia cầu phó cho ta, ta còn không tìm các ngươi tính sổ đây. Kết quả các ngươi ngày hôm nay lại muốn cùng ta không chết không thôi dây dưa, lao giả bĩu môi, trong mắt ánh mắt dần dần lạnh lẽo lên, tự muốn nổi giận. Mà thời khắc này, đinh gia nhân mã đã càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên ở bên cạnh làm thành một vòng tròn lớn. Động tĩnh của cửa to lớn như thế, tỏa ra sóng thần lực chính là ba tuổi đứa nhỏ cũng có thể cảm nhận được. Tự nhiên là đã kinh động đinh gia tộc nhân. Bất quá, vài tên tráng hán rất có một luồng lần thứ hai thổ huyết kích động, bởi vì không chỉ có là phe mình tiếp viện hơn nhiều, liền ngay cả cửa người vây xem cũng bắt đầu tăng lên. Thời khắc này chỉ sợ là trên bậc thang đều đứng đầy người quan sát Cho ta đem đại cửa đóng lại Đinh ra một vị tộc lão mặt đỏ tới mang thai Đinh ra thân là một cái đại tộc Khi nào từng có khuất nhục như vậy à Dĩ nhiên đến bị người vây xem xem trò vui mức độ Bình thường, chỉ sợ cũng là một cái liền tới gần đinh ra cửa lớn người cũng không có Hiện nay lại là người ta tấp nập Nhưng mà, càng làm người tức giận còn ở phía sau Đại cửa đóng lại, bên ngoài quan chiến đoàn người dĩ nhiên nằm ngoài trên đầu tường Tiến hành vây xem Càng có đường hơn giả trực tiếp sừng sững tại trên không quan sát như là một đám cản không đi con rồi. đáng ghét năm gần đây ta đinh gia lần nữa biết điều kết quả lại bị thế nhân lãng quên là thời điểm nặng hơn chỉnh một thoáng đinh gia huy nghiêm có đinh gia lão nhân lẩm bẩm tự muốn vào hôm nay lập uy Xác thực là muốn chỉnh đốn lại đinh gia huy nghiêm lại vẫn bị người bắt nạt lên môn đối với cho chúng ta đinh gia tôi nói là lớn lao xỉ nhục một cái khác đinh gia lão nhân mở miệng hai mắt phóng thích hung quang khẩn nhìn trầm trầm lão ra nát rượu tựa hồ ngày hôm nay muốn giết gà doa khỉ đinh gia thân là hướng nguyên đế quốc một trong ba gia tộc lớn thường ngày tự nhiên là cao cao tại thượng, không cho người khác bắt nạt. Hiện nay mất đi tôn nghiêm, tự nhiên là muốn dùng kẻ xâm lấn máu tươi để để ngủ. Một lần nữa là vì ầm. Một người trong đó đinh ra lão nhân xuất xuất thủ trước, hai tay trên không trung luân động, phảng phất là một cái thất lớn, khiến cho hư không run rẩy, rung động ẩm ầm, đánh về phía lao già nát rượu, phải đem nén nát. Thật sự có tải. Lao già bĩu môi, rỗi ra hai con khô lão bàn tay, đón lấy mà trên. Chỉ nghe ở ầm một tiếng, một bóng người ở ngóng ánh trong đụng chạm bay ngược, còn một đường ho ra máu rõ ràng là Đinh gia vị lão nhân kia. Tốt thúc. Vài tên tráng hán liền bội vàng tiến lên đi đón, kết quả bị dư lực đẩy lui vài bộ, mới đưa Đinh gia lão nhân cho tiếp được. Mọi người tất cả xôn xao, đặc biệt là trên đầu tướng quan chiến người ngoài, càng là hô to gọi nhỏ, phảng phất là nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi. Bên ngoài đã sôi sùng sục, để Đinh gia nhân mã một trận mặt đen, lần này mặt mũi là triệt để không gánh nổi. Tộc lão hầu như đã là đại diện cho một cái thể diện gia tộc, hiện nay nhưng bị đánh bại, hầu như là ở Đinh gia trên mặt dùng sức giật một cái lòng bàn tay, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đinh gia vị kia trắng nhiên, đinh nguyên càng là giật nảy cả mình, hắn chú ý tới, lão nhân ra tay trước sau là một đôi bình thường bàn tay, không có bất kỳ ánh sáng làm bạn, cũng không có phụ ra bất kỳ thần thông, dựa vào đối kháng tất cả. Đây mới là luyện thể sĩ chỗ đáng sợ, đem luyện đến cảnh giới tối cao, có thể chống lại và pháp, mà lại vận dụng lên như thường, so với cái khác tất cả thủ đoạn công kích dễ sử dụng. Thượng cổ những người kia tộc đại năng, thân thể vô cùng cường đại, ở tình huống như vậy, bọn họ mới sáng tạo ra thần thông. Chỉ có những kia mạnh mẽ thể phách mới có thể chống đỡ lên thần thông triển khai. Ngươi nhỏ yếu Nếu triển khai thần thông, ngược lại sẽ tự bạo thân thể mà chết. Lão giả để trong này rất nhiều một đám người nhìn mà phát khiếp. Một đôi khô lão bàn tay, gần giống như một con phá giải vạn pháp cơ khí, lấy phương thức đơn giản nhất tan rã tất cả công kích, tuyệt đối là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ điện phạm. Cùng tiến lên. Mấy cái đinh già lão nhân ý thức được kẻ xâm lấn mạnh mẽ, không còn dám lòng sinh bất cẩn, đồng thời quay về lão giả nát rượu ra tay. Vụ. Thư không run dậy, một cái đinh già lão nhân thả ra một cái tiểu tán, màu sắc sắc sỡ, trên không trung sau khi mở ra càng là bùng nổ ra ngàn sợi vạn đạo hào quang phải đem lão giả nát rượu cho hốt đi. giang rắc, kim sáng lôi lè, một cái khắc đinh ra trong tay ông lão xuất hiện một con màu vàng thú chảo, nhìn qua như là một con dao long móng vuốt, bị lão nhân thích thả ra, trên không trung dài ra theo gió, đã biến thành một con to bằng gian nhà cự chảo, trên không trung len ken văn vọng, thẳng đến lão giả nát rượu mà đi, phải đem hắn chảo thành mảnh vỡ. chương 152, chấn động đinh ra, hào quang sáng lạng, mấy vị đinh ra tộc lão đồng thời làm khó dễ, quay về lão già nát rượu ra tay, ken, sóng âm chấn động, đây là một cái trường kiếm màu bạc lúc này bị một ông già lấy ra, mà lại thích thả ra, nhất thời liền hóa thành một con ngân long, dương nhanh múa vuốt đánh về phía lao già nát rượu, phải đem hắn sẽ làm mày vỡ. ba món bảo khí đồng thời điều động, hướng về lao già nát rượu làm khó dễ, tiểu tán màu sắc sặc sỡ, thú chảo kim sáng lòe lòe, ngân long dương nhanh múa vuốt, trong lúc nhất thời nơi này bị các loại hào quang cho tràn ngập, nhưng mà tất cả những thứ này vẫn không có xong, ngoại trừ bảo khí công kích ở ngoài, mặt khác hai cái tộc lao lựa chọn thần thông công kích, hống, một tiếng thu hống chấn động vùng thế giới này đem giữa bầu trời bạch vân cho tan, là từ một cái đinh gia tộc lão trong miệng phát sinh, khó có thể tưởng tượng một nhân tộc dĩ nhiên có thể phát sinh loại thanh âm này. bất quá chuyện kế tiếp nhưng là chấn động, cái này tộc lão một cánh tay lại dần dần biến hóa, mọc ra vải xanh, móng tay cũng càng ngày càng sắc bén, như là thú hóa, hóa long công. bên ngoài có chút kiến thức cao người một chút liền nhận ra môn thần thông này, nội tâm chấn động không nhỏ. đinh ra cánh tay của lão nhân bị vảy xanh bao trùm, mặt trên lập loè điểm điểm thanh mang, như là từng viên một đá quý màu xanh đang lóe lên, khẽ động chính là bạn theo tiếng sầm rõ quả thực là thành thế kinh người, có thể nói đây là đinh gia một môn tuyệt học thành danh đã lâu. giờ khắc này tiếng hô tiêu tiêu, chụp vào lao giả nát rượu đầu lâu, phải đem đầu lâu vỗ nát. hầu như là cũng trong lúc đó, mặt khác một vị đinh gia tộc lão cũng chuyển động, hoàn toàn thân bị ánh sáng xanh lục quay trục quanh, sau đó dĩ nhiên tự mặt đất cho gọi ra một viên ma đằng, mà lại cấp tốc sinh trưởng, cuối cùng như thần mô bình thường đâm hướng về lao giả nát rượu, nhắm thẳng vào trái tim, quả thực là độc ác cực kỳ. lao trình người này dĩ nhiên là dùng huyền đằng thần công. được, lúc này này liêu là chạy trời không khỏi nắng lại dám đến ta đinh ra ngang ngược, quả thực là không muốn sống. Lúc trước bị lão giả nát rượu đánh bay đinh ra ông lão, giờ khắc này che ngực, vui sướng nói rằng, tựa hồ đã thấy lão giả nát rượu ngũ mã phân thây hình dạng. Nhưng mà, cảnh tượng khó tin cảnh tượng phát sinh. Ầm ầm. Lão giả nát rượu sắc mặt bất biến, hướng lên trên một quyền đem tiểu tán đánh bay. Sau đó hai tay chấn động, phốc, một tiếng chém đứt ngân lòng, đem món bảo khí này cho triệt để báo hỏng. Một cái tay khác nhưng là đối kháng màu vàng thú chảo, không chỉ có đánh một tiếng đem món bảo khí này đánh cho cẳng Còn ở phía trên lưu lại một cái sâu sắc trở ấn, quanh thân chính là lít nha lít nhít vết nước. Pháp bảo này đồng dạng là báo hỏng, bị lao già nát rượu hết sức phá hoại, mà hết thể đều vẫn không có xong, bảo khí phía sau, theo sắt chính là hai đạo thần thông. Màu xanh dao vướt rồng tỏa ra thanh mang, u quang lấp lẽ. Mà ma đẳng càng là đáng sợ, hóa thân thần mâu vụ vụ vang vọng, như là từng trận ma âm, làm cho tâm thần người không yên. Bất quá, hết thể đều tựa hồ là phi công, lao già nát rượu cường lớn đến đáng sợ. Một đạo hỏa diễm, ánh sao, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước người của hắn ngay sau đó, nhưng hóa thành một con hỏa diễm ma cầm, vọt qua, trực tiếp đem tên kia sử dụng hóa long công láo nhân cho cẳng. Cái kia phóng thích ma đẳng thần mâu ông láo càng là thảm, láo già nát rượu viền mắt bên trong bốc lên màu bạc tia điện. Sau một khắc, không chỉ có thần mâu bị hai đạo tia chớp màu bạc phách vì ba đoạn, liên tiếp chính hắn cũng bị thương nặng, tàn dư tia chớp màu bạc bay qua, ở ngực hắn xuyên ra hai cái hố máu, nhất thời nhiệt huyết bay tung tóe. Này trước trên ngực, lời thể son sắt ông lao đã xem trận mắt ngó trong ánh mắt có một loại khác ánh sáng đang lóe lên, vậy thì là khó có thể tin, yên tĩnh nơi này hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim bùm rơi, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mê người, bị lao giả nát rượu vì thế đè ép, mặc kệ là người ngoài, vẫn là Đinh Gia người. Sự thực chính là như thế chấn động, trong lúc nhất thời để rất nhiều người đều khó mà tiếp thu, đặc biệt là Đinh Gia người, càng là không thể tin được kết quả. hết thảy đều dường như ngậm cảnh như thế. ông già này ra không không, này tiền bối là ai vậy? hồi lâu, trên đầu tường có người mở miệng, nói chuyện lắp ba lắp bắp, nhưng đánh vỡ mảnh này yên tĩnh, không biết ta, tuyệt đối là một cao thủ hơn nữa là hung hăng dáng lâm đình gia một thanh âm mịt mờ vang lên khiến cho người không tìm được khởi nguồn bất quá hiển nhiên là đối với đinh gia bất lợi muốn tổn hại đinh gia bộ mặt âm thanh mờ mịt giống như là một trận sương mù tiến vào ở đây người trong thay trong nháy mắt khiến mọi người sản sinh không giống trong lòng người nhà họ đinh tự nhiên là thẹn quá thành giận tức giận thân thể run mà vây xem người ngoài nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy đinh gia hổ thẹn dù sao bước này gia tộc lớn bình thường cao cao tại thượng khiến cho thế nhân ngước nhìn nơi nào có quá như vậy tao nộ A cái này đột nhiên dáng lâm thần bí lão nhân mạnh phi thường thế tu vi sâu không lường được khiến cho người nhà họ đình cảm thấy một loại bất đắc dĩ nhìn lại một chút bên ngoài đám kia người vây xem hí chán ánh mắt nhất thời có một loại có tức giận không chỗ phát tiết cảm giác nơi này to lớn sân người đông như mắc gửi giữa sân là một lão giả chỉ có bên kia địa phương là không vô hình chung nơi này tựa hồ có một luồng khác ý vị vậy thì là yên tĩnh không có gì vãng chiến đấu náo động ánh mắt của mọi người đều ở vị lão nhân kia trên người nhưng mà thời khắc này hắn chuyển động càng là tác động trái tim tất cả mọi người nói ra chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Mọi người chú ý dĩ nhiên là một cái lạm tháp lao giả, quần áo nhăn nhéo, mặt mũi trên còn có chỗ bẩn, tóc tùm la tùm lùn như cái tổ chim, vô cùng phổ thông. đặt ở bình thường như thế một lao giả, ai sẽ đi quan tâm? ở ven đường tuyệt đối là bị lãng quên loại kia. hiện nay nhưng hấp dẫn tầm mắt mọi người. lao giả nát rượu bước động bước chân như người bình thường như vậy cất bước hướng về một vị tộc lao đi đến. nhất thời vị kia tộc lao dọa sợ. cái này thần bí lao giả tuy rằng khí tức hòa bình, không có tỏa ra chút nào huy thế, cũng không có tỏa ra điểm điểm khí thế thế nhưng ở trong mắt hắn nhưng dường như một con manh thú thở hồng hoang bình thường sợ hãi vừa nãy thần uy rõ ràng trước mắt làm sao có thể gọi người không sợ ngươi muốn làm gì hắn run rẩy hỏi do giờ khắc này dĩ nhiên quên bình thường tôn nghiêm nội tâm bị một luồng sợ hãi cho xung chiếm ngươi địa vị rất cao hẳn phải biết ngày đó nguyên huyền công cầu quyết nói cho ta lao giả trực tiếp đòi hỏi cái này ta là không biết dù sao coi như là tộc nhân cũng chỉ có thể tuyển lựa trong tộc ba môn thần thông tu luyện ta không có tu luyện ngày đó nguyên huyền công tiên tiêu đinh gia tộc lão run rẩy âm thanh mở miệng Sợ sệt đối phương giận dữ, liền đem hắn giết. Vậy các ngươi bên này ai sẽ đây? Lão giả nát rượu hỏi dò, xem hướng bốn phía cái khác mấy cái tộc lão. Môn thần thông này tuy rằng huyền ảo, bất quá nhưng không thích hợp chiến đấu, bởi vậy chúng ta đều không có học. Một gã khác tộc lão mở miệng, tiến hành giải thích, đồng thời cũng quan sát lão giả nát rượu trên mặt, sợ sệt hắn nổi giận. Bất quá, cũng còn tốt, cái này thần bí lão nhân tựa hồ rất hiền hòa, cũng không có có vẻ tức giận, trái lại lộ ra nụ cười hòa ái. Bất quá, cái này nụ cười hòa ái, bây giờ nhìn lên tựa hồ không một chút nào hòa ái a. Ngược lại là xem ra có một chút ngang hiểm. Như vậy đi, các ngươi đã không biết, liền nói cho ta tảng thư các vị trí đi. Ta tự mình đi. Lão già nát rượu lộ ra nụ cười, nói như vậy nói. Này này vạn vạn không được nha. Vị này tộc lao nhanh buôn hội, tuy rằng sợ hãi lao già nát rượu, nhưng cũng không thể bán đi gia tộc của chính mình. Phải biết, một cái gia tộc căn bản tồn tại, ngoại trừ nhân kiệt thì ra ở ngoài, còn muốn có chính mình nền tảng. Thần thông hầu như là mỗi cái gia tộc căn bản nhất bí mật. Vị này tộc lao đúng là bất đắc dĩ, làm sao dám nói ra tảng thư các vị trí? nếu là thật báo cho nói không chắc đinh gia hết thảy bí quyết đều sẽ bị nhòm ngó, đến thời điểm nhưng là thật sự nhào lớn nay không được vậy cũng không được rốt cuộc muốn các ngươi để làm gì lao giả thở dài một bộ chỉ tiếp mài sắc không nên kim dáng vẻ dáng dấp thật là khôi hài nhưng đem mấy cái tộc lao cho dọa sợ đây là muốn xóa bỏ nhiệm điệu sao Người ngươi cũng không thể làm như thế chúng ta đinh gia tuy rằng suy tàn thế nhưng thực lực như trước hùng hậu người đắc tội chúng ta là sẽ không có kết quả tốt một vị tộc lao kêu to muốn tìm kiếm bảo mệnh cơ hội nhưng mà lao giả nhưng không hề bị lay động Như trước là cái kia phó thở dài vẻ mặt, không nói chuyện lời nói nhưng thay đổi, nói: "Ai, các ngươi phải căn bản là vô dụng, còn nếu muốn giết ta lập uy, đã để ta rất tức giận như vậy đi. Các ngươi để bên cạnh đinh gia tộc người lùi về sau." Ở lão già trước mặt tộc lão tuy rằng nghi hoặc, nhưng như trước nghe theo, hắn sợ sẽ tử vong, liền hạ lệnh để đinh gia tộc nhân dồn dập lùi về sau. Kết quả, lão già nát rượu câu nói tiếp theo, lại làm cho mấy vị tộc lão thổ huyết. "Người đi sạch sẽ, sẽ, dễ dàng hơn đem bọn ngươi trói lại đến. Hơn nữa xem các ngươi tựa hồ có máu mặt dáng vẻ, Hẳn là ở Đinh gia rất có địa vị dáng vẻ, có thể đem ra đổi thần thông, như vậy tất cả đều dễ dàng rồi. Lao giả nát rượu vui vẻ, tựa hồ rất bội phục mình, lại có thể nghĩ ra như thế vẹn toàn đôi bên chú ý, trên mặt xuất hiện rào rạt đắc ý vẻ mặt. Sau một khắc, không biết hắn từ nơi nào móc ra một sợi dây thừng, lại vẫn có thể biến trưởng. ở người này lưu loát động tác dưới, hết thảy tộc lao đều bị trói lên, nối liền một chuỗi. Ngươi ngươi không thể đối xử với chúng ta như thế. Có một vị tộc lao tức giận sắc mặt đỏ lên, bọn họ thường ngày cao cao tại thượng, khi nào chịu đến quá như vậy đãi a. Ngày hôm nay, đối với đinh gia này mấy cái tộc lao tới nói, tuyệt đối là một cái ác ngộng, tôn nghiêm quả thực là đánh mất một chút cũng không, người ở bên ngoài trong lòng ấn tượng đã khó có thể cứu vãn, thậm chí, liên liên tộc nhân mình trong lòng ấn tượng cũng khó có thể cứu vãn lại. Ngược lại, ta ngày hôm nay liền vu vạ đinh gia không đi rồi, mãi đến tận các ngươi đinh gia lấy ra đồ vật cùng ta trao đổi mới thôi. Lão giả nát rượu tính cách chính là như vậy, hắn dĩ nhiên vào lúc này sái nổi lên vô lại. Nhưng mà, ở trong mắt người ngoài, đây là một loại hung hăng, là không có đem đinh gia để ở trong mắt. Lời nói như vậy Nghe vào mấy cái tộc lão trong hai, càng làm cho bọn họ giận dữ, suýt chút nữa cái xỉu. Cái này cả người bẩn thỉu lão nhân nói tâm ý, ngoại trừ rơi vào đình gia không đi ở ngoài, còn có một tầng ý tứ, vậy thì là không muốn để cho chạy bọn họ, mãi đến tận giao gia thần thông mới thôi. Đinh gia tộc lão môn đúng là khó có thể chịu đựng, dưới con mắt mọi người, bọn họ liền dường như phạm nhân bình thường bị trói. Nếu là vào ngày thường, bọn họ cao cao tại thượng, chưa từng được quá như vậy tức giận a. Chuyện này quả thật là so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Chương 153, ông tổ nhà họ Đinh Đinh gia gặp nạn, liền ngay cả tộc lao cũng bị kẻ xâm lấn cho bắt, bị rất nhiều người ngoài chó coi làm trò hề. Hiện trường càng là chỉ chỉ trò trò. Để sáu vị bị trói trụ, Đinh gia tộc nét mặt giàn ngoa mặt tối tăm, thật không thể tìm điều khe nước xuyên xuống. Việc đã đến nước này, rất nhiều Đinh gia đại nhân vật đều biết, bộ mặt đã thất lạc, lại cũng khó có thể cứu vãn lại. Hơn nữa, càng làm cho Đinh gia tộc vẻ người lớn sự tình còn ở phía sau đây. Cái này bẩn thỉu lao giả tựa hồ thần kinh có gì đó không đúng, tay chân có bao nhiêu động chứng, yêu thích ở Đinh gia tộc lao trên mặt xoa xoa, đông sờ một chút, tây sờ một chút như là ở xoa xoa mấy đứa trẻ, tức giận đinh ra tộc cái gì phiên thổ huyết, đã đỉnh đầu bốc khói. Chỉ muốn các ngươi cho ta thần thông, ta lập tức đi ngay. Cuối cùng, lão giả nát rượu mở miệng, trực tiếp thả ra điều kiện, tốt cho mấy vị tộc lão bậc thăng có thể xuống. Thần thông truyền ra ngoài đó là đại sự, liền ngay cả tộc trưởng cũng không thể định đoạt, cần mở trong tộc đại hội mới có thể định quyết lại. Chúng ta không quyền lợi a?" Một tên tộc lão nghiến răng nghiến lợi mở miệng, giải thích nói rằng, "Làm sao biết chứ? Các ngươi hiện tại đã 6 người cùng nhau, hoàn toàn có thể mở tộc lao đại hội." Lão giả trừng mắt nói rằng, kết quả, sáu cái tộc lao dồn dập thổ huyết, tức giận không nhẹ. Tình huống như vậy, đều trở thành tù binh, lại vẫn tránh ra trong tộc đại hội, chẳng phải là xỉ nhục người sao? liền ngay cả những người ngoài kia cũng trợn mắt ngoe nguẩy, lao già chết tiệt này quá tổn người, này hoàn toàn là muốn tức chết đinh gia tộc lao nha. nhưng là, nơi này không có tộc trưởng ở, làm sao mở nha? cuối cùng, một cái tộc lao nhe răng trợn mắt nói rằng, vậy các ngươi tộc trưởng đây, mau nhanh gọi tới mở hội a. lao già nát rượu trừng mắt trung đồng giống như con mắt, mở miệng nói như vậy nói, kết quả. Mấy cái tộc lão lần thứ hai bị tức không rõ, cảm giác cùng cái này thần bí lao già không cách nào giao lưu. Bất quá, kinh lão giả nát rượu như thế vừa để tỉnh, mấy vị tộc lão cũng nghi hoặc, tộc trưởng đến chỗ nào đi rồi? Chiếu đạo lý bên này động tĩnh to lớn như thế, cũng có thể nhận ra được nha. Mấy vị tộc lão không rõ, trong bóng tối giao lưu một phen, sau đó truyền âm cho đinh già những tộc nhân khác, tiến hành hỏi dò, biết được tộc trưởng đã về phía sau viện xin mời hai vị tông lão xuất quan đi tới. Nhất thời, tên kia hỏi dò tộc lão hai mắt tỏa ánh sáng, viên mắt bên trong tựa hồ một viên tiểu kim đang lóe lên đó là một viên hy vọng hạt giống ở nảy mầm chỉ cần hai vị tông lao đến tất cả liền đều có cứu vị này tộc lao như vậy nghĩ nội tâm đã cực kỳ hưng phấn vui vẻ như vậy là hai vị tông lao muốn tới cứu viện sao đột nhiên một cơn gió thổi tới hắn bên hai, tiến hành hỏi dò đúng nha tiên tiêu tộc lao không chút nghĩ ngợi phải trả lời mà lại dương dương tự đắc bất quá rất nhanh liền kinh ngạc hắn vẻ mặt động lại hướng về bên người nhìn tới lại phát hiện lao già nát rượu chính mắt to như trung đồng nhìn mình ngươi làm sao ngươi biết như thế tộc lao giật nảy cả mình vẻ mặt lập tức có vẻ hoang mang, có chút không rõ vì sao. Ta nghe các ngươi tán gẫu, nghe tới nha. Đừng tưởng rằng các ngươi bí mật truyền âm, ta là có thể không nghe được. Lão già nát rượu nói xong, lộ ra hai hàng hàm răng, rào rạt đắc ý. Ngươi lại nghe trộm người khác nói chuyện đây là chơi chén hành vi. Vị này tộc lão tức giận nói lắp, đúng là sợ lão già này, bản lĩnh thông thiên, nhân ra bí mật truyền âm dĩ nhiên cũng có thể tiện ở dưới. Xác mặt để tốt xem một điểm, không muốn như thế ảm đạm. Không phải vậy, chờ một lúc các ngươi trưởng bối nhìn thấy, sẽ lầm tưởng là ta ở dàn vặt các ngươi. Lão giả khuyên bảo, khiến cho mấy cái tộc lao sắc mặt càng đen. Này đều là ai hại nha? Còn không phải là ngươi hại sao? Tộc lao môn là cái kia tức giận a? Lão giả chết tiệt này miệng có chút kỳ hoa, e sợ lại hành hạ như thế xuống, bọn họ không phải bị tức tử không thể. Tộc lao môn cam giận, nội tâm muốn nguôi dùa. Nhưng mà, đang lúc này, bọn họ trong lòng sinh ra ý nghĩ, đều đình chỉ ý nghĩ nhìn phía nội viện cửa lớn, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Đồng thời, lão già nát rượu cũng có cảm ứng, đã quên đi qua. Ngoài ra, có chút cá biệt thực lực mạnh mẽ quan sát người cũng hình như có cảm ứng tướng về cái hướng kia nhìn đi qua, không phải rất lâu công phu, chỉ thấy bên trong cửa viện đi ra ba cái lao nhân, một cái hai tóc mai bạc, đồng nhan hạt phát, mặc dù có chút tuổi, nhưng như trước khí sắc hường hảo. Cho tới hai gã khác lao nhân, nhưng là chân chính năm qua, râu tóc trắng bệnh, trên mặt dĩ nhiên xuất hiện dấu vết tháng năm, từng cái từng cái nếp nhăn như khe giống như bát ở phía trên, nhằng nhịt khắp nơi, mà lại thân thể phát ra nhạt quang, vừa nhìn liền biết là cường giả. Ba cái lao nhân vừa xuất hiện, đinh gia người liền đều quỳ xuống, hiện nhiên đối với ba người này đều rất tôn kính vừa nhìn liền biết thân phận không bình thường, tộc trưởng, có tộc lao hô to, kích động không thôi, trong mắt thậm chí đều lệ quang lấp lóe, tựa hồ nhìn thấy hy vọng hẳn. giống, ở lão già nát rượu bên người, bọn họ thực sự là bị tức hỏng rồi, hận không thể lập tức thoát ly ma chảo. tộc trưởng, chúng ta cho đinh gia mất mặt có tộc lao càng là trực tiếp gào khóc, tựa hồ không cách nào kể rõ nội tâm bi thương, chỉ có thể dùng nước mắt mà nói thuật. đều ra đầu, còn rơi nước mắt lão già như trước là cái kia phó tùy ý vẻ mặt, cả lơ phất lơ ở một bên của trách xem những kia người ngoại lai like là hai hùng kiếp vĩa, thâm than vị lao đại này thần là chỗ nào đến nha? thậm chí ngay cả hai vị tông lão xuất hiện, đều không để vào mắt, quá mạnh mẽ đi. Tộc trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, người này miệng vô cùng ngắt độc, chúng ta cũng lại nhận không chịu được một vị tộc lão nhẹ răng trợn mắt nói rằng, quả thực là hận tấu lao già nát rượu. ai tất cả để hai vị tộc thúc định đoạn? hai tóc mai bạc đại lao giả một cái thở dài, lùi sang một bên. sáu cái tộc lao nhất thời con mắt chớp chớp chất động, đem ánh mắt nhìn về phía hai vị tông lão, bên trong cầu cứu tâm ý rõ ràng, dáng dấp rất là đáng thương bọn họ cũng không còn cách nào chịu đựng ở tại lao già nát rượu bên người. Các ngươi sáu cái mà lại chớ vội, để chúng ta hai người cùng vị đạo huynh này luận bàn một phen, sau đó bàn lại những điều kiện khác. Một vị hoa dâu bạc lão nhân mở miệng nói như vậy đạo, dáng dấp thật là tiêu xái. Nhưng mà, bực này lời nói nghe được trong mắt ngoại nhân, nhưng là nội tâm dùng mình. Đinh gia ngày hôm nay bộ mặt tổn thất quá nghiêm trọng, đây là muốn cứu vãn tôn nghiêm, không chỉ có là cho lão già nát rượu một hạ ma huy, càng là phải cho cái khác người đang xem cuộc chiến lan truyền một cái tin, Đinh gia không phải dễ ước hiếp Bởi vậy, thời khắc này. Đinh gia nhân mã hưng phấn cực kỳ, đều trên mặt phóng ra nụ cười, Tông lão ra tay, Đinh gia ngày hôm nay bộ mặt không chỉ có thể cứu vãn, còn có thể lập uy hạ xuống. Nhất cử lưỡng tiện a. Bất quá, lão giả nát rượu đón lấy một câu nói, lại làm cho rất nhiều người đều kinh ngạc. Chính là cái kia hai tên tông lão, cũng là một cái hoàng sợ. Hai vị liền không cần tiến lên, vẫn là gọi trong nội viện cái kia một vị xuất hiện đi. Vừa nhưng đã đến rồi, liền không muốn che che đậy đậy rồi. Lão giả nát rượu nghiêm nghị nói rằng, khí tức đã phát sinh thay đổi, không có trước loại kia tùy tiện, dĩ nhiên có thêm một kia trong chú. Đạo huynh Hảo cảm biết, lão Hủ phục sát đất. Đây là một tiếng nói giàn mua, nhưng mịt mờ, ở bên trong vùng trời này bồng bền. chỉ thấy nội viện cửa lớn, đi ra một đạo cả người phát sáng bóng người, bóng ánh cực kỳ, người ngoài căn bản là không thấy rõ chân chính mục, càng là không dám nhìn thẳng, bằng không con mắt sẽ đau đớn. Đây là người nào a? Người ngoài hoảng sợ, nội tâm suy đoán không đứt, liền ngay cả Đinh Gia người cũng một mảnh nghĩ hoặc, không quen biết này đạo thần bí bóng người. Nhưng mà hai vị tông lão hành động kế tiếp, khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ. Xin chào tốt thuốc. Đinh Gia hai vị hoa dâu bạc ông lão không lưng quay về này đạo quang ảnh thất lợi hiện trường quả thực hoàn toàn yên tĩnh nghe được cả tiếng kim bùm rơi tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người liền ngay cả đinh gia tông lão cũng phải kêu lên một tiếng toát thúc, thân phận của người nọ còn đến mức nào đinh gia người đầu tiên là khiếp sợ sau đó đại hỉ tộc trưởng trước tiên thi lễ nói cung nên lão tổ xuất quan nhất thời một mảnh hùng vĩ thanh âm vang lên đinh gia tử tôn dồn dập quỳ xuống quay về thần bí bóng người cùng bái trên mặt đều là vẻ mặt kích động lệnh người ngoài hoảng sợ này dĩ nhiên là đinh gia lão tổ tông làm sao có khả năng Đinh gia lão tổ tông còn ở. Sớm chút năm đồn đại hắn không phải đã chết rồi sao? Quả nhiên xấu tử lạc đã so với ma lớn, Đinh gia tuy rằng ở những năm này đã suy tàn, nhưng gốc gác như trước là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Các ngươi vẫn là ít nói vài câu đi. Nhân gia lão tổ tông đều đi ra, cẩn thận gây họa tới ngư hướng. Đinh gia ngày hôm nay rất mất mặt, vì vậy mời ra lão tổ tông đến. Người ngoài nghị luận sôi nổi, nơi này sôi sùng sụp. đều bị này đạo thần bí bóng người xuất hiện mà chấn động. Ta đến Đinh gia cũng không phải là cố ý gây sự, chỉ có điều Đinh gia lúc trước đắc tội quá ta. Hôm nay tới đây, chỉ có điều là đòi lại một điểm công đạo, cùng các ngươi đinh gia mượn ít đồ mà thôi." Lao già mở miệng, ngữ khí thay đổi, bất quá ý đồ trùng quy bất biến, muốn đòi hỏi đinh gia cái kia môn huyền công, xem người ngoài là hai hùng kia vía. Đây là cái kia người sai vật đại thần, dĩ nhiên thấy đinh gia lão tổ tông cũng không sợ hãi, cũng quá càn rỡ đi. Vị đạo hữu này, có thể hay không ngượn một bước nói chuyện?" Bóng người thần bí nói như vậy nói. "Có thể." Lao già nát rượu trả lời thẳng thắn. "Tốt lắm, xin mời." Bóng người thần bí nói, liền dương vung tay lên, một con màu xanh đen hộp sắt đồng bềnh mà ra, mở ra sau khi, bên trong dĩ nhiên là một mảnh cổ màu xanh ngắt tùng lâm. đây là một cái ẩn chứa không gian bảo khí, mà lại bên trong có thể để cho sinh vật sinh tồn, quả thực là vô cùng tôn quý. có trong mắt ngoại nhân bất phàm, một chút liền nhìn ra cái này hộp sắt lai lịch. bởi vì hệ này liệt pháp bảo quá có danh khí. ở thời kỳ cổ, từng có người đem bực này bảo khí coi như chiến trường mang ở trên người, cũng từng có người đem bực này bảo khí coi như lao tù sử dụng, có thể nói là tiền chi lợi khí, có to lớn lai lịch. tốt lắm, ta liền đi vào nhìn qua. Lão già nói xong, liền một cái mơ hồ, tiến vào cái kia mảnh trong rừng cổ thụ. Một bước trăm mét, xem người ngoài hái hùng kết vĩa, con người đều sắp rơi xuống. Nhưng mà cái kia thần bí bóng người cũng không lại, tương tự là một cái hoàng hốt, liền biến mất ở tại chỗ, tiến vào trong rừng cổ thụ. Ngay sau đó, hộp sắt khép kín, tham thảm dừng lại ở giữa không trung, Lệnh tình cảnh bên trong không cách nào để cho người ngoài kiểm tra. đã như thế, vui vẻ nhất không gì bằng sáu vị tộc lão, bọn họ rốt cục giải phóng, lão già vừa đi, bọn họ nhất thời lệ nóng danh thoát đi ma vương ma chảo, này so cái gì đều muốn may mắn. Chương 155, cuối cùng kết quả. Cái kia chết tiệt lao giả, miệng rất là độc ác, dùng lời nói cũng có thể giết người. Một vị tộc lão lẩm bẩm, ở đinh gia tiểu bối dưới sự giúp đỡ, đinh gia mấy ông già dồn dập khôi phục sự tự do. Đáng ghét, nếu là có thể, nhất định phải đem hắn ngàn đao bầm thầy Một vị khác tộc lão nguyền rủa. Hay là liên quan đến đến bộ mặt vấn đề, bọn họ nói chuyện rất nhỏ giọng, sợ bị người khác cho nghe được. Dù sao, bọn họ bình thường cao cao tại thượng, không thể thất là uy nghiêm, bằng không ngày sau khó có thể làm người. Cứ việc, hiện nay bọn họ mất hết mặt mũi. Bất quá ở chính mình trong tộc, di vãng sức ảnh hưởng như trước tồn tại. Vì lẽ đó ở chính mình trước mặt tiểu bối, bọn họ muốn biểu hiện ra khí độ. Nhưng là tộc trưởng, chúng ta bộ mặt là tiểu, đinh gia mặt mũi là đại. Ngày hôm nay xem như là triệt để mất hết, nên làm gì? Một vị tộc lão nội tâm lo lắng, trong bóng tối dò hỏi. Cái này ta tự có chủ trương. Tuy rằng ta đinh gia vào hôm nay thất lạc rất lớn một phần tôn nghiêm, là một cái sỉ nhục lớn lao. Thế nhưng thay cái phương vị suy nghĩ, sao không là ta đinh gia bày ra gốc gác một cơ hội, có lao tổ xuất hiện sẽ lệnh rất nhiều người trong bóng tối sĩ bỏ đi đối với ta đinh gia bất lợi ý nghĩ. đinh gia tộc trưởng đáp lại nói, nhưng là bên ngoài nhiều người như vậy sĩ đang quan sát, ta sợ cản không đi những người này. đặc biệt là cái kia mấy cái người có thân phận địa vị mạnh mẽ xua đuổi e sợ không được đi. một vị khác tộc lão lo lắng nói rằng, kết quả đinh gia tộc trưởng nhũ môi, nói, làm gì muốn đánh đuổi bọn họ? chính là muốn bọn họ quan sát, hơn nữa muốn đều lưu đến cuối cùng. sáu vị tộc lão nghe vậy, đầu óc mơ hồ, không hiểu tộc trưởng trong lời nói ý tứ. đối với này. Đinh gia tộc trường chỉ là lắc đầu một cái, mà sau đó đến hai vị tông lão bên người nói nhỏ vài câu, sau khi liền hướng ra phía ngoài tuyên bố, các vị đạo hữu, ngày hôm nay để mọi người xem chuyện cười. Bất quá cũng có chuyện vui, vậy chính là ta Đinh gia hai vị lão tộc thúc xuất quan, vừa nãy ta trình cho bọn họ hai lão đồng ý, quyết định lại bên trong phủ đại bãi buổi tiệc, hy vọng ở đây tu sĩ đều đi và uống một chén, coi như là cho ta Đinh gia một cái mặt mũi. Đang khi nói chuyện, vị này Đinh gia tộc trường vất tay, ra hiệu Đinh gia con cháu đi đem cửa lớn cho mở ra, nên tiếp các vị tu sĩ. Này Đinh gia là điên rồi sao? Rất nhiều người đều một trận kinh ngạc, không hiểu đinh gia hành động này. Chiếu đạo lý, hiện nay đinh gia bộ mặt mất hết, danh tiếng xuống dốc không phanh, ước gì nhân ra đi mời đúng đấy. Bất quá, đối mặt nhiệt tình mời, đại đa số người không cách nào từ chối, dồn dập tiến vào đinh gia bên trong phủ, này chút mặt mũi hay là muốn cho. Cứ việc đinh gia ngày hôm nay náo loạn rất lớn chuyện cười, bất quá xấu tử lạc đà so với ma lớn, gốc gác vẫn còn, như trước không phải là người nào có thể đắc tội. Đặc biệt là ngày hôm nay ông tổ nhà họ đinh đều hiện thân. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tiếp diệu. Đinh gia tộc trưởng quay về vài tên đinh gia tráng hán giận dò nói rằng. Trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Nguyên bản, sáu vị tộc lao đối với tộc trưởng lời nói nghi hoặc, thế nhưng thời khắc này đều nghĩ thông suốt rồi. Vẫn là tộc trưởng anh minh, cứ như vậy, không chỉ có có vẻ ta đinh gia có đại khí độ, còn có thể dựa vào tiệc rượu đến niêm phong lại đám người kia miệng. Càng tốt hơn hy còn ở phía sau. Nếu là đem đám người kia lưu đến cuối cùng, liền có thể để bọn họ nhìn thấy kết quả cuối cùng, chờ lao tổ sau khi ra ngoài, chính là ta đinh gia hánh diện thời gian. Lão tổ nhất định có thể mang cái kia phong lão đầu trò chân áp. Đến thời điểm để cái nhóm này tu sĩ cảm thụ một chút lão tổ tông uy nghiêm, e sợ ngày hôm nay không chỉ có không thất lạc bộ mặt, còn có thể cho ta đinh gia lập uy. Sáu cái tộc lão liễu ra liễu diễu nghị luận đối với tộc trưởng quyết định than thở không nứt. A, ngày hôm nay trận này tuyệt diệu, không chỉ có là chúc mừng hai vị tông lão xuất quan, ở ngoài còn sớm chúc mừng lão tổ chân áp xâm lấn cường địch, song hỷ lâm môn. Đinh gia tộc trưởng mỉm cười tự nói, cùng sáu vị tộc lão cười ha ha sau khi liền một đạo đi xuống. Không phải rất lâu công phu. Đinh gia liền một mảnh màu đỏ, hóa trang vui sướng, răng đèn kết hoa, tốt không náo nhiệt. Trước đây không lâu, Đinh gia còn sĩ khí hạng, tộc nhân tức giận. Hiện nay lập tức nhưng phi thường náo nhiệt, tiếng cười cười nói nói không ngừng, như vậy to lớn chuyển biến, liền ngay cả mấy vị tộc lão cũng phải cảm khái. Bất quá, nhớ tới trước bị lão gia nát rượu sỉ nhục tình cảnh, vài tên tộc lão như trước là cái chán nổi lên gân xanh, khó có thể tiêu tan. Đại gia đến uống, không nên khách khí. Đinh gia tộc trưởng đi ở trong đám người, trên mặt chất đầy nụ cười. Nhưng mà, đang lúc này, vị này Đinh gia tộc trưởng biến sắc mặt. Ánh mắt nối tiếp nhìn về phía cái kia màu đen hổn sát, khỏe miệng có giận, hắc hát quang thăm thẳm, cái kia hộp sắt như trước nổi đồng bình giữa không trung, tỏa ra từng tia một thu quang, vô cùng không đáng chú ý khởi đầu, nó tập trung rất nhiều người ánh mắt, bất quá hiện tại đại gia đều ở uống rượu dùng nữa, không có ai lại chú ý cái này hổn sát. Kết quả là ở đại gia hồn nhiên không biết chuyện tình huống dưới, đinh gia tông lão lặng yên không một tiếng động đem này con hộp mang đi, đi tới mặt khác một gian nhà bên trong. Ngay sau đó, đinh gia tộc trưởng cùng với sáu tên tộc lão cũng dồn dập chạy tới, trên mặt đều là thần sắc không dám tin. Tốc Ngươi vừa nãy truyền âm thật chứ? Đinh gia tộc Trường run dậy hỏi dò. Đúng, Lão tổ vừa nãy truyền âm cho ta, hắn người trưởng thượng này vẫn chưa nói hết, liền bị cắt đứt. Chỉ nghe cái hộp đen ảnh, một tiếng mở ra. Đầu tiên đi ra chính là một bóng người màu đen, chính là lệnh sáu vị tộc Lão hận thấu Lão già nát rượu. Hắn như trước là cái kia dáng dấp, tóc tuôn la tuôn lùn, quần áo xộc xét, rất là lập tháp, lại như là một cái đầu phố kiếm rách nát Lão ăn mày. Bất quá, cùng ban đầu so ra, trung quy là có chút không giống, có thể phát hiện, hơi thở của hắn trở nên mạnh mẽ thậm chí có thể để cho phủ cận người ép tới không thở nổi. Cùng lúc trước cái kia mềm nhũn dấp như hai người khác nhau. Bất quá, rất nhanh, lão giả nát rượu liền đem khí tức thu lại, lần thứ hai khôi phục cái kia bình thường răng rớp, mà lại một mặt nụ cười. Đối với sáu vị tộc lão nhìn nhau nở nụ cười. Nhưng mà, đây là lão giả nát rượu từ mở, sáu vị tộc lão cũng không có cái gì nụ cười. Ngược lại, bọn họ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ai? Vị tiên bối này, đây là người muốn cái kia môn thần thông, gọi là thiên nguyên huyền công. Xin mời cầm đi. Lần này ta đinh ra có bao nhiêu chỗ không đúng, xin mời thông cảm nhiều hơn." Đinh gia tộc trưởng mặt cười khổ, đem một khối một bài cho trình lên, đưa đến lao giả nát rượu trước. "Rất tốt, đồ vật ta liền nhận lấy. Tuy rằng lần này ta rất không vừa ý, thế nhưng vật tới tay, cũng là tha thứ các người, hy vọng lần sau có thể thường xuyên đến uống trà." Lao giả nát rượu nhận lấy đồ vật, sau đó nói lẩm bẩm nói rằng, nghe được Đinh gia đại nhân vật trực đổ mồ hôi lạnh. Hai cái tông lão cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là sáu vị tông lão, nghe được thường xuyên đến ba chữ này sau, suýt chút nữa không đứng đi. Cuối cùng lao giả nát rượu lại tháo chút quý giá linh quả lưu luyến rời đi không có đi cửa lớn mà là trực tiếp phá không một bước trăm mét lấy như thần tốc độ biến mất ở tại chỗ rốt cục đi rồi một vị tộc lão lau một cái vết mồ hôi như vậy lại thần tước gì sớm một chút rời đi mà một bên khác đinh gia tộc trưởng đã đi tới hộp biên giới đi đến nhìn lại nói lao tổ tông dựa theo ngươi dặn dò hộp đã mang tới một cái không có người ngoài địa phương được một cái người bài thanh âm vang lên làm người khó có thể tin đây chính là ông tổ nhà họ đinh tông âm thanh trước đây không lâu còn giọng nói như trung đồng chấn động đến mức hư không ầm ầm hiện nay lại có vẻ như vậy suy yếu sau một khắc ánh sáng lóe lên một đạo thân ảnh già mua xuất hiện ở không trung chính là ông tổ nhà họ đinh hắn không lại như vậy hào quang rực rỡ cả người đã không có nửa điểm ánh sáng lọt lây không có ánh sáng to lên hắn có vẻ đặc biệt suy yếu mà lại ngược cắm vào một cái đoạn thương cùng với một cây đoạt kiếm quần áo đã bị máu tươi đấm. phúc vừa ra tới ông tổ nhà họ đinh liền không nhịn được phun ra một cái máu sắc mặt có vẻ một mảnh đường hồng xem ra cực kỳ suy yếu Lão tổ đinh ra mấy cái đại nhân vật dồn dập vây lên đến, đem suy yếu ông lão nâng, trên mặt tràn ngập lo lắng. Đây chính là đinh gia trụ cột, có thể ngàn vạn không thể có chuyện. Một đại gia tộc, ngoại trừ có phong phú gốc gác ở ngoài, còn cần có cường giả cấp cao nhất tòa chấn, như vậy mới có thể uy trấn những cường giả khác, để trong bóng tối địch thủ kiên kỵ. Bằng không, gia tộc này chính là một cái nhuyễn xác, các loại gốc gác sẽ trở thành trong mắt người khác lợi ích, là trong mắt người khác mê hoặc, tùy theo mang đến chính là diệt tộc tai họa, cuối cùng hóa thành bụi bặm của lịch sử. Lão già kia, quả thực quá ác, chiêu nào chiêu nấy chí mạng nhưng Tu Vi cao thầm, khả năng đã vượt qua ta cảnh giới này. Ông tổ nhà họ Đinh Ho Khan suy yếu nói: Lão tổ chỉ cần ngươi không có chuyện gì, cái khác đều là việc nhỏ. Đinh gia tộc trưởng quan tâm nói rằng: Bởi vì ông tổ nhà họ Đinh Tông tình huống quá không vui xem. Ngực này thanh đoàn thương lập loè ánh sáng lạnh leo, mặt trên tràn đầy máu tươi, đã đem ông tổ nhà họ Đinh thân thể xuyên thấu, mà lại bên cạnh còn cắm vào một cây đoạn kiếm, nhìn liền làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thương thế như vậy, đổi làm Tu Vi thấp Tu sĩ đã là vết thương chí mệnh, chỉ có Tu sĩ mạnh mẽ mới có thể thở dốc. Ta không có chuyện gì, phòng trường tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng là có thể đem ngoại thương cho chữa trị. Còn nội thương, người này đánh cho quá ác, cần đang luyện công đồng thời, đem tàn dư kiếm khí bài ra bên trong thân thể. Ông tổ nhà họ Đinh lược lược nói rằng, Đinh gia tộc trường nghe vậy, lo âu trong lòng mới thả xuống không ít, bất quá nội tâm cũng đã sau đó hối. Lần này tuy rằng vượt qua cửa hải khó, chỉ đến như thế nhân vật, dĩ nhiên là đắc tội rồi. Nếu là lần sau lại tìm tới Đinh gia, nhưng là phiền phức. Bất quá, tốt vào lần này nguy cơ là đi qua. Đinh gia tộc thở dài, đây là hắn hiện tại duy nhất vui mừng địa phương cũng đúng, lão già đáng chết này đã đi rồi, quả thực là thật đáng mừng. hy vọng hắn mãi mãi cũng không muốn xảy ra hiện ở trước mặt ta. đinh gia một vị tộc lão mở miệng, vẻ mặt xấu bi, như là đang vì ngày hôm nay mình đã bị giằng vật mà cảm khái. nhưng mà, tối làm người lo lắng sự tình vẫn là xuất hiện, khiến cho đinh gia mấy cái đại nhân vật suýt chút nữa thổ huyết. lão già nát rượu phảng phất là nghe được giống như vậy, thời khắc này đi mà quay lại. hơn nữa, xuất hiện phương thức kinh người, chỉ nghe giữa không trung, ầm ầm, một tiếng, liền xuất hiện một đạo miệng nhỏ. Ngay sau đó liền xuất hiện một tấm đủ khiến người nhà họ đình làm ác mộng khuôn mặt. Chương 155, cựu Dương lôi mục. Chính là lão giả nát rượu, hắn tử hư không trong vết nước chui ra. "Ngươi, vì sao lại trở về?" Đinh gia tộc trưởng nghi ngờ không thôi nói. "Ta tựa hồ nghe đến các ngươi đang nói ta nói xấu. Lão giả nát rượu trừng mắt trung đồng to bằng con mắt, ở mấy vị Đinh gia đại nhân vật trên người qua lại nhìn quét, dường như một một trưởng quan ở xem kỹ phạm nhân. "Không có, cái này tuyệt đối không có." Một tên tộc lão mở miệng, nội tâm nhưng ở thấp vọng, không dám nhìn thẳng lão giả nát rượu ánh mắt. Quên đi, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, liền coi như các ngươi có nói, ta cũng sẽ không chú ý chỉ là, ta hiện tại đột nhiên cảm giác thân thể không khỏe, muốn như quý tộc yêu cầu một ít linh dược. Lão giả nát rượu mở miệng, ra mặt rất dày, đây mới là hắn đi vòng vèo mục đích thực sự. Lại muốn khanh đinh ra một cái. Đinh ra sáu tộc lão nghe vậy, nội tâm cũng sớm đã ở oán thầm. Người còn thân thể không khỏe, xương cốt cường tráng thật giống như thần tiết tự, ai đánh đến động a? Vong trở lại, rõ ràng ở đây là dọa dâm vơ vét. Liền, tộc lão lập tức đi trong phòng kho lấy ra một thất quý giá linh quả linh dược giao cho lão già nát rượu, ước gì người này lập tức đi. đa tạ đinh gia, ta sau đó thưởng tới uống trà. lão già nát rượu cảm tạ. việc nhỏ, không được kinh ý. đinh gia tộc trưởng miễn cưỡng vui cười. bất quá, bên ngoài tựa hồ rất náo nhiệt, ta đi xem xem. lão già nát rượu lỗ tai hơi động, liền muốn đi ra phía ngoài. ai, ai? tiền bối dừng lại. nơi nào đây không được a? sáu vị tộc lão cùng với tộc trưởng vội vã một hống mà lên, đem lão già nát rượu nâng. đối với đinh gia tới nói, tuyệt đối không thể để cho người này đi đi ra bên ngoài tiệc rượu đi tới. Trước đinh gia tộc trưởng tuyên bố lão tổ tông sẽ đem người đến xâm phạm cho tiêu diệt. Nếu là người này hiện tại đi ra ngoài nhảy nhót, chẳng phải là sẽ làm đinh gia triệt để mất hết mặt mũi. Đinh gia ở ngày đó đã làm mất đi quá nhiều mặt, thật vất vả lão tổ đi ra, hòa nhau một điểm vì thế. Nếu là lại bị người này một chỗ lẫn, nhưng là thật sự nguy rồi. Cuối cùng, đinh gia tộc trưởng lần thứ hai cắn răng một cái, móc ra vài loại quý giá vật liệu, mới đưa lão già nát rượu cho phái. Rốt cục đi rồi, một vị tộc lão tổ thở ra một hơi, đây là một tôn đại thần, đưa đi có thể thật không dễ dàng nha bọn họ có thể cũng không dám nữa lại sau lưng nói nói xấu. nhưng là nghe bên ngoài tiếng cười cười nói nói cùng với vui sướng chạm cốc thanh hắn lại buồn rầu do hỏi tộc trưởng cái kia bên ngoài thực rượu còn có thể làm sao tự nhiên là muốn đi xã giao đinh gia tộc trưởng mặt đen nói rằng kết quả là hai tên đinh gia tộc trưởng bồi tiếp lão tổ tông tiến vào hậu viện đi chữa thương tộc trưởng đồng lứa nhân vật nhưng là đi bên ngoài tiếp rượu xã giao trận này thì yến chúc mừng quý tộc lão tổ xuất hiện đem kẻ xâm lấn kia cho trấn áp chuyện này quả thật là đinh gia huy hoàng một tên thân cận đinh gia người ngoài hô to, nâng chén chúc mừng. Ha ha, cảm ơn mọi người cổ động, cảm tạ. một tên đinh gia tộc lão miễn cưỡng vui cười, nghiến răng nghiến lợi đem một chén rượu cho uống xong. bên kia, tộc trưởng cũng xã giao khí huyết quay cuồng, một bộ bị nội thương ráng dấp. chúc mừng đinh gia, từ đây đi về phía huy hoàng. chỉ có điều, nhưng đang tiếp vị kia kẻ sầm lấn, người này tuyệt đối là một cao thủ, nhưng mà bị quý tộc lao tổ chém giết. lại một tên người ngoài nịnh hót, chén chúc mừng. cảm tạ, có chư vị những lời nói này, ta đinh gia cảm giác vinh hạnh. Đinh gia tộc trưởng cười, sau đó bóp mũi lại đem rượu cho uống xong. Có thể nói, ngày hôm nay Đinh gia là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, không chỉ có ném thất thần thông, liền ngay cả lão tổ tông cũng bị thương, mà lại trôi đi rất nhiều quý giá linh dược. Mà cuộc thịnh tiến này, mặt ngoài nhìn như cao minh, bị không ít người tán thưởng. Chỉ có Đinh gia cao tầng mới biết, chuyện này quả thật là ngu xuẩn. Thậm chí có người còn đem vô công ngựa trời cao. Lệnh Đinh gia tộc nhân rất là hưng phấn, nhưng không có chú ý tới tộc lão môn sắc mặt đỏ lên, cần dùng thần lực đi chân áp, khiến được bản thân mạnh mẽ chấn định lại đến cuối cùng tộc trưởng cùng với 6 vị tộc lão dặn dò trưởng thế đệ tử vài câu liền một mình trốn thực sự là không chịu được những người này nhiệt tình coi như là ra mặt lại hậu người vào đúng lúc này cũng phải dối khố, không chịu nhận dối trá sự thực một bên khác lao giả nát rượu rời đi đinh ra sau khi liền thẳng đến liêu gia mà đi hắn không làm kinh động bất kỳ liêu gia hạ nhân trực tiếp một bước trăm mét lấy suất quỷ nhập thần tốc độ tiến vào liêu gia cửa lớn sau đó tìm tới chính mình vị lao hữu kia nửa khắc sau khi lao giả nát rượu liền phải rời đi lao giả không nghĩ tới ngươi công lực dĩ nhiên dâng lên đã một cái chân bước vào cái cảnh giới kia, còn nhanh hơn ta một bước. Lần này mạnh mẽ mượn, ta nhưng bất mãn ý. Liêu gia lão tổ kêu to, là một cái hoàng mi lão già. Lần trước, Huyền Thiên nhìn thấy hắn thời điểm, người này toàn thân bị một trận chiến chỉ cho che lấp, không cách nào thấy rõ khuôn mặt, hiện nay lại lộ ra bộ mặt thật. Hừ, Liêu lao quái, không phải là cùng ngươi mượn ít đồ mà? Hà tất hẹp hỏi như vậy? Lão giả bất mãn lồ bầu. đều là có thể. Thế nhưng ngươi cũng không nên đem ta làm băng tử kim hộp cho làm hỏng. Vậy cũng là ta trọng yếu đồ vật, sau đó còn có tác dụng lớn. Hoàng Mi lão nhân kêu to nói rằng: "Biết rồi, tuyệt đối không chuẩn bị cho ngươi xấu, ngươi liền thả 10000 cái tâm đi." Lão giả nát rượu lời thề son sắt bảo đảm, nội tâm nhưng ở thấp hỏng nói không chắc vẫn đúng là sẽ đem lão giả này đổ vật cho làm hỏng. Cuối cùng, lão giả nát rượu rời đi, lại thay đổi mặt khác một phương hướng, nơi đó thình lình có nhân tộc mặt khác một đại gia tộc, Mục gia. Đêm hôm ấy, đêm đen phong cao, giữa bầu trời không có ánh sao, đại địa đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, chính là loại kia mênh thiên. Là ai? Đột nhiên, Mục gia một cái tộc lao hét lớn: tựa hồ nhìn thấy một vệt bóng đen bay tốc độ nhanh vô cùng rất nhanh một gia trong đại viện liền loạn cả lên chào tặc thanh dung trời dĩ nhiên là đèn đuốc sáng choang như ban ngày trên đường nhỏ càng là bóng người cùng chuyển động tất cả đều là Mộc gia nhân mã phải bắt được sông vào tặc không được là cửu dương lôi một không gặp một cái tiếng kinh hô xuất hiện nhất thời để Mộc gia rơi vào càng loạn cục diện này một đêm rất không bình tĩnh tương truyền liền ngay cả Mộc gia láo tổ cũng xuất quan làm sao không có bắt được tên kia tặc tử để hắn cho lưu có thể nói đêm đó cho một gia lưu lại cực đen bóng tối Trong tộc trên dưới sắc mặt rất khó coi, thất lạc một viên thần mục, vẫn không có nhìn thấy nửa cái tạc ảnh, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Khoảng cách mục gia bên ngoài mấy trăm dặm, một bóng người màu đen chính đang bay nhanh, hai bên cảnh vật nhanh chóng lùi về sau, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Hắn gần giống như một cơn gió thổi qua đêm đen. Người này chính là lão già nát rượu, vừa hành hung trở về. Muốn bắt ta, không cửa. Đều con nộn một điểm. Hắn lẩm bẩm, trong thanh âm thật đắc ý. Cuối cùng, lão già nát rượu ở một dòng sông bên ngừng lại, hắn ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, bên trong hơi động lòng trong tay nhất thời thêm ra một thứ, từ sáng lဲ့ loè, đây là một viên màu tím cây nhỏ, lòng bàn tay chi lớn, thân cây bé nhỏ gần giống như đồng tuyến, mà lại dài đến phi thường kỳ lạ, tổng cộng mới mọc ra hai cái lá cây, đều là màu tím. Đỉnh cao nhất cái kia cái lá cây vẫn là nổ diệp, cùng nảy sinh nối liền cùng nhau, hầu như là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Thứ tốt ta, mấy chục năm trước đi mộc ra quan sát thì vẫn không có mảnh thứ hai diệp từ đây. Hiện tại đều dài ra nổ diệp đến rồi. Lão giả nát rượu nói không ngừng, thân tay sờ soạng viên tử cây giống. Nhất thời một luồng khí lưu màu tím hiện lên, đem lão già nát rượu khô tay cho bao phủ, sau đó theo da thịt chui vào bên trong. Không phải rất lâu công phu, lão già nát rượu toàn thân biến tỏa ra một luồng tự ý, từng luồng từng luồng khí lưu màu tím ở hắn mặt ngoài hiện lên, xem ra thần thánh mà lại yêu dị. Thứ tốt ta, lại vẫn có thể đem ra rèn luyện thể phách, gột rửa gân cốt, tuyệt đối là một viên thần thụ. Chẳng trách một gia cái kia lão già hỏa đều bị kinh động đi ra, lão già nát rượu lẩm bẩm, trong mắt tinh quang hào phóng, mà sau sẽ cây nhỏ cho cất đi, bỏ vào một cái hộp gỗ nhỏ bên trong, tiến hành bảo tồn. Đáng tiếc. Mặc dù là thần vật, bất quá nhưng đối với ta vô hiệu. Hắn tự nói, đem hộp gỗ thu vào trong nghe hoàng cung. Lại nói, lúc này là tiện nghi cái tiểu tử thú tia, không chỉ có thể không sợ bảo địa bên trong những kia cấm chế màu đen xóm xét, còn có thể dùng này viên cây giống đến tẩy gân luyện cốt. Nói xong, lão giả nát rượu liền lộ ra dầu dĩ không vui vẻ mặt. Hắn từ trước đến giờ không phải cái gì chịu thiệt chủ, như thế vô duyên vô cớ đưa cho Huyền Thiên một việc cơ duyên lớn, liền ngay cả chính hắn cũng không nhìn nổi. Không được, sau đó chờ tên tiểu tử này giàu có, nhất định phải khỏe mạnh dọa dâm hắn một bút. Không phải vậy ta sẽ vẫn phiền muộn xuống." Hắn lẩm bẩm, rốt cục lộ ra nụ cười, cảm thấy cái phương pháp này có thể được. Chỉ chốc lát sau, lão giả nát rượu rời khỏi nơi này, hắn tìm một cái không người hỏi tham sơn cốc nhỏ và ở tiến vào. Trước tiên tu dưỡng một thoáng. Đinh gia cái kia lão giả hỏa tuy rằng bị ta đánh cho gần chết, nhưng ta tiêu hao cũng không nhỏ, còn kém điểm bị lão giả này cho tổn thương. Lão giả nát rượu lẩm bẩm, sau đó nâng lên một đám lớn linh dược, đều là đinh gia bên kia vơ vát đến, lúc này răng rắc răng rắc, bắt đầu gặm. Nếu là đinh gia tộc lao ở đây, Nhất định sẽ bị tức gần chết. Bực này linh dược đổi làm chính là hắn, trong vòng một năm e sợ cũng chỉ có thể hưởng thụ một lần. Này mà người này nhưng dị thường xa xỉ, lập tức liền gặm vài chỉ, thật giống như là ở ăn rau xanh cây cải củ. Sau ba ngày, lão giả nát rượu đứng lên, nhất thời hào hào hào, một trận nhẹ văng lên, có rất nhiều thứ tự lão giả nát rượu trên đầu gối hạ xuống, là linh dược bỉ. Lão giả này ăn đồ ăn rất soi mói, linh dược bỉ tuy rằng cũng có dinh dưỡng, thế nhưng bỉ thu khó gặm, hắn khó có thể nuốt xuống, liền liền lột ra đến ném xuống. May là nơi này không đinh ra người. Không phải vậy, chính là biết rõ lao giả nát rượu khủng bố, é e sợ cũng phải tiến lên liều mạng. Chính là ông tổ nhà họ Đinh, cũng không có xa xỉ như vậy. Điều dưỡng xong xuôi, có thể đi siêu cứu cái tiểu tử thối tia. Chỉ mong hắn còn sống sót. Lao giả tự nói, một tay trên không trung trượng, gian nan sẽ ra một vết thương đến. Nhất thời, từng trận hương thơm thiên điệu tinh hoa tự bên kia chảy ra, hào quang sáng lạng, linh khí sông và mũi. Bảo địa bên trong linh khí chính là nồng nặc, xa không phải ngoại giới có thể so với. Đáng tiếc, chính là không gian khó sẽ rách một điểm mỗi một lần sẽ ra đều phải tốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Lao giả nát rượu toán giận, sau đó một cái hoạt thân, lưu tiến vào trong cái khe. Rầm. Bất ngờ xảy ra chuyện, vào lúc này, mấy đạo màu đen sấm sét xuất hiện, còn có từng trận ô quang bí mật mang theo đồng thời ập tới. Đã sớm chuẩn bị. Lao giả nát rượu cắt ý, hắn lấy ra cái kia viên cửu dương lôi mục, một luồng màu tím tia điện tỏa ra, dĩ nhiên đem tia chốc màu đen đều cho ngăn trở. Cùng lúc đó, hắn đánh ra thô bạo một quyền, đem đến xâm phạm ô quang cho tiêu diệt. Sau đó thuận lợi tiến vào bảo địa bên trong. Chương 156 Quái nhân, đỉnh cao nguy nga, mặt trên xanh lúm tươi tốt một mảnh, màu xanh biết rạt rào. Cổ một có bảo tháp lớn như vậy, mặt trên còn leo lên chất long bình thường cây mây. Nơi này sinh cơ bừng mừng. Như vậy đổ sộ thiên nhiên phong quang, cũng chỉ có bảo địa bên trong mới có. Ẩm ẩm, giữa bầu trời một tiếng nổ vang, đột nhiên xuất hiện một vết thương, một bóng người tự bên trong chui ra, hạ xuống ở tòa này cự phong trên. Bên này đúng là tốt không khí, trong đó còn sảm mang theo nồng nặc thiên địa tinh hoa, làm thiên địa linh vật sinh trưởng cung cấp lương điều kiện tốt. Này bóng người than thở, nhìn trái hữu xem không rời mắt chính là dáng dấp hèn mọn lao già nát rượu, thực sự là làm người hoài niệm. 200 năm trước tiến vào nơi này, bính nhiệt huyết sôi chào a, lao già nát rượu lẩm bẩm, ánh mắt dần dần có vẻ mê man, rơi vào trong ký ức, hồi lâu mới đi ra ngoài, nói, trước tiên đi tìm cái tiểu tử túi kia. Một trận tìm vỏi, hắn từ trên người móc ra một con tàn tạ tiểu hạt giấy, sau đó thả bay đến không trung, mặt trên có cái tiểu tử túi kia lưu lại khí tức, hẳn là có thể tìm được cái tiểu tử túi kia đi. Hắn lẩm bẩm, mà gót ở lục hạt giấy phía sau, hướng về xa không bay đi, mà vào lúc này, bảo điện một nơi khác. Đây là một gian đen thui mật thất, không gian cũng không lớn, mà lại vô cùng đơn sơ. Bên trong cũng không có bày ra bất kỳ vật phẩm. liền hai bên trên vách đá trụ có hai cái khuyên đồng, khuyên đồng mặt trên khảm đạm hai sợi xích sắt. Ở chính giữa nhưng là mang theo một bóng người, hai cái tay bị xích sắt khóa lại, nằm ở trạng thái hôn mê. Như thế một cái mật thất, đơn giản mà lại đơn sơ, như là một cái cổ xưa nhà tù. Khắc. Vào lúc này, đạo nhân ảnh này thiết hầu hầu kết hơi động, phát sinh một cái ho nhẹ thanh, có vẻ lẻ loi, vô cùng suy yếu. Đây là một người thiếu niên, thân mặc áo bào trắng. Một con tỏa ra áo choàng, dài đến làm mi thanh mục tú, gương mặt lòng trắng trứng như mỹ ngọc, như là tuyệt lệ bé gái mới nắm giữ ra rẻ, đủ để lệnh thiên hạ nữ người ghen tị. Làm chính là một cái tiểu bạch kiểm. Chính là Huyền Thiên, giờ khắc này hắn dần dần chuyển tỉnh. Nơi này là nơi nào? Huyền Thiên rất suy yếu, quan sát bốn phía, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mê man. Trí nhớ của hắn còn dừng lại ở trước một khắc. Hắn ngờ ngợ còn nhớ, mình bị một đạo kim sắt sấm sét bắn trúng, mà phía sau thống chứng đột kích, không lâu sau đó liền hôn mê đi. Kết quả, chính mình tỉnh lại nhưng xuất hiện ở nơi này. Như là một phạm nhân giống như vậy, bị khóa lại. Có ai không? Hắn nỗ lực tăng cao cổ họng kêu gào, kết quả nghe được chính mình hồi âm. Nơi này có vẻ quá yên tĩnh. Huyền Tiên không cam lòng, lần thứ hai kêu gào một tiếng, sau đó lặng lặng lắng nghe, kết quả nhưng chỉ nghe được tích đáp rơi xuống nước thanh, tựa hồ một viên nước tiểu nhỏ rơi xuống trong đầm nước, đặc biệt vang dội. Nơi này quá yên tĩnh, phản phất là không có sinh vật sinh tồn giống như vậy, quả thực là nghe được cả tiếng kim rơi. Liền ngay cả nước tiểu nhỏ rơi xuống, cũng có thể ở đây sản sinh tiếng vang. Tựa hồ không có ai. Huyền Tiên lẩm bẩm có vẻ hơi thất vọng. Hắn kiểm tra thân thể của chính mình, phát hiện tình huống phi thường gây go, bụng trùm sáng nơi, nơi đó đã khô cạn, trong cơ thể dĩ nhiên không hề nửa điểm thần lực có thể điều động. Có thể nói, hắn hiện tại liền dường như một người bình thường giống như vậy, không thể khiến ra bất kỳ thần lực gì. Thậm chí liền về sức mạnh mà nói, hắn thời khắc này liền ngay cả người bình thường cũng không bằng. Bất quá, thời khắc này duy nhất có thể làm cho hắn an tâm chỉ có một việc, cái kia chính là mình nghe Hoàn cung không có chuyện gì, bên trong những thứ đó đều vẫn còn ở đó. Huyền Tiên Tùng thở một hơi, nghe Hoàn cung không có chuyện gì là thời khắc này tối đáng giá hài lòng sự tỉnh. dù sao bên trong hữu dụng đồ vật quá nhiều, quả thực là tương đương với hắn cái mạng thứ hai. hơn nữa, trước đây không lâu hắn vừa mới mới vừa ăn cắp lao yêu quái nê hoàn cung đây, được rất nhiều vật quý giá. nếu là thật biến mất, huyền thiên muốn tự tử hay là đều sẽ xuất hiện. mới được công phu mấy ngày liền mất đi, chẳng phải là giàn vật người. hiện tại, chuyện quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. huyền thiên lẩm bẩm, tâm lại an, không xem qua trước cái vấn đề khó khăn này nhưng là phiền phức hai cái dây xích vừa nhìn liền biết là dùng phương pháp đặc thù luyện chế mà thành hắn trạng thái này rồi muốn tránh thoát đi ra ngoài quả thực là còn khó hơn lên trời huyền tiên không cam lòng lần thứ hai vô lực la lên vài tiếng như trước là chỉ nghe được chính mình tiếng vang nhưng mà coi như hắn muốn từ bỏ thời điểm cả người một cái giật mình rốt cục nghe được tiếng nói của hắn hào hào hào đây là xích sắt kéo lấy mặt đất thì va chạm ma sắt phát ra âm thanh ở cái này yên tĩnh mà vừa đen ám địa phương hiện ra đến mức dị thường rõ ràng có tiếng vang ở đây đồng bền đưa tay không thấy được năm ngón Phảng phất là nơi sâu xa nghĩa địa. Đột nhiên xuất hiện xích sát thanh, để trong này có vẻ càng thêm âm u. Cho dù huyền thiên là tu sĩ, cũng bị hít thuốc lắc tự giống như vậy, sợ đến một cái nhảy lên. Có quỷ sao? Hắn run lên một cái, không cẩn thận ngậm nghĩ muốn sau khi liền không khỏi bật cười. Thân là một cái luyện thể tu sĩ, dĩ nhiên sẽ tin tưởng loại kia quỷ thần truyền thuyết, có vẻ hơi ấu trí. Hắn lắc đầu một cái, đem tất cả tạm niệm cho rứt bỏ. Sau đó tinh tế suy tư lên, xích sát tông thanh, lẽ nào cái này cũng là một cái giống như ta, bị giam áp người ở chỗ này. Hồi lâu, hắn lẩm bẩm nghĩ đến khả năng này, liền hắn đồng dạng lay động xích sát, phát sinh loại kia hào hào hào, kim loại tiếng va chạm, sau đó dừng lại động tác, lặng lặng lắng nghe, lại xuất hiện huyền tiên liễu lưới, cái kia thần bí xích sát âm thanh xuất hiện lần nữa, mà lại lần này kéo dài thời gian rất dài, cuối cùng thậm chí thay đổi âm sắc, trở nên càng thêm uy nghiêm đáng sợ, như là xích sát trên mặt đất tha hành, hướng bên này lại đây, huyền tiên cẩn thận phân biệt, bị dọa đến không rõ, đạo kia xích sát tựa hồ đang kéo lấy, cũng không có giống như hắn bị khóa lại, mà lại âm thanh càng ngày càng linh lảnh, tựa hồ đang hướng về bên này lại đây. Huyền Thiên thấp thỏm, nếu là lại bình thường, hắn tự nhiên là không cần e ngại nửa phần, hắn dĩ nhiên đứng ở Bảo Địa đỉnh điểm, cảm giác không có bất kỳ đồ vật có thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm. Thế nhưng thời khắc này, hắn liền ngay cả một người bình thường cũng không bằng, hơn nữa đối phương cũng là xa lạ sự vật, làm sao có thể gọi hắn không sợ? Hào hào hào, tiếng va chạm lênh lành, đây là xích sắt trên mặt đất kéo lấy âm thanh. Ở cái này tựa hồ đóng kín bên trong không gian, đặc biệt rõ ràng, khiến người ta rất dễ dàng định ra vị trí của nó. Huyền Thiên biết được nó chính đang đến gần nơi này. Cuối cùng, âm thanh ở mặt thất phía trước nơi đình chỉ ngay sau đó, mật thất cửa lớn liền một trận văn động, tựa hồ có đổ vật lại mở môn. Một tới, Huyền Thiên tự nói, tê cả da đầu, thời khắc này liền ngay cả hô hấp cũng đã bính trụ, nhìn trong chọc vào cửa lớn, tầm mắt dị thường tập trung. Chi giác, một tiếng, mật thất cửa lớn bị từ từ mở ra. Huyền Thiên thấy rõ bên ngoài sự vật, nội tâm một cái chấn động. Đây là một cái quái nhân, người bình thường thân cao, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùn lít nha lít nhít vảy màu đen, liền ngay cả trên mặt cùng đỉnh đầu cũng tất cả đều che kín, gần giống như một cái người cá, bên ngoài nhìn qua phi thường khủng bố mà lại hai bên kiên khẩu còn cắm vào hai cái lưỡi dao sắc, mặt trên có khô héo vết máu màu đen, nhìn liền làm người ta kinh ngạc run rẩy. Ngoài ra, Huyền Thiên còn chú ý tới, quái nhân kia trên tay cùng với trên chân đều mang theo trường dây xích, mà lại vô cùng cổ lão, có địa phương đã bị săn bằng, đây là năm tháng gì dấu vết lưu lại. Rất dễ dàng liền phân biệt ra được. Vẫn còn có người sống nó phát sinh thanh âm thằn hẳn nghe vào phảng phất là người chết đang nói chuyện, rất khó nghe, khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới cái kia sa mạc khô khốc. Mặc dù như thế, Huyền Thiên vẫn là từ bên trong nghe ra kinh ngạc ngửi vị. Quái nhân kia tuổi hồ đang kinh ngạc hắn ở sống sót. Ngươi ngươi muốn làm gì? Huyền Tiên nói lắp, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, hướng về không phương diện tốt liên tưởng. Thời khắc này, hắn cảm giác mình gần giống như đao bản trên đinh hít đáp, quả thực là không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Ngươi không cần xuất sáng, ta đối với ngươi cũng không ác ý chỉ có điều ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao có thể tiếp tục sống sót? Quái nhân dùng khàn giọng biết hồ mở miệng, lại lẩm bẩm nói, cho tới nay, mỗi một vị không có đi ra khỏi vùng đất này người ngoại lai đều sẽ ở bảo địa quy tắc dưới, mất đi sinh mệnh. Mà ngươi là ta đã thấy duy nhất một cái có thể tiếp tục sống sót sinh linh. Huyền Tiên nghe vậy khiếp sợ, ngăn ngắn hai câu, để hắn nghe ra rất nhiều ý vị. Người ngoài này tựa hồ không phải bên ngoài sinh linh, mà là một loại tồn tại ở bảo địa bên trong sinh vật, mà lại hoạt tích chữ rất lâu dáng vẻ. Cái này ta cũng không biết là vì sao không có chết đi, nói chung ta tới hôm nay mới thanh tỉnh lại. Huyền Tiên đáp lại. Nói thật sự, lúc đó bị màu vàng sấm sét bổ chúng, thẳng đến linh hồn mà đi một khắc đó, liền ngay cả chính hắn cũng cho rằng sẽ chết đi. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn là gắng gượng vượt qua. Trong này Huyền Thiên cho rằng cùng hắn sâu không lường được đại náo có quan hệ. Cho tới nay, hắn đều cảm giác đến đầu góc của chính mình dị thường thần bí, tổng để hắn có thể ở thời khắc nguy cấp, đem uy hiếp đến linh hồn nguy cơ cho vượt qua, vô cùng thần bí. Mà quái nhân nghe vậy sau, liền lắc đầu, tin tưởng Huyền Thiên. Bởi vì lúc đó Huyền Thiên hôn mê, chính là nó đem Huyền Thiên thi thể cho mang tới nơi này, vì lẽ đó biết Huyền Thiên trước đây trạng thái, ngươi rất may mắn, có thể tiếp tục sống sót. Quái nhân mở miệng, tuy rằng âm thanh khó nghe, thế nhưng là ở cằm khái. Sau đó còn nói ra một câu lệnh Huyền Thiên không dám tin tưởng lời nói, nói Đã như vậy, ngươi đi đi, ta trả lại ngươi tự do. Nói xong, nó nhanh chân tiến lên, trên đất trường liên kéo lấy, ảo ảo ảo văng vọng. Ngươi ngươi thật sự muốn thả ta rời đi? Huyền tiên khiếp sợ, có chút khó có thể tin. Hạnh phúc đến cũng quá nhanh đi, để hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ta sớm nói quá, ta đối với ngươi cũng không ác ý lúc đó, ta lầm tưởng ngươi là chết đi, mới sẽ đưa ngươi mang tới đây, giam giữ lên. Quái nhân mở miệng, âm thanh khó nghe, thế nhưng là lệnh Huyền nội tâm động cứng đốt. Nó chính đang làm Huyền phong thích Huyền dây xích tay. Cuối cùng. Loảng xoảng, một tiếng, Huyền Thiên trên tay dây xích được giải ra, hắn một lần nữa thu được tự do. "Này quá tốt rồi." Huyền Thiên liếm môi một cái, nội tâm rất là kích động, lúc này liền ở tại chỗ hoạt động một chút tay chân, cảm giác một thân ung dung. Đây chính là dưới hoàn cảnh cực đoan cảm giác. Làm một người bị giam lồng sắt rất lâu, đột nhiên bị phóng thích, một khắc đó tự nhiên là hưng phấn cực kỳ. Lại như là hiện tại Huyền Thiên, hắn lập tức khôi phục tự do, nội tâm tự nhiên kích động. Chương 157: Hắc hát Thiết Phiến Biến Dị Cùng Thế Giới Dưới Lòng Đất. Cảm tạ, nếu như không có ngươi chỉ sợ ta sẽ vinh viễn ở lại chỗ này cho đến già đi huyền Tiên lúc này liền ngỏ ý cảm ơn xuất phát từ nội tâm quái nhân sững sờ sau đó lộ ra nụ cười nói không có cái gì dễ như ăn cháo mà thôi có thể sống sót là chính ngươi may mắn không có quan hệ gì với ta như trước luôn cảm tạ bất quá ngươi là huyền Tiên nghi hoặc thời khắc này hắn càng thêm quan tâm quái nhân kia thân phận đồng thời hắn cũng móc ra một cái linh thảo rắc rắc gầm nhấm lên dù sao cũng là nằm ở xa lạ nơi hắn muốn khôi phục thần lực như vậy mới có năng lực tự vệ Ta chỉ là một phàm nhân, thậm chí có thể nói, chúng ta toàn bộ chủng tộc đều là phàm nhân. Quái nhân âm thanh khàn giọng, mà lại trong đó tràn ngập cay đắng mùi vị, như là có vô số đến không hết nỗi niềm khó nói. Đây là ý gì? Huyền Thiên kinh ngạc, chú ý tới quái nhân tay chân bên trên mang theo dây xích, đây là tù phạm mang tính tiêu chí biểu trưng vật phẩm. Hắn xuất phát từ nội tâm hiếu kỳ, ngươi vừa nhưng đã thoát vây, liền lập tức rời đi nơi này đi. Quái nhân khôi phục tâm tỉnh, liền bắt đầu trục xuất, hiển nhiên không muốn nói nhiều. Được rồi, nếu ngươi không muốn nói thêm cái gì, ta cũng sẽ không hỏi nhiều. Bất quá, ngươi nên có thể nói cho ta, nơi này là nơi nào đi. Huyền Tiên thất vọng, hỏi do cái khác, trong tay đã xuất hiện cái thứ ba linh dược, bắt đầu gầm nhấm lên. Nơi này là bảo địa nơi sâu xa quái nhân mở miệng nói rằng, sau đó một cái do dự, lại bù đắp một câu, nói, có thể nói là một cái lao tủ, cũng có thể nói là bộ tộc ta tủ. Huyền Tiên nghe vậy kinh ngạc, ngăn ngắn giao lưu, để hắn đã cảm giác được quái nhân kia có rất nhiều nỗi khổ tâm trong lòng, đặc biệt là quái nhân ngược hai cái lơi dao sắc càng là xem hắn hai hùng khiếp vía cảm giác Không hiểu quái nhân trên người vì sao có như thế lợi khí. Huyền Thiên muốn phải thấu hiểu càng nhiều, nhưng lại phát hiện quái người đã không muốn nhiều lời, khiến cho hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng, lập tức quyết định rời đi nơi này, đến thế giới bên ngoài đi. Sau này còn gặp lại. Hắn cùng quái nhân làm táo biệt, sau đó hướng về bên ngoài mật thất đi đến. Nhưng mà khi hắn cùng quái nhân xuyên kiên mà qua thì không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. ầm ầm. Huyền Thiên trong nê hoàng cung đột nhiên một cái chấn động, giống như phát sinh địa chấn giống như vậy, tiếng nổ vang rền kinh người. Chỉ thấy hai khối màu đen tiểu sắt lá trôi nổi ở không dĩ nhiên theo thiên linh cái lúc này tự động từ trong nghe hoàng cung chạy ra chuyện này huyền tiên liễu lưới, chuyện như vậy cũng thật là lần thứ nhất phát sinh nhưng mà khiến cho hắn càng thêm trận mắt ngoác mồm sự tình còn ở phía sau hai mảnh hắc hát thiết phiến trôi nổi tại không lẫn nhau giao hòa thời khắc này dĩ nhiên chủ động thả ra màu đen lưu quang khiến cho nguyên bản ngăm đen xấu cảnh có vẻ càng thêm tối tăm chuyện này quái nhân cũng là một cái xứng sở ngay sau đó liền phụ phụ một tiếng ngã quỵ ở mặt đất mà lại thân thể run rẩy không ngừng mà hướng về hắc hát thiết phiến cùng bái Đây là sợ hãi phát ra từ chính nội tâm cùng tôn tính. Người đây là làm sao? Huyền thiên chính chính là kinh ngạc đến ngây người, hắn vội vã thu hồi hai viên hắc hát thiết phiến, không lại chúng nó đang giải phóng ra ép người khí tức. Quả nhiên, liền dường như hắn suy đoán như vậy, là hai viên hắc hát thiết phiến đang tác quái, không, có chúng nó phóng thích lu mang, quái nhân liền đứng lên, không lại cùng bái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền thiên liễu lơi, lẽ nào hai viên hắc hát thiết phiến cùng quái nhân kia cũng có quan hệ? Hắn cấp thiết muốn biết đáp án. Thời khắc này, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, thậm chí còn nhớ tới thân thế của chính mình bí ẩn. Vì sao H hát Thiết Phiến vừa sinh ra liền làm bạn cho hắn? Đây là hắn muốn nhất mở ra bí ẩn. Đây là dĩ nhiên là tổ tiên tiền bối khí tức. Quái nhân đồng dạng là kinh ngạc đến ngây người, nói chuyện lắp ba lấp bắp, đã nói năng lộn xộn, hiện nhiên cũng là hết sức khiếp sợ. Huyền Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó lần thứ hai liễu lưới bắt đầu đối với quái nhân thân phận biểu thị hiếu kỳ, lập tức lần thứ hai hỏi dò. Không nghĩ tới, lần này quái nhân dĩ nhiên đồng ý tiết lộ tin tức. Lẽ nào ngươi là trời cao phái cho ta tộc hy vọng sao? Quái nhân khàn giọng rít rất là kích động. Thời khắc này dĩ nhiên khỏe mắt chảy ra nước mắt. Nó quay về huyền tiên đạo, nguyên bản ta sẽ không nói thêm cái gì, bởi vì bộ tộc ta nhiều tiết lộ một ít bí ẩn, sẽ phải chịu nơi đây trừng phạt, rơi vào cái vạn kiếp bất phục nơi. Tuy rằng chuyện như vậy rất từ lâu kinh không có phát sinh, nhưng ta như trước là không dám nhiều lời. Bất quá, hiện tại không giống nhau, trên người ngươi dĩ nhiên có tổ tiên đồ vật. Ngươi nếu là vấn Đáp, ta tất nhiên sẽ không giấu giếm. Huyền tiên kiếp sợ, lúc gần lúc hiện cảm thấy chủng tộc này dị thường thần bí, mà lại chịu đến quá vô tận đau khổ, tựa hồ có rất nhiều nỗi niềm khó nói không thể hướng về người khác kể rõ dáng vẻ, mà đúng là như thế, cũng câu dẫn nổi lên hắn lòng hiếu kỳ, bắt đầu rồi giải càng nhiều, rất nhanh, Huyền Tiên liền từ quái nhân trong miệng thu được rất nhiều không muốn người biết quá khứ, nội tâm hắn chấn động, bộ tộc ta bị đại nhân vật giam cầm ở chỗ này, đã vô tận năm tháng, hai tử vừa sinh ra, chính là nô bục, vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ cái này bi ai thân phận. Huyền Tiên lặng lặng lắng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía quái nhân hai cái kia khẩu, nơi nào có hai cái lưỡi dao sắc, đều xuyên thịt mà qua. Theo quái nhân chính mình miêu tả, đây là nó vừa sinh ra. Cha mẹ liền thế hắn xuyên vào đi, mà lại còn cần ở tay chân bên trên có chứa dây xích, như vậy mới sẽ không bị đến trời phạt. Đã từng, có bộ tộc ta tộc nhân không muốn tiếp thu vận mệnh, dự định cùng trời cao làm phản kháng, kết quả một nổ xuống kiên khẩu lưỡi dao sắc, liền bị một đạo màu đen sấm sét cho đánh chết. Quái nhân kể rõ chuyện cũ năm xưa, khỏe mắt như trước thoáng hiện nước mắt, tựa hồ cho rằng trời cao bất công. Bọn họ chủng tộc đã có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt từng làm phản kháng, nhưng không hề ngoại lệ đều chết đi. Vô số năm nguyệt tới nay, đã có vô số đến không hết tộc nhân ở phản kháng bên trong bỏ mình. Dĩ nhiên có chuyện như vậy, Huyền Thiên nội tâm chấn động, trên đời này vẫn còn có chủng tộc như vậy, đang vì vận mệnh vẫn ngồi đấu tranh. Nội tâm hắn hơi động, cảm giác trong cơ thể thân thể khôi phục đã có một nửa, lập tức đem năng lực nhận biết bên ngoài, dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện, quái nhân kia tu vi cảnh giới chỉ có luyện thể cảnh giới, phi thường nhỏ yếu. Soạn. Sau một khắc, Huyền Thiên hai mắt thần sáng lóe lóe, thả ra kinh người ánh mắt, gần giống như hai đạo thần trụ bắn ra, ở trong bóng tối dị thường chói mắt, thẳng tới quái nhân kia cổ, khiến cho thân thể một cái lay động. Quái nhân suýt chút nữa ngã sấp xuống hai bên kiên khẩu dĩ nhiên là tu luyện căn cơ huyền tiên hô to sau đó thu hồi ánh mắt nội tâm chấn động không ngừng quái nhân kia thân thể điều kiện phi thường đặc thủ, kiên khẩu dĩ nhiên tương đương với nhân loại bụng chính là tu luyện chỗ căn cơ chẳng trách phải cho đại nhân vật cho hạn chế sinh ra phải xuyên vào lưới giao sắc phá hoại tu luyện căn cơ không phải vậy chính là bỏ mình kết cục đúng thế ngươi nói không sai theo ta trong tộc một ít cổ lão điện tịch ghi chép chúng ta bộ tộc này người ở sau khi trưởng thành sau lưng thì sẽ từ từ mọc ra một đôi hai cánh mà lại uy lực ngập trời bất quá Hiện tại bởi căn cơ phá hoại, không có tộc nhân lại xuất hiện quá trạng thái như thế này." Quái nhân nói, hắn giờ khắc này đã ổn định thân hình, bên trong bất quá nội tâm vẫn như cũ khiếp sợ, bị Huyền Tiên uy thế cho sợ hết hồn. "Này nhưng là đáng tiếc." Huyền Tiên nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ, căn cơ bị phá hỏng, chủng tộc này tất nhiên chỉ có thể vĩnh viễn rơi xuống làm nô buộc, không có vươn mình cơ hội. "Cái này không liên quan, chúng ta chủng tộc sẽ chính mình phấn đấu, cùng trời cao bác vận mệnh." "Bất quá, đúng là ngươi, ta có chút bận tâm." Quái nhân mở miệng, lộ ra vẻ lo âu. "Đây là vì sao đây?" Huyền Thiên cả kinh, có chút không rõ vì sao. Nhưng mà quái nhân nhưng không có mở miệng giải thích, mà là biểu thị muốn dẫn Huyền Thiên đi chính mình trong tộc, đi gặp trong tộc tộc trưởng, sau đó tất cả đáp án tự nhiên sẽ công bố. Huyền Thiên gật đầu, cũng không có từ chối. Hiện tại thực lực của hắn đã khôi phục hơn nửa, một quyền đủ để lệnh đại địa phá nát. Giờ khắc này tự vệ dĩ nhiên là thừa sức. Dù sao mấy cây linh dược ăn đi hiệu quả không phải là nấp. Hơn nữa nơi này là bảo địa, hắn tin tưởng không có thể uy hiếp đến tính mạng hắn sự vật. Húng chi trải qua hắn ngắn ngủi quan sát, phát hiện quái nhân kia tuy rằng xấu xí lẩu giáng dấp đáng sợ, thế nhưng là đối với hắn không có áp ý hoàn toàn có thể tín nhiệm. Cuối cùng, hai người cùng rời đi mặt thất, xuyên qua hành lang dài rằng rằng, đi vào một mảnh đệ dưới thế giới. Nơi này không gian cũng không phải rất lớn, cũng là một thôn trang kích cỡ tương đương. Phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy từng cái từng cái đen thùi hầm ngầm, phảng phất là đi vào thử xào huyện. Bất quá, trải qua quái nhân giới thiệu, huyền thiên biết được những này hầm ngầm là quái nhân môn gia. Ngoài ra, còn đáng nhắc tới chính là, đây là một vùng tăm tối thế giới, nằm ở đại địa bên dưới, không có bất kỳ nguồn sáng. E sợ cũng chỉ có tu sĩ mới có thể ở đây cất bước, dựa vào vượt qua người thường nhãn lực ở chỗ này có thể phân biệt ra được sự vật. bất quá huyền thiên như trước là có chút không quá thích đứng cảm giác nơi này quá mức hấp dẫn. nhưng mà quái nhân kiếp nhưng không một chút nào cảm giác quái dị, hắn trưởng kỳ cư trú ở nơi này, đã quen nơi này xấu cảnh, bởi vậy đi lại ở trong bóng tối đặc biệt linh hoạt. tộc trưởng động phủ ở tiểu thế giới này phân cuối cắt giải thích nói rằng, đây là quái nhân kia tên, liền như cùng nó tướng mạo như thế, tương tự là vô cùng quái dị. ở cắt dẫn dắt đi. Huyền Thiên hướng về quái nhân tộc trưởng động phủ đi đến, dọc theo đường đi, Huyền Thiên còn nhìn thấy rất nhiều quái nhân, thế nhưng là không cách nào phân biệt ra được chúng nó giới tính, chỉ là thấy rõ chúng nó vẻ ngoài, toàn thể dài đến cùng cát như thế, toàn thân hắc lân nằm dày đặc, như cái ngư hóa người. Ngoài ra, Huyền Thiên còn chú ý tới, bọn họ kiên khẩu đồng dạng đâm lưới giao sắc, tứ chi cho mang tới trường liên, cái cắt miêu tả hào không khác biệt. Đây là một cái bi ai chủng tộc. Huyền Thiên tự nói, không khỏi hơi xúc động, ở vạn ngàn đại thế giới phía dưới, vẫn còn có như thế một chủng tộc đang vì vận mệnh mà phấn đấu. Không biết quái nhân kia chủng tộc là đắc tội rồi đại nhân vật gì mà bị rơi vào như vậy một cái kết cục. Đột nhiên, Huyền Thiên tựa hồ nhớ tới dân gian một ít vụ vật truyền thuyết, tương truyền đại nhân vật giận dữ đổ nát sơn hà. Nếu người nào đắc tội rồi bực này tồn tại, sẽ dính dáng đến toàn bộ chủng tộc, khiến cho hết thể tộc nhân gặp xui xẻo. Quả thực là khủng bố cực kỳ. Huyền Thiên vừa đi liền suy tư, nghĩ thẩm quái nhân kia chủng tộc có phải là cũng đắc tội rồi một nhân vật mạnh mẽ, từ mà rơi vào một kết quả như vậy. Mà những kia cái khác quái nhân nhìn thấy Huyền Thiên sau, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bô Bô kể ra một đống huyền thiên không cách nào nghe hiểu ngôn ngữ. Lúc này, các đồng dạng dùng loại kia ngôn ngữ đáp lại, tựa hồ đang giải thích. Sau một khắc, những này quái nhân đều đối với huyền thiên lộ ra tôn kính vẻ mặt, thậm chí có quái nhân còn quỳ xuống tiến hành cung bái. Là do làm hắc hát thiết phiến quan hệ. Huyền thiên nói thầm, cứ việc các không có mở miệng giải thích cái gì, thế nhưng hắn cũng đoán ra cái đại khái. Chương 158, Thiên cổ tội tộc. Quái nhân chủng tộc bộ lạc ở vào một châu dưới bên trong tiểu thế giới, tuy rằng nghe tới rất bằng bạc, nhưng kỳ thực liền một cái thôn trang nhỏ lớn như vậy, đối với tu sĩ mà nói căn bản là không tính là gì. Quái nhân tộc trưởng hang động vào chỗ tại cái này bộ lạc nhỏ nơi sâu xa nhất. Bất quá, quái nhân cũng là mang theo Huyền Thiên đi mấy phút liền đến. Ngươi ở đây chờ, ta đi bên trong tiến hành thông báo. Quái nhân nói, thấy Huyền Thiên gật đầu sau khi liền tiến vào cái này để hang động bên trong. Không phải rất lâu công phu, cắt liền mang theo một cái bốn cái tộc người đi ra. Như trước là cái kia phó keo kiệt cảnh tượng, chính như cắt nói tới, không có ngoại lệ, hết thảy tộc nhân phải tự hủy gân cốt, mà lại mang tới tội nhân dây xích tay, như vậy mới có thể tham sống sợ chết tiếp tục sống sót. Này bốn cái tộc nhân cùng tác không giống, là do làm đỉnh đầu của bọn họ còn mọc ra sừng, đây là tuổi tác chứng kiến, càng là tuổi già quái nhân đỉnh đầu sừng sẽ càng dài. Đây là Huyền Thiên tự cắt bên kia chiếm được thương thức, lại vẫn là kỳ ảo kỳ cảnh giới. Huyền Thiên kinh ngạc phát hiện, này bốn cái quái nhân tuy rằng tuổi già thế bước, thế nhưng trong cơ thể khí huyết lại là tương đương chất phác, huyết tinh sung túc dáng vẻ. Đây là bộ tộc ta tộc trưởng, cùng với ba vị tộc lão. Cắt mở miệng, hướng về Huyền Thiên làm giới thiệu. Vậy mà, cắt mới vừa nói xong, tộc trưởng liền mau quá, như một cơn gió tự đến Huyền Thiên trước, phù phù một tiếng quỳ xuống, khiến cho Huyền tiên một trận dại ra. Ngươi đây là. Huyền tiên hỏi dò, có chút không rõ vì sao. Để ta xem một chút tổ tiên tiền bối di vật khỏe không. Vị này Lão Tộc trưởng lúc này cực kỳ giống một cái cô lạc lão nhân, dĩ nhiên song tay đang run rẩy, hướng về Huyền tiên thần cầu. Ngươi không cần như vậy, ta ngay lập tức sẽ lấy ra cho ngươi xem. Huyền Thiên không đành lòng, tiến lên muốn nâng lên vị này Lão Tộc trưởng, kết quả gặp phải từ chối. Ngươi trẻ tuổi, nhìn thấy tổ tiên di vật là vinh hạnh của chúng ta, nếu là đứng quan sát, chính là đối với tổ tiên không tôn kính một vị tộc lão mở miệng giải thích, sau đó cùng với những cái khác hai vị tộc lão một đạo quỳ xuống, viên mắt bên trong chỉ còn dư lại vẻ kích động, tựa hồ có nước mắt ở bên trong lấp ló. Ấy đây chính là ta nắm giữ đồ vật. Huyền Thiên cũng không lại làm phiền, lưu loát đem hắc hát thiết phiến cho móc đi ra. Hắc hát quang mênh mông, nhất thời hai khối hắc hát thiết phiến thăm thẳm trôi nổi lên, tỏa ra hắc hát quang, khiến cho nơi này lập tức bị u quang bao phủ, khói đen mị mở, có vẻ càng thêm ngâm đen. Đúng, chính là luồng hơi thở này, tuyệt đối sẽ không sai. lao tộc trưởng kích động đến run rẩy, muốn đưa tay đi xoa xoa hắc hát thiết phiến. Thế nhưng là chống đối không được nội tâm cái kia cỗ tốt tính, tay chân bắt đầu không nghe lời, không thể không ngã xuống cùng mái. Đây là chủng tộc cấp chế, tiên tiên liền tồn tại, quái nhân chủng tộc là đối với hắc hát thiết phiến tôn kính phát ra từ nội tâm cùng sợ hãi. Ta trước tiên nhận lấy đi. Các ngươi đứng lên nói chuyện. Huyền Tiên nói rằng, trách móc mọi người dĩ nhiên hoàn toàn không chế không được thân thể của chính mình, lập tức đem hắc hát thiết phiến cho thu hồi. Như vậy vừa đến, bọn họ mới dần dần khôi phục tâm tình. Cảm tạ, để ta thấy tổ tiên tiền bối di vật. Đối với ta cái này tuổi già thể bước người tới nói, Đây là nhân sinh cuối cùng hy vọng xa vời. Lão tộc trưởng nói chuyện run rẩy, như trước kích động không thôi. Nhưng là, các ngươi vì sao bị nhốt ở đây? Huyền Thiên nghi hoặc mở miệng, hỏi ra giờ khắc này tối muốn biết vấn đề. Lão tộc trưởng nghe vậy, lại làm một cái sững sờ, ngay sau đó là tham thảm thở dài, nói rằng, kỳ thực, bộ tộc ta chính là thời kỳ thượng cổ tội nhân tiên cổ, bị vạn tộc bài xích, làm thế nhân không cho. Lão tộc trưởng nói chuyện đồng dạng khàn giọng, mà lại trong đó bí mật mang theo một luồng cảm giác tang thương, làm cho người ta chính là một loại thời gian sự thác cảm tựa hồ có thể khiến người liên tưởng đến cổ lão quá khứ. Đồng thời, trong quá trình này, nó đã lão lệ tung hành. Nước mắt theo hát lân hạ, trong này tựa hồ sả mang theo quá nhiều hoan nước. Tiền nhân phạm sai lầm lại muốn hậu nhân đến gánh chịu, mà lại liên lụy đến toàn bộ chủng tộc, làm cho người ta một loại không công bằng cảm giác. Chủng tộc này đến cùng đã làm sai điều gì, lại muốn một đời làm nô tài. Huyền Thiên Hoa đá, nghe lão tộc trưởng kể rõ trong quá trình, cái miệng của hắn ba vẫn dài đến lao đại. Đối với chủng tộc này không khỏi bay lên lòng thương hại. Lão tộc trưởng cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ là kể ra một cách đại khái. Bất quá như trước để Huyền Thiên nghe được hái Hùng kí vẽ, Chúng tộc này từng một lần suýt chút nữa tuyệt diệt. Tuy rằng hiện tại bảo lưu lại, nhưng tộc nhân cũng đã còn lại không nhiều. Ở đây sinh tồn rất khó khăn, bọn họ hầu như là không thể rời bỏ thế giới dưới lòng đất. Ngoại trừ một năm bên trong có mấy ngày có thể đi bên ngoài ở ngoài, những lúc khác đều muốn ở trong bóng tối vượt qua. Cái kia theo các ngươi từng nói, ta nguy cơ là cái gì? Huyền Thiên nghi hoặc, hắn cũng rất quan tâm cái vấn đề này, bởi vì ở vừa nãy kể rõ, Lão tộc trưởng cũng nói như vậy, thế tính mạng của hắn mà lo lắng, làm hắn có chút không rõ bởi vì này hai khối di vật trong đó cùng tộc ta dính dáng đến quan hệ mong rằng người trẻ tuổi đang sử dụng thời điểm không nên để cho những người khác nhìn thấy không phải vậy sẽ có ngập đầu thái dương lao tộc trưởng giải thích nói rằng kết quả đem huyền thiên sợ hết hồn âm thầm thề không còn dám dùng hát thiết phiến ở trước đây không lâu nghe giảng bên trong hắn là nghe ra chủng tộc này là cỡ nào để thế nhân chẳng ghét thật không thể người người có thể chu diện, quả thực là ngàn đao bầm thây loại kia đã như thế hắn nơi nào còn dám sử dụng a thiên nhân sai không nên để hậu nhân đến chịu đựng Huyền Thiên cũng nói ra quan điểm này, không khỏi thế chủng tộc này bi ai, còn thay mình cũng rất đau sót. Sau đó liền ngay cả Hắc hát Thiết Phiến cũng không thể quang minh chính đại sử dụng. Chuyện này quả thật là để hắn tổn thất một đại sức chiến đấu, đổi làm là bất cứ người nào đều sẽ đau lòng. Hay là là Huyền Thiên lời nói đánh trúng Lão tộc trưởng tâm hạm, khiến cho lão nhân này ra lần thứ hai lão lệ tung hành, tựa hồ đang lập lệ chính mình mắc lỡ. Bất quá cuộc sống bây giờ đối với chúng ta mà nói đã rất tốt. Nếu là đến thế giới bên ngoài, e sợ ngay lập tức sẽ chịu đến ngập đầu thai đường. Cứ việc ở đây là tham sống sợ chết tồn tại. Hắn nói như vậy, trong giọng nói tiết lộ một luồng sâu sắc sự bất đắc dĩ. Như vậy tình hình, liền ngay cả Huyền Thiên cũng không khỏi đối với chủng tộc này bay lên lòng thương hại, không hiểu chủng tộc này ở xa xôi quá khứ đến cùng đã làm sai điều gì. Tận nhiên lệnh hết thảy chủng tộc phẫn nộ. Bất quá những kia cũ nát lịch sử, đã là không muốn người biết quá khứ, liền ngay cả Lão Tộc trưởng cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết mình là tội nhân thiên cổ hậu duệ, vận mệnh đã bị nhất định. Huyền Thiên đối với chủng tộc này cảm thấy bi ai, đồng thời cũng bởi vì hắt thiết phiến quan hệ, hắn trở thành tộc này quý khách, ở Lão Tộc trưởng thịnh tình mội mộng. Huyền Thiên cũng không chối từ, quyết định ở lại mấy ngày lại rời đi. Đồng thời, hắn dựa vào cái này quý khách thân phận, muốn còn muốn hỏi một ít liên quan với bảo địa tình huống. Cơ duyên này nơi làm cho người ta cam quýt quá mức quỷ dị, dĩ nhiên sẽ xuất hiện màu vàng sấm xét các chờ rất đại tai nạn ra ngoài người dự liệu. Thế giới dưới lòng đất không có ban ngày cùng đêm đen, cái này để Huyền Thiên cảm giác phi thường không thích đứng. Cuối cùng, hắn bị lao tộc trưởng sắp xếp đến một cái chỉ một bên trong huyện động nghỉ ngơi. Hắn trực tiếp tiến vào tu luyện trạng thái, làm lại một lần nữa mở mắt, đã là tu luyện tỉnh lại. Huyền Thiên rời đi huyệt động. Quyết định lại đi tìm Lão Tộc trưởng nói chuyện, tìm ra trong nội tâm không rõ. Bảo địa cơ duyên này nơi quá mức quỷ dị, hắn phải hiểu rõ. Ta có thể nói cho ngươi cái đại thể tình huống, cụ thể vẫn cần chính ngươi đi cảm thụ. Có sự tình ta không thể nhiều lời khi Huyền Thiên tìm tới Lão Tộc trưởng sau, hỏi ra nội tâm nghi hoặc, nó dĩ nhiên như vậy đáp lại nói. Cuối cùng, hai người đi tới một cái bên cạnh cái bàn đá, ngồi xuống chậm rãi tán gẫu. Lời ngươi nói cái kia tình huống, ta thật sự không thể nói thêm cái gì. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là bảo địa một cái luân hồi, ngoại lai sinh vật đều sẽ nói tới chỗ này. Lão tộc trưởng liền định khẩu, hai chữ cuối cùng gặp nạn trùng quy là không có nói ra, bởi vì hắn tin tưởng Huyền Thiên có thể nghe ra trong đó ý nhị. Vậy này cái luân hồi, ta nên làm sao đi tìm hiểu đây?" Huyền Thiên truy hỏi, hắn tựa hồ bắt lấy chút linh cảm, nhưng vẫn cần lão tộc trưởng đến chỉ điểm. "Cái này ta không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói, chờ ngươi đến bên ngoài sau khi, tinh tế cảm thụ một phen, liền có thể đem tất cả cho biết rõ." Lão tộc trưởng không muốn nhiều lời, cùng Huyền Thiên tán gẫu nổi lên những chuyện khác vật, cố ý tách ra một ít mẫn cảm đề tài. Trong thời gian này, Hắn còn thỉnh thoảng ngước nhìn bầu trời, tựa hồ đối với cái kia từ nơi sâu xa trừng phạt khá là kiên kỵ. Nhưng mà khi Huyền Thiên tán gẫu lên đã từng từng đại chiến một trận lão yêu quái thì liền ngay cả lão tộc trưởng cũng là ngẩn ngơ. Làm sao? Lẽ nào cái này lão yêu quái là tộc nhân của các ngươi? Huyền Thiên hỏi dò, ánh mắt hồi tưởng lại cái kia lão yêu quái dung nhan, cảm giác không giống quái nhân a. Tên kia a, không phải tộc nhân của chúng ta, bất quá lại là nơi này một bá, cũng ở hai nơi này thế giới dưới lòng đất bên trong. Thường thường đến chúng ta nơi này đến vơ vét vật phẩm, còn phòng đoán bộ tộc ta công pháp. Quả thực là tội ác ngập trời." Lao tộc trưởng căm giận, trong lời nói tỏa ra oán khí, tựa hồ rất đáng ghét lao yêu quái đó. "Bất quá, hắn tựa hồ đã chết rồi, ta tộc nhân ở trước một trận còn tìm đến thi thể của hắn đây. Ngay khi trong khe núi, đột nhiên, lão tộc trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói như vậy nói, "Sát thực là chết rồi, ta giết đến. Bởi vì sợ trong này có hiểu lầm gì đó, vì lẽ đó ta hỏi một chút ngươi, có phải là ngươi tộc nhân?" Huyền tiên không có ẩn dấu, nói rõ sự thật, mà lúc đó quang thi địa điểm cũng sát thực là ở trong khe núi. Hắn lúc đó đem lão yêu quái trong nê hoàn cung đồ vật cho Thu Quang, nhưng mà ngay tại chỗ ném một cái đi rồi, ngươi lại có thể đem hắn cho giết chết. Lão tộc trưởng nghe vậy sợ hết hồn, này có thể ghê gớm A. Những người khác hay là không biết cái này lão yêu quái nội tình, hắn nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Chính là hắn khi còn bé, cái này lão yêu quái cũng đã tồn tại. Quả thực là một cái lão bất tử tồn tại. Có thể nói, này lão yêu quái tuyệt đối là bảo địa bên trong một bá tu vi đã đứng ở đỉnh cao nhất, mà lại vượt qua người bình thường. Ở bảo địa bên trong đều sắp tương đương với chúa lợi hại. Lão tộc trưởng khen không dứt miệng, là xuất phát từ nội tâm bội phục, có thể đem lão yêu quái cho đánh giết, đủ để chứng minh người trẻ tuổi này kinh diễm, không thua kém một chút nào thượng cổ những thánh giả đó. Nếu là thời khắc này đem tin tức cho truyền đi, tuyệt đối có thể náo động toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Lão quái vật ở đây sưng bá quá lâu, đã cho người khác lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Đột nhiên tử vong tin tức, làm sao có thể gọi những này quái nhân không kinh sợ đây? Ma Huyền Thiên bản thân nhưng là nở nụ cười, không nói thêm gì. Lần thứ hai cùng lão tộc trưởng nói chuyện phím vài câu sau. Hắn liền lần thứ hai trở lại chính mình bên trong hoạt động, kế tục tu luyện, hấp thu trong thiên địa khí tinh hoa. Chương 159, rời đi hy vọng. Hắc hát ám tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón, đây chính là dưới nền đất thế giới xấu cảnh, dường như u minh địa ngục. Chính là tu sĩ đến nơi này, thấy rõ sự vật cũng cần dùng thần lực phụ trợ hai con mắt, rất là vất vả. Huyền Thiên ở đây ở lại hai ngày, liền muốn rời khỏi. Hắn không quen như vậy xấu cảnh. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là bộ tộc ta quý khách, nếu có thì giờ rảnh, có thể thường đến thế giới dưới lòng đất. Chúng ta ổn thỏa nhiệt tình khoản đãi. Lão tộc trưởng cùng Huyền Thiên cáo biệt, vừa trên còn đứng tác, nó đồng dạng quay về Huyền Thiên phất tay, hai người một đường đưa tiễn, mãi đến tận thế giới dưới lòng đất lối ra. Sau này còn gặp lại. Ở bảo địa bên trong, ta còn có thể ngốc mấy năm quan cảnh, tin tưởng sẽ bồi thường cho. Huyền Thiên nói rằng, quay về hai người ôm quyển, hành tu sĩ chi lễ. Thời khắc này, ba người chịu địa phương là một mảnh màu máu vách đá phía dưới, trên danh nghĩa, đây chính là thế giới dưới lòng đất lối ra. Nhưng chính đang đường đối, tốt cần Lao tộc trưởng tự mình mở ra. Dù sao. Thế giới dưới lòng đất cũng không thể để người ngoài tùy tùy tiện tiện tiến vào, đặc biệt là môi giới bảo địa mở ra sau khi, nơi này càng là tăng mạnh phòng ngự cùng bí mật tính, phòng ngừa người thí luyện tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất bên trong. ầm ầm ầm, ở lao tộc trưởng không chế dưới, một đạo hắc hát quang bắn ra, đi vào phía trên màu máu vách đá bên trong. Ngay sau đó tiếng nổ vang rền vang lên, màu máu vách đá chậm rãi nứt ra, xuất hiện một cái vết nước, nối thẳng bên ngoài, nhất thời có ánh mặt trời chiếu sáng đi vào. Huyền Thiên lần thứ hai hướng về hai người hành lễ, cảm tạ hai người bọn họ ngày tới chiếu đãi, sau đó nhảy lên mượn vết nước đường nối đến mọi giới. Ánh mặt trời sáng rỡ soi sáng mà xuống, mặt trên là vạn dặm không mây sáng sủa trời quang, phía dưới là đón gió đung đưa của mục, lại một lần nữa xem thấy cảnh tượng như thế, Huyền Thiên nội tâm nhất thời liền trở nên khoái động. Ngăn ngắn ba ngày, đã để hắn sâu sắc mất hứng xuống đất trong thế giới xấu cảnh, làm lại một lần nữa tiếp xúc được ánh mặt trời, hắn mới có thể cảm nhận được bên ngoài không khí hóa ra là như thế mới mẻ. Cũng chỉ có quái nhân bộ tộc mới có thể thích ứng bên kia xấu cảnh, đổi làm là những chủng tộc khác, tin tưởng đều sẽ không ở lại được. Huyền Thiên lẩm bẩm, híp hai mắt Tinh tế cảm thụ bên ngoài mùi vị, mà da rẻ nhưng là hết thảy chân lông đều mở ra, thỏa thích hấp thu trong thiên địa khí tinh hoa. Cho đến rất lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, từ loại kia vô cùng nhẫn nhuyễn hưởng thụ bên trong thoát ly mà ra. Nó quan sát bốn phía, phát hiện mình đang đứng ở một tòa máu nhai thượng mặt, mà lại vị trí địa lý cực kỳ hẻo lánh, ở vào bảo địa nơi sâu xa nhất. Cái kia không phải Tử Định Sơn sao? Huyền Thiên kinh ngạc phát hiện, phía trước ngọn núi lớn này, thình lình chính là hắn quen thuộc Tử Định Sơn, từng ở mặt trên cuốn quá vài quyển, chính ở chỗ này chiến đấu quá mấy ngày mấy đêm đây. Bất Quá thật giống thay đổi. Hắn nghi ngờ không thôi, lại một lần nữa đi ra, cảm giác bảo địa bên trong tựa hồ có biến hóa rất lớn, cùng trước không giống nhau. Bất Quá trong lúc nhất thời cũng không cách nào phán đoán ra nơi nào thay đổi. Hắn hơi một suy tư, liền bay lên không thân thể, quyết định đi nhìn một cái, đến cùng là trở nên làm sao không như thế. Ồ, nơi đó nguyên bản có một ngọn núi, Bất Quá ở trong chiến đấu cho hủy diệt. Hiện nay, dĩ nhiên lại lần nữa mọc ra. Hắn giật nảy cả mình, phát hiện một chút manh mối. Ngay sau đó, hắn lại đi tới Tử Định Sơn giữa sơn núi. Chơi ạ lớn như vậy một cái khe dĩ nhiên cũng không gặp rồi Huyền Thiên bị dọa gần chết nguyên bản nơi này có rất lớn một cái khe chính là thần vật rơi dụng thì đập ra đến không biết dài bao nhiêu thẳng đến phương xa thế nhưng hiện tại đã hoàn hảo như lúc ban đầu như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra trong nay mắt hắn tựa hồ rõ ràng cái gì lẽ nào Lão tộc trưởng trong miệng bảo địa luân hồi chính là chỉ cái này Huyền Thiên lờ bẩm nhớ tới một chút tin tức trọng yếu chính hắn cũng đánh giá một thoáng cho rằng đại thể tình huống chính là như vậy toàn bộ minh ngông đại địa đều phục hưng khôi phục người thí luyện tiến vào trước dáng vẻ. Phóng tầm mắt nhìn tới, dĩ nhiên không tìm được nửa điểm chiến đấu vết tích. Nguyên Lai, like, bảo địa bên trong biến thiên là bộ dáng này, khiến cho đại địa hết thảy đều phục hồi như cũ. Huyền thiên trên không trung vòng quanh, nhìn thấy đều là Cẩm Tú sân Hà, nguy nga đỉnh cao, đã từng bị tàn phá đại địa đã thay đổi triệt để. Ồ, tựa hồ chỉ có nơi đó không có bị khôi phục. Huyền thiên đứng ở trên không, nhìn phía phương xa đại địa, kết quả khi thấy binh hồn cốc nơi sâu xa thì, khóe miệng hắn một cái co giật, chỉ có tòa kia núi chọc không có phục hồi như cũ. Nguyên bản hắn còn còn có kế hoạch, quyết định mang đi núi trọc trên cuốn một vòng nhìn có còn hay không vận mệnh của hắn. Kết quả, dĩ nhiên là cục diện này. Quá tham lam. Huyền Thiên thấy buồn cười, liền ngay cả chính hắn cũng như thế đánh giá bản thân, đã chiếm được quá một lần vận may lớn, liền ngay cả một ít lao tiền bối thấy thân thể của hắn cũng phải đỏ mắt. Nếu là còn muốn lại tới một lần nữa, chẳng phải là muốn đi tiên? Cuối cùng, Huyền Thiên rơi xuống, quyết định trước tiên cho mình tìm một cái đặt chân địa điểm, sau đó ra sức uống một phen thần tuyển, vì chính mình quăng đời còn lại chúc mừng. Ồ, đó là một cây tiểu xích tham. Giữa đường quá một tảng đá lớn thì hắn ở bên cạnh thình lình phát hiện một cây linh dược huyền thiên không chút suy nghĩ lúc này liền tiến lên hái bậc này linh dược tuy rằng còn chưa thành thụ nhưng hắn tự nhận là không phải cái gì soi mói người chỉ cần là linh dược cho dù công hiệu lại kém cũng phải ầm Cùng huyền thiên tưởng tượng như thế khi hắn đang muốn đụng tới xích Tham, kết quả bên cạnh đã thảng ầm một tiếng nổ tung xích hà bắn ra bốn phía mà ra ngay sau đó một bóng người phóng lên trời kha kha bảo địa vẫn là giống như trước đây không phải bất kỳ đồ vật đều tốt lắm huyền thiên bật cười hắn đã sớm đoán được cảnh tượng này bất quá Hắn có một thứ hắn trung quy là không có đoan đúng. Khi thấy rõ cái này, xích Tham người bảo vệ sau, hắn ngây người. La Trình hoan hoan, ngươi làm sao sẽ còn nơi này? Huyền Thiên kinh ngạc đến ngây người, nhìn tên thiếu nữ này, khỏe miệng hắn không khỏi có giật. Thiếu nữ như trước là cái kia phó dung nhan, hai bên khuôn mặt trắng mịn, băng cơ ngọc cốt, năng liên chịu trên không trung, phần quần áo màu đỏ ở trong gió trôi nổi, tỏa ra đang áo choàng. Giờ khắc này theo quần áo đồng thời đông đưa, nhưng ít đi dị vãng một tia nhu nhược, sắc mặt có thêm một tia lạnh lùng. Đúng, cái này ngày xưa nữ hài đã thay đổi, con mắt không lại như thế sinh động. Không có ngày xưa cái kia phó điểm đạm đáng yêu ánh mắt. Hiện nay, có chỉ là giải ra, một đôi mắt dị thường vẫn đủ, lại cũng khó có thể làm cho người ta một loại sinh cảm giác, phảng phất là mất đi linh hồn. Không có đáp lại, khuôn mặt của cô gái lạnh lẽo, xem Huyền Thiên đã là đau lòng không thôi, đã từng một người lớn sống sờ sờ, lại một lần nữa gặp mặt càng nhưng đã là cái con rối, làm sao có thể gọi người không cảm khái. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như vậy. Huyền Thiên thở dài, hồi tưởng lại đã từng cùng chung hoạn nạn cảnh tượng, thiếu nữ điểm đạm đáng yêu bóng người lần thứ hai hiện lên. Bất quá thời khắc này hắn không có thời gian lại hồi ức lại, bởi vì Trịnh Hoan Hoan đã làm khó dễ. Soạn. Hào quang sáng lạng, thiếu nữ mang theo một trận hả khí, tay ngọc hướng mảnh này đánh tới. tuy rằng tiếng xe gió không lớn, thế nhưng mặt đất cũng đã kết băng, này trong lòng bàn tay hàn lượng không nhỏ. Huyền Thiên cấp tốc lưỡng ngang, né qua đòn đánh này, sau đó biến ảo ra một con lông sù bàn tay lớn, đem thiếu nữ cho bắt, cầm cố lại. không biết là còn có hay không cứu. Huyền Thiên tự nói, tiến lên kiểm tra thiếu nữ tình huống, thần thức thẳng tới bộ não của đối phương, cẩn thận tra xét. Trung Binh là mất đi linh hồn bị mặt khác một nguồn sức mạnh cho đã không chế. hồi lâu, huyền thiên lắc đầu thở dài, thân thức tự thiếu nữ trong thân thể rời đi. hắn kết luận, nữ nhân này đã tử vong. hắn do dự mãi, cuối cùng đem tên thiếu nữ này cho buộc chặt, sau đó chôn vào lòng đất. xem như là đối với nàng mai táng. dù sao, quen biết một hồi, cũng là một loại duyên phận. hắn không đành lòng đánh giết. huyền thiên tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải loại kia đại ác người. hắn quay về thiếu nữ phần mộ tế bái, xem như là quen biết một hồi duyên phận, sau đó rời khỏi nơi này, liền ngay cả xích tham cũng không muốn hay là Lý Thanh cùng Trịnh Cao bọn họ đều đã trở thành người bảo vệ. Dọc theo đường đi, Huyền Thiên lẩm bẩm, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, nhất làm cho hắn ký ức sâu sắc chính là mới vừa gia nhập bảo địa ban đầu, gặp phải cái kia một con trùn đen, cũng là một vị người bảo vệ. Nhưng mà ở tử vong thời khắc cuối cùng, nó dĩ nhiên lộ ra nụ cười, tựa hồ đang vì mình giải thoát mà chúc mừng. Lẽ nào đây chính là bảo địa? Một cái cơ duyên ơi! Huyền Thiên bắt đầu căm giận, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi những người bảo vệ kia là như thế nào, phân biệt chính là để lại đây sinh linh, cuối cùng bị đã khống chế linh hồn trở thành nơi này người bảo vệ Huyền Thiên rất tức giận thời khắc này bảo địa, ở trong mắt hắn liền ngay cả một mảnh phổ thông đại địa cũng không bằng nếu như có thể lựa chọn hắn một khắc cũng không muốn lại nơi này tiếp tục chờ đợi cuối cùng Huyền Thiên đào ngơ cả ngẩn tuyển đến vì chính mình hạ giận Thiếu Ni Lang ngươi tuổi hồ rất xấu muộn dáng vẻ đột nhiên bên hai của hắn thổi bay một trận thanh phong bí mật mang theo từng trận thống ác đúng nha rất xấu muộn Huyền Thiên đáp lại ngay sau đó con mắt chợt lên chuông đồng to bằng bị dọa đến không rõ đây là chỗ nào đến âm thanh Lẽ nào thời khắc này bảo địa bên trong còn có những người khác? Hắn vội vã xoay người lại nhìn tới, kết quả sợ đến tiêu to. Quỷ a, một cái lão quỷ. ở nơi nào? Lão già nát rượu hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó trên chán gân xanh nảy nảy, mạnh mẽ hướng về Huyền Thiên cái mông đá một cước, ý thức được Huyền Thiên lời nói bên trong chỉ, Thinh Linh chính là mình nha. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Huyền Thiên run lên một cái, may là nơi này là bảo địa, không phải vậy không phải cho lão già này giết chết không thể. Có thể coi là là bảo địa bên trong, hắn cũng không dám cùng lão già nát rượu hò hét. Vừa nãy cái mông trên đã trúng một cước, cho hắn biết cái gì gọi là mình đồng giá sát. Lão già này chân phảng phất là thép làm được, dị thường cứng rắn. Trên trời dưới đất, không có ta đến không được địa phương. Lão già nát rượu nói khoác. Nhìn thấy ngươi, thực sự là quá tốt rồi. Huyền Thiên nào tới, ôm chặt lấy lão già nát rượu bắt đuổi. Hắn cũng không nên biết lão già này là làm sao vào. Hắn chỉ biết, nếu lão già này có thể nghĩ biện pháp đi vào, ổn thỏa có biện pháp đi ra ngoài, rời đi hy vọng toàn ở người này trên người. Ta chỉ là tiến vào tới thăm ngươi một chút, hiện tại ta muốn rời khỏi, một mình ngươi một mình hưởng lợi đi. Sau này còn gặp lại. Lão già nát rượu đá vang ra Huyền Thiên, liền muốn xoay người rời đi. Không muốn a. Huyền Thiên lần thứ hai xông lên ôm lấy, chết sống cũng không chịu buông tay, rời đi hy vọng toàn ở đây. Hắn lập tức khổ sở cầu xin. Chương 160, bất lương sinh linh. Tiểu tử túi, rốt cuộc biết ta tầm quan trọng đi. Lão già nát rượu ở Huyền Thiên bên tai thổi một hơi, sau đó cười ha ha. Huyền Thiên đứng lên, cho nó một cái liếc mắt, biết lão già này chỉ là đùa giỡn, cũng không phải thật sự là phải đi. Nhưng là, tại sao ngươi thổi khẩu khí là hương đây? Lẽ nào thoa son bột nước? Huyền Tiên kinh ngạc, lúc này mới phát hiện lão già nát rượu miệng ở nhai. Hắn dĩ nhiên ở ăn linh dược, hơn nữa bằng hương thơm có thể kết luận, đây là trăm năm linh dược. Huyền Tiên tới gần vừa nhìn, sợ hết hồn, lão già này của cải đã vậy còn quá phong phú, dĩ nhiên đem linh dược làm hoa quả ăn, rất là xa xỉ. Huyền Tiên không nhịn được than thở vài câu, khiến cho lão già nát rượu rất là đắc ý nhưng mà, sau một khắc lão già nhưng mở rộng tầm mắt, tên tiểu tử túi này dĩ nhiên cũng lấy ra một cây trăm năm linh dược gặm bắt đầu cắn. Tiểu tử túi, lê a, tốt nhất không muốn học ta người tiêu phí không nổi. lao giả nát rượu khuyên bảo, sau đó cười ha ha, thật là đắc ý cho rằng ở đình gia mạnh mẽ dọa dẫm một bút, cũng đã phát ra đại tài, thuộc không biết huyền tiên của cải so với hắn còn phong phú, không có chuyện gì, chúng ta cắt cố cắt. huyền tiên không để ý chút nào, hắn còn sợ lao già chết tiệt này sẽ với hắn thảo an linh rồi đây. bất quá bây giờ nhìn lại, lao già này của cải cũng không tệ lắm, cái này lo lắng là dư thừa, ta còn muốn đưa ngươi một ít linh rồi đây. kết quả ngươi nói như vậy, vậy cho dù, lao già nát rượu lắc đầu thở dài, cố ý nói như vậy, thật giống hắn rất hảo phóng tự đưa tới Huyền Thiên một trận kinh bị Hai tên này gần nhất đều phát ra một phen phát tài, vì vậy ở đây từng người nói khoác. bất quá, rất nhanh Lão giả nát rượu ngự khí biến mềm luôn ra, bởi vì Huyền Thiên lúc này lấy ra một cái hộp, mở ra sau khi, bên trong dĩ nhiên dần dần bay ra hương liệu. người đây là vật gì, cho ta nhìn một chút. Lão giả nát rượu đòi hỏi, khoe miệng chảy ra chảy nước miếng. cho ngươi xem, đó là không được. nhiều lắm chính là cho ngươi một điểm. Huyền Thiên cảnh giác, đem hộp tàng đến phía sau, bên trong nhưng là thần tuyến a. hắn muốn phòng ngừa Lão giả nát rượu cướp Lão giả nát rượu nghe vậy lắc đầu, cộng thêm thở dài, nói: Không lương tâm thiếu niên, ta xem như là bạch tới nơi này. Thiệt thòi ta còn ở bên ngoài ghi nhớ ngươi, kết quả ngươi liền cho ta xem cái đồ vật cũng không muốn. Ta xem ta hay là đi thôi. Được rồi, được rồi, ngươi muốn xem liền cầm đi, không muốn uống sạch là được. Huyền Thiên không chịu được người này miệng, lúc này liền đem hộp đưa tới. Thiệt thòi ngươi còn có chút lương tâm. Lão giả nát rượu nói không ngừng, lập tức liền đem hộp cho tiếp nhận, mở ra cái nắp, tới gần một trận manh thiếu, nói: Rất tốt, bên trong tăng thêm rất nhiều tính vật chất. Hương thơm phân tán à? Huyền Thiên phủi hắn một chút, nói: Ta nếu là nói ra vật này bộ mặt thật, chỉ sợ ngươi liền không muốn uống. Ngươi nói nghe một chút. Lão giả nát rượu đương nhiên không tin. Dưới cái nhìn của hắn, đây là Huyền Thiên lừa gạt thủ đoạn của hắn, mục đích vì chính là không cho hắn uống này nước suối. Nay kỳ thực chính là một con quỷ nước tắm, nó lúc đó còn ở trên người bôi lên rất nhiều linh dược cho cạn, bởi vậy Hương thơm nước muối. Huyền Thiên nói rõ sự thật, lừa gạt hai vậy ngươi. Nào có xa xỉ như vậy sinh linh, ta xem những linh dược này đều không phải bình thường mặt hàng, nào có sinh linh sẽ đi lấy đến rửa giấy. Tuyệt đối là không thể nhưng mà, nói tới chỗ này, lão giả nát rượu cứng lại rồi, mà lại viền mắt con ngươi càng trợn càng lớn, tựa hồ muốn nổ tung. "Ngươi nói con kia quy là dung mạo ra sao?" Hắn đột nhiên do hỏi. Huyền thiên bị lão giả nát rượu phản ứng sợ hết hồn, đáp lại nói, "Ta không nhìn thấy nó tướng mạo." "Bất quá người này, nhưng lưu lại vết tích, ta là thông qua những kia để lại vết tích phán đoán ra được. Những kia vết tích còn biết ở nơi nào sao? Mang ta đi nhìn một cái." Lão giả nát rượu nghiêm nghị mở miệng, nói như vậy nói, "Biết, hơn nữa cách nơi này rất gần, ngay khi tự định trên." Huyền Thiên nói rằng, sau đó mang theo lão già nát rượu hướng về gần nhất một nơi chạy đi. Kỳ thực, nội tâm hắn thấp hỏng, không biết cái này bảo địa luân hồi có hay không đem những này vết tích cũng cho xóa đi. Nếu là thật như vậy, muốn xem đến những kia vết tích liền có chút phiền phức. Không phải rất lâu công phu, Huyền Thiên liền mang theo lão già nát rượu đi tới cái thứ nhất có lưu lại vết tích địa điểm. Đây là một cái cổ động, từng ở Lý Bày đặt một thanh phi kiếm, kết quả cho con kia quy lấy đi. Cũng còn tốt, nơi này còn có dấu vết của hắn. Huyền Thiên chạy vào đi vừa nhìn, liền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Luân hồi cũng không có đem những này bé nhỏ vết tích cho xóa đi, những chữ viết kia như trước xây ở. Ta tới xem một chút. Lão giả nát rượu để sắp vào, hướng về trên vách đá nhìn lại, trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên hơi khó coi. Quả nhiên là tên khốn kiếp này, tốt. Dĩ nhiên ở đây bị ta cho lộ với. Hắn kêu to, sắc mặt căm giận, viên mắt bên trong dĩ nhiên lóe lên tinh quang, tựa hồ một viên vàng ở nhãn cầu bên trong lấp lóe. Làm sao? Ngươi biết tên ghê tầm này? Huyền Tiên hỏi do dùng đáng ghét cái từ này để hình dung cái này chưa từng gặp sinh linh. Cứ việc chưa gặp mặt, thế nhưng dựa vào một loạt trò đùa dai, hắn liền có thể tưởng tượng cái này sinh linh phẩm đức, đâu chỉ là nhận thức đã từng còn vẫn hợp tác quá một quãng thời gian đây, người khác đều nói ta làm người thiếu đạo đức, thế nhưng ta gặp phải người này sau, xem như là nhìn thấy so với ta càng bất lương sinh linh, lão già nát rượu hô to gọi nhỏ, đối với này con quý rất là bất mãn. Huyền tiên nghe được há hốc mồm, ở trong mắt hắn, lão già chết tiệt này đã đủ vô đức, không nghĩ tới vẫn còn có so với hắn càng thiếu đạo đức sinh linh. bất quá, ta vẫn chưa thể hoàn toàn xác định là nó. ngươi có còn hay không cái khác manh mối? lão già nát rượu hỏi dò nói rằng có huyền thiên gật đầu sau đó mang theo lão già nát rượu rời đi chiến trường đi tới chiếc kia linh tuyển khởi nguồn ngươi xem đây chính là con kia quy lưu lại dấu móng nuốt nhỏ huyền thiên chỉ vào một tảng đá lớn nói rằng mặt trên rõ ràng là con kia sinh linh dấu vết lưu lại đúng nhất định chính là hắn lão già nát rượu hai tay vô một cái tựa hồ đã xác định được một cái cắn chết chính là sinh linh kia sẽ không sai bất quá người này tốt như thế nào đoàn quả thực sẽ tiến vào nơi đây đi bộ đây hắn chuyển đề tài lộ ra suy nghĩ vẻ mặt Xin hỏi, cái này sinh linh rất cường đại sao? Bên cạnh, Huyền Thiên sen muồm, cảm giác cái này sinh linh rất cường đại dáng vẻ. Không phải rất cường đại, thế nhưng cực kỳ thần bí, ta không biết lai lịch của nó. Lão giả nát rượu đáp lại, mà nối nghiệp tục suy tư. Huyền Thiên nghe vậy, xem lão giả nát rượu như vậy thật lòng dáng vẻ, liền không có quấy giày nữa. Chỉ chốc lát sau, lão giả nát rượu ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, "Nói không chừng, người này tiến vào chỗ đó." Nghe nói, cái kia trong đó có một khối cấm địa, không chừng hắn chính là hướng về phía chỗ đó đi. Nơi nào? Huyền Tiên xem ngụm. Đó là một mảnh nguyện dụn ơi, cần thông qua bảo địa mới có thể đi vào trong đó, người thường khó có thể tiến vào. Lão giả nát rượu đáp lại nói, sau đó con mắt càng ngày càng sáng, dĩ nhiên lóe lên tinh quang. "Ngươi muốn làm gì?" Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, thân thể lùi về sau, cảm giác được lão giả nát rượu không đúng. "Tiểu tử túi, chúng ta cũng tiến vào cái kia mảnh nguyện dụn ơi." Lão giả nát rượu đột nhiên nói rằng, "Ngươi không phải nói bên trong có cái cấm địa sao? Chúng ta đi vào có thể hay không nguy hiểm?" Huyền Tiên lo lắng. Cấm địa ở nguyên rủ nơi nơi sâu xa nhất, chỉ cần không bước vào cấm địa thì sẽ không gặp nguy hiểm. Mà chúng ta đi vào mục đích chính là vì tìm con kia quy. Lão già nói rằng. Tại sao muốn đi tìm nó? Nếu như chỉ là vì ngươi bản thân chi muốn, ta liền không đi. Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Huyền thiên mở miệng, cũng không muốn đi chỗ đó mảnh nguyên rủ nơi, chỉ là nghe một chút tên, hắn cũng cảm giác được không rõ. Hừ. Vô tri. Ngươi nếu là muốn rời đi bảo địa, nhất định phải muốn thông qua bảo địa cấm chế cửa ải. Lão già hấn sau đó đưa tay hướng về không trung vung lên, triệu ra một con màu xanh lam cái hộp nhỏ. ầm, một tiếng, chiếc hộp màu xanh lam đột nhiên lớn lên, hóa thành tám thước trưởng, hai thước chi quan, như là một tấm giường nhỏ, chính được lắm người có thể nằm đi vào. thấy không, đây chính là cùng lão hữu mượn đồ vật, mục đích chính là để ngươi trốn vào đi. sau đó ta mang theo chiếc hộp này đến ngoại giới đi. lão giả chỉ vào băng hộp nói rằng, vật này a, xem ra rất tốt, còn tựa hồ rất cứng rắn dáng vẻ. huyền thiên nhìn băng hộp, thậm chí còn ở phía trên sở trường chỉ gõ gõ, cảm thụ một phen. Sát thực rất cứng rắn, bất quá đưa ngươi mang đi ra ngoài thì coi như bảo vệ tính mạng của ngươi. Nay con bảo hộp cũng sẽ bị bảo địa cấm chế làm hỏng đi. Lão giả nát rượu mở miệng, hai hùng kiếp vía, chỉ có hắn mới biết bảo địa cấm chế khủng bố cỡ nào, chính là hắn thời điểm toàn thịnh cũng phải cẩn thận, chớ đừng nói chi là là hiện tại. Nếu là ta lão hưu biết ta đem hắn đồ vật làm hỏng, không phải cùng ta liều mạng không thể? Nguyên bản ta liền ôm phá hoại trong lòng, đem vật này mang vào. Bất quá hiện tại có biện pháp tốt hơn có thể đi ra ngoài, hơn nữa còn vô cùng an toàn. Hắn tiếp theo nói rằng là biện pháp gì? Huyền Thiên nghĩ hoặc, chính là tìm tới cái kia tên gây thượng, sau đó để nó bảo vệ ngươi, đem chúng ta cho mang đi ra ngoài. Lão giả nát rượu mở miệng nói rằng, không cần hắn giải thích, Huyền Thiên cũng biết là chỉ còn kia quy. Được rồi, nếu nó có thể bảo vệ ta an toàn, liền đi tìm nó đi. Huyền Thiên đồng ý, cứ việc nguyền rủa nơi nghe tới rất không rõ. Thế nhưng, có lão giả nát rượu ở bên cạnh sợ cái gì a? Có việc tự nhiên là tìm lão giả này giải quyết. Hứa Chi, hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là rời đi vùng đất này, chỉ nếu có thể an toàn đến ngoại giới, gọi hắn làm cái gì cũng có thể hừ tìm người này cũng không dễ dàng a lao già một cái hừ lạnh mà sau sẽ trong tay thần tuyển trả lại huyền tiên bị chính mình người quen cũ này tẩy quá táo độ vật hắn mới không muốn đây ta sớm nói ngươi sẽ không cần huyền tiên nhận lấy miệng lớn trẻ chén kết quả dẫn tới lao già một trận khinh bỉ ở bên cạnh mạnh mẽ của trách đem thần tuyển nói liền dòng suối thủy cũng không bằng làm huyền tiên đều sắp phun ra cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên thu hồi đến lao già này miệng độc các ca. huyền tiên nội tâm nguyền rủa hai tên này lập tức khởi hành hướng về cái kia nguyền rủa nơi phương tiến về phía trước Lão giả nát rượu ở trước dẫn đường, chỉ có hắn mới biết chỗ đó ở nơi nào. Chương 161, thâm nhập linh hồn gào thét. Tiểu tử túi, mau cùng trên, ngay khi phía trước. lao giả nát rượu dục. Huyền tiên tăng nhanh tốc độ, đồng thời cũng âm thầm hoảng sợ, nơi này đã tiến vào quá sâu, hoàn toàn là bảo địa nơi sâu xa nhất, phía trước nhanh không đường, mở mịt một mảnh, như là giải đất hỗn độn. Ngươi xác định còn muốn thâm nhập hơn nữa? Hắn kinh nghi nói. Hừ, ngươi không cần nhiều hỏi, thì ở phía trước. Bất quá, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta, đợi ta trước tiên đi thăm dò tình huống lại nói. Lão giả nát rượu mở miệng, sau đó xoạt, một tiếng hóa thành lưu quang, đi vào phía trước hôi trong xương. Huyền Thiên nhìn lão ra hỏa biến mất, sau đó ở tại chỗ lặng lặng bắt đầu chờ đợi, người ở đây sinh địa không quen, hắn không dám tùy ý đi lại, sợ xảy ra chuyện. Mà này nhất đẳng, dĩ nhiên là thời gian nửa ngày. Mãi đến tận Huyền Thiên chờ thiếu kiên nhẫn, mới nhìn thấy khói sáng một trận chập trùng, lộ ra lão giả nát rượu bóng người. Cha xét xong xuôi, tên kia quả nhiên ở trong đó, ta nhìn thấy một lỗ hồng dấu ấn, khẳng định là tên kia sau khi tiến vào lưu lại. Lão giả nát rượu vừa xuất hiện, liền lẩm bẩm nói rằng sau đó hướng về Huyền Thiên cái mông chính là như vậy một cước ý tứ rất rõ ràng chính là nói có thể đi rồi Người ở phía trước mặt ta mặt sau theo Huyền Thiên lên tiếng như vậy muốn cho người này ở mặt trước mở đường dù sao hắn chưa từng đi khói sám bên trong không biết bên trong có hay không nguy hiểm liền hai tên này một trước một sau đi vào khói sám bên trong khí xám từ từ nơi này lại như là giải đất hỗn độn phóng tầm mắt nhìn tới làm mở mịt một mảnh tràn ngập màu xám tử cùng tịch, phảng phất thế giới đều chỉ có như thế một loại màu sắc làm cho người ta cảm giác chính là vô biên vô hạn không có phần cuối. Nhưng mà, sự thực nhưng không phải như vậy. Lão giả mang theo Huyền Tiên chỉ cất bước mấy phút đồng hồ, cũng đã đến đỉnh. Thấy không, phía trước có một tấm hộ xác, đây chính là bảo địa bên dưới, cứng rắn cực kỳ, cần cường giả dùng đại pháp lực mới có thể xé rách. Lão giả ra hiệu Huyền Tiên về phía trước xem. Huyền Tiên nhìn tới, bên kia xác thực có một tấm không minh bạch hộ xác, hiện năm màu vẻ, mặt trên có lưu quang ở liên chuyển, tỏa ra từng tia từng tia hào quang áo ánh, khiến cho khói sám đều không thể tới gần. Lẽ nào, đánh vượt nó là có thể đến bên ngoài sao? Huyền Tiên kinh ngạc nói. Đúng đánh vợ nó là có thể đến nguyên duận ơi. Bất quá, rất ít người đều bản lĩnh này, chính là không có chút nào chuẩn bị ta, cũng không có bản lĩnh này. Bởi vì ta cảnh giới bây giờ giống như ngươi." Lao giả nát rượu Miêu tả nói. Ở cái này nói chuyện trong quá trình, hai tên này như trước đi tới hộ xác phía dưới. Huyền Thiên thân tay sờ soạn hộ xác, cảm giác vật này bóng loáng mềm dịu, lại như là là trứng gà sắc giống như vậy, làm cho người ta một loại trắng mịn cảm giác. Tiểu tử túi, thiểm qua một bên đi. Lão nát rượu đem Huyền Thiên cho đẩy ra, sau đó dặn dò, chịu ở bên cạnh ta đừng lúc đích." Chờ một lúc vết nứt sau khi mở ra, chúng ta cần trước tiên chui vào. Nếu như ngươi động tác trì đột, cũng đừng trách ta bỏ lại ngươi mặc kệ a." Huyền Tiên trọng trọng gật đầu, đánh tới hoàn toàn tinh thần, không dám có chút bất cẩn. Sau một khắc, hắn kinh ngạc cảm giác được, lao giả nát diệu khí tức thay đổi, tựa hồ đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, dĩ nhiên đột nhiên nơi đầy cực hạn. Huyền Tiên nghi ngờ không thôi, người này là làm thế nào đến? Phải biết, nơi này là bảo địa, không phải là những chỗ khác, nhưng là có cảnh giới hạn chế. Đây cũng quá khó mà tin nổi đi. Huyền Tiên bị sợ hết hồn. Đến cuối cùng Lão giả nát rượu khí tức càng ngày càng khủng bố, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra sáng quang, gần giống như một vầng mặt trời nhỏ. Khí tức kinh khủng giống như là thủy triều tuôn ra, ép tới khói sám từng tấc từng tấc tan vỡ, ở đây hóa thành hư vô. Liên ngay cả bên cạnh Huyền Thiên cũng bị quái dời rồi, bị khí tức kinh khủng ép tới không thở nổi. Mở. Lão giả nát rượu giống to, óng ánh thân thể rốt cục chuyển động. ầm, một tiếng vang thật lớn, hộ sắc mặt trên ngũ thải hà quang tung tóe, cho nắm đấm thép đập ra một đạo miệng nhỏ đến. Thấy này, Lão nát rượu tay mắt lanh lẹ, lúc này liền nắm lên Huyền Thiên thân thể chui vào này đầu đường bên trong mà ở tại bọn hắn mới vừa chui vào không lâu nầy đầu đường liền bắt đầu khép lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tu bổ trong chớp mắt liền khép lại tốc độ nhanh khó mà tin nổi hay là chỉ cần chậm hơn một bước Huyền Thiên liền không qua được mà trong quá trình này Lão giả nát rượu lực đạo rất lớn Huyền Thiên phần eo bị người này nắm chặt cả người đều là bị chấn động đến mức hoa cả mắt khi hắn lần thứ hai chấn định lại thì phát hiện đã đứng ở mặt khác một khu vực lên đây là một mảnh nguyên ngông cổ thụ lâm xanh ún tươi tốt cây cối gần giống như từng viên một bảo tháp trực tống Thiên Mặt trên còn quấn quanh chặt long tự cây mây, có hồng thủy quán thô to như vậy, vẫn lan tràn đến phương xa. Mà quan sát mặt đất, nhưng là khắp nơi loạn thảo, gần giống như cự trên thân thể người bộ lông, có thể dùng hôn độn để hình dung. Bên kia, có cây cối mặt trên thậm chí xuất hiện từng cái từng cái khe giống như vết nứt, đây là năm tháng dấu vết lưu lại, lấy chứng minh cổ mục đã sống vô số năm nguyện. Mà như vậy cây cối ở đây, nhưng có rất nhiều, hoàn toàn xứng đáng là cổ thụ lâm. Đây mới thực sự là cổ nơi, huyền thiên sâu sắc hít một hơi, cũng có thể cảm giác được một luồng hoang rất khí tức sông và núi. Đó là thời gian lưu lại đặc biệt khí tức tựa hồ năm tháng vẫn ở đây dừng lại hống vào lúc này một cái tiếng giống to tự phương xa truyền đến chấn động lòng người tựa hồ phải đem người linh hồn cho xé rách huyền tiên bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh vội vã trốn đến lao già nát rượu phía sau sợ cái gì lại không phải ở chỗ này tên đại gia hỏa kia ở phương xa hống một tiếng liền đem ngươi sợ thành bộ dáng này quả thực là cho ta mất mặt lao già nát rượu thở dài tựa hồ có hơi chỉ tiếc mại sắt không nên kim mùi vị huyền tiên mặt đen nghiến răng nghiến lợi nhìn lao già nát rượu nói thực lực ngươi hùng hậu đương nhiên là không sợ rồi Nếu chúng ta hai cái đổi một cái thân phận, liền không tin ngươi còn sẽ như vậy bình tĩnh. Nói xong, Huyền Tiên liền đổi sắc mặt, hắn tinh tế cảm ứng một thoáng, lại phát hiện lao giả nát rượu khí tức cực kỳ không ổn định, thì trên đương thời, như là tu vi rơi xuống. Ngươi làm sao, có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Huyền Thiên kinh hoàng, nếu là lao giả nát rượu ở chỗ này xảy ra chuyện gì, vậy coi như nguy rồi. Mà lần này nói chuyện công phu, lại là bốn đạo dài lâu tiếng hô tự phương xa truyền đến, sợ đến Huyền Tiên hãi hùng kết vía. Yên tâm đi, Ta đây là sử dụng Thiên Nguyên Huyền Công sau di lưu lại hậu hoạn. Ở Bảo Địa bên trong, ta mặc dù có thể tạm thời khôi phục thực lực, chính là dựa vào cái môn này đặc biệt công pháp. Không phải vậy chính là Vương giả này đến, cũng phải ngoan ngoan ở bên trong không thể. Lão giả nát rượu nói rằng, sau đó rào rạt bất ý. Ngày này Nguyên Huyền Công là hắn đi vào là cùng Đinh Gia đòi hỏi đến. Hắn biết tiến vào Bảo Địa sau khi muốn rời khỏi là còn khó hơn lên trời, vì chuyện này trước hết nghĩ đến điều này, đem cái môn này Huyền Công cho cho tới. Kết quả vẫn đúng là dễ sử dụng. Huyền Thiên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nhưng như trước lo lắng hỏi vậy này cái hậu hoạn đại sao không có việc lớn gì ta chỉ cần lại tại chỗ tu luyện nửa giờ phòng phất là có thể phục hồi như cũ lao giả nát rượu mở miệng sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất lặng lặng tu luyện lên nhất thời từng luồng từng luồng kính bạo tự tinh hoa vòng xoáy hướng về nơi này đã tới cuối cùng đều tiến vào lao giả nát rượu trong cơ thể như vậy hấp thu tốc độ mới thật sự là thần tốc xem huyền thiên đều trợn mắt ngó mủng nguyên bản hắn lấy làm tốc độ của chính mình đã rất sắc rồi không nghĩ tới cùng lao giả nát rượu so sánh sau khi quả thực là đại vu thấy tiểu vu, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. bất quá, huyền thiên cũng không nhục trí, nhân gia nhưng là sâu không lường được cao thủ, chỉ là về mặt thực lực liền cách biệt rất nhiều, đang hấp thu tinh hoa tốc độ trên, cũng tự nhiên là có chênh lệnh rất lớn. thời gian nửa tiếng, hầu như là thoáng một cái đã qua, đối với tu si tới nói quả thực là không đáng giá được nhắc tới. làm phụ cận hết thảy tinh hoa tản ra thời gian, lão già nát rượu con mắt cũng là mở, nhưng mà hắn vừa mở mắt, lại phát hiện huyền thiên ở một bên run cầm cập. người không sao chứ? lão già nát rượu ánh mắt biết. Không có chuyện gì." Huyền Tiên đáp lại nói, "Không có chuyện gì là tốt rồi. Vậy chúng ta tiến vào cổ rừng rậm đi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn tìm được vị lão hưu kia." Lão già nát rượu nói rằng, rất là hưng phấn, thân thể đều nóng lòng muốn thử, một bộ không kịp đợi dáng vẻ. "Phải đi vào thật sao?" Huyền Tiên trừng mắt trung đồng to bằng con mắt, như vậy hỏi dò, đồng thời thân thể còn đang run rẩy. Nửa canh giờ này, đối với lão già nát rượu tới nói là thoáng một cái đã qua. Thế nhưng, đối với hắn mà nói, quả thực là một cơ nát ngộng, tựa hồ thời gian ở đây quá rất chậm nửa giờ công phu ở trong mắt hắn đều sắp thành một tháng, có thể dùng gian nan để hình dung. cái kia dài lâu sau đó tang thương tiếng gào thét gần giống như một thủ ma khúc giống như muốn xé rách người linh hồn, hầu như là phải đem huyền thiên cho dọa sợ. vẹn vẹn là nửa giờ công phu, hắn liền nghe đến hơn trăm đạo tiếng hô tự nơi sâu xa chuyển đến giải thích kinh tâm động phách loại kia, báo trước mảnh này cổ thụ lâm cũng không phải tưởng tượng như vậy hòa bình. đương nhiên muốn đi vào rồi, chúng ta không đi vào, làm sao tìm kiếm con kia sinh linh? còn làm sao rời đi mảnh này bên trong, trở lại ngoại giới đi? Lão giả nát rượu liên tiếp hai hỏi, đem Huyền Thiên hỏi mông. Được, nếu là không thể lùi bước, vậy thì đi tới đi. Bất quá, ngươi có thể không nên rời bỏ ta. Huyền Thiên hai chân run lên, run cầm cập nói rằng. Kết quả, lão giả nát rượu lúc này liền cho Huyền Thiên hai viên bạo lật, đều mạnh mẽ giao hấn một phen. Sợ cái gì? Tuy rằng đây là cường giả tiếng hô, thế nhưng chỉ cần khắc phục trong nội tâm sợ hãi, cái kia tất cả vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Hơn nữa, như ngươi hiện ở bộ dáng này, còn làm sao độc sông đạm tiết lộ? Ta xem liền con cái ngũ sắc chim loan cũng không bằng. Lời nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng lão già nát rượu nội tâm giờ khắc này đã vô cùng kinh ngạc. Bởi vì thời khắc này hắn khôi phục thực lực, mới đột nhiên phát hiện huyền thiên tình trạng cơ thể, có thể nói có biến hóa long trời lở đất. Này hảo rượu bên trong có thậm chí ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ ở bên trong có kỳ ngộ gì phải không? Lão già nát rượu nội tâm kinh ngạc cực kỳ. Ngươi nói đúng, ta phải khắc phục sợ hãi của nội tâm, khiến chính mình đảm lớn lên. Huyền Thiên bản hạ thân tử, lúc này liền bình tĩnh lại tâm tình, dùng tâm linh nghe những này tiếng gào thét khiến được bản thân chậm giải thích ứng hoàn cảnh này, do đó khắc phục sợ hãi của nội tâm. Chương 162, cổ địa. Huyền Thiên xếp bằng trên mặt đất, dùng tâm linh nghe tràn ngập ở đây tiếng gà thét, cảm thụ trong đó giai điệu, nỗ lực để cho mình thích ứng như vậy xấu cảnh. Bên cạnh, lão giả nát rượu nhìn chằm chằm Huyền Thiên, càng ngày càng kinh ngạc lên. Thậm chí ngay cả ngưng kính kỳ biên giới cũng đã tìm vào đến. Tên tiểu tử này thật sự coi là không bình thường. Cuối cùng, lão giả nát rượu thậm chí thả ra hai đạo hám người ánh mắt, trực kích Huyền thiên bụng, đem hết thảy đều cho hiểu rõ. Hắn rất kinh ngạc. Không khỏi bội phục Huyền Thiên, tuổi còn trẻ cũng đã làm đến một bước này, tư chất tuyệt đối là kinh người, nói là thiên kiêu cũng không quá đáng. Phải biết, rất nhiều người chính là đến giả cũng không cách nào thăm dò đến cảnh giới này bí mật, gần giống như đi vào một trong màn sương mù, vĩnh viễn không tìm được lối thoát. Xem ra, bảo địa hành trình, cho ngươi tên tiểu tử túi này lợi ích to lớn." Lão giả nát rượu tự nói nói rằng, không khỏi có chút gึก cao lên. Chỉ chốc lát sau, Huyền Thiên mở mắt ra, hắn để tâm cảm thụ những này bá đạo mà lại dài lâu âm thanh, đã dần dần thích hứng nơi này xấu cảnh, có thể hòa vào trong đó. Hiện tại có thể tiến vào chưa?" Lão già nát rượu hỏi dò. "Đi thôi. Bất quá, tốt nhất ngươi không nên rời bỏ ta bên người." Huyền Thiên nói như vậy đạo, như trước là sợ hại những kia gào thét sinh vật. Hắn khó có thể tưởng tượng, đến cùng là sinh linh gì, gào thét lên như vậy bá đạo, có thể chuyển khắp hơn một nửa cái cổ rừng rậm. Tốt lắm, chúng ta vào đi thôi." Lão già nát rượu gật đầu, sau đó mang theo Huyền Thiên bước vào cổ thụ lâm. Cổ mục xanh ngắt, xanh um tươi tốt, có bảo tháp như vậy lớn, trực túng vô thiên, đem ánh mặt trời đều cho ngăn trở, toàn bộ rừng cây đều có vẻ hơi âm u bước vào nơi này liền có thể cảm nhận được một luồng man hoang khí tức phản phất là trở lại cổ đời đời huyền thiên kiếp sợ lẽ nào năm tháng từng ở đây dừng lại quá không phải vậy dùng cái gì bên này khí tức độc đặc như thế thâm nhập hơn nữa này cố man hoang khí tức càng ngày càng dày đặc liền ngay cả mặt đất loạn thảo cũng càng ngày càng dày đặc dường như cự trên thân thể người bộ lông xem huyền thiên là trợn mắt ngoạm mồm có thảo dĩ nhiên thốt như viên cây nhỏ nhưng mà kinh người hơn còn ở phía sau sau đó không lâu cổ trong rừng dập liền vang vọng nổi lên một tràng thốt lên thanh chính là huyền thiên phát ra thật lớn vết chân a Đây là một cái gần dài trăm mét vết chân, lớn đến khủng khiếp. Bên trong còn khảm nạm một ít phá nát của mục. Khó có thể tưởng tượng, nay đến tột cùng là cái gì quái vật khổng lồ. Dĩ nhiên một cức có thể mang một cổ cho dẫm đoạn. Huyền Thiên trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy lên, hắn nuôi tiếp nhìn về phía Lão giả nát rượu, ngơ ngác nói: Ta hai có muốn hay không nuôi về? Trung quanh đây tựa hồ có sinh vật khủng bố qua lại, tốt nhất là qua một thời gian ngắn trở lại. Lão giả nát rượu cho hắn một cái lướt mắt, sau đó cười lạnh nói: Nơi này rất tốt, có các loại nguy cơ cùng thử thách, chính là một cái thuộc về ngươi sân thí luyện. Đừng đua chuyện này căn bản là không phải một mảnh người trẻ tuổi chiến trường mài rũa sẽ có nguy hiểm đến tính mạng huyền thiên phản bác Khà khà. chính là bởi vì như vậy hắn mới thích hợp ngươi người trẻ tuổi đoan đường đã không thích hợp ngươi sống và chết thử thách mới là ngươi cần nhất lao giả nát rượu cười trộm tức giận huyền thiên đã sắp mặt đỏ lên ngược lại mỗi một lần trên miệng giao phong đều sẽ bị lao giả thối tha này chiếm thượng phong hắn rất là căm tức một mực đánh lại đánh không lại chỉ có thể nuốt giận vào bụng hướng về trong bụng nuốt xuống hai tên này lần thứ hai đi vào trong tiếng lên Nơi này bóng cây tầng tầng, không khí có vẻ ẩm ướt, mà lại có các loại phi trùng sẽ qua, đường xá có vẻ khó đi. Chú ý những này phi trùng, một khi tiếp cận liền lập tức tiêu diệt. Bị chúng nó no cắn một cái, sẽ làm tu sĩ chúng độc. Thậm chí có một ít đặc biệt phi trùng có thể khiến tu sĩ tử vong. Lão giả nát rượu nghiêm nghị cảnh cáo. Huyền Thiên trọng trọng gật đầu, đem hết thể đều nhớ kỹ trong lòng, không dám có chút bất cẩn. Bởi vậy hắn rất là cẩn thận, ánh mắt thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, kết quả còn có bất ngờ phúc lợi. Xem, bên kia có một viên linh quả. Đây là một viên thủy linh linh tiểu trái cây, liền treo ở trên một nhánh cây, quanh thân còn có mông lung sưng ngủ, có vẻ rất là mê người. Trải qua Huyền Thiên như vậy một gọi, Lão già nát rượu cũng phát hiện, hắn cấp tốc nào tới, cẩn thận phân rõ quanh thân hoàn cảnh, phát hiện không nguy hiểm sau, liền trực tiếp thải rơi xuống linh quả, đặt ở trong túi tiền của chính mình. Này đây là ta phát hiện trước, Huyền Thiên tức giận môi run run, Lão già này dĩ nhiên cướp đồ vật, đừng hẹp hòi như vậy, ăn nhiều linh dược cũng làm cho tan đếm thử tiên a. Lão già nát rượu bắt đầu sái lại, thời khắc này cực kỳ giống một cái lao không tôn dĩ nhiên cùng một tên tiểu bối cướp giật linh quả cuối cùng hai người một người một nửa đem linh quả cho phân cái tên này tuổi đều lớn như vậy cũng không hiểu khoan dung dĩ nhiên bỏ lại mặt mũi cùng một cái hậu bối cướp đồ vật huyền thiên ngay linh quả đồng thời cũng mạnh mẽ cự trách nhưng mà khiến cho hắn tức giận sắc mặt đỏ lên chính là lao giả nát rượu dĩ nhiên không có một chút nào cảm giác ấy nấy còn vung lên đầu lâu đắc ý tựa hồ rất có cảm giác thành công huyền thiên là triệt để không nói gì khó có thể phỏng đoán lao giả này trong lòng cự trách hắn hắn lại vẫn rào đáp ý tựa hồ bị khích lệ thường ngươi không thể nào hiểu được. được, ngươi tàn nhẫn. Huyền Tiên bị tức không rõ, nghe răng trợn mắt nói rằng. sau đó không lâu, hai tên này ăn xong linh quả, kế tục hướng về trong rừng cổ thụ tiến lên. nhưng mà khiến cho Huyền Tiên kinh ngạc chính là, nơi này quả thực là một cái cổ lao thiên đường. dĩ nhiên ở dọc theo đường đi bọn họ lần thứ hai phát hiện vài loại quý giá linh thú. địa phương ta, dĩ nhiên có thể sản xuất nhiều như vậy đa dạng linh thú, chính là bên kia bảo địa cũng không sánh được. Huyền Tiên cười vang nói rằng, cảm giác lần này là không hưởng chuyến này có chút muốn chờ ở cái này cổ trong rừng rậm kỳ vài ý nghĩ đây là đương nhiên đây là một mảnh nguyên rùa nơi mấy trăm năm cũng chưa chắc có ngoại giới sinh linh tiến vào nơi đây bên trong linh quả tự nhiên là hơn nhiều không giống như là bảo địa mấy năm sẽ mở ra một lần lão già nát rượu ngoài miệng nói như vậy ánh mắt lại ở trung quanh, quanh quan sát đầu lâu vào đúng lúc này linh hoạt chuyển động lên tựa hồ có phát hiện gì người làm sao huyền tiên phát hiện lão già nát rượu không đúng lập tức dò hỏi người có phát hiện hay không nơi này có từng trận mịt mở hào quang tự mặt đất vọt lên lượn lờ mà trên Lão giả nát rượu nghi ngờ không thôi nói rằng: "Huyền Tiên nghe vậy, xem xét cẩn thận bốn phía, thật lòng phân biệt, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn lập tức lắc lắc đầu. Là ngươi nhãn lực không được, không cách nào thấy rõ, nơi này thật sự có từng trận màu trắng vụ hà phóng lên trời, tự mặt đất bốc lên." Lão già nát rượu nói rằng: "Cái kia điều này có thể đại biểu cái gì?" Huyền Tiên không rõ. Nói rõ nơi này khả năng có gì không bình thường đồ vật muốn khai quật. Nếu như đúng là như vậy, vậy coi như đến đối với địa phương. Lão già nát rượu hưng phấn mở miệng, viên mắt bên trong thậm chí có ánh vàng lấp như là hai cái tiểu kim ở nhãn cầu bên trong nhảy lên. Hắn không chần chừ nữa, lúc này liền mang theo Huyền Thiên bay đến trong trời cao, sau đó lặng lặng hướng về phía dưới quan sát, lại phát hiện mặt đất đã sớm là một mảnh vụ hải dương, các loại hào quang ở bên trong lan lột, rất nhiều rơi vào trong sương mù loại kia tiên cảnh vẻ đẹp. Thời khắc này, liền ngay cả Huyền Thiên cũng nhìn thấy những này mịt mở sương mù, hắn không khỏi kinh hãi, trước trên mặt đất thì còn cái gì đều không nhìn thấy đây. Kết quả vừa đến không trung, nhưng có thể nhận ra được mặt đất dĩ nhiên đã là như vậy cảnh tượng. Bên kia, chúng ta hướng về bên kia đi. Chỗ đó sương mù nhất là xiên xẹt, hẳn là thần vật khai quật trung tâm. Lão giả nát rượu quyết định phương hướng, sau đó mang theo huyền thiên hướng về bên kia nhào tới. Nhưng mà, giữa không trung, lão giả nát rượu nhưng biến đạo, thay đổi một phương hướng, đi tới trước đây không lâu sương mù dày khu vực bên dưới. Đương nhiên, trên mặt đất dĩ nhiên không nhìn thấy nửa điểm sương mù, cái này rất quá dị, chỉ có ở trên không vọng dưới mới có thể phát hiện. Người làm sao?" Huyền thiên nghi hoặc, không hiểu lão giả nát rượu cử động. "Ta cần phải ở chỗ này bố trí thần lực đại trận, đem hết thể đều cho che giấu lên." như vậy mới có thể không để những người khác sinh linh phát hiện. Bằng không, thần vật khai quật lại là một hồi cấp giật chiến. Lão giả nát rượu mở miệng, hắn chính là nghĩ đến điểm này, mới lâm thời biến đạo. Bất quá, liền ngay cả hắn cũng biết, Lâm Thời bố trí đại trận che giấu không được bao lâu, chung quy là cũng bị những sinh linh khác phát hiện. Thời khắc này, hắn có thể theo đuổi chính là, tận lực che giấu sự thực, để những người khác sinh linh biết đến chế một chút. Chết thiệt, dĩ nhiên vật liệu không đủ. Đến trước tuy rằng chuẩn bị rất nhiều, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ gặp được bảo vật khai quật tình huống, chung quy là tính sai. Lão giả nát rượu thở dài, rất là tiếc nuối. Ngươi thiếu cái gì, nói với ta đi, nói không chắc ta sẽ có. Huyền Thiên lúc này nói rằng, hắn kế thừa Lão yêu quái toàn bộ di sản, tự nhiên là phong dày vô cùng. Lão giả nát rượu ôm thái độ muốn thử một chút, báo ra vài loại phải dùng đến vật liệu, nhưng không nghĩ tới Huyền Thiên trên người thật là có, điều này làm cho hắn có chút mừng rỡ. Lần này bố trí Lâm thời đại trận đồ vật là đủ, mặt khác vài loại vật liệu, ta tìm những tài liệu khác thay thế một thoáng liền có thể. Lão giả nát rượu nói không ngừng, lúc này liền cầm lấy vật liệu bật việc lên. Mà Huyền Thiên nhưng là vào đúng lúc này bay đến trong trời cao, túi người đi xuống mặt nhìn tới. Chỉ là chốc lát phút, hắn liền rõ ràng cảm giác được sương mù đang dần dần giảm điểu, biết là lao giả nát rượu lâm thời đại trận ở tạo tác dụng. Mà nay một bận việc, chính là nửa giờ, làm lão giả nát rượu triệt để bố trí kỹ càng tất cả, huyền thiên liền có thể phát hiện, mặt đất đã không còn tảng lớn sương mù bước hơi mà lên, chỉ có số ít địa phương có từng kia từng kia sương mù còn đang bước lên, những nơi khác đều khôi phục yên tĩnh. Thời khắc này, lao già nát rượu cũng bay đến không trung, quan sát chính mình kết tác, thở dài nói, trung quy là một cái lâm thời đại trận không thể che giấu trụ toàn bộ. Sương mù lờ lờ, địa phương này tuy rằng bị bố trí lâm thời đại trận, nhưng như trước là có lỗ thủng. Bất quá, lao giả nát rượu đối với này đã là rất hài lòng. Chỉ nếu là không có sinh linh từ trời cao trung lộ quá, thì sẽ không phát hiện tình huống của nơi này. Vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Huyền Tiên hỏi dò. Chỉ có chờ. Bảo vật xuất hiện, nhất định phải lặng lặng chờ đợi, để chính nó khai quật. Nếu là mạnh mẽ thay đổi, nói không chắc sẽ xuất hiện biến số gì, để cho mình trái lại gặp xui xẻo Lao giả nát rượu mở miệng sau đó mang theo Huyền Thiên ẩn dấu ở phụ cận, Vạn Hạnh chính là Bán Thiên đã qua, nơi này như trước là không có sinh linh gì đi ngang qua. chưa xong con tiếp, trước 163, lòng đất chiến trường cùng thây khô, nhưng mà vừa lúc đó, một trận tiếng nổ vang rền vang lên, ngay sau đó nơi này sôi trào, đại địa một trận lay động. không được, Bảo Vật muốn xuất thế, chúng ta tạm thời lui lại. Lão giả nát rượu kêu to, lúc này liền lôi kéo Huyền Thiên rời đi mặt đất, bay lên ở trong trời cao. vào lúc này đi xuống mặt nhìn tới, có thể nhìn thấy tảng lớn xương mụ không ngừng buốt lên mặt đất. Trước kia bày xuống Lâm Thời Đại trận dĩ nhiên vào lúc này vô hiệu. Mặt đất chấn động mãnh liệt, Lâm Thời bày xuống đại trận trung quy là không được, không lại có thể ngăn cản dị tượng quyết tán. Lao giả nát rượu thở dài nói rằng, thời gian sau này bên trong, đại địa liên tiếp lay động, tiếng nổ vang dền không ngừng, như là triệt để sôi trào. Mãi đến tận ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng nổ vang dền sau, tất cả mà lại bình tĩnh lại. Mà lúc này, đại địa đã nứt ra một cái khe lớn, bên trong là một mảnh đen như mực. Từ trời cao nhìn xuống, bốc hơi giống như sương mù tự nơi đó bốc lên, đem đại địa nhuộm đẫm hoàn toàn mông lung lâm thời bày xuống một trận triệt để phá nát, không được nửa điểm tác dụng. Được, chính là vào lúc này chúng ta đi. Lao giả nát rượu nắm lấy huyền thiên tay, lúc này liền rơi vào mặt đất. Chỉ là trong khoảnh khắc, hết thảy xương mù đều không, phản phất là mộng cảnh giống như vậy. Đại địa như trước là cái kia bức dung mạo của một có vẻ xanh ngắt, đây chính là bảo vật khai quật không tầm thường chỗ. Phóng tâm mắt nhìn, sương mù bốc hơi, như là tiên cảnh xuất thế. Nhưng mà ở gần vừa nhìn, rồi lại cái gì xương mù đều không có, như là nói mơ giữa ban ngày. Chúng ta nhất định phải mau nhanh tiến vào vết nước tin tưởng phụ cận những kia sinh linh mạnh mẽ cũng cảm giác được tình huống ở bên này chậm nhưng là phiền phức. Lão giả nát rượu quát, lúc này liền mang theo Huyền Thiên thẳng đến vết nứt mà đi. Rào, vừa mới tới gần vết nứt, cũng cảm giác được bên trong có từng trận âm phong bao phủ mà ra, như là lưỡi dao sắc giống như vậy, đánh ở hai người trên khuôn mặt. Những này phong là màu đen, đánh ở trên mặt đau đớn. Tại sao ta cảm giác này không phải bảo vật xuất thế, mà là cái nơi chẳng lành a? Huyền Thiên rít rào, thế nhưng ở lão giả nát rượu kéo một cái bên dưới, hắn bất đắc dĩ tiến vào vết nứt bên trong. Cái khe này không lớn. Như là đường hẹp quen co, thế nhưng càng đi dưới, càng là chống chải, thậm chí còn xuất hiện mặt khác một khu vực, dĩ nhiên là một mảnh chiến trường. Huyền Thiên hô to, nghe đồn bên trong, nguyên rùa nơi chính là thời kỳ thượng cổ một chỗ chiến trường diễn biến mà đến, bây giờ nhìn lại quả nhiên không sai, chẳng trách nơi này như trước có thời kỳ thượng cổ khí tức, phòng trường chính là chiến trường này duyên cớ. Lão giả đồng dạng kinh ngạc, hai người bọn họ đồng thời rơi xuống đất, dây cùng mặt đất tàn binh nát tan kiếm tiếp xúc, nhất thời phát sinh lên keng. Tiếng mười phân rõ ràng ròn. Như là năm xưa ở phía trên chiến trường này tỏa ra binh khí tiếng va chạm. Ở tế điện, cái kia cuộc chiến tranh, không cần phải nói, chỉ là liếc mắt nhìn trên mặt đất tàn binh pha kiếm, cùng với rải rác ở một chỗ sương vỡ, liền có thể biết, này nhất định là một hồi đại chiến thảm liệt. Mau nhìn, nơi đó có bốn tòa tàn tạ hành cung. Huyền Thiên quan sát bốn phía, phát hiện bốn tòa cung điện, hướng về bên cạnh nhìn lại thì, lại phát hiện Lão già nát rượu đã sớm ở quan sát bên kia. Bởi vì Lão già nát rượu nhãn lực so với Huyền Thiên lợi hại, hắn một tới chỗ này, nhìn thấy không phải một mảnh tàn binh phá kiếm tàn tạ mà là một mảnh mơ mơ hồ hồ sương ngủ, mà đầu nguồn chính là đến từ cái kia bốn tòa hành cung. Đi, chúng ta đi nơi sâu xa nhất cái kia một tòa hành cung. Lao giả nát rượu đại thể vừa nhìn, phát hiện cuối cùng một tòa hành cung sương mù tối thịnh, lập tức lôi kéo Huyền Thiên hướng về nơi đó chạy đi. Keng, keng. Hai người nhanh chóng cất bước, giẫm trên mặt đất phá binh khí bên trên, phát sinh cực kỳ lanh lảnh tiếng vang, như là ở trình diễn một bài đắt đỏ chiến cung. Nhưng mà, vào lúc này, Huyền Thiên rắc, một tiếng, giẫm đứt đoạn mất một cái sương vỡ, chỉ thấy một luồng khói đen mờ mịt mà ra. Trên không trung chậm rãi ngưng Tụ thành một bóng người màu đen đánh về phía đã đi ngang qua người tiên. Cẩn thận, những này là thượng cổ đại chiến sau, linh hồn không tiêu tan, ngưng Tụ ở đây thượng cổ anh linh bị chúng nó phụ thể sau khi hậu quả khó mà lường được. Lão giả nát rượu nhắc nhở, lúc này liền vung ra một cái máy quyển, đem này đạo anh linh đánh cho tiêu tan. Hai người lần thứ hai đi tới, mà dọc theo đường đi xuất hiện anh linh nhưng càng ngày càng nhiều lắm, thậm chí liền ngay cả lão giả nát rượu có lúc cũng là luôn cuốn tay chân, không dám để cho những này kỳ dị sinh vật gần người. Nhưng mà nguy hiểm vẫn là phát sinh. Phân vật, một tiếng, một bóng người màu đen đột nhiên tự mặt đất vọt lên, đánh về phía Huyền Thiên. Màu tránh ra! Cách đó không xa, Lão giả nát rượu nhấp nhở, lại phát hiện Huyền Thiên đứng tại chỗ không một chút nào động, như cái đầu gô giống như vậy, tùy ý bóng đen chui vào trong cơ thể. Lão giả nát rượu vẻ mặt đọc lại, hắn dĩ nhiên nhắm hai mắt lại, cho rằng Huyền Thiên lần này là chắc chắn phải chết, nhưng mà khi hắn mở mắt lần nữa thì Huyền Thiên như trước ở bên kia nhảy nhót tương bừng đi bộ. Ngươi làm sao không có chuyện gì? Lão giả nát rượu hỏi giò, thời khắc này con mắt đều sắp lóe ra đến rồi, có chút không dám tin tưởng không biết, ngược lại nó chiếm linh không được linh hồn của ta. Huyền Tiên nói rõ sự thật, liền ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nói chung hết thể tới gần linh hồn hắn nát vật đều chưa thành công quá. Vì lẽ đó, lần này hắn mới gan to như vậy, tùy ý cái bóng đen này tiến vào nó đại não, sau đó rõ ràng nghe được gặp nạn sau, ở trong đầu tỏa ra tiếng đều thảm thiết. lẽ nào ngươi cũng là quỷ sao? Lao giả nát rượu liu rơi, kết quả bị Huyền Tiên một cái lướt mắt. Đây chỉ là một nho nhỏ nhặt đệm, hai người lần thứ hai đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tiếp cận đệ nhất tòa hành cung. Giết Trong. Khi bọn họ đi ngang qua thời gian, Thình Linh nghe được bên trong truyền ra tiếng chém giết, phản phất hành trong cung có một cái chiến trường, thiên quân vạn mã đang lao nhanh giống như vậy, gọi tiếng hô giết rung trời. Tựa hồ có một cuộc chiến tranh chính ở bên trong tiến hành, và cung điện này không rõ, sau khi đi vào có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lao giả nát rượu mở miệng, lôi kéo Huyền Thiên trực tiếp đi ngang qua, không có quá nhiều dừng lại. Bởi thời gian cấp bách, bọn họ nhanh chóng bốn ba, rất nhanh liền tiếp cận đệ nhị tòa cung điện. Hào hào ào. Có thể rõ ràng nghe thấy, bên trong dĩ nhiên truyền ra dây xích kéo lấy mặt đất âm thanh lanh lảnh văn dội nhưng có thể để cho người nghe trong lòng sợ hãi. Bên trong tòa cung điện này đồng dạng gặp nguy hiểm, không thích hợp tiến vào. Lão giả nát rượu mở miệng, làm ra phán đoán. Nhưng mà, hay là nghe đến bên ngoài lúc nói chuyện, hành trong cung dĩ nhiên truyền ra hoành hành liên tục tiếng va chạm, như là món đồ gì ở va chạm lồng sắt giống như vậy, để cho người nghe có thể sờn cả tóc gáy. Lão giả nát rượu không có dừng lại, lúc này liền kéo Huyền Thiên xa cách nơi này, hướng đi cuối cùng cái kia tòa cung điện. Trên đường, bọn họ cố ý tha một thoáng lộ, trải qua tòa thứ ba hành cung. Kết quả, lại nghe được khánh. Chen Linh đương binh khí tiếng va chạm, tựa hồ có rất nhiều thần binh bị vây nhốt ở bên trong, muốn thoát vây mà ra. Hai người cũng không ở đây từng làm nhiều dừng lại, bay thẳng đến chỗ cần đến mà đi. Ô oh, ô, oh. chỉ là vừa mới đến gần tòa này cuối cùng cung điện, liền nghe được một trận ma âm truyền ra, như là thần quỷ ở bên trong gào khóc, khiến người ta linh hồn đều một trận đồng bền, tâm thần không yên. Tòa cung điện này ngươi cảm giác kiểu gì? Huyền Thiên cao mày nhìn về phía Lão già nát rượu, đồng dạng không rõ, bên trong có rất khủng bố sự vật. Lão già nát rượu đồng dạng cao mày, nữ khí có chút nghiêm nghị. Vậy còn đi vào sao?" Huyền Thiên trần chờ, nhưng được lão già nát rượu quả đoán đáp lại. "Phí lời, đều đi tới đây, cái nào còn có lùi bước đạo lý a." Lão già nát rượu lúc này liền lôi kéo Huyền Thiên, hướng đi tòa này hành cung. Ầm ầm. Đi tới hành cung phía trước, lão già nát rượu trực tiếp dôi ra một cái năm đấm thép, ở trên vách tường mạnh mẽ gõ một đòn, nhất thời tiếng nổ vang dền vang lên, phá đồng tung tóe, trên vách tường xuất hiện một cái lỗ thùng to. "Ô ô." Đầu tiên, một trận ma âm tự bên trong cái hang lớn truyền ra, so với vừa nãy nghe được phải mấy liệt nghe vào rất chói tai dường như muốn xé rách người linh hồn, cũng may hai người đều không tầm thường, lao giả nát rượu thực lực thâm hậu, dựa vào thâm hậu thần lực, không chịu đến ma âm xâm hại. Ma huyền tiên càng là trực tiếp, hơi lấp kín lô thai là được, dáng dấp kia thì sẽ không cảm giác này ma âm trói thai, còn mang vào cái khác hiệu quả, xé rách linh hồn, hắn căn bản cũng không có cảm giác được. điểm này đủ để nhìn ra hắn đại não kỳ lạ, tựa hồ hết thể công kích linh hồn đều đối với hắn vô hiệu. tiểu tử túi rất có một bộ, lao giả nát rượu cưa cao, bất quá hiện tại không phải soạt miệng lưỡi thời điểm, bởi vì thời gian cấp bách nơi này bảo vật khai quật thì động tĩnh khá lớn, nhất định sẽ để phụ cận những kia nhân vật mạnh mẽ cảm ứng được. Hai người không có lãng phí thời gian, hơi cảm ứng một thoáng bên trong, phát hiện không có ẩn tại nguy hiểm sau, liền chui vào. Nhất thời, tất cả cảnh tượng đều vừa xem hiểu ngay, cái kia tỏa ra ma âm kẻ cầm đầu cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, đó là một cổ thây khô, làm ra đã không ra hình thù gì, mặt ngoài hiện hơi hạt vẻ, xấu dường như chỉ có một đống da bọc xương. giờ khắc này đang nằm ở một bộ trong quan tài đồng, ma âm thanh chính là do thây khô yết hầu phát ra, khó có thể tưởng tượng. Chỉ là xem bề ngoài, này cổ thây khô đã chết đi vô số năm tháng. Thời gian qua đi hôm nay, vẫn còn có bực này uy lực, có thể để người ta linh hồn xé rách, coi là thật là mạnh mẽ. Thi thể này khi còn sống đến tột cùng là gì cảnh giới, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, bị thây khô tình huống sợ hết hồn. Mà bên kia, lão giả nát rượu ở nhìn thây khô một chút sau khi, liền chìm đắm tại những chuyện khác vật lên, hắn tìm tới một cái dương, ở bên trong phát hiện một đống to bằng nắm tay chất lỏng, hiện năm màu vẻ, còn tỏa ra hương thơm. Nước quý. Lão giả nát rượu kinh ngạc thốt lên, lúc này liền đem loại chất lỏng này cho nuốt xuống. làm Huyền Thiên nhào tới thì hắn đã một cái nuốt trừng quang. đáng ghét! Huyền Thiên tức giận miệng đều sai lệch, mỗi khi hắn phát hiện linh quả thì cái này lão không tôn đều sẽ mặt dày chạy tới phân một phần. hiện nay hắn phát hiện đồ vật, dĩ nhiên chơi độc chiếm. xem lão già nát rượu cái kia kinh ngạc thốt lên giống như âm thanh, Huyền Thiên liền biết cái kia nhất định là vật gì tốt. người vô liêm sỉ, hắn chỉ trích lão giả nát rượu, thế nhưng nghe được hồi phục sau, suýt chút nữa không tức đến mất đi. vật này tuy rằng quý giá, thế nhưng đối với người vô dụng. Đối với ta mà nói, mới thật sự là bà bối. Hắn giảng mạch lạc rõ ràng, nghĩa chính ngôn tử. nhưng đem Huyền thiên cho tức giận hỏng rồi. Chương 164, sắc gấp cổ ngang trời. Ngươi xào trá, quá không nờ đức. Huyền thiên tức đến nổ phổi, hiện tại đồ vật đều bị lão già đáng chết này ăn đi, hắn lại chỉ trích cũng vô dụng. Hừ. Vật này nhìn như quý giá, kỳ thực cũng thay hại nơi. Đối với ngươi mà nói, là bách hại mà không một lợi a. Lão già nát rượu giải thích nói rằng, Huyền thiên tức giận run rẩy, lão già này quá vô sỉ, đồ vật đều bị hắn ăn đi tất cả tự nhiên là tùy ý hắn nói rồi, ngươi không nếu không tin, đỉnh ở lâu thêm phát hiện nữa những vật khác, ta cho ngươi đọc chiếm chính là. lao giả nát rượu nói như vậy, huyền thiên mới thả xuống đoán đoán ánh mắt, hắn lập tức đem sự chú ý phóng tới bên cạnh cái dương những vật này trên, ở bên trong một trận loạn đảo, mà lao giả nát rượu cũng tự nhiên là sẽ không nhàng rỗi, hắn đưa mắt chuyển qua bên cạnh một tòa trên tế đàn, liếc mắt nhìn tế phẩm sau, mặc kệ hữu dụng vô dụng, hết thể cứ đi. ồ, đây là cái gì? cầm ở trong tay có một loại cảm giác từ bên hai lúc này huyền thiên cậy ra một chiếc dương. Nâng lên một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, bên trong còn có chút điểm ánh sao đang lấp lánh. Những này ánh sao một trận lấp lóe sau còn có thể nổ tung, bùm bụồn vang vọng. Cho ta nhìn một chút. Lão giả nát rượu một cái đoạt đi qua, sau đó cẩn thận phân biệt, kinh hô, đây là một viên nguồn điện, bên trong ẩn chứa một luồng mạnh mẽ lực lượng xâm xét, mà lại vô cùng chất phác. Nếu để cho tu luyện lôi điện thần thông tu sĩ, chính là một việc cơ duyên. Ngươi đem vật này cho ta, sau đó ta học tập lôi điện thần thông sau, dĩ nhiên là hữu dụng. Huyền Tiên đòi hỏi. Ngươi không nên gấp gáp, trước hết để cho ta nhìn một chút mà. Hẹp hoi như vậy làm gì? Lao giả nát rượu bất mãn, hắn vào lúc này móc ra một viên mầm cây nhỏ, chính là từ mộc gia thâu đến cửu dương lôi mộc, gốc dễ bị lao giả nát rượu sắt tiến vào nguồn điện bên trong. Nhất thời, cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền cấp tốc thu nhỏ lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở biến hóa, cho đến cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Mà cửu dương lôi mộc đang hấp thu nguồn điện sau khi, cũng xuất hiện biến hóa thế nhị, đỉnh cái kia một mảnh tử diệp đã lớn hơn một vòng, có thể chân chính ý nghĩa có lợi là một mảnh đấu diệp, còn trước đây nhưng là một cái chồi non hay là bởi vì nơi đây là tù, có ô ô ma ầm quan hệ. Cựu dương lôi một trên tràn ngập màu tím kia điện, không ngừng bạo liệt mở ra, bùm bùm vang vọng. Tựa hồ đang cùng ma âm đối kháng. Thứ tốt ta. Lúc trước chính là muốn đối kháng bảo địa cấm chế mới thâu vật này. Không nghĩ tới vẫn đúng là nhặt được một cái bảo. Lão giả nát rượu lẩm bẩm, sau đó trên trán bước lên mồ hôi lạnh. Bởi vì lúc này huyền thiên ở hỏi dò, ta cái viên này nguồn điện đây, đến đi đâu rồi? Cái này nguồn điện bị ta này cây nhỏ không cẩn thận cho hấp thu. Lão giả nát rượu hư cười nói, có chút thật không tiện cái gì, ngươi không phải nói ta vật phát hiện chính là ta sao? tại sao lại bị ngươi cho độc chiếm? Huyền Thiên một cái nhảy lên, sắc mặt đã xanh lên. hắn tức giận đến muốn nổ tung, lão già chết tiệt này dĩ nhiên lại nuốt lời, còn đem đồ vật của hắn cho độc chiếm, không có nghĩa khí đến một bên. ta cũng không biết sẽ là bộ dáng này, ta chỉ là thử nghiệm dùng cái này thần mục tới tiếp xúc, không nghĩ tới lại bị nó cho hấp thu. lão già nát rượu giải thích, nguyên vốn còn muốn đại phí miệng lưỡi ngụy biện, nhưng nhìn thấy Huyền Thiên cái chán nhảy lên gần xanh sau, nguyên vốn chuẩn bị tốt lời nói nuốt trở vào, sau đó thẳng thắn đem thần mục ném cho Huyền Thiên. Được rồi, được rồi, này cùng thần mục cho ngươi là được. Lần này ngươi tổng hài lòng chưa? Lão già nát rượu như mày, nói như vậy nói. Này con tạm được. Huyền Thiên tiếp nhận này cùng cựu dương lôi mục, sắc mặt lập tức lộ ra nụ cười, trở nên mặt mày hớn hở, khiến cho bên cạnh lão già nát rượu không còn gì để nói. Hành cung cũ nát, bất quá khó có thể che giấu đã từng huy hoàng. Ở bên cạnh trồng chất rất đa bảo hộp cùng cái dương, hai tên này lần thứ hai vùi đầu gian khổ làm ra, tiến hành đào bạo vật. Keng, làm một cái hòm đáo sau khi mở ra lộ ra một cái tiểu kiếm, vô cùng sắc bén, mặt trên lấp lóe điểm điểm hàn quang, có ánh sáng lạnh lẽo ở lưỡi đao trên làm bạn. Tốt đồ vật, có thể xưng tụng là thần binh. Lao giả nát rượu than thở, đồng thời tay chân cũng là tương đương lưu loát, hắn tay mắt lanh lẹ, đem đoạn kiếm lấy vào tay bên trong. này là của ta, ta đầu tiên phát hiện, cái dương cũng là ta mở ra. Huyền Thiên kêu to, tiến hành tức giận, nhưng làm sao có khả năng đoạt quá lao giả nát rượu? Cuối cùng, đoạn kiếm bị lao giả nát rượu thu vào trong túi. hắn rất ý, thân thể đều đang run rẩy, tựa hồ là cao hứng đi ra. Huyền Thiên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nguyên rủa. Ngoài ra, hắn cũng chỉ có vùi đầu gian khổ làm ra phiên hồng đảo, dáng dấp như vậy mới sợ trưởng phát hiện trước tốt vật phẩm, không lại bị lão giả này chiếm đi tiên cơ. Giang rắc, lại một con hồng đảo bị mở ra. Lúc này, bên trong lộ ra một cái kim hoàng sắc chiến giáp, kim sáng lọe lòe, dị thường chói mắt. Cầm trong tay cảm giác một hồi trầm trọng, như là một ngọn núi nhỏ. Đây là cái gì? Để ta xem một chút. Lão giả nát rượu cũng phát hiện tình huống ở bên này, lần thứ hai muốn nỗi hỏi. Kết quả, Huyền lúc này liền đem chiến giáp cho cất đi hắn sẽ không trở lên lão già chết tiệt này làm. "Tốt, tiểu tử thúi, chưa từng thấy ngươi hẹp hòi như vậy người. Có còn hay không lương tâm a?" Lão giả nát rượu cửa trách. Huyền Tiên không thèm để ý, bị lão giả chết tiệt này nói vài câu không có chuyện gì, nhưng nếu để cho hắn xem đồ vật, tuyệt đối là có chuyện, không cần nghĩ cũng biết là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Toàn này hành cung không lớn, liền mấy trăm mét vuông không gian, bên trong chồng chất hồng đào nguyên bản có mấy chục cái, thế nhưng ở hai tên này gió cuốn mây tan dưới, không có còn lại nửa điểm. Đồ vật bên trong đều bị lấy đi chỉ có còn lại khắp nơi bừa bộn. Huyền Thiên là cái kia hận a, mấy chục cái dương, hắn chỉ muốn đến hai cái vật phẩm, một cái là kim hoàng sắc chiến giáp, mặt khác như thế là một cái màu tím dây thừng, những thứ đồ khác toàn bộ bị lão giả nát rượu cướp đi. Chính là tính cả trước đây không lâu cái kia một viên cựu dương lôi mục, Huyền Thiên cũng là được ba món đồ. Phần lớn chỗ tốt đều bị lão giả nát rượu cướp đi, hắn vì vậy mà căm giận. Không muốn lộ ra như thế ánh mắt u hoán, ngươi mới như vậy điểm cảnh giới, có thể có được ba món đồ liền muốn thấy đủ. Lão giả nát rượu phủi một chút Huyền thiên, nói như vậy, Lão gia hỏa, ngươi đúng là sẽ nói nói mát, Chứ không phải nói, ở phát hiện thứ tốt đều cho ta không. Ngươi tối thiểu còn muốn cho ta một thứ, liền này thanh ngắn chủy thủ được rồi. Huyền tiên mở miệng, đòi hỏi này thanh tiểu kiếm, pháp bảo này hàn khí bức người, hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên. Chuyện không thể nào. Cơ duyên việc, toàn bằng cá nhân duyên phận. Nếu kiếm này cùng ta có duyên, vậy chính là ta. Lão giả nát rượu ngụy biện, trên mặt đều là gian trá nụ cười, ở phối hợp hắn cái kia một núm nhỏ dâu dê, người này vừa nhìn liền biết không phải đồ tốt. Nhưng mà, hắn cười xấu xa vừa tỏa ra, cũng đã đọc lại bởi vì vào lúc này mặt đất rung chuyển, rung động ầm ầm như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Ngoài ra còn có từng trận tiếng gào thét truyền đến, chỉ có điều nơi này mà âm tình hành, tiếng gào thét che út tới mà thôi. Không được, là trên vùng đất này sinh linh đi vào. Hơn nữa nghe chấn động, tựa hồ số lượng không ít dáng vẻ. Lão giả nát rượu kinh ngạc thốt lên nói rằng: vậy chúng ta ứng nên làm thế nào cho phải? Huyền Thiên hỏi dò, lập tức rời đi. Dù sao nơi này không phải cái gì nơi tốt lành, cái khác ba tòa hành cung dưới cái nhìn của ta không phải đơn giản như vậy. Khả năng bên trong có đại nguy hiểm. Lao già nát rượu lo lắng nói rằng. Sau đó trên không trung vạch một cái, sẽ ra một vết thương. Bên này đổ vật đều nắm hết, là thời điểm rời đi. Bất quá, vào lúc này, Lao già nát rượu đột nhiên sức sở, đem xé ra lỗ hổng cho khép kín. Sau đó ba tầm mắt nhìn về phía bên cạnh cái kia cổ thầy khô. Hắn cẩn thận phân biệt, sau đó kinh hô, hùng, đến hiện tại mới phát hiện, cái này thi thể cũng là thứ không tầm thường, là bảo bối tốt ta. Hắn lập tức đem quan tài đồng phùng đến trong tay, muốn thu tiến vào chính mình trong nghe hoàn cung đi. Nhưng mà. Này Cụ Quan Tài cổ toàn vào lúc này chấn động, thoát ly lão già nát rượu lòng bàn tay, mặt ngoài gì đồng xanh thoát ly, mà lại tỏa ra ánh sáng, có một luồng khí lưu màu vàng ở sát cướp cổ thượng lưu chuyển. Sau một khắc, có một đạo không gian lỗ hồng xuất hiện ở không trung, này quan tài đồng lại muốn phá không mà đi. Chạy đi đâu? Lão già nát rượu tay mắt lênh lế, dùng dạng sẽ ra không gian, dùng không gian sức mạnh to lớn, đem bộ này quan tài cổ kẹp ở vết nứt không gian bên trong. Sau đó, hắn giống to, gọi Huyền Thiên tiến lên đem quan tài cổ cho kéo trở về. Huyền Thiên nghe vậy, không dám thất lễ vội vã tiến lên hỗ trợ nhưng cuối cùng vẫn là bị quan tài đồng cho phá không mà đi hắn chỉ là kéo xuống một mảnh đồng thau làm quan tài nắp ngươi cũng quá vô dụng đi gọi ngươi kéo một con quan tài ngươi cũng kéo không được quay đầu lại chỉ kéo xuống một cái quan tài nắp lao giả nát rượu cửa trách một bộ chỉ tiết ngoài sắt không nên kim dáng vẻ có thể kéo xuống một mảnh quan tài nắp liền rất tốt ngươi không biết nó khí lực lớn bao nhiêu nói huyền thiên sắc mặt vẫn là trắng bệnh trắng bệnh vừa nãy nếu không là hắn cuối cùng tàn nhẫn hơi dùng sức kéo xuống một mảnh quan tài nắp bằng không hậu quả khó mà lường được có thể hắn bị này quan tài mang theo, đồng thời pha không mà đi tới, tức đã là như thế, huyền thiên cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhìn thấy một chút không muốn nhìn thấy cảnh tượng, tiểu tử túi, ngươi vừa nãy lôi kéo quan tài nắp, đầu lâu hẳn là cũng luồn vào không gian kia lỗ hổng bên trong, hẳn là nhìn thấy khác một vùng cảnh tượng đi, nhanh cùng ta nói một chút, cái kia quan tài phi đi nơi nào, lao giả nát rượu yếu kỳ, đó là hoàn toàn đỏ ngầu sắc đại lục, giữa bầu trời tràn ngập hắc khí, trên mặt đất tràn đầy thi thể, còn có liền mảnh phân mộ, lại như là địa ngục, huyền thiên lẩm bẩm nói rằng. Sắc mặt như trước là trắng bệnh, khó có thể tưởng tượng đó là một cái ra sao địa phương. Làm hắn một trận nghĩ đến mà sợ hãi chính là, vừa nãy lôi kéo quan tài đồng, suýt chút nữa bị mang vào cái này địa phương cổ quái bên trong đi tới. Kỳ quái, đây là cái gì địa phương a? Lão giả nát rượu nghe vậy, cũng là run lên một cái, loáng thoáng biết này xác gớp cổ lai lịch rất lớn, lai lịch của nó không thể suy đoán. Sau đó, hai tên này cũng lần lượt rời đi tòa này hành cung, do lão giả nát rượu cắt ra không gian, đi tới nguyên rủa nơi bên ngoài. Hơn nữa, hai người đi ra địa phương liền cách cái khe kia không xa. Cũng chính là tiến vào vào lòng đất chiến trường cái khe kia, đã từng lao giả nát rượu ở nơi đó bố quá lâm thời đại trận. Ầm ầm ầm. Kết quả, hai tên này vừa ra tới, liền nghe thấy ầm ầm tiếng nổ vang rền, đồng thời đại địa cũng chấn động ở lay động. Chương 165, Bát kỳ đại xà. Đây là một cái bát kỳ đại xà, tám thủ một đôi, thân thể to lớn, kéo rất sau khi phòng trường có 5, 600 m trường. Hai con mắt bên trong phóng thích hào quang đỏ ngầu, như là từng kia một sát khí ở ngưng tụ, quả thực là khủng bố cực kỳ. Nó chính hướng về dưới đáy chiến trường phương hướng, vội vã đi tới. Chỗ đi qua, rung động âm ầm, cây cỏ đều bị ép làm một phấn, như là một con xe lu nghiền ép mà qua. Huyền Thiên nhìn nó biến mất, nội tâm từ lâu hãi hùng khiếp vía, sinh vật như vậy hắn nếu là chính diện va vào, phòng trường chỉ có một con đường chết. Như vậy tên to xác người gặp phải sau khi, sẽ thắng lợi sao? Hắn xoay người nhìn về phía lão già nát rượu. Chí ít, còn có thể đánh thắng được. Đối với ta mà nói, một cái căn bản là không tính là gì. Lão già nát rượu đáp lại nói rằng: "Vậy thì tốt. Nếu là liền ngươi cũng rằng không được, cất bước ở đây nhưng là thật sự phiền phức." Huyền Tiên vô vô ngực, xem như là thở phào nhẹ nhõm. Sinh linh như vậy quá cường hãn, chỉ là đi ngang qua, chính là khắp nơi bờ bộn, khiến người ta nhìn quả thực là hãi hùng kết vía. Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ta hiện tại đang đứng ở lỗ sát ten chốt đoạn, hiện nay, trước đây không lâu lại đạt được nước quý. Phải tiến vào một cái ngủ say giai đoạn, nếu như không có đại sự gì, là không thể thu được quái rối. Bởi vậy, đón lấy còn phải dựa vào chính ngươi." Lão giả nát rượu nói rằng. "Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi bên cạnh ta?" Huyền Thiên kinh hãi. "Đúng." ta nhất định phải ngay lập tức sẽ tiến vào ngủ say trạng thái, hoàn thành lột xác. Bằng không, cơ hội một khi mất đi, đem hối hận cả đời. Lão già nát rượu nghiêm nghị nói rằng, nhưng là ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ a? Huyền Thiên hòa rồi, phải biết đây chính là một mảnh cổ lão rừng rậm, được xưng là nguyệt rùa nơi, tình huống bên trong tự nhiên là nguy cơ từ phía. Trước hai người một đường lại đây, không có bất kỳ nguy hiểm, đó là bởi vì lão già nát rượu thân thể cố ý tỏa ra từng tia một như có như không nguy hiểm khí tức, để sinh linh mạnh mẽ lui tránh. Hiện nay. Lão giả nát rượu nói muốn ngủ say, Huyền Thiên không hoảng hốt mới là lạ. Ngươi cũng không cần kinh hoàng, đang ngủ say trước, ta sẽ dạy ngươi một ít bảo mệnh kỹ xào nhỏ. Ở mảnh này cổ trong rừng rậm cất bước là nguy hiểm, nhưng đối với ngươi mà nói không phải là một loại thử thách. Một vị tu sĩ, nếu là không có sống và chết thử thách, chung quy là khó có thể thành đại khí. Lão giả nát rượu nói rằng. Vậy cũng tốt. Bất quá, ngươi cần ngủ say bao lâu? Huyền Thiên hỏi do, hiện tại hắn quan tâm nhất vẫn là cái vấn đề này. Khó nói, tin tưởng sẽ không là quá dài quan cảnh. Dù sao Trước ta đã lột xác quá một lần, chỉ có điều không có trở nên hoàn mỹ mà thôi. Lần này ta đem tiến hành lần thứ hai lột xác, tin tưởng sẽ càng thêm thành công. Lão giả nát rượu đáp lại nói rằng: sắc mặt của hắn đã đỏ lên, hiển nhiên là nuốt xuống nước quý đã có hiệu quả, có chút già nua có vẻ như ngọc tự hồng, rất là mê người. Nhưng mà như vậy trạng thái cũng nói hắn cách ngủ say không lâu. Cuối cùng, lão già nát rượu truyền thụ cho Huyền tiên mới bảo mệnh kỹ xào nhỏ, sau đó liền móc ra một con hắc hát mộc quan, làm tiến bảo, đúng là mở mang tầm mắt, liền ngay cả mình quan tài cũng chuẩn bị kỹ càng. Lẽ nào là biết mình muốn ăn nghỉ? Huyền thiên lử lưi, tiểu tử túi, khẩu đức lại như vậy không sạch sẽ. Nói thật cho ngươi biết đi, này quan tài là ta vì ngươi chuẩn bị, vốn tưởng rằng ngươi ở bảo địa bên trong chết rồi đây. Ta tiến vào bảo địa chính là vì ngươi nhà xác. Lão giả nát rượu nói không ngừng, hắn tuy rằng tức sẽ tiến vào thoát biến cực đoan, nhưng trên miệng như trước sắc bén, không muốn ăn nửa điểm thiệt thòi. Huyền thiên kinh thường, lúc này móc ra một mảnh đồng trao quan tài nắp, lấy lòng nói, nếu không, ta cho ngươi che lên. Không cần, chính ta có chuẩn bị. Lão giả nát rượu cái trán gân xanh nhảy, nhảy sau đó chính mình móc ra một khối hắc mục làm ván quan tài, đem chính mình cho nắp trên, dầm, rất nhanh, quan tài nắp lại mở ra, lộ ra một cái khe, bên trong truyền ra lão giả nát rượu âm thanh, tiểu tử túi, quên nói cho ngươi, đoạn này trong lúc liền phiền phức ngươi, đem ta thu vào ngươi trong nghe hoàn cung đi thôi, nhớ kỹ, không nên để cho ngoại giới sự vật quấy rối ta. nói xong, quan tài nắp lại dầm, một tiếng khép lại, sau đó, liền vẫn không có động tĩnh. Huyền Thiên đặt mông ngồi trên mặt đất, liếc mắt nhìn hắc mục quan, lắc đầu thở dài lên, thời đại này vẫn còn có người ép buộc ta có lấy một chiếc quan tài chạy khắp nơi có còn lẽ trời hay không kết quả hắn mới vừa nói xong trên đầu liền ngay sau đó tê dẩn như là bị cái gì vật cứng gõ một cái huyền thiên vội vã quay đầu lại trong lúc đó hắc hát một quan lại nước ra rồi một cái khe không cần nói hắn cũng biết là lão già nát rượu đang dở trò quỷ tiểu tử túi tích lũy điểm khẩu đức ca không phải vậy xem ta sau khi ra ngoài không thu thập ngươi trong quan tài truyền ra lão già nát rượu uy hiếp âm thành, sau đó quan tài nắp lại dầm một tiếng khép lại không có tiên lý a Huyền Tiên kêu to, bò đứng lên, mà sau sẽ hất một quan tài trò cất đi. Hững. Lúc này, lại là một đạo khủng bố tiếng gào thét tự cách đó không xa truyền đến, dài lâu mà lại khủng bố, tựa hồ sóng âm có thể làm quấy nhiễu người linh hồn. Huyền Trời mới biết, là lại có những sinh linh khác chạy tới đây, muốn đi vào cái kia mảnh trôn không trên đất dưới chiến trường. Nơi đây liền cách chiến trường kia không xa, không thích hợp ở lâu. Huyền Tiên lúc này liền động đứng lên, xa rời khỏi nơi này. Hắn tin tưởng, sau đó không lâu còn có thể có càng nhiều sinh linh chạy tới đây, chờ ở nơi đó không có lợi muốn ở cách xa một điểm mới tốt, ta có thể không muốn chịu ảnh hưởng. Huyền Tiên lẩm bẩm, thân thể cấp tốc qua lại ở bụi cây trong lúc đó, như là một cái bóng đi lại ở bóng cây bên dưới, cũng không biết quá bao lâu, hắn nhìn thấy một dòng suối nhỏ đang chảy xuôi, mới dừng lại buôn ba thân thể. Suối nước trong suốt, bên trong có con cá ở bơi lội, linh động đáng yêu, phun ra bạch khí như là thiên nhiên bên trong tinh linh, khiến cho hết thể đều có vẻ như vậy tự nhiên. Tốt phỉ ngư a, không biết mùi vị có được hay không. Huyền Tiên đột nhiên nuốt nước miếng một cái, hắn mặc dù là tu sĩ. Có thể đặng bạc miệng lươi chi muốn, thế nhưng nhàn quyết tâm đến, thưởng thụ một thoáng, có lộc ăn chi nhạc, cũng chưa chắc đã không phải là không thể. Hắn cấp tốc tìm một cây gậy gỗ, coi như dĩa án sứ, liên tiếp với lên đến rồi ba cái cá lớn, đều có cánh tay giống như trưởng, nhìn cũng làm người ta sản sinh muốn ăn. Huyền Thiên nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ liếc mắt nhìn ba cái cá lớn, sau đó tìm đến một chút cây khô cảnh, ngón tay đang khô héo tuổi lửa trên chuyển động, nhất thời liền dấy lên đống lửa. Lao tổ tông sử dụng đánh lửa, dĩ nhiên ngày hôm nay bị ta dùng tới. Huyền Tiên tự giễu Hắn không có sử dụng ngự hỏa thuật, sợ hỏa diễm vi lực quá mạnh mẽ. Nếu là nói luộc đồ ăn, hắn vẫn cảm thấy loại này sinh thái dưới yếu nhất sinh thái chi hỏa, cũng chính là phàm nhân sử dụng hỏa diễm dùng để cá nướng nhất là thỏa đáng. Không phải rất lâu công phu, nơi này liền tràn ngập nổi lên cá nướng hương thơm. Đối với lâu không hưởng thụ muốn ăn tu sĩ tôi nói, đây là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Thơm quá a! Huyền tiên khoẹt miệng đều chảy ra ngụ nước, làm hiếp đắp bước ra màu vàng nóng tiêu sắc thì hương thơm càng là tràn ngập, mặt trên giật xảy ra chút điểm mỡ, báo trước cá nướng dị nhiên hoàn hảo. Thực xong cá nướng. Huyền Thiên bắt đầu vì chính mình tìm kiếm rừng chân địa phương, nơi này không phải dãy núi đoạn đường, không thể mở ra động phủ, bởi vậy dừng chân địa phương cần chính mình sưu tầm, sống sót chính mình đáp dựng lên. Cũng may, cũng không phải rất lâu công phu, Huyền Thiên liền tìm đến một cái hốc cây, cửa động mặc dù có chút chật hẹp, thế nhưng không gian bên trong rất rộng rãi, đúng là một cái không sai nơi, hắn rất hài lòng, quyết định ở lại nơi này đến. Lao giả nát rượu không ở, những ngày tháng này cũng có vẻ thanh tịnh. Đáng tiếc, chính là không có an toàn bảo đảm. Bởi vậy, đối với ta mà nói, đây là sống và chết thử thách cũng là vận mệnh một cái thử thách. Huyền Thiên tự nói, hắn ở cửa động bên trong chính mình dựng một cái giường phô. Giờ khắc này, sắc trời đã tối, hắn nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ. Trường kỳ tu sĩ sinh hoạt, buổi tối vẫn luôn là đả tọa cùng tu luyện. Huyền Thiên đã mất hứng. Hắn chuẩn bị qua mấy ngày phàm nhân sinh hoạt, buông lòng một chút chính mình. ầm ầm. Buổi tối hôm nay cũng không bình tĩnh, sơn diêu hoảng. Cứ việc nơi này cách lòng đất đó chiến trường đã rất xa, nhưng như trước có thể cảm giác được bên kia động tĩnh, tựa hồ dung chuyển một con đang kéo dài. Hứng. Cục diện hỗn loạn. Vĩnh Viễn cũng ít không được tiếng gào thét nương theo. Bên kia tiếng gào thét rung trời, có thể rõ ràng truyền tới bên này, để Huyền Tiên khó có thể giấc ngủ. Thậm chí, hắn đã tới làm ác mộng mức độ. Vừa ngủ, liền có thể mơ tới lòng đất đó chiến trường, tựa hồ thân nhập kỳ cảnh, thường thường chẳng bao lâu nữa thì sẽ từ trong ngộng thức tỉnh. Nghe cái kia dài lâu mà lại gào thét thảm thiết thanh, Huyền Tiên thật lâu khó có thể ngủ, dĩ nhiên chịu đến nơi đây ảnh hưởng nghiêm trọng. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Tiên liền rời khỏi hotel, hắn ở phụ cận tìm kiếm rất nhiều kỳ lạ cỏ nhỏ, tên cứ gọi U Lan thảo. Loại cỏ này bản thân không có cái gì năng lực đặc biệt, có thể nói là phổ thông một loại cỏ dại. Thế nhưng, này lại là lão giả nát rượu tương truyền thủ đoạn bảo mệnh một trong. Thông qua loại này quái lạ cỏ nhỏ, là muốn ở phía trên hơi hơi làm chút tay chân, mang vào trên một điểm thần nghiệm, liền có thể coi như coi mắt, bố trí ở động phủ phụ cận, có thể sớm báo trước nguy hiểm. Mà trong mấy ngày này, Huyền Thiên cũng rất ít ra ngoài, hay là bởi vì lòng đất chiến trường nguyên nhân, bên này khu vực dung chuyển không ngừng, thường xuyên có gạo thét thảm thiết thanh truyền ra, tinh tâm động phách. Tất cả, mãi đến tận sau 6 ngày, mới chậm rãi bình tĩnh lại là cái kia bát kỳ đại xà. Huyền Thiên kinh ngạc tốt lên. Ngày này hắn thông qua phụ cận bố trí xuống tảng lớn coi mắt, nhìn thấy cái kia đã từng thấy bắt kỳ đại xà. Nó dĩ nhiên bị thương, nguyên bản gió nhẹ lửng lây 8 cái đầu lâu hiện nay chỉ còn dư lại ba cái, đầu lâu gãy vỡ nơi máu me đồng địa, trên thân thể còn có rất nhiều vết thương, tựa hồ chịu đến không nhỏ thương. Huyền Thiên hoảng sợ, liền ngay cả cường đại như thế tồn tại cũng chịu đến thương tổn không nhỏ, xem ra cái kia dưới đáy chiến trường cũng thật là nguy hiểm cực kỳ a. Từ trước bên kia, không phải truyền đến tiêu lên thê lương thảm thiết thanh, liền có thể nghe ra một. Hai. Bất quá, cái tiêu đại hoa xà lại hướng về bên này đi tới, tựa hồ muốn hướng về nơi này đến a. Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, ngoại trừ Bát Kỳ đại xà ở ngoài, còn có một cái đại hoa xà ở phụ cận, mà lại chạy tới đây, bất quá bởi vì Bát Kỳ đại xà xuất hiện, này điều đại hoa xà lâm thời biến đạo, lui tránh. Chương 166, khủng bố nguyên duộn ơi. Đại hoa xà muốn hướng về bên này lẽ nào đây là một xà hoa? Huyền Thiên tự nói, sau đó run lên một cái. Ánh mắt của hắn cấp tốc chung quanh kiểm tra, vẫn đúng là ở một ít chỗ tầm thường phát hiện một chút vài rắn. Đây quả nhiên là một cái sa hoa, nếu không là ta ở quanh thân bảy xuống coi mắt, không phải cùng những người này đâm đầu vào không thể. Huyền Tiên nguyền rủa, liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, vào lúc này hắn một cước giẫm tiến vào trong đống cát, cảm giác được không đúng. Ồ, này hạt cát bên trong có đồ vật. Hắn kinh ngạc, quanh thân thổ chất đều rất cứng rắn, chỉ có như thế một chỗ là sa khan, này rất không đúng. Hắn dùng hai tay đẩy ra cát đất, nhất thời phát hiện lấm tấm trang nhẵn xác trong này dĩ nhiên có 6 cái sa trứng, đều có người đầu lớn như vậy. Lúc này phát ra, Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên. Sau đó trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, Dao Dật đắc ý, tự nói, may là sơ ý một chút giống chúng rồi nhuyễn xác khan, không phải vậy vẫn đúng là khó có thể phát hiện. Phòng Trừng, con này đại hoa xà đã thành tinh, ra ngoài trước dĩ nhiên đem chính mình trứng che giấu tốt như vậy. Hắn cấp tốc đem 6 viên trứng cho thu hồi, chuẩn bị thoát đi cái này xà hoa. Bất quá mới vừa đi vài bước sau, hắn lại trở về, hướng về xa trong hầm ném hai viên trứng. Là người phải có cái điểm mấu chốt, không muốn cho người ta đoạn tử tuyệt tôn, muốn bị xét đánh. Huyền thiên tự nói, tự nhận là đây là làm kiện đại việc tiện. Sau một khắc, hắn rời đi cái này xà hoa, hướng về dòng suối nhỏ thượng du phương hướng chạy đi. Không phải rất lâu công phu, thông qua trước bố trí những kia coi mắt, hắn tựa hồ nhìn thấy đại hoa xà nổi giận cảnh tượng, núi lở đất nước, cây cỏ bay vụn. Này con rắn to như đã phát điên tự tán loạn, tựa hồ đang tìm kiếm cái kia kẻ tập trộn trứng. Ta lưu lại cho ngươi hai cái, ngươi còn vô lễ như thế, sớm biết toàn bộ nắng quang. Huyền Thiên ổn nào, dưới chân bước tiến càng nhanh rồi, sợ bị cái kia đại hoa xá cho đuổi theo. Dòng suối nhỏ trong suốt, bên trong nước chảy chảy nhỏ giọt, như là ở trình diễn một bài ca khúc. Cảnh tượng như vậy là mỹ hảo, không hỏi đến để cũng là to lớn. Hùng, con suối nhỏ này bên cạnh đến cùng có bao nhiêu xà động a? Huyền Tiên lưu lơi, một đường lại đây, hắn như trước nhìn thấy rất nhiều xà động, thậm chí có mấy lần hắn còn cảm giác được bị mấy đôi màu đỏ tươi mắt to cho nhìn chằm chằm. Bất quá may là, đối phương tựa hồ không có đuổi theo ra đến ý tứ. Kỳ thực, hắn không biết, đối với lần này sinh linh tới nói, con suối nhỏ này lưu là một cái hí nhạc nơi. Những này xạ tuyết nhưng đã thông linh, tương đương với ngoại giới hoang thú, thế nhưng như trước thay đổi không được yêu thích thủy tập tính. Đây là hết thệ xạ bệnh chung hầu như phần lớn sắp đẻ trứng xả đều sẽ ở con suối nhỏ này một bên ra không thể còn như vậy đi rồi còn như vậy tiếp tục đi quả thực chính là tự tìm đường chết Huyền Tiên run lên một cái lúc này liền biến nói hắn cảm giác ngậy bén trước những kia màu đỏ tươi mắt to bắn ra sợi tơ là dị thường hung ác hắn thậm chí đều cảm giác được da rẻ một trận đau đớn, hay là bởi vì đẻ trứng nguyên nhân đối phương mà không có đuổi theo ra đến cuối cùng Huyền Tiên tìm tới một viên đại dung thụ ở phía trên đơn giản làm một cái hoa chính là ở đây Anja giang giác, một tiếng hắn móc ra một viên xả trứng, sau đó đánh nát, nhất thời có chất lỏng chảy ra, lại vẫn bí mật mang theo nhàn nhạt hương thơm. Huyền Thiên lúc này liền không nhịn được, đem miệng để sát vào, đem tràn ra trứng dịch đều cho liếm cô tịnh. Sau đó tinh tế đẩy ra vỏ trứng. bên trong trạng thái cùng phổ thông trứng gà gần như, có lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng, thế nhưng lòng đỏ trứng trung gian, nhưng còn bí mật mang theo một tia bóng ánh long lanh, tỏa ra thải quang chất lỏng. xem ra rất là thần dị. đây là này sẽ không chính là đại hoa xả một mạch chân huyết đi. Huyền Thiên lưỡi, lúc này liền ăn như gùm như sói đem cái này chứng cho toàn bộ uống vào. quả nhiên là chân huyết. Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, làm cái kia kia bóng ánh long lanh chất lỏng uống xong cái bụng sau khi trong cơ thể dòng máu tại chỗ liền bắt đầu lan lột, tựa hồ sôi trào. hững, một đạo dài lâu tiếng gào thét sau khi trong máu của hắn xuất hiện một đạo dữ tợn bóng người. đây là một cái mọc ra hai cánh đại hoa xà, răng nanh lộ ra ngoài, con mắt như khát máu bình thường màu đỏ tươi, quả thực là khủng bố cực kỳ. thời khắc này chính đang Huyền Thiên trong cơ thể gây sóng gió. đây chính là đại hoa xà tổ tiên. Huyền Tiên liễu lưỡi, không có hết sức đi trấn áp chính như hắn tưởng tượng bên trong như vậy máu màu vàng nóng lại một lần nữa xuất hiện đem này tia bóng ánh chân huyết hàng phục sau một đạo biến mất ở đại não nơi sâu xa ngoài ra huyền thiên thân thể lại vẫn ấm áp lên tựa hồ hướng vào chứng dịch bắt đầu phát tác có đại bổ dấu hiệu huyền thiên không có cái khác động tác lúc này liền bàn hạ thân khu bắt đầu luyện hóa hướng vào trong cơ thể những kia chứng dịch đừng xem những này xà chứng thường thường không có gì lạ kỳ thực chính là vật đại bổ chính là ẩn chứa một cái con rắn nhỏ sinh mệnh toàn bộ tinh hoa bên trong bộ dinh dưỡng vật chất chính là một cái tu sĩ uống vào thân thể cũng sẽ nóng lên xuất hiện đại bổ xu thế. 2 giờ sau khi, Huyền Tiên mới chậm rãi mở mắt ra, đem trong cơ thể uống vào xà trứng tinh hoa cho toàn bộ luyện hóa. Tương đương với hai cây tiếp cận trăm năm linh dược. Huyền Tiên liễu lưới, hắn quan sát trong cơ thể, một cái viên này chùm sáng lại ra tăng rồi một tiểu quyển, hiệu quả là minh mắt có thể thấy được, tương đương tinh người. Hắn hay là còn không biết, là mẫu xả sinh hạ xà trứng sau khi, liền có một quãng thời gian suy yếu kỳ, bởi vì trong cơ thể tinh hoa phần lớn đều độ cho đời sau, bảo đảm con rắn nhỏ khi sinh ra sau có thể có kinh người thiên tư. Mà chính là bởi vì như vậy, Những này xà trứng ẩn chứa tinh hoa sẽ kinh người như vậy. Chẳng trách cái kia đại hoa xà sẽ như vậy nổi giận, chính mình nhọc nhằn khổ sở đào tạo đời kế tiếp, kết quả nhưng tiện nghi người này. Được, xà trứng phối linh dược, rất lâu đều không có sản khoái như vậy. Huyền Thiên nở nụ cười, hắn đem còn lại ba viên xà trứng đều cho Phùng đi ra, sau đó lại móc ra ba cây linh dược, tại chỗ gặm nhấm lên. Chỉ trong chốc lát, nơi này liền chỉ còn dư lại một đống vỏ trứng, cùng vài miếng linh dược cánh lá, này nuốt tốc độ là làm người thắng phục Lại uống điểm cái này, Huyền Tiên một mặt no đủ, ngoài miệng còn có lòng trắng trứng Hắn dùng cánh tay xoa xoa. Sau đó đào ngơ cả ngẩn tuyển, ung ngục, ung ngục manh uống vào mấy ngụm. Cuối cùng, hắn ngã xuống, nằm ở ổ nhỏ bên trong mê đầu ngủ nhiều lên. Có thể nhìn thấy, thân thể của hắn hào quang sáng lạng, dĩ nhiên có ngũ sắc hạ trụ hình màu sạ mà ra. Quả thực là kinh người. Lần này, hắn ăn quá nhiều tinh hoa vật phẩm, mới có như vậy dị tượng. Nhưng là người này không có quý trọng, trực tiếp ngủ say như chết lên, để bộ phận tinh hoa hóa thành hào quang, tự lộ chân lông bên trong trôi đi. Quả thực là phá ra chi tử. Chính là những đại gia tộc kia con cháu cũng không dám như thế xa xỉ. Nếu là có cơ hội như vậy, tất nhiên sẽ khỏe mạnh quý trọng, đem hết thể tinh hoa đều cho luyện hóa gần. Không giống như là Huyền tiên, dĩ nhiên đem công tác giao trò để chính nó đi chậm rãi luyện hóa. Ta có rất nhiều linh dược, gần ấy căn bản là không tính là gì người này ngủ say như chết, lại vẫn nói về đến nói mơ. Mãi đến tận lúc chẳng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, điểm điểm mảnh vàng vụn giống như ánh sáng soi sáng đến Huyền tiên trên người, hắn mới dần dần chuyển tỉnh. Nhưng mà mới vừa tỉnh lại, liền có việc không tốt phát sinh. Bang, bang, bang. Đại địa đang chấn động, có rất rõ ràng chấn cảm, liền ngay cả mặt đất cỏ nhỏ đều liên tục chập trùng. Đây là một con quái vật khổng lồ ở bước đi, chế tạo ra độc tĩnh, cách cành cây khé hở. Huyền Thiên nhìn thấy một con sáu cái chân đại bò sát ở bước động, cái kia thân thể cao lớn, phảng phất là một dây núi đang di động, chỗ đi qua, cây cỏ đều ngã xuống. Cô một càng là nhổ tận gốc, bị cái này thế lực bá chủ cho đẩy lên. Như vậy chấn động hình ảnh, sợ đến Huyền Thiên thân thể run, hắn vội vã dùng ra lão già nát rượu chuyển thụ bảo mệnh thủ đoạn nhỏ, đem hơi thở của chính mình cho biến mất sau đó quan sát cái này thế lực bá chủ đi xa cuối cùng nhìn thấy nó tiến vào một cái phụ cận một cái hồ lớn bên trong ta dĩ nhiên ở cùng như thế một cái tên to sắc làm hàng xóm huyền tiên tự nói bộ mặt vẻ mặt cũng đã cứng ngắc lúc gần lúc hiện hắn tụi hồ cảm thấy thứ khổng lồ này ở thư tịch trên tường thấy thật giống gọi sáu thương là một loại chân dài xà loại theo sách cổ ghi chép thời cổ dân gian có một đại hùng phụ cận núi sông thường vỡ thì đi sớm về trễ chính là núi lở đất đá trôi các loại reo vạ kẻ cầm đầu làm không cẩn thận chính là người này nó vừa xái tốt thái dương trở về Huyền Thiên liễu lưỡi, lúc này liền sinh ra dọn nhà ý nghĩ, cùng như vậy sinh vật khủng bố làm hàng xóm, không có ai sẽ an tâm. Mấy phút sau, Huyền Thiên thu thập xong vật phẩm, rời đi dung thụ, quyết định khắc tìm địa phương nghỉ ngơi. Tiến vào đường dài 43 ba, trước lúc trời tối, hắn rốt cuộc tìm được một cái hải lòng nghỉ ngơi sân bãi, đây là một cái ở vào ngọn cây cây nhỏ động, dùng để chủ nhân ở thích hợp bất quá. Nơi này cách đầu kia sáu tương đại xà lãnh địa đã rất xa, tin tưởng sẽ không gặp mặt đến. Huyền Thiên lẩm bẩm, hiện đang nhớ tới đến như trước kinh tâm động phách, có thể thấy được trước xác thực là bị đầu kia quái vật khủng bố sợ đến không rõ sau một khắc, Huyền Thiên đào ngơ cả ngẩn tuyển, dùng lượng cồn nước suối cho mình thêm can đảm một chút. sau khi, lại đang phụ cận tìm chút loại kia kỳ quái cỏ dại ở xung quanh bố trí tầm nhìn. làm xong tất cả những thứ này, hắn mới an tâm trở lại trong hốc cây, quyết định tu luyện. nhưng mà, ngay khi hắn vừa tu luyện không lâu, liền bị một trận tiếng gào thét cho thất tỉnh. quá kinh người, nay tiếng gào quả thực là kinh tâm động phách, có thể sẽ rách người linh hồn. Huyền Thiên lập tức mở mắt ra, kết quả tại chỗ liền sử sốt. đây là cái gì? đây là một cái mọc ra hai cánh đại xà nửa người sát ở trong vùng đầm lầy cực kỳ giống cổ đại thần thoại bên trong trúc long, hai con mắt thâm hồng như máu, như hai cái lồng đèn lớn, thả ra hào quang màu đỏ ngòm. Đêm nay mặt trăng đặc biệt viên, này con rắn to mở to lồng đèn lớn tự con mắt, thả ra kinh người ánh sáng, như hai cái đèn tin cầm tay, đem nửa cái bầu trời đêm đều dọi sáng. Nó tựa hồ đang cùng trên trời mặt trăng kêu gọi lẫn nhau, thôn nhà ra nhật nguyệt tinh hoa. Mẹ nha, này lại là quái vật gì? Huyền thiên suýt chút nữa kinh ngạc tốt lên, bất quá rất nhanh liền bao lên miệng, nếu là bị cái này tên to xác phát hiện, hắn bắt đầu hoài nghi kết cục của chính mình. Sau một khắc, Hắn hầu như là theo bản năng sử dụng ra thủ đoạn nhỏ, đem hơi thở của chính mình cho lặng lẽ biến mất, không muốn cho cái này tên to xác phát hiện ra. Đêm đen mênh mông, vô thanh vô tức, huyền thiên gần giống như trong bóng tối một bóng người, hắn lặng lẽ rời khỏi nơi này. Đùa giỡn, cũng như thế một cái gia hỏa làm bạn, coi như là không có bị nó phát hiện, chính mình cũng sẽ bị ác ngộng cho làm tỉnh lại. Chương 167, Sa tộc trục xuất. Đêm đen từ từ, một bóng người suốt đêm bốn ba, đi lại ở một vùng tăm tối bên trong, lặng yên không một tiếng động qua lại ở thân cây trong lúc đó. Suối xẻo như vậy, Ta va còn chưa ngủ như đây, liền muốn lập tức dọn nhà, quá không có thiên lý. Huyền Tiên nói không ngừng, vẻ mặt căm giận. Đổi Lam ở bình thường, một chốc lát này hắn đã sớm đang nghỉ ngơi. Hơn nữa, cất bước ở đây sau một nơi xa lạ, hại hắn liền tiểu Hách Chu cũng không dám sử dụng, sợ bị nơi này sinh linh phát hiện ra, cuối cùng sẽ dẫn đến nguy cơ. Bởi vậy, hắn tình nguyện lựa chọn nguyên thủy nhất hai chân buôn ba. Phòng chứng đã rời đi tên đại gia hỏa kia lãnh địa. Ta là thời điểm nghỉ ngơi một chút, cũng không biết buôn ba bao lâu, Huyền Tiên dừng lại thân thể, há mồm thở dốc. Hắn nhìn nhau bốn phía, cảm giác hẳn là đã an toàn nhưng mà khiến cho người lo lắng sự tình lại phát sinh huyền tiên vừa trên mặt đất bày sẵn đơn giản giường đây kết quả hắn liền nghe đến cách đó không xa truyền đến tiếng gào thét cùng với bạn giáp mà đến tiếng đánh nhau như là sinh linh gì ở bên kia xảy ra chiến đấu huyền tiên căm giận mới vừa chuyển tới đây đây còn chưa ngủ liền ngay cả giường chiếu cũng chưa hề hoàn toàn làm được liền lại chịu đến quấy rối còn có thiên lý sao thật giống là lại xông vào một cái tên to xác lãnh địa hắn lẩm bẩm sau đó đang đứng lên hướng về bên kia phóng tầm mắt tới Và mắt chính là một cái chín con đại xà, thân thể hiện thuần hấp hát vẻ, thô to cực kỳ, mà lại xem ra dữ tợn, mỗi một cái xương sọ đều có vẻ vô cùng đáng sợ, khổng lồ con mắt hiện màu đỏ tươi vẻ, như là ác ma con người, trong đêm đen lập lòe đặc biệt ánh sáng. Mà tất cả dung chuyện, chính là đến từ này điều chín con đại xà, nó chín cái đầu lâu tựa hồ rất không nghe lời, thời khắc này dĩ nhiên lẫn nhau cắn xé, phát sinh hung hống, tiếng gầm gừ, làm đại địa nứt toác. Đây chính là cổ đại dân gian trong truyền thuyết đại xà, cửu anh, mỗi một cái xương sọ đều có từng người ý thức, mỗi khi ý kiến có sự bất đồng thì thì sẽ lẫn nhau phát sinh cái vã, rất là kỳ lạ. Mà giống như bây giờ tình huống, thường thường phát sinh ở này con rắn to trên người. Nó, nó dĩ nhiên cùng mình đánh nhau. Huyền Tiên sững sở, sau đó bắt đầu cười ha hả, cảm thấy quá thú vị. Bất quá, rất nhanh, hắn liền vẻ mặt đọc lại. Dĩ nhiên có bốn cái đầu lâu hướng về bên này nhìn sang, cái kia màu đỏ tươi mà lại khổng lồ con mắt, xem ra đặc biệt đáng sợ, bên trong tựa hồ có hào quang đỏ ngầu đang tỏa ra, quả thực là khủng bố cực kỳ. Mẹ nha, ta lại dám cười nhạo như thế một cái tên to xác. Huyền run lên một cái. Không chung một cái lảo đảo, suýt chút nữa một con ngã trống võ. Hầu như là không hề nghĩ ngợi, hắn liền bay ngược, quyết định lập tức rời đi nơi này. Cũng may, này điều chín con đại xà rất bận, mấy cái đầu lâu ẩn đoán rất sâu, trong lúc nhất thời hoàn mỹ để ý tới Huyền Thiên, liền như thế để hắn đào tẩu. Đáng ghét, tại sao ta cảm giác chính mình xông vào một cái trong ổ rắn? Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có vô tận nguy hiểm, mà lại đều là đại xà. Huyền Thiên ở dọc theo đường đi lầm bầm, sắc mặt có chút tái nhợt, liên tiếp tao ngộ để hắn cảm giác được vùng đất này cũng không an toàn. Mà sự thực cũng đúng như Huyền Thiên suy nghĩ, đây là một cái xa nơi, mặt trên sinh tồn sinh linh phần lớn đều là xà sinh linh, mà còn có kịch độc chi xà, bởi vậy nơi này được gọi là nguyền rủa nơi, cũng được gọi là xà trục xuất. Đêm đó, theo Huyền Thiên phiền phức rất nhiều, rời đi cửu anh đại xà, hắn lại liên tiếp xông vào cái khác hai cái tên to xác lãnh địa, sợ đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng may lão già nát rượu tương truyền bảo mệnh kỹ xảo nhỏ hữu dụng, không có bị đối phương phát hiện ra, tựa hồ an toàn. Huyền Thiên thổ thở ra một hơi, khi đến đông phương mặt trời mọc thì suy tao nộ tựa hồ mới đình chỉ. Hắn rốt cuộc tìm được chính mình có thể nghỉ ngơi địa phương. Hắn ở một viên đại cây thông phía trên đơn giản làm một cái giường phô, sau đó tiến vào tu luyện trạng thái liên tiếp bốn chính là người sắt cũng phải đổ dưới, chớ đừng nói chi là hắn như thế một cái sinh động sinh linh. Thời gian quá nhanh chóng, hắn này một nghỉ ngơi, chính là dùng một ngày thời gian làm lại một lần nữa mở mắt, đã là Thái Dương xuống núi. Thời gian quá thật nhanh, đối với tu sĩ tới nói, thời gian quả nhiên không đáng giá a. Huyền Thiên cảm khái móc ra vài cây linh dược đến cầm nhấm, sau đó chuẩn bị lần thứ hai chìm đắm ở trong tu luyện. Hiện nay. Hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là chờ Lão già nát rượu tỉnh lại, sau đó sẽ đi tìm hắn cái kia cái gọi là bạn cũ, sau đó cùng rời đi, trở lại ngoại giới bên trong. Bởi vậy, hắn hiện tại thời gian rất rộng rãi, muốn tùy tiện sắp xếp như thế nào cũng có thể. Vẫn là tu luyện đi, linh dược đến không dễ, phải đem bên trong tinh hoa tất cả đều luyện hóa, rồi mới hướng nổi chết đi lão quái vật. Huyền Thiên nói không ngừng, sắc mặt tất cả đều là nụ cười. Nếu là lão quái vật phục sinh, không phải cho tức chết không thể, chính mình nhọc nhằn khổ sở thu gom nhiều năm vật phẩm, kết quả nhưng tiện nghi người này, quả thực là chết không nhắm mắt ta. Nhưng mà, màn đêm buông xuống, Huyền thiên thai nạn tháng ngày tựa hồ lại tới nữa rồi. Tiên tính một ngày đi qua, nương theo dĩ nhiên là vô tận giàn vật. Khoảng cách hắn chỗ không xa, dĩ nhiên có một cái đại hỏa xà, trong mắt tràn ngập nhiệt độ cao hỏa diễm, như là một cái mới vừa tự trong địa ngục chạy ra ngoài sinh linh, nhìn liền khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nó dĩ nhiên toàn thân đều có hỏa diễm tiêu đốt. Huyền thiên bàng to, lập tức dọn nhà, khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, đón lấy dĩ nhiên xui xẻo liên tục, thường thường đụng tới những này khủng bố tên to xác, để hắn căm tức không ngớt. Nay một đêm, rất không bình tĩnh cùng tối hôm qua như thế, hắn ở cái này ban đêm lần thứ hai ràn vặt cơ hội tốt, tất cả ác ngộng, mãi đến tận Thái Dương mọc lên ở phương Đông mới kết thúc. đáng ghét, xem ra chi có ban ngày mới thích hợp người hoạt động, đêm đen dĩ nhiên như vậy khủng bố. Huyền Thiên tự lẩm bẩm, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nay một buổi tối thực sự là kinh hồn, mệt chết hắn. Đáng sợ nhất một lần, hắn thậm chí suýt chút nữa nhảy đến một con rắn to trước mặt, may là hắn phát hiện nhanh, vội vã đình chỉ bóng người, sau đó biến mất khí tức, ở tại chỗ không nhúc ních rất lâu, mới tránh thoát một tiếp. mắt nhìn đại xa đi xa. Huyền Tiên rất mệt, bị giàn vặt xương đều sắp lỏng ra, hắn lúc này liền tìm cái địa phương, tiến hành nghỉ ngơi, khôi phục chính mình thể lực. Mà mấy ngày kế tiếp bên trong, Huyền Tiên vẫn luôn là cuộc sống như thế, ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối nhưng là không ngừng buôn ba. Kinh khủng nhất một lần là, hắn lại gặp phải hai cái lãnh địa bá chủ đại chiến, là cái kia Bất Kỳ đại xà, nó đang cùng một cái Hắc Mãng liều mạng, bởi vì lãnh địa mà lên tranh cãi, đánh cho rất là kịch liệt. Huyền Tiên cũng thiếu chút nữa vì vậy mà gặp xui xẻo, chịu đến thai và tới. Cũng may, cuối cùng hắn an toàn lui ra khỏi này thổ địa, không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Mà mấy ngày buôn ba cùng rời đi phương vị, cũng dần dần để hắn thăm dò phụ cận một vùng những bá chủ kia lãnh địa, dần dần, hắn tìm tới một chút lối thoát, dĩ nhiên phân tích ra mấy cái chỗ an toàn. Thái Dương sắp xuống núi. Ngày đó, Huyền Thiên nhìn tây dưới tà dương, viền mắt bên trong dần hiện ra khác ánh sáng, tựa hồ đang ngóng trông yên tĩnh sinh hoạt. Không phải rất lâu công phu, Thái Dương liền rơi vào tây phương. Đêm đen lần thứ hai trở thành toàn bộ bầu trời rộng chính, mặt trên có tinh tinh trang sức, xem ra rất đẹp, nhưng cũng lệnh Huyền Thiên chán ghét. Ở nơi này, hắn so sánh ngóng trong ban ngày. Nhưng mà, này một đêm Hắn ngủ rất là bình tĩnh, không có gặp phải bất kỳ phiền phức. Làm sáng sớm ngày thứ hai, địa phương bầu trời xuất hiện mấy mặt ngân bạch sắc thời gian, Huyền Tiên tỉnh lại, trên mặt nhưng tràn trề điểm điểm nụ cười. Ta quả nhiên lợi hại, có thể tìm tới an tâm tu luyện khu vực an toàn. Hắn rảo rạt đắc ý. Đây là một khối tam giác khu vực, ở vào ba vị bá chủ địa bàn trung gian, bởi lẫn nhau kiêng kỵ, nơi này có vẻ càng an toàn, không có bất kỳ nguy hiểm mơ họa. Nay một buổi tối, Huyền thiên độ rất là thích ý, không có bất kỳ quấy rầy, đây là hắn hiện tại nóng trông sinh hoạt. Nếu như có thể Thêm nữa thêm mấy viên xà trứng, như vậy thánh hổ liền thư thích. Huyền Thiên tự nói, từ lần trước hắn ăn mấy viên xà trứng sau khi, mùi vị này liền nhớ mãi không quên. Ngày đó hắn dựa theo nguyên lai con đường, lại một lần nữa đi tới bên dòng suối nhỏ, dự định ở chỗ này mò đến một điểm chỗ tốt, được mấy viên xà trứng. Nhưng mà kế hoạch cũng không như trong tưởng tượng như vậy thành công, xà trứng cũng không phải tốt như vậy lấy, bên trong có mẫu xà bảo vệ. Ngày thứ nhất Huyền Thiên không lao mà về, không công tổn giữ một cái ba ngày, nhưng chẳng đạt được gì. Cuối cùng màn đêm buông xuống, Huyền trở lại có thể nói, ngày đó, hắn hoàn toàn đều ở tổn thủ bên trong, làm sao không có cơ hội có thể thừa. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Thiên nhớ mãi không quên cái kia xả trứng mùi vị, chỉ là trời lờ mờ sáng, liền đến đến bên dòng suối nhỏ, nhìn chằm chằm một cái xà động nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bàng Hữu, rất tưởng niệm bên trong xả trứng đi. Vào lúc này, một thanh âm ở Huyền Thiên vang lên bên hay Đúng đấy, từ lần trước ăn sau đó liền khó có thể quên. Huyền Thiên gật đầu nói, nhưng mà, sau một khắc, hắn liền sử sốt, âm thanh tự nơi nào đến đây. Hắn quay đầu lô, nhìn phía bên cạnh nhìn thấy chính là một con màu trắng sinh linh. đây là một con màu trắng quy, liền thân thể bộ ngực chi lớn, toàn thân hiện thuần trắng vẻ, hai con mắt con mắt đầu phụ chi lớn, lại như là trong bầu trời đêm ngôi sao nhỏ, có vẻ rất là kỳ lạ, xem ra đặc biệt sáng sủa. Tôi có đặc điểm chính là, này con tiểu quy trên lưng vẫn còn có dườm già trên văn tự cổ đại, một loạt bài khắc vào mai rửa mặt trên, vô cùng bắt mắt. người là, huyền thiên ngạc nhiên nghi ngờ, không hiểu bên người khi nào xuất hiện như thế một vị sinh linh. ta chỉ là một cái phổ thông tu sĩ, đã từng thâu quá mấy viên xả trứng, liền một luôn nhớ mãi không quên lần này chuẩn bị lần thứ hai làm một vụ lớn, Bạch Quy nói rằng móng vuốt nhỏ tạo thành năm đấm, một bộ hang hái cảnh tượng, ngươi cũng phải thâu xà trứng. Huyền Tiên ngạc nhiên nghi ngờ, tựa hồ gặp phải cùng Chung Chí hướng sinh linh. đương nhiên, lần trước ta ăn vụng mấy viên xà trứng, kết quả phát hiện bên trong tinh hoa đặc biệt nồng nặc, liền nhớ mãi không quên. Tin tưởng ngươi cũng khó có thể quên. đây chính là so với linh dược vật đại bổ a, Bạch Quy hưng phấn nói rằng, Huyền Tiên nghe vậy phi thường động tâm, nhưng mà hắn lại phạm đau đầu, nói nhưng là này xà trứng nên làm gì lấy là tốt đây. Không nên gấp, một khi chờ đến tối sẽ có cơ hội để lợi dụng được." Bạch Quy lẩm bẩm, như vậy nói rằng có đạo lý. Huyền Tiên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hắn biết, buổi tối chính là xà hoạt động thời gian, nếu là nói tốt nhất trộm chứng thời gian, không phải buổi tối không thể. Chương 168, bá chủ Dư Uy. "Nhưng là, đạo huynh, ngươi biết đến như vậy rõ ràng, sẽ không thường thường làm nghề này đi." Huyền Tiên ngạc nhiên nghi ngờ, này con Bạch Quy nhìn qua đối với trộm chứng rất có nghiên cứu dáng vẻ, như là cái chuyên gia. Ở cái này phương diện, Sắc thực là có như vậy một điểm tâm đắc. Bạch quy nói khoác không biết ngượng nói rằng, sắc mặt dĩ nhiên hiện ra vẻ đắc ý. Huyền Thiên thấy này, một cái sướng sở, làm sao cảm giác thật giống là gặp phải kỳ hoa. Trộn cắp phương diện, người thường dùng kinh nghiệm để hình dung chính mình, kết quả người này nhưng sưng là tâm đắc, còn rào rạt đắc ý, tựa hồ nói ra rất quang vinh dáng vẻ. Bất quá, đột nhiên gặp phải như thế một con bạch quy, hắn đang khiếp sợ sau khi, cũng có một chút hưng phấn. Một người một mình cất bước ở mảnh này trong rừng cổ thụ, đối mặt đều là chút manh thú, có thể quá nhiều ra một cái có thể nói chuyện tán gẫu sinh linh cũng tự nhiên là chuyện tốt. Sau nửa giờ, bên dòng suối nhỏ lóng lánh nổi lên lửa trại ánh sáng. Hai tên này từng người cầm trong tay một cây gậy gỗ, mũi nhọn nhưng là cắm vào cả lớn, ở trên đống lửa khảo. Không phải rất lâu công phu, nơi này liền tràn ngập nổi lên hương thơm, khiến cho người vị giác mở ra. Thật không tệ. Bạch quy cắn một cái đáp đáp, nhất thời hai con tiểu nháy mắt một cái chát, như là ăn thuốc kích thích giống như vậy, bên trong lóe lên tinh quang. Đạo huynh ngươi rất lâu đều không có hưởng có lộc ăn chí muốn. Huyền Thiên kinh ngạc, bị Bạch quy dáng vẻ làm một cái sướng sở. Ở trong cuộc sống có tu sĩ đúng là như thế, thời gian dài không dính khói bụi trần gian, đã quên lãng nhân ra ngũ cốc hoa màu các loại, mà một ít tuổi già tu sĩ càng là như vậy, cả ngày đem chính mình quan đang bế quan bên trong, đã quên mất miệng lưỡi bên trên vị giác cảm quan, là thời gian dài không có hưởng dụng. Thường thường ở bên ngoài bốn ba, đột nhiên ăn được những này phổ thông sự vật, đủ kinh điển. Bạch quy nói rằng, trên mặt tất cả đều là vẻ hư vấn, lúc này nó lại móc ra một chút màu vàng tiểu trái cây, đồ ở những này hiếp đắp trên, hương vị càng thêm trầm ngập. Những này là cái gì? Huyền nhìn chăm chăm tiểu trái cây xem. Nội tâm chấn động, trái cây kia hương thơm mê người, tựa hồ là rất cao cấp linh quả. Ồ, là phụ cận một ít linh quả, nước quả rất là tươi mới, đồ ở con cá này thịt trên rất tốt. Ngươi muốn, cũng có thể lấy chút đi." Bạch Quy mở miệng, một bộ hứng hở dáng vẻ, tựa hồ rất hào phóng. "Vậy thì đa tạ. Đạo huynh thực sự là đủ phong khoáng." Huyền Tiên không khách khí, lúc này đã bắt quá lượng lớn hoàng trái cây, nuốt lên. Đồng thời, hắn còn lấy ra linh truyền dùng để uống. người cái này là cái gì?" Bạch Quy ngẩng đầu lên, nhìn chằm Huyền Thiên cái kia cái hộp nhỏ xem đây là một chỗ linh tuyền dùng để uống lên rất là hăng hái bên trong còn có cồn có thể làm rượu tới đối xử đồng thời cũng là vật đại bổ huyền thiên giải thích sau đó hỏi do bạch quy có hay không muốn uống kết quả bạch quy gật gật đầu nhưng mà bạch quy ở tiếp nhận linh tuyền sau khi đậu phụ đại mắt nhỏ nhất thời trận lên lan đại lan đại như là nhìn thấy gì khó mà tin nổi vật phẩm cuối cùng nó đem trang bị thần tuyền hộp trả lại huyền thiên làm sao ngươi không muốn huyền thiên kinh ngạc đúng rồi bên trong tạ hồ có rất nhiều linh dược ta đối với này gì ứng Vì lẽ đó không uống. Bạch Quy cười giải thích, vẻ mặt có chút không tự nhiên, nếu là tế quan sát kỹ, có thể phát hiện nó khỏe miệng ở co giận. "Tốt lắm, chính ta uống." Huyền Thiên tiếp nhận hộp, miệng lớn che chén, khiến cho bên cạnh Bạch Quy xem trợn mắt há mồm, con mắt trợn lên dường như một viên đậu tằm. Hai tên này đều rất thích, ý. trước mắt này cá nướng đầy đủ ăn một canh giờ mới coi như kết thúc, cuối cùng ở Bạch Quy theo đề nghị, hai người quyết định đi phụ cận đi một chút, nhìn có cái gì linh quả loại hình có thể phát hiện. Đối với này, Huyền thiên rất là quen thuộc, hắn kiến nghị ở mỗi cái lẫnh chúa địa bàn biên giới đi lại, để tránh khỏi xúc động bên trong cái kia một vị. Nhưng mà khiến cho Huyền Thiên cùng Bạch Quyết đều không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Bọn họ mới vừa mới đi ra cái này rừng tây nhỏ, liền gặp phải hai vị lãnh chúa chiến đấu, đánh cho rất là kịch liệt. Hai cái lãnh chúa chia đổ phương hướng đối lập. ở vào đông phương chính là một cái sáu si xí đại xà, cánh trên dĩ nhiên có ma cầm bình thường phong vũ, có thể trong nháy mắt phi thiên xuống đất, bụng còn có lợi trảo, có thể công kích phe địch, dành cho chí mạng bệnh thương hàn rất là mạnh mẽ. Mà ở vào tây phương, nhưng là một cái màu vàng đại mãng, toàn thân hiện màu vàng đất vẻ hai con mắt thích tỏa sáng mang trong miệng càng là không ngừng có độc dịch nhỏ xuống dĩ nhiên có thể ăn mòn đại địa nó đồng dạng uy mãnh hẳn là một con gián độc trong miệng hoàng vụ một khi phun ra liền có thể là tảng lớn của một hóa thành nước quả thực là độc cát cực kỳ thời khắc này phu cận dòng suối nhỏ có vẻ yên tĩnh bên trong ở lại các loại xa loại sinh linh đang run rẩy hai cái ba chủ trong lúc đó đại chiến quá uy mãnh khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi mà những nơi khác rất nhiều đạo tâm mắt ở quan sát nơi này cái khác lãnh địa bá chủ cũng rất lưu ý động tĩnh bên này chính mật thiết quan tâm. Ta nói rằng huynh, đây cũng quá không thuận đi." Huyền Tiên run lên một cái, vội vã sử dụng nổi lên ẩn tức công pháp, đem hơi thở của chính mình cho xóa đi. "Này có cái gì không thuận nha? Có thể gặp gỡ chuyện như vậy, là chuyện ta tốt, như vậy náo nhiệt, chúng ta có thể không thể bỏ qua." Muốn lẳng lặng thưởng thức, Bạch Quy nhưng có sự khác biệt ý kiến, nó tựa hồ rất là hưng phấn, một hơi liền bỏ lên trên cổ thụ đỉnh, chuẩn bị xem này một hồi ít có bá chủ đại chiến. "Ta nói, đạo huynh, ngươi phải cẩn thận a. Ngươi chịu quá cao, sẽ bị phát hiện." Huyền Tiên Thế nó lo lắng đề phòng không có chuyện gì, chúng nó đánh cho thật kịch liệt, sẽ không chú ý tới ta. Đúng là ngươi, ngươi ẩn tức công pháp đúng là có vẻ kỳ lạ. Bạch Quy con mắt chớp động, Hiếu Kỳ nhìn về phía Huyền Thiên. Đúng, đây là Cổ Lâm Sinh tồn chuẩn bị khẩu quyết. Cái này thủ đoạn nhỏ nhìn như không đáng chú ý, nhưng rất thực dụng. Huyền Thiên gật đầu, cho rằng lão giả nát rượu rốt cục đáng tin một lần, đưa ra công pháp xem như là để hắn rất hài lòng. Công pháp này tốt. Bất quá, ngươi có như vậy thủ đoạn nhỏ, cũng không nên lãng phí, mau tới quan chiến. Bạch Quy mời, Huyền Thiên không thể làm gì khác hơn là bỏ lên cây cành đỉnh quan sát trận này bá chủ cấp bậc đại chiến hắn xem kinh tâm động phách ầm ầm cuối cùng phía tây màu vàng đại mãng bị xả đứt đoạn mất nửa người trận vật đảo tàu dọc theo đường đi máu tươi nhộn thành một con đường máu thực sự là đủ kích thích huyền thiên lờ bẩm sắc mặt đã trắng bệch trong quá trình này nếu là bị một người trong đó bá chủ phát hiện hắn tin tưởng mạng nhỏ khẳng định là khó bảo toàn đại chiến rốt cục kết thúc bên này tràn ngập khí thế khủng bố cũng dần dần tàn đi cái khắc vọng hướng bên này tầm mắt cũng dần dần thu hồi tất cả lấy sáu xí phi mãng thắng lợi mà kết thúc ai Trước tiên không muốn xuống, chờ một chút. Huyền Thiên muốn rời khỏi, lại bị Bạch Quy cho kéo lấy, để kế tục ở lại đầu cánh cây. Làm gì đây? Huyền Thiên không rõ, hiện đang đại chiến tuy nhưng đã kết thúc. Thế nhưng sáu xí phi mãng như trước ở tại chỗ, hắn cũng không dám nhiều hơn nữa để lại, nội tâm cũng sớm đã ở thấp vọng. Hiện nay, cái này tên to xác đã không rảnh rỗi, bọn họ bị phát hiện tỷ lệ đã tăng nhiều. Làm không cẩn thận sẽ bị phát hiện, rơi vào cái bỏ mình kết cục. Chờ một chút, nếu là có thể, có rất tốt phúc lợi đang chờ chúng ta. Bạch quy nói như vậy trên mặt lộ ngơ cả ngẩn bí nụ cười chính ngươi nhìn làm đi lá gan của ta cũng không có ngươi lớn như vậy huyền thiên nói xong liền hoạch một tiếng lấy người ẩn thân ở trong bóng tối cũng may không lâu sau đó sáu si xí phi mãng cũng rời khỏi nơi này nó thật sự rất cường đại một bay lên không che kín bầu trời cắt bay đã chạy vô số cổ mộc ngã xuống tiếng gào ầm ầm lúc này từ từ đi xa. nó đã đi rồi ngươi mau ra đây chậm nhưng là không kịp chỗ tốt sẽ bị người khác cướp đi bạch quy giông to sau một khắc huyền thiên liền lộ ra thân hình hắn tự trong bóng tối đi ra mà trên mặt nhưng là lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, không hiểu người này chỉ chỗ tốt là cái gì. Mau nhìn, vậy chính là ta chỉ chỗ tốt rồi. Như thế nào, đủ hăng hái đi. Bạch quy mang theo Huyền Thiên đi tới chiến đấu nơi, chỉ vào địa điểm trên một đoạn đoạn vi nói rằng, đây là Huyền Thiên cả kinh, cái kia rõ ràng là màu vàng đại mãng cái kia kiếp đoạn vĩ bị sáu si xí phi mãng xé đoạn, giờ khắc này như trước máu me đồng địa rơi xuống ở đại địa bên trên. Thế nào? Vậy cũng là một vị bá chủ huyết đủ, bên trong ẩn chứa tinh huyết tuyệt đối là vận đại bổ. Bạch quy đặc ý nói rằng thứ tốt ta. Huyền Tiên con ngươi cũng lược lên, bên trong có tinh quang lấp loé, tựa hồ tiểu kim ở bên trong nhảy lên. Hắn hiện ra nét mặt hưng phấn. Việc này không nên chậm trễ, hai tên này lúc này liền chuẩn bị đồ vật, phải đem này cắt đứt vĩ cho lấy đi. Vậy. Nhưng mà, ngay khi Huyền Tiên vừa tiếp xúc này tiệt huyết đục thì liền bị một luồng cường lực cho đánh bay, cái kia cắt đứt vĩ lại vẫn sẽ động. Lại như là thần lằn đuôi như thế. Hô. Những kia sinh linh mạnh mẽ, huyết nục quả nhiên có thể thông linh. Nghe đồn bên trong, những kia cổ lao sinh linh chính là một sợi tóc, cũng là một cái sinh mệnh. Cũng có thể mở miệng nói rằng bạch quy cả kinh nói đại địa nứt toát cổ mục đều đoạn tất cả đều là bởi vì này một đoạn đo vĩ tuy nhưng đã thoát ly bản thể nhưng dư vi vẫn còn như trước là khủng bố như vậy đau quá a bị như thế vừa kéo dĩ nhiên suýt chút nữa bị thương thật nặng huyền Tiên nghe răng trợn mắt cảm giác thân thể đều sắp nứt ra rồi ngu ngốc năm cái đồ vật trực tiếp thu hồi đến không lâu được bạch quy ở bên cạnh chỉ điểm được huyền thiên theo tiếng móc ra một cái hụt một tiếng đem này cắt đứt vĩ cho cắt đi nhưng mà khiến cho người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Roành một tiếng, hộp nổ tung, đoàn vĩ xuất hiện lần nữa trên không trung mà lại tầng tầng rơi xuống đất. Roành, một tiếng, bụi bặm tung bay, đại địa nứt ra rồi một cái khe nứt to lớn. Như thế uy mãnh, liền ngay cả bảo khí cũng bị đánh nát. Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, thực tại bị sợ hết hồn. Phải biết, đây chỉ là tàn thể a, vẫn như cũ có kinh khủng như vậy dư uy, không phải bình thường bảo khí có thể hạ phục. Chương 169, thần bí bạch quy. Ngum nốc, vậy cũng là bá chủ một đoạn tàn thể, tuy nhưng đã gãy vỡ, nhưng dư uy vẫn còn như trước khủng bố. muốn xuất ra nội tình bất phàm bảo khí mới có thể đem thu vào đi. Bạch Quy dạy dỗ. Nhưng là, trên người ta không có bực này bảo khí a. Huyền Tiên khóc Tang cảm giác trên người không có bực này bảo khí. Nếu thật sự nói, thật là có, là con kia ghe độc mục, nhưng là vật này chính là thay đi bộ dụng cụ, Huyền Tiên có thể không nỡ lúc này lấy ra, sợ bị hư hao. Phá hủy một món bảo khí, để hắn đã rất đau lòng, nếu là ghe độc mục tái xuất sự, thật là muốn chửi má nó. Quên đi, cũng không hy vọng ngươi, ta tự mình đến được rồi. Bạch Quy thở dài, lúc này móng đuốt nhỏ vung lên, tỏa ra một đạo hào quang. ở Huyền tiên núi tiếp dưới con mắt, cái kia cắt đứt thể biến mất không còn tâm hơi, cái kia cắt đứt thể bị ngươi thu rồi. hắn ngạc nhiên nghi ngờ, ừm, Bạch Quy không có che lấp, chỉ điểm gật gật đầu. ngươi là làm thế nào đến? Huyền tiên há hốc mồm, lại như là hảo thuật như thế, không có thấy nó nắm ra bất kỳ cái gì đồ vật, liền đem đồ vật cho cất đi. nói thật cho ngươi biết đi, Tam Ai Dùa chính là như thế pháp bảo, có thể chứa đựng đồ vật. Bạch Quy ngạo nghếch nói, Huyền tiên nghe vậy thoải mái, ánh mắt nhìn về phía Bạch Quy sắc. Hắn đang quan sát những kia từng hàng chữ nhỏ. Đột nhiên, trong đầu của hắn ánh sáng lóe lên, tựa hồ cảm thấy những này chữ viết xa xưa giống như đã từng quen biết. Huyền Thiên nỗ lực hồi tưởng, nhưng không có kết quả, không nhớ ra được. Cuối cùng bị Bạch Quy đánh gãy dòng suy nghĩ. Ngươi còn lo lắng làm gì nha? Chúng ta đến cản mau rời đi. Nếu là cái kia Đại Hoàng Sa đi vào nghèo, đến tìm kiếm nó này cắt được thể, nhưng là phiền phức. Đối mặt Bạch Quy rụt, Huyền Thiên lúc này liền dứt bỏ rồi tất cả suy nghĩ lung tung, đem trọng điểm phóng tới hiện tại. Hắn cho rằng Bạch Quy nói rất có lý, nơi này không thể ở lâu hai tên này lập tức rời đi nơi đây. ở Huyền Thiên theo đề nghị, quyết định trước tiên đi hắn trụ sở tạm thời, cũng chính là khối này tam giác khu vực. thật không tệ, liền ngay cả giường chiếu cũng biết được rồi. ngoài ra, còn có một cái võng, cuộc sống của ngươi cũng thực không tồi. vừa đến Huyền Thiên nơi ở, Bạch Quy liền than thở lên. nó loạt soạn, một tiếng, liền nhảy lên một cái, đem Huyền Thiên vong cho chiếm lấy. một con quy cũng phải đãng bàn đu dây, nằm võng. Huyền Thiên sững sờ, nội tâm đã sớm đang cười, cảm giác tình huống như vậy rất là kỳ hoa tiểu tử túi, nó cười gì vậy? Bạch Quy phát hiện Huyền Thiên không đúng tiến hành truy hỏi. Không cái gì. Huyền Tiên vung vung tay, đương nhiên sẽ không đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Dưới cái nhìn của hắn, này con quy cũng không phải món hàng tốt gì, hai cái đầu phụ đại tiểu trứng mắt lên trừng, hiển nhiên là loại kia so sánh khôn khéo loại hình. Trời mới biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng không truy cứu. Hiện tại, trước tiên đem cái kia tiệt bôi to nấu lại nói. Bạch Quy nói rằng, khỏe miệng đã chảy nước miếng, một bộ không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ, chính là điển hình kẻ tham ăn. Nó móng đuôi lớn vung lên, đầu tiên là dâng chảo ra một trận hào quang, sau đó ầm ầm, một tiếng một cái vật nặng rơi xuống đất, rõ ràng là cái kia cắt đứt vĩ. Bước thứ nhất, đầu tiên phải đem mặt trên theo lưu lại khí tức, cùng với các loại cảm ứng đều cho xóa đi, miễn cho cái kia đại hoàng xà có thể cảm ứng được thân thể mình tồn tại, nhưng mà truy kích tới đây. Bạch quy nói rằng, loạt soạn, một tiếng, tự vong trên nhảy xuống, đi tới kết thúc vĩ bên cạnh. Nó quay về đoạn vĩ đảo quanh, cẩn thận cảm ứng tình huống bên trong, sau đó động thủ, đem hết thể mầm họa đều cho xóa đi. Thật là có một bộ huyền tiên kinh dị. Nguyên bản, này cắt đứt vĩ nhảy lên cái liên tục, suýt chút nữa đem khối này thổ địa cho làm nước toát thế nhưng hiện tại nó lẳng lặng nằm trên đất không một chút nào động, tựa hồ không có bất kỳ dư uy. đó là đương nhiên chỉ cần chặt đứt nó với bản thể trong lúc đó liên hệ liền có thể khiến cho nó yên tĩnh lại. lần này có thể triệt để yên tâm, cái kia đại hoàng sa triệt để không cảm ứng được. bạch quy dương dương tự đắc thời gian sau này bên trong hai tên này đem đoạn vĩ cho xử lý một phen quyết định ngay tại chỗ tiêu đốt vật này bất phàm chất thịt tương đương cứng rắn có thể so với thần thiết đã không phải dùng phổ thông phàm hỏa có thể ninh chín được. bạch quy nói rằng cái này ngươi liền xem ta đi. Huyền Tiên cười thần bí, hắn đem đoạn thể cho nhấc lên, sau đó sử dụng ra chính mình sẽ cái kia môn hỏa thần thông bay về đoạn vi thiếu đốt. Ngọn lửa này tốt, bên trong lực đạo hùng hổ, chỉ phải bỏ ra 2 giờ công phu, liền có thể đem bá chủ đoạn thể cho nâng chín. Bạch Quy phán đoán, mắt nhỏ bên trong lộ ra vẻ kinh dị, có kiểu khác ánh sáng ở bên trong lấp lóe. Cuối cùng vì khiến càng nhanh hơn có thể hưởng thụ đến mỹ vị, Bạch Quy cũng tới trước hỗ trợ. Hai tên này khảo rất hoan. Thúc không biết mấy trăm bên ngoài, tên đại gia hỏa kia ở nổi giận đây. Hửng, tiếng gào thét rung trời đem giữa bầu trời vân cho thổi tan, quả thực là uy mãnh cực kỳ, là cái kia đại hoàng xà, nó ở nội giận, chính mình đoạn vĩ dĩ nhiên không gặp, không cảm ứng được. núi lở đất nước, cây cỏ thành cho, đại hoàng xà nổi giận, ở cổ trong rừng phát tiết lửa giận của chính mình, làm phụ cận sinh linh hết sức sợ hãi, đều nằm sấp xuống thân thể, không ngừng run rẩy. thừa không chịu được như vậy khí tức kinh khủng, cuối cùng đại địa đều trầm luân, ao ham xuống một đại khối, đại hoàng xà mới coi như thôi, bất đắc dĩ đi. làm so với chi này một vị vô biên lửa giận, mà khác hai tên này là hoàn vô cùng. Này chất thịt thật là thơm a, cắn lên rất mang tước kính, là nhân gian mỹ vị. đáng tiếc, nơi này không có cái khác phụ trợ vật liệu, không phải vậy càng thơm. Bạch quy than thở. Thế à? Vậy ta cũng tới nếm thử. Huyền Thiên nghe vậy, cũng rất động lòng, lúc này liền kéo xuống một đại khối thịt, chuẩn bị dùng, thế nhưng là bị Bạch quy ngăn lại. Tiểu tử túi, ngươi cũng không nên trực tiếp như vậy dùng. Ta khuyên ngươi, vẫn là đem bên trong tinh huyết dùng thần lực bài trừ sạch sẽ lại dùng, nếu không sẽ thống khổ không thể tả. Dù sao, đây là một vị lăng chúa huyết đủ, bên trong tinh hoa tất cả tinh huyết bên trong. Này ẩn chứa trong đó lực đạo cũng phi thường mạnh. Chủ yếu nhất chính là những này tinh huyết còn có thể ngưng tụ ra chân linh, nếu là không thể thu phục, nhưng là thống khổ. Bạch Quy quên, không có chuyện gì. Không phải là đại hoàng xà chân huyết sao? Tự nhiên có thể hàng phục. Huyền Tiên một bộ không để ý dáng dấp, sau đó ngoặm miếng thì lớn, ở Bạch Quy ánh mắt đờ đẫn dưới, hắn chỉ là chấn động toàn thân, ngay sau đó liền chuyện gì cũng không có, một bộ như không có chuyện gì xảy ra rằng, rốp. Chơi ạ. Ngươi là làm thế nào đến? Bạch Quy cuối cùng kinh ngạc thốt lên, nó tới gần Huyền Tiên muốn đòi hỏi này bí phương, đây là bắt nguồn từ thân thể của ta, thập phần của quái, thật không có cái gì bí phương. đối mặt bạch quy truy hỏi, huyền thiên không thể làm gì khác hơn là nói ra lời nói thật. ở trong lòng hắn, hắn biết rõ tất cả những thứ này đều là hoàng kim huyết dịch công lao, có phúc lớn a ngươi khẳng định là từng thu được cơ may lớn gì, bằng không không thể xuất hiện tình huống như vậy. bạch quy ước ao nói rằng, hai tên này ngoại miếng thì lớn, rất là vui vẻ. trong lúc huyền thiên lần thứ hai lấy ra cái kia linh tuyền, thế nhưng bạch quy kiên quyết không muốn dùng để uống. Sở hồ đối với này linh tuyển rất là phản cảm dáng vẻ. chớp mắt này thỉnh yến, hai người vẫn ăn ba tiếng, mới coi như đêm này cắt đứt vi trên thịt rắn giải quyết. nghe nói quy cũng ăn xương. huyền Tiên nắm lên một đoạn xương, ném cho bạch quy, kết quả đổi về chính là một khối mấy ngàn cân đá tảng. thôi lắm. quả thực là nói hưu nói vợ. bạch quy căm giận. cuối cùng, hai người đều ngủ tiến vào mộng đẹp. huyền Tiên nằm lên giường lót, toàn thân đường hồng, lần này được cho là đại bổ, thân thể hồng hào như khối mỹ ngọc. mà bạch quy nhưng là chiếm cư võng, nó toàn thân trắng bệnh. Trong lúc mơ hồ còn tỏa ra hào quang màu trắng, càng thêm kinh ngạc chính là trên lưng nó những chữ cổ này tựa hồ đang phát sáng, thời khắc này có vẻ càng thêm rùng rợn. Làm màn đêm buông xuống, hai tên này mới từ từ tỉnh lại. Huyền thiên xoa xoa hai mắt, thấy bầu trời đã trang sức lên đầy sao luôn loáng, dĩ nhiên là đêm đen. Dĩ nhiên ngủ hơn nửa ngày, này thiệt bá chủ huyết nục thật là đủ đi mãnh. Bên trong tinh huyết thật là nồng nặc. Hắn than thở. Mà một bên, Bạch Quy đã ở dụng. sắc trời đã tối, chính là gây án thời cơ tốt. Chúng ta hẳn là có thể hành động. Nó xem ra rất là hưng vấn kẻ tham ăn, Huyền Thiên không khỏi nổ nước bọt, không cần hắn ngẫm nghĩ cũng biết, Bạch Quy là gọi hắn đi thâu xả trứng. Bất quá nghĩ đến xả trứng, Huyền Thiên con mắt cũng không khỏi lượn lên, bên trong tinh hoa độ dày đặc, hắn vẫn luôn khó có thể quên. Lần trước ăn qua sau khi, mùi vị này còn ở lại miệng hắn bên trong đây. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Bạch Quy lần thứ hai rụng. Chờ một chút, để ta trước tiên quan sát thân thể một cái, nhìn vừa nãy cái kia một trận huyết đục nữa tiệc lớn hiệu quả làm sao? Huyền Thiên nói rằng, lúc này liền trong thần thức coi, kiểm tra thân thể của chính mình phát hiện bụng trùng sáng lại lớn hơn một vòng, có chén lớn như vậy quan cảnh. Theo học viện hoàng gia lão giả kia cho thư tịch trên giới thiệu, cái này trùm sáng chính là người thứ ba cảnh giới, ngưng kính khen chốt, đối với tu sĩ tới nói dị thường trọng yếu. Rất tốt, nếu như duy trì lấy tốc độ như thế này tăng trưởng, ta là có thể đến ngưng kinh kỳ." Huyền thiên tự nói, rất là hưng phấn, lúc này liền muốn lôi kéo Bạch Quy đi đào xả trứng. Không cần phải nói, tự nhiên là xả trứng bên trong những kia tinh hoa hấp dẫn Huyền Thiên. Cuối cùng, hai tên này đi tới bên dòng suối nhỏ, mà Huyền Thiên đang dò xét qua đi, liền bò lên trên một viên cổ thụ, chuẩn bị tùy thời mà động. Ta nói, tiểu tử túi, ngươi kéo ta một cái. Bạch Quy Leo cây, bảy quải tám loan, rất là khuyết đại, cuối cùng nó rũi ra móng vuốt nhỏ, hướng về Huyền Thiên Cầu viện. Được sự giúp đỡ của Huyền Thiên, nó thành công đứng ở trên cây to. Dưới cái nhìn của ta, hiện tại thời cơ còn chưa thành thủ. Vừa mới bắt đầu ngày mới hắc, những này bò sắt vẫn không có đi ra ngoài hoạt động. Chúng ta cần tổn thủ. Bạch Quy phán đoán. Đúng, nói có lý. Muốn kiên trì chờ đợi. Huyền Thiên tán thành, hắn đem hơi thở của chính mình cho lui. Tiến hành rất tốt ẩn dấu. Mà một bên khác, Bạch Quy cũng đem chính mình cho ẩn dấu lên, khiến cho Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Cái tên này cũng rất quái lạ, tựa hồ dáng vẻ rất thần bí, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng không cảm giác được hơi thở của nó. Tại sao ta không cảm giác được sự tồn tại của ngươi? Huyền Thiên không rõ. Liên giống như ngươi, ta cũng là đặc biệt tận tức công pháp. Vì lẽ đó, đối với với tu sĩ chúng ta tới nói, cảm giác cũng không nhất định là chính xác, mắt thường nhìn thấy mới là chân thật nhất. Bạch Quy khả khà nói rằng, một bộ lưu manh dáng vẻ. Chương 170, vàng óng trứng. Ngươi nói có lý. Huyền Tiên gật đầu, như là một bộ thủ giáo dáng dấp. Sau đó công phu bên trong, hai tên này đều không nói chuyện, sợ đánh rắn động cỏ. Bọn họ ở tổn thủ, kiên trì chờ đợi xả xuất động. Minh nguyệt giữa trời, sắp tối không đều cho dọi sáng, tùng lâm điểm tràn ngập điểm điểm nguyệt quang, làm cho nơi này có vẻ càng thêm lãng mạn. Tình huống như vậy chính là xà môn thích nhất. Bên kia, một cái tiểu bạch xà đã rời động. Huyền Tiên cẩn thận quan sát, sau đó âm thầm nói rằng: "Con rắn kia cảnh giới quá thấp, sinh ra trứng phòng trường dinh dưỡng không cao." Phòng trường chính là nơi ăn cũng quá ghét bỏ. Bạch Quy mở miệng, cái tên này rất soi mói. Cho tới tình huống thật, cũng đúng là như thế, cái kia tiểu Bạch xà mới kỳ ảo cảnh cảnh giới. Huyền Tiên phòng trứng, chính là hắn ngay mặt đi cướp này đều tiểu Bạch xà trứng, này đều tiểu Bạch xà cũng không ngăn được, chỉ có thể nhìn hắn đem trứng chồng đi. Nhớ kỹ, với bắt đầu xuất hiện đều là chút tiểu nhân vật, những kia thực lực mạnh mẽ xà, đều lại muốn chốc lát nữa mới kích động. Bạch Quy nói rằng, người này khẩu vị rất lớn, lại muốn đi trêu chọc những kia thực lực mạnh mẽ xà. Hơn nữa, nhìn qua rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Huyền Tiên gật đầu liên tục nội tâm nói thầm, người này quả nhiên không phải ở khoác lác, đối với trộm cắp rất có tâm đắc. là phương diện này chuyên gia. Liên như vậy, hai tên này kế tục tổ thủ, quyết định từ bỏ lợi nhỏ trước mắt ích, làm phiếu đại. mau nhìn, một cái chăn nước rời đi hang động, này điều tổng đủ phí đi. sau một lát, huyền tiên lần thứ hai phát hiện mục tiêu, lập tức thông báo bạch quy. được, này điều đủ thăng hái. hơn nữa, theo ta suy đoán, nó vừa sinh xong đời không lâu, thân thể rất suy yếu, bởi vậy cần phải đi tìm kiếm nguồn năng lượng bổ sung, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. bạch quy ôm móng nhỏ. Chăm chú phân tích. Bên cạnh, Huyền Tiên nghe được tỉ mỉ, không khỏi giơ ngón tay cái lên, cảm thán quả nhiên là phương diện này chuyên ra, thậm chí ngay cả những này đều có thể thấy được. Đợi thêm một chút, chờ nó đi xa chúng ta lại xuống đi. Bạch Quy nói như vậy đạo, ngăn cản Huyền Tiên hành động. Nhưng mà, Hồng Thủy Mãng rất cảnh giác, mới ra đi không lâu, liền lại lần nữa đi vào mẹo, trở lại bên trong huyện động tra xét một phen, sau đó mới lần thứ hai an tâm rời đi. Khá lắm, dĩ nhiên như vậy cẩn thận, vừa nay xuống, liền phải tao hương. Huyền Tiên nghe răng trợn mắt, tựa hồ đang muốn hậu quả Thời gian lại lặng lẽ trôi qua một lúc, bốn phía yên tĩnh một mảnh, chỉ có dòng suối nhỏ, dòng nước động âm thanh, có vẻ vô cùng êm hai. Lúc này, Bạch Quy mới chạy trốn thoan Huyền Thiên, ra hiệu hắn xuống đảo trứng. Dựa vào cái gì ta xuống a? Huyền Thiên bất mãn. Bởi vì ngươi thân thủ nhanh nhẹn, ngươi xem ta tứ chi ngắn nhỏ, làm sao có thể trộm trứng sau chạy trốn đây? Bạch Quy giải thích như vậy. Không có chuyện gì, ta có lấy ngươi. Ngược lại chúng ta cần đồng thời xuống. Huyền nói như vậy đạo, hắn cũng không phải chịu thiệt chủ, dựa vào cái gì này còn quy có thể nhàn nhã ở đây nghỉ ngơi mà hắn cần liệu lĩnh nguy hiểm đi trọng chứng, có vẻ quá bất công. bình. Tiểu tử túi, ta còn cần trông chừng đây. Vào lúc này, ngươi lại còn cùng ta tính toán cái này." Bạch Quy chỉ trích, nhưng là Huyền Thiên lời nói mới vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm giác được một nguồn sức mạnh truyền đến, hắn bị đá xuống thủ. Cũng may, hắn thân thủ có vẻ không sai, mặc dù có chút chật vật, nhưng như trước là vững vàng rơi xuống đất, không có tỏa ra lớn tiếng hưởng. Đáng ghét. Này con quy như thế tiểu, nơi nào đến khí lực lớn như vậy?" Huyền Thiên nhe răng trợn mắt, âm thầm rủa. Sự tính đến một bước này, Hắn không làm cu li cũng không xong rồi. Liền, Huyền Thiên lén lén lút lút đi tới chăn nước cửa động, cẩn thận quan sát, xác nhận không gặp nguy hiểm sau, hắn hoạch, một tiếng, hoạt tiến bảo. Tiểu tử này, rất có trộm cắp tinh thần, cố gắng bồi dưỡng, là cái thần thâu a. Trên tay, Bạch quy ôm móng vuốt nhỏ, dĩ nhiên ở lại bình, dáng dấp có vẻ lão thành. Nếu là Huyền Thiên ở đây, nhất định sẽ mang to. Hiện nay hắn thâm nhập xà động, bên trong tất cả đều là nước động, tình cảnh rất là không thể tả. Mà người này lại vẫn lộ ra thành thói dáng dấp, quả thực chính là muốn ăn đòn. Nay điều chết tiệt xà đến tột cùng đem trứng giấu ở nơi nào? Huyền Thiên Huyền Rùa, hắn vừa ở vào cái này xà động, liền há hốc mồm. Bên trong giống tuyết, hiện nhiên là chăn nước rời đi trước đem trứng đều giấu kỹ. đã như thế, còn cần hắn tinh tế tìm tòi. Mấy chục phút sau, Huyền Thiên ôm lo lắng để phòng trong lòng, rốt cục ở trên vách đá một cái ám bên trong động, phát hiện bảy viên xà trứng. Những này xà trứng hiện ám hoang vẻ, một cái thành nhân bộ ngực chi lớn, mặt ngoài sắc vẫn là mềm mại, chính như cái kia bạch quy phán đoán, những này trứng vẫn là cái kia chăn nước vừa sinh hạ đến, có vẻ rất non. Những này trứng tinh hoa liền đầu nặng. Vừa mới mới vừa sinh hạ đến, rất nhiều tinh hoa đều ở lại bên trong, vẫn không có vung phát ra ngoài đây. Huyền Tiên đại hỉ, lúc này liền ôm lấy sáu viên, vậy một tiếng, rời đi thủy động, mà song cùng bên ngoài Bạch Quy chạy mất dép. Xuất phát từ lương tâm cân nhắc, hắn cho cái kia Hồng Thủy Mãng còn lại một viên trứng, miễn cho cái này tên to xác nổi giận, nhọc nhằn khổ sở sinh hạ đời sau toàn bị người khác lấy mất, không bạo phát mới là lạ. Khá lắm, quả nhiên đem trứng cho tìm tới. Không có phụ lòng ta đối với ngươi kỳ vọng. Dọc theo đường đi, Bạch Quy tán thượng, ngươi đúng là sẽ nói nói mát. Ta đề nghị đem trứng bốn, 6 phân. Huyền Thiên nói như vậy. Ý kiến hay, ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, ta 6 người 4. Bạch Quy Dương Dương tự đắc, khiến cho bên cạnh Huyền Thiên một cái lảo đảo. Hắn một mặt bi ai, suýt chút nữa ngửa mặt lên trời dí gào. Tình huống thật đáng sợ. Bên cạnh hắn tựa hồ đều là tụ tập như vậy hố hàng. Huyền Thiên tự nhiên là cực lực kháng nghị, cuối cùng, hai người đạt thành thỏa thuận, chia đôi. Cứ như vậy, Huyền Thiên sắc mặt mới đẹp đẽ một chút. Nhưng là, ta vẫn cảm thấy ta rất thiệt thòi, a đều không có làm gì, chỉ là ở một bên làm nhìn. Huyền Thiên nghe răng trợn mắt nói, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đã kiếm lời phiên. Còn thì hỏi. ngươi cho rằng ở bên ngoài trông chừng rất đơn giản sao? Đó là uống gió lạnh hoạn. Bạch Quy ngụy biện. Trên thực tế, ngươi trông chừng ta vẫn chưa yên tâm. Huyền Thiên nói rằng, đem nội tâm lời nói nói ra, hắn thật trước đây không lâu thật lo lắng, cái kia Hồng Thủy Mãng trở về, người này không thông báo, liền một mình chạy mất. dép. Bởi vậy hắn ở trộm chứng là lo lắng đề phòng. Yên tâm, ta không có. Như thế vô căn cứ. Bạch Quy hứa hẹn. Thế nhưng âm thanh rất nhỏ, tựa hồ liền ngay cả chính nó cũng có chút thất Không phải rất lâu công phu, hai tên này liền chạy về nơi ở. Huyền Thiên lập tức phân 3 viên xá trứng cho Bạch Quy, nội tâm đã sớm ở nói thầm, nói, người này, từ đâu tới lớn như vậy sức ăn, thực sự là kỳ quái. Hán thế quan sát kỹ, phát hiện Bạch Quy vóc dáng còn không một viên xá trứng lại đây. Tiểu Tử Túi, ngươi tặc mắt đang nhìn cái gì đây? Đừng xem ta vóc dáng tiểu, sức ăn không phải là bằng cái đầu định luận. Bạch Quy rất khó khéo, một chút liền nhìn ra Huyền Thiên ý nghĩ, vào lúc này ổn nào. Được, ngươi lợi hại. bất quá, cũng không thể đủ đem chủ ý đánh tới trên người ta. Này mấy viên chứng là ta mạo nguy hiểm đến tính mạng tao đến. Huyền Thiên cảnh cáo, còn Bạch Quy khẩu vị, hắn đã sớm từng trải qua, ở ăn bá chủ cái kia tiệt thịt rắn thì cũng đã ăn như hùm như sói, phản phất đã không phải quỳ, mà là một con ác lang, sức ăn lớn đến kinh người. Tiểu tử, không đạo đức à, không nghĩ tới ta ở ngươi trong lòng dĩ nhiên là cái này khái niệm, thật làm cho ta thất vọng. Bạch Quy lắc đầu thở dài, dĩ nhiên cảm khái lên. Bên kia, Huyền Thiên không nhìn thẳng, hắn đã đánh vỡ vỏ trứng, ở nuốt chừng bên trong trứng dịch, mang theo nhàn nhạt thanh hưởng, những này trứng dịch tuy rằng xển mà lại ăn đi có chút bụi thanh, thế nhưng ẩn chứa tinh hoa lại là vô cùng sung túc. Lệnh Huyền Tiên kinh hỉ cực kỳ. Người bộ dáng này, là không cách nào hưởng thụ mỹ vị. Ăn sống, có thể ăn ra mùi vị gì a? Một bên, Bạch Quy chỉ điểm, chỉ thấy nó đã nhấc lên cái giá, chuẩn bị nướng. Hừ, ngươi bộ dáng này mới gọi trà đập đây. Những này xạ trứng bên trong ẩn chứa vô cùng dày đặc tinh hoa, ngươi nhưng dùng phạm họa đến tiêu đốt. Những kia tinh hoa không trôi đi mới là lạ. Huyền Tiên nói rằng, tinh hoa không đáng kể. Đối với ta mà nói, thưởng thụ sinh hoạt mới là quan trọng nhất. Bạch quy mắt nhỏ trừng trừng, một bộ kẻ tham ăn dáng vẻ, phá ra chi tử. Huyền Tiên trong miệng không khỏi phun ra cái từ này, mà Bạch quy nhưng là thái độ thờ ơ. Thời gian sau này bên trong, Huyền Tiên lần lượt đem những cái khác hai viên xà trứng cho nuốt vào. Trong đó, một viên xà trứng so sánh đặc thù, mặt trên xà trứng trên dĩ nhiên có nhàn nhạt hào quang, tựa hồ rất có dinh dưỡng giá trị dáng vẻ. Cuối cùng, Huyền Thiên đem cái này trứng vỏ trứng đều cho nuốt vào. Thật mạnh, cái gì đều ăn a, ta thực sự là bội phụ ngươi. Bạch quy chỉ có thể như thế đánh giá nó vẻ mà đó đã là phục sát đất đổi làm là nó tuyệt đối không thể nuốt vào vỏ trứng làm sao có thể ăn đây người đây liền không hiểu đi có thể ăn cái này vỏ trứng đúng là phúc khí bên trong dĩ nhiên có rất nồng nặc tinh hoa phỏng trừng con rắn nhỏ sinh ra sẽ nuốt cái này vỏ trứng chỉ có điều hiện tại nhưng tiện nghi ta huyền thiên dương dương tự đắc lúc này liền ngồi xếp bằng mà xuống bắt đầu luyện hóa nuốt vào trứng dịch chính là bên trong ẩn chứa một thế giới tinh hoa ta cũng không muốn đi gặm vỏ trứng bạch quy bĩ môi không phản đối nó như trước đang lẳng lặng khảo xa trứng Chú trọng mỹ vị, đồng thời còn ở nắm giữ hòa hầu, còn hiểu lắm đạt được tuốn, đem trứng hương vị cho hoàn toàn tỏa ra, cực kỳ giống loại kia đỉnh cấp kẻ tham ăn. Lúc nửa đêm, gió nhẹ gió nhẹ, vô hình trong lúc đó, tựa hồ có một đạo tiếng giống giận dữ truyền khắp cái này phụ cận. Lệnh trong tu luyện huyền thiên một cái run dậy, sẽ không phải là cái kia chăn nước đi. Hắn nói thầm, phiết hướng về một bên võng, phát hiện Bạch Quy đang ngủ say, móng nuốt nhỏ vỗ ngực bụng, khỏi nói có bao nhiêu thần nhiên. Người này, khô rồi đối lý sự vẫn như thế hờ hững. Xem ra, trước đây không làm thiếu chuyện xấu. Huyền Thiên nói thầm, lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện. Ngay kế bình minh, đông phương xuất hiện một vệt ngân bạch sắc, ánh mặt trời như là điểm điểm mảnh vàng vụn tung hướng về đại địa, soi sáng ở trên thân thể người ấm áp. Hai tên này lần lượt tỉnh lại. Khảo trứng, khao trứng." Sáng sớm, Bạch Quy liền ồn ào lên. "Đã không có, ta cũng muốn a." Huyền Thiên cũng kêu la, tu luyện tỉnh lại, phát hiện cái kia chùm sáng lại lớn hơn một vòng, rõ ràng là xà trứng công lao. Hắn bắt đầu có chút ỉ lại vật này. Chương 171, Tẩy ghép hồ văn. "Ta hiện tại muốn ăn thịt ta kiến nghị hiện tại đi đánh điều xả đến." nướng ăn, bạch quy nói rằng, ta xem vẫn là quên đi. Huyền Thiên liếm môi, ngăn ngắn ở chung, hắn như trước nhìn ra này còn bạch quy vô căn cứ, làm không cẩn thận, hai người đi đánh rắn, còn cần hắn ra tay. Hắn thình lình nhớ tới trộm chứng là tình cảnh, xuất phát trước nói thật dễ nghe, hai người cùng đi trộm cắp, kết quả nên hành động thì, hắn nhưng trực tiếp đã biến thành cù li, hoan ước đều sắp không nơi giải oan. Đạt được, ngươi nếu là thực đang muốn ăn thịt, ta chỗ này có hai cái hắc hát hổ đầu lâu, ngươi cầm lụa quên đi. Huyền nói rằng, không ưa bạch quy cái kia ánh mắt Bạch quy lập tức gật đầu mà lại lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, được, ngươi lấy ra ta xem một chút, nếu là mới mẻ, định luật không lầm. Huyền Tiên nghe vậy, quả đoán ở trong nghe hoàn cung một trận tìm bỏi, cuối cùng ném ra hai viên hắc hát hổ đầu lâu đến, chính là cái kia một đôi hắc hát hổ huynh đệ đầu lâu, một cái xương sọ trên ba văn, một cái khắc mặt trên nhưng là bốn cái hoa văn. Ồ, này không phải hắc hát hổ bộ tộc đầu lâu sao? Bạch Quy lẩm bẩm, sau đó kinh hãi, nói, tiểu tử ngươi thật là hành, dĩ nhiên bắn giết hắc hát hổ bộ tộc hậu duệ, không có gì ghê gớm, là nó trước tiên trêu cho ta, mới có kết cục này nếu là không có nó trước cam thủ chỉ sợ ta cũng sẽ không lại thời khắc này lấy ra này hai cái đầu đến cho ngươi huyền thiên hờ hững nói rằng tốt tiểu tử ngươi thật là ghê gớm theo ta được biết bọn họ hắc hát hổ bộ tộc nhưng là tương đương khó chơi kẻ địch chính là ở vạn tộc tranh bá hiện đại cũng là ghê gớm tồn tại hiện nay ngươi dĩ nhiên có thể tiêu diệt chủng tộc này quả thực là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa bạch quy mắt nhỏ trừng trừng như là một lần nữa nhận thức huyền thiên giống như vậy có chút khuyết đại thiên tư chỉ là cơ sở hậu thiên nỗ lực mới cực kỳ trọng yếu vừa sinh ra liền có được trời cao chăm sóc cơ duyên kỳ thực cũng không có gì đặc biệt nếu là không nỗ lực tu luyện như vậy có thể bị những người khác đổi tới huyền thiên con mắt sáng sủa như giữa trời đại nhật có thể thả ra hào quang nóng ánh hắn nói tới chính là hắn đối với cường giả lý giải nói có đạo lý bất quá hai người này đầu lâu là không thể ăn bạch quy nói như vậy móng nuốt nhỏ nâng cảm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì làm sao là không tươi không muốn ăn vẫn là hát hổ bộ tộc không dám ăn huyền Tiên trêu chọc nội tâm kinh ngạc cái này kẻ tham ăn dĩ nhiên sẽ bỏ qua vừa vừa thực ra ngoài dự liệu của hắn nhưng là lời này nghe được bạch quy trong hai cái tên này có thể không vui thối lắm trên trời dưới đất cựu thiên thập địa có món đồ gì là ta không dám ăn chính là một vị vương giả ở trước mắt ta ta như thường cũng dám nướng ăn bạch quy thẹn quá thành giận nói cái kia hai người này con của đầu ngươi làm sao không muốn ăn huyền tiên phản bác đó là ta quy đại nhân tự có diệu dụng há lại là ngươi loại này phàm phu tục tử có thể nghĩ đến nói trắng ra chính là ta cho ngươi biết mục đích ngươi cũng không tưởng tượng ra được quá trình bạch quy ồ nào đem chính mình phụng đến cao cao tại thượng. Mà Huyền Tiên nhưng là phết miệng, một mặt không tin dáng vẻ. Làm sao? Còn không tin? Bạch Quy trừng mắt, lại nói, nói cho ngươi cũng không sao. Ta sẽ một loại cổ pháp có thể khiến bộ phật án rất là kỳ diệu. Mà này Hắc hát Hổ bộ Tộc Hoa Văn ở thời kỳ thượng cổ cũng rất có nổi danh, ta muốn di nhận được ta trên đầu chính mình, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Cái gì? Như vậy cũng có thể gán? Huyền Tiên liễu lơ. Hai cái Hắc hát Hổ đầu lâu có tới đá tảng lớn như vậy, như là hai tòa căn phòng nhỏ, mà Bạch Quy đầu lâu cũng chỉ có năm đấm cỡ như vậy này sự trinh lệch hắn không thể nào tưởng tượng được tiểu tử ngươi ánh mắt gì a không muốn hỏi nghi năng lực của ta bạch quy căm giận nó là tương đối khôn khéo nhìn một chút huyền tiên con mắt nó là có thể đoán được đang suy nghĩ gì nếu thần kỳ như vậy cái nhóm này ta cũng di một cái đi tới được rồi huyền tiên nói rằng có thể loại này cổ pháp rất thần kỳ thích hợp với bất kỳ chủng tộc nói vậy cũng thích hợp với các ngươi nhân tộc bạch quy nói rằng huyền thiên ánh mắt sáng lên tựa hồ nghĩ tới điều gì nói bất quá ta muốn cái kia bốn văn cái kia ba văn đầu lâu liền cho ngươi rồi, ta đại nhân có lượng lớn, miễn phí đưa ngươi. sai rồi, là ta muốn bốn văn, ngươi chỉ có thể là ba văn. bạch quy sửa lại, dựa vào cái gì? làm sao mỗi lần đều là ngươi chiếm tiện nghi? không được, ta nhất định phải cái kia bốn văn, dù sao vật liệu là ta ra. huyền tiên căm giận, biểu thị kháng nghị. tiểu tử thúy, ta xem như là nhìn thấu ngươi, đối với ngươi thật sự coi là thất vọng a. bạch quy thở dài, lắc đầu thán tức giận, lại nói, ngươi có biết, ta cái môn này cổ pháp truyền thụ cho ngươi sẽ lớn bao nhiêu tổn thất sao? Nói đơn giản, đây là tầng này trong thiên địa phiên toàn bộ cũng tìm không ra ta cái này cổ pháp nửa điểm cái bóng, có thể truyền thụ cho ngươi, xem như là tiện nghi ngươi. Cuối cùng, bạch quy lại bỏ thêm một câu, suýt chút nữa không đem huyền thiên tức đến ngất đi. Tiểu tử ngươi được tiện nghi còn ra vẻ, có biết? Ngươi vô hình trong lúc đó đã kiếm lợi phiên, vậy cũng là một môn cổ pháp, có thể khiến ngươi hưởng thụ một đời. Hiện nay, dĩ nhiên ở trong tài liệu vẫn cùng ta tranh. Nó nói rằng, huyền là cái kia căm giận a, cái gì gọi là kiếm lợi phiên? Dưới cái nhìn của hắn, đã là rất thiệt thòi, kết quả đến Bạch Quy trong miệng, cả trắng dĩ nhiên biến thành bằng kim. Chính cũng bị nó nói thành phản. Nhưng là ba văn hắc hát hổ cùng 4 văn hắc hát hổ, này trung gian trên lệch cũng lớn quá rồi đó. Huyền Tiên như trước bất mãn, ta không phải đem cổ pháp truyền thụ cho người sao? Lần sau nếu là gặp phải 5 văn hắc hát hổ, ngươi giết lại tới ghép, không phải? Bạch Quy trừng mắt. Huyền Tiên phát sựn, 4 văn hắc hát hổ tranh đấu, là có thể bính đi hắn nửa cái mạng, nếu là gặp phải 5 văn, hắn quả thực không dám tưởng tượng, không biết cần loại nào tiền tư mới có thể đi so đấu. huống chi Hắc hát Hổ Hoa Văn lại không phải là không thể đủ tăng trưởng, bình thường có thể hấp thu ngôi sao ánh sáng, làm cho Hoa Văn tiến hóa. Hơn nữa, nếu là gặp phải cơ may lớn gì, đụng tới linh lộ cái gì, tiến hóa lên thì càng thêm sắp rồi. Bạch Quy lại nói, đã như thế, Huyền Thiên mới xem như là yên tâm. Nếu là Hắc hát Hổ Hoa Văn có thể tiến hóa, đúng là có thể cân nhắc Bạch Quy điều kiện. Cuối cùng, vẫn là Huyền Thiên lui một bước, thiệt thòi một chút, lựa chọn cái kia Ba Văn Hắc hát Hổ Hoa Văn. Hừ hừ, lúc này lại bị ngươi kiếm lời, tại sao ta đều là gặp phải những kia bất lương sinh linh? Huyền Thiên căm giận nói rằng, tiểu tử thúi, ngươi đã như thế kiếm lợi, còn nói mình thiệt tỏi, thật là không có thiên lý. Ở trong mắt ta, ngươi là loại kia đại khí lượng, có ngực quyết người, kết quả thật làm cho ta thất vọng. Bạch Quy lắc đầu thở dài, thế nhưng vừa quay đầu sau khi, liền lộ ra nụ cười chiến thắng. Nó mừng rỡ móc ra một cái lưỡi dao sắc, quyết định đi đào hát hổ hoa văn, mà hậu tiến hành tới ghép công tác. Quá trình này nhìn như đơn giản, nhưng cũng rất phiền phức, phải cẩn thận, không thể phá hoàn hất hổ hoa văn. Bàng không, cái này hoa văn liền vô dụng. Loàn một đạo cường quang bắn ra đem bạch quy móng đuốt nhỏ bên trong lưới dao sắt cho mạnh mẽ chấn động. Là hắc hổ hoa văn phát huy, bởi vì lưỡi dao sắt ở cắt chém trong quá trình đụng tới màu bạc hổ văn. Lợi hại như vậy, chết rồi cũng có thể phát sinh dư uy, này hoa văn nghịch thiên rồi không được. Huyền tiên lưu lưỡi, có thể coi là bị sợ hết hồn. Đương nhiên, này hắc hổ bộ tộc hoa văn tự nhiên là mạnh mẽ. Ở thời kỳ thượng cổ được hưởng nổi danh, khả năng chúng ta ở cấy ghép thời điểm sẽ có chút phiền phức. Bạch quy nói rằng, nó kế tục đào móc hoa văn, mà lại trở nên càng cẩn thận e dè hơn. Không phải rất lâu công phu hai khối màu bạc hoa văn mà lại dính vào đấm máu hổ máu, bị bạch quy cho phủi đi, thả ở trên mặt đất. Đại công cáo thành đã đem hổ văn cho đào đi. Tiếp đó là có thể tẩy ghép. Bạch quy vỗ tay một cái, hương phấn nói rằng, thật sự có thể thành công sao? Tẩy ghép đi tới nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Huyền thiên có chút không yên lòng, ngươi cứ yên tâm đi, ta cái môn này cổ pháp chính là một môn thượng cổ huyền công trên ghi lại đến, tẩy ghép sau khi này hổ văn gần giống như ngươi thiên mọc ra giống như vậy, sử dụng đến thích làm gì thì làm, gần giống như hát hổ. Bạch quy bảo đảm sau đó cầm lấy cái viên này bốn văn ngân văn quyết định trước tiên thử nghiệm huyền tiên lúc này vội vã tập hợp lại đây nhìn chăm chăm không chớp mắt nhìn bạch quy thi pháp không muốn có nửa điểm để sót chỉ thấy bạch quy thả ra một trận màu trắng hào quang đem bốn văn hoa văn cho bao phủ lên sau đó tương kỳ luyện hóa hóa thành lóng tay to nhỏ lớn như vậy một điểm cấy ghép đến bản đại nhân đầu lâu trên là thích hợp bạch quy dương dương tự đắc mà sau sẽ cái này hoa văn cho nuốt vào dùng thần lực đi vào tiến một bước luyện hóa mà lại cùng máu thịt của chính mình hợp nhất quá trình này vô cùng phức tạp một cái sơ sẩy liền có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Bạch quy có vẻ rất cẩn thận một chút, con mắt nửa khép, chăm chú quan sát hoa văn biến hóa, dùng huyền công coi như lô đỉnh đi rèn luyện. Cuối cùng, soát, một tiếng vang nhỏ, bạch quy đầu lâu trên một đạo bốn văn con đường như ẩn như hiện, hiện ra đến mức dị thường thần bí. Lại một lát sau, loại hiện tượng này mới đình chỉ. Hoa văn triệt để dừng lại ở bạch quy trên chán, ánh bạc có ánh, hà vụ mịt mờ, rất là mỹ lệ. Thành công, này cổ pháp tuy rằng lần thứ nhất sử dụng, nhưng coi như không tệ. Nó thổ thở ra một hơi, nó như vậy nói. Vậy kế tiếp liền đến với ta, ngươi ở một bên có thể muốn chỉ điểm, nếu là thất bại, ngươi liền đem ngươi trên đầu đào hạ xuống, trả lại ta." Huyền Thiên cảnh cáo, sợ người này quá khanh, bởi vậy đem Tử Thô tục trước tiên nói ở đằng trước. "Yên tâm đi, có bản đại nhân ở bên người ngươi, nhất định không thành vấn đề." Bạch Quy tâm tình thật tốt, hay là cấy ghép thành công quan hệ, hắn thời khắc này lời thề son sắc bảo đảm lên, nói chuyện lấm lâm liền liệt, liệt. Sau một khắc, Bạch Quy liền lẩm bẩm, trong bóng tối đem cổ pháp trước tiên chuyển cho Huyền Thiên, cùng với trong đó một ít kỹ xảo nhỏ, nó cũng thật nói một lần chính là vì tăng cao huyền thiên cấy ghép tỷ lệ thành công. Chờ một chút lại bắt đầu, trước hết để cho ta giảng cái này cổ pháp cho cân nhắc một bên, hiểu được nguyên lý lại nói." Huyền Thiên mở miệng, thu được Bạch Quy đồng ý, sau đó lại nhắm mắt lại bên trong, cẩn thận suy tư bên trong huyền ảo. Quá hồi lâu, Huyền Thiên mới chậm rãi mở mắt ra, nói, "Đủ rùm rà. Bất quá, có thể bắt đầu rồi, tin tưởng có thể thành công đi." Nói, hắn nhìn về phía Bạch Quy, một cái ví dụ sống sở sở đang ở trước mắt. Nếu là như vậy không thành công, cũng quá không có thiên lý. Chương 172 linh quả minh hoặc. Cuối cùng, ở bạch quy dưới sự chỉ điểm, huyền thiên thành công đem cái viên này ba văn màu bạc hoa văn cho cấy ghép đến trên chán. Này trung gian quá trình cực kỳ phức tạp. Cũng may, vừa trên có bạch quy đang chỉ điểm, người này khá có tâm đắc dáng vẻ, không ngừng ở trong quá trình sửa lại huyền thiên sai lầm. đã như thế, huyền thiên mới có thể thuận lợi hoàn thành tẩy ghép. bất quá, tình huống tựa hồ còn không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. tẩy ghép sau khi thành công, chưa kịp huyền thiên cao hứng, hoa văn liền gặp sự cố. nó dĩ nhiên chủ động hấp thu huyền tiên trong cơ thể lực, hơn nữa là rất điên cuồng. Lại như bách xuyên đông vào biển. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào là xuất hiện ảnh hưởng trái chiều? Huyền Thiên thực tại bị sợ hết hồn. Bạch quy tới gần quan sát, sau đó thoải mái giải thích, không có chuyện gì. Theo ta quan sát, cái này hoa văn bên trong năng lượng đã trống vắng, khẳng định là con kia hắc hát hổ trước khi chết liều mạng một lần, đem trên chán hoa văn năng lượng cho dùng hết. Bởi vậy mới xuất hiện tình huống như vậy. Chiếu ngươi vừa nói như thế, ta mới nhớ tới đến, tựa hồ đúng là như vậy. Huyền Thiên tự nói, trong đầu của hắn ngờ ngợ xuất hiện cùng ngày hắc hát hổ tử vong thì tình cảnh. Vì có thể kiếm về một cái mạng, hắc hát hổ liều mạng một lần, thả ra hoa văn sức mạnh, đem Huyền Tiên cho đánh văng ra, nhưng cuối cùng chung quy là khó thoát khỏi cái chết, làm Huyền Tiên rất chết. Vậy nói như thế đến, ta phải làm gì đây? Huyền Tiên hỏi do, đối với tình huống này, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý. Không cần lo lắng. Bỏ mặc nó hấp thu được rồi. Một khi năng lượng khôi phục báo hòa độ, thì sẽ đình chỉ hấp thu. Bạch Quy nói rằng. Được. Huyền Tiên theo tiếng, sau đó ngồi xếp bằng mà xuống, vừa gặm nhấm linh dược, khôi phục thần lực, vừa cùng quan tâm hoa văn biến hóa. Trong quá trình này, hắn lựa chọn yên lặng xem biến đổi, mà lại nội tâm không mình, tiến vào một loại rất kỳ diệu trạng thái, đến quan sát thân thể, để ngừa xuất hiện cái gì không thích hợp. Mà như thế một duy trì, lại là dòng dã ba tiếng. Sau ba cách giờ, Hoa Văn mới dần dần chỉ hoán hấp thu tốc độ. Lại một lát sau sau, mới triệt để bình tĩnh lại. Cuối cùng cũng coi như là ổn thỏa. Huyền Tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó quan sát Hoa Văn, nhưng có một cái đáng giá kinh hỉ tiểu phát hiện. Ồ, lại vẫn có thể tự trên trán biến mất, vào ngày thường không bị người khác phát hiện ra. Huyền Thiên kinh hỉ Nguyên bản, hắn còn có chút bận tâm, sợ cái này Hoa Văn bị Hắc hát Hộ bộ tộc cho nhìn thấy, sẽ tiến hành trả thù. Thế nhưng hiện tại, hắn yên tâm, thầm than bạch quy cổ pháp thần kỳ, dĩ nhiên có hiệu quả như thế. Bất quá, bạch quy tên kia đi nơi nào? Huyền Tiên ngạc nhiên nghi ngờ, dĩ nhiên phát hiện người này không gặp. Bất quá, hắn cũng không phải rất lưu ý đi rồi càng tốt hơn. Người này giữ ở bên người quả thực là một cái hố to hàng, mọi thứ đều muốn chiếm tiện nghi. Là một cái không chịu chịu thiệt chủ, mà không có bạch quy ở tháng này, Huyền thiên xem như là tiêu sái. Hắn mỗi ngày buổi tối đều đi thâu xà trứng, mà lại nhiều lần ngất thủ, thắng ngày quá rất thoải mái. Có lúc hắn mừng dở miệng đều hợp không lên. Những này xà trứng bên trong tinh hoa là rất phong phú, mà lại còn có chứa chất huyết, bởi vậy dinh dưỡng giá trị rất cao. Huyền Thiên muốn ôn dưỡng trong cơ thể cái kia trùng sáng, dựa vào chính là những này xà trứng. Bất quá cái này trùng sáng cũng rất là quái dị, Huyền Trời mới biết là ngưng kính kỳ một đại thiên chốt, thế nhưng nhưng lại không biết vật này cụ thể tác dụng. Hơn nữa hiện tại hắn còn đối mặt một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Vậy thì là trùn sáng ôn dưỡng càng ngày càng khó. Thường thường có lúc cần dùng vài mũi trứng mới có thể rõ ràng tăng lớn một vòng. Bang vào một viên xà trứng cùng với đan cây linh dược đã rất khó lại nổi lên đến rõ ràng tác dụng. Chuyện gì thế này? Lẽ nào cái này trùm sáng muốn tiếp cận trạng thái bao hỏa, muốn định tính sao? Huyền Tiên lẩm bẩm, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến cái kết luận này. Theo thư viện lão nhân đưa quyển sách kia, luyện thể tâm đắc trên viết, ngưng kính kỳ là một cái rất cảnh giới kỳ diệu, có luyện thể sĩ có thể ở bụng ngưng tụ ra một mặt gương sáng, có thể rọi sáng bản thân. Mà có tu sĩ nhưng là không có ngưng tụ ra gương sáng cũng thành công bước vào cảnh giới này, mà trong đó cụ thể khác biệt, thư bên trong tả rất hàm hồ, làm Huyền Thiên cũng mơ mơ hồ hồ, như một đoàn vụ thủy. bất quá, Huyền Thiên cũng là so sánh rộng rãi người, những này không nghĩ ra vấn đề, hắn không có quá nhiều suy nghĩ sâu sắc, muốn thu được đáp án, hỏi một chút từng có kinh nghiệm tiền nhân, nói vậy sẽ biết rõ. bởi vậy, hắn dự định đem cái vấn đề này lưu đến lao già nát rượu sau khi tỉnh lại, làm tiếp hỏi dò. nhưng mà, hai ngày sau, một cái lệnh Huyền Thiên không kịp chuẩn bị tình huống xuất hiện, trong cơ thể hắn tinh hoa dĩ nhiên đến bao hòa trạng thái, lơ lửng không cố định. Tựa hồ có đột phá dấu hiệu, ta đã vậy còn quá nhanh liền có thể bước vào cảnh giới này. Huyền Tiên kinh hỉ, rồi lại có một tia lo lắng, bụng trùng sáng vẫn không có định tính, nếu là như vậy thăng nhập cảnh giới tiếp theo sẽ không có vấn đề gì đi. Đối với này, Huyền Tiên rất là buồn phiền, dự định trước tiên áp chế một hai ngày, chính mình nghiên cứu một chút lại nói. Cũng may, hai ngày sau, Bạch Quy trở về. Nó nên ngang đi vào Huyền Tiên mảnh này định cư khu vực, đi tới nơi này sau, trực tiếp hướng về trên đất ném 4 viên xả trứng. Nó lại vẫn mang lễ vật đến rồi. Thứ Quy mấy ngày nay đi chỗ nào hôn đi rồi? Huyền Thiên hỏi. mấy ngày trước đi ra ngoài đi bộ, kết quả gặp phải một chỗ tốt, không hỏi đến để là có chút vướng tay chân. Bạch Quy mở miệng, vẻ mặt nhất thời nhẹ răng trợn mắt. từ trong miệng nó, Huyền Thiên hiểu rõ đến cái kia chỗ tốt, không khỏi một cái kinh ngạc, dĩ nhiên là hắn trước đây đi qua lòng đất đó chiến trường. chết tiệt, lúc đó như vậy động tĩnh lớn, ta lại không biết. chờ ta trước đây không lâu đi qua, bên trong đã bị đào hết rồi. nói, Bạch Quy lộ ra căm giận vẻ mặt, dĩ nhiên chửi nói lên, nói, chết tiệt, nhất định là cái nào bất lương gia hỏa. Ở bên kia phụ cận động một chút tay chân, dẫn đến ta không có cảm ứng được, chính là không biết là cái nào giết ngàn đau. Bên cạnh, Huyền Thiên đã sớm ở đổ mồ hôi lạnh. Ngoại trừ hắn cùng lão giả ở ngoài, còn ai vào đây a? Nếu bên trong đã là trống rông một mảnh, còn có chuyện gì có thể vướng tay chân? Huyền Thiên không rõ. Bên trong còn có hai tòa hành cùng, là phi thường vướng tay chân. Ngoài ra, ta còn ở bên kia có các phát hiện khác. Nói chung, nơi này không đơn giản." Bạch Quy nói rằng, mà lại lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ. Nhưng là, theo lý thuyết bên trong có bốn tòa cung điện a bên cạnh huyền thiên xen ngổn đúng vậy là có bốn tòa cung điện bất quá trong đó hai tòa hành cung đã bị đào hết rồi nói bạch quy dùng ánh mắt khác thường quan sát huyền thiên nói đúng là ngươi tại sao biết đến như vậy rõ ràng ngạch huyền thiên thận hư đột nhiên phát hiện mình tựa hồ nói lỡ miệng giảm một chút không nên giảng sẽ không phải ngươi đi vào đem bên trong hai tòa hành cung cho đào hết rồi đi bạch quy trừng mắt mắt nhỏ nói rằng nói mỏ ta xác thực là đi vào thế nhưng những kia hành cung khủng bố cực kỳ Ta làm sao có khả năng đi vào đảo không đây? Huyền tiên mấy đạo, nội tâm nhưng có chút thấp hỏng. Bất quá, kinh hắn vừa nói như thế, bạch quy bên trong hoài nghi trong lòng tâm giảm ít đi không ít. Cũng đúng, bên trong hành cung chính là ta cũng cảm giác được vướng tay chân, chớ đừng nói chi là là ngươi. Nó nói rằng. Huyền tiên nghe vậy, thở phào nhẹ nhóm, nhưng như trước là hơi nghi hoặc một chút, nói, lúc đó, ta tiến vào tương đối sớm. Sau đó, sau khi ta rời đi, nhìn thấy rất nhiều sinh vật tiến vào vào lòng đất chiến trường. Chiếu đạo lý bên trong đã sớm hết sạch, làm sao còn có thể lưu lại hai tòa hành cung đây? hắn là rất khó hiểu, lúc đó tận mắt thấy bác kỳ đại xà tiến vào vào lòng đất chiến trường. sau mấy ngày, lần thứ hai gặp lại, nó đã bị thương thật nặng, mà lại tám viên đầu to lô chỉ còn dư lại ba cái. bởi vậy có thể thấy được, dưới đất chiến trường nhất định phát sinh cái gì. cái kia hai con hành cung rất đặc biệt, bình thường sinh linh đi vào chỉ có thể gặp nạn, mà lại bên trong không phải vật gì tốt, bởi vậy còn ở lại. còn cái khác hai cái hành cung, ta phỏng chừng bên trong có thứ tốt, bởi vậy đều bị cướp hết. quả thực là đáng ghét. Bạch Quy nghe răng trợn mắt, vào lúc này tức giận bất bình. Cái kia còn lại hai cái hành cung chính là ngươi, ngươi không cần đoán giận." Huyền Tiên cười nói, hắn cố ý nói như vậy, bởi vì biết cái kia hai tòa hành cung rất nguy hiểm, liền ngay cả lão giả nát rượu cũng như vậy nói. Bạch Quy nghe vậy khỏe miệng một cái co giật, sau đó con ngươi xoay tròn xoay một cái, cười nói, "Không, không là của ta, mà là chúng ta." Đùa giỡn, cái kia đều là ngươi. Bình thường ngươi hẹp hỏi như vậy, khi nào hào phóng như vậy rồi?" Huyền Tiên thân thể nhảy một cái, lập tức chối từ. Mấy ngày trước ăn ngươi mấy viên xà trứng, ta rất băn khoăn. Lần này ta quyết định chia sẻ này hai tòa hành cung. Bạch quy nói chuyện lâm lâm liệt liệt, thời khắc này rất nhiệt tình. Hai tên này giả khách khí một phen, đều rõ ràng trong lòng. Biết đối phương không có theo hảo tâm gì. Tiểu tử ngươi, thật giỏi. Nếu là ngươi theo ta đi một chuyến lòng đất chiến trường, ta liền cho ngươi một việc cơ duyên lớn. Bạch quy ồ nào, nó thấy huyền thiên đối với lòng đất chiến trường tựa hồ rất quen thuộc dáng vẻ, nhất định phải lôi xuống nước. Cơ duyên gì a? Huyền nguyên bản như từ chối, thế nhưng con ngươi đảo một vòng, quyết định hỏi trước một chút chính là đưa ngươi một viên linh quả. Đây chính là hơn 1000 năm linh quả, chất thịt hương thơm, vị tơ lửa, tuyệt đối là dư vị vô cùng. Mà lại bên trong đựng lượng lớn tinh hoa. Bình thường ta đều rất ăn ít." Bạch Quy nói rằng. Ngạch, ta nghĩ nghĩ." Huyền Tiên có chút tâm chuyển động, hơn 1000 năm linh quả, cái này trước dược linh linh quả nghe tới quá mê người. Ở Huyền Thiên trong nghe hoàn cùng, còn có mấy cây ngàn năm linh dược. Đây là hắn chuẩn bị ở vượt cửa ải thì sử dụng. Bình lúc mặc dù thường ăn trăm năm linh dược, thế nhưng ngàn năm căn bản liền không nỡ ăn. Dù sao, trăm năm linh dược cùng ngàn năm linh dược Này trung gian nhìn như chỉ cách biệt một chữ, nhưng bên trong tinh hoa nhưng cách biệt quá to lớn. Ngàn năm linh dược căn vốn là không phải trăm năm linh dược có thể so với. Hơn nữa, ngươi cũng không cần phải lo lắng ta không cho ngươi linh quả, lật lọng. Như vậy đi, ta hiện tại liền cho ngươi." Bạch Quy nói rằng, lúc này liền bỏ xuống ngồi nhử, móc ra một viên đỏ ngầu tiểu trái cây, hương thơm vô cùng mê người. Lúc này, Huyền Thiên con mắt đều sắp lóe ra đến, đến rồi, đều bị cái này tiểu trái cây hấp dẫn, mà lại khung một trận mềm yếu, tựa hồ chống đối không được như vậy hương thơm. Chương 173 lại tới lòng đất chiến trường thế nào thành dao sao bạch quy dương dương tự đắc như vậy hỏi ở nó trong lòng suy đoán huyền thiên tám sẽ trở thành dao chống đối không được hấp dẫn như vậy dù sao thời khắc này liền ngay cả chính nó cũng là một trận mềm yếu khỏe miệng tràn ra ngụm nước một bộ tham ăn quỷ dáng vẻ cùng ngươi đi là có thể bất quá thời khắc này hắn lộ ra do dự dáng vẻ tựa hồ không thể phỏng đoán cuối cùng huyền thiên vẫn là thành thật kể ra nguyên nhân còn tinh tế thuật nói một lần thân thể của chính mình tình hình nếu như có thể tốt nhất là để ta cảnh giới tăng lên trên sau khi lại đi, như vậy càng thêm thỏa đáng một ít. Huyền Thiên là cho là như thế. Ngớ ngẩn, ngươi nếu là thật hiện tại liền tăng lên cảnh giới, đây mới thực sự là ngu muội. nghe ta một câu nói, đem trong bụng cái kia mặt gương sáng ngưng tụ được rồi lại lên cấp, cái kia mới là lựa chọn tốt nhất. Bạch Quy nói rằng, trong này chẳng lẽ có cái gì đặc thù thành phần? Huyền Tiên không rõ. hừ, mạng muội tham tiến bảo, chỉ làm cho chính mình lưu lại hậu hoạn. nói thật cho ngươi biết đi, một khi lên cấp đến ngưng kính kỳ, liền đừng hòng lại muốn ngưng kính. Bởi vì chỉ có kỳ ảo cảnh cùng ngưng kính kỳ quá độ giai đoạn mới có thể ngưng tụ ra cái gương này, mà hết thể này đã liên quan đến đến cuối cùng thành tiểu. Ít đi cái gương này, ngươi nhất định sẽ không có quá to lớn tiền đồ." Bạch Quy Soạt Tị nói rằng. "Vậy ta hiện tại phải làm gì? Ta cảm giác tinh khí trong cơ thể chợt cao chợt thấp, một bộ dấu hiệu muốn đột phá, e sợ có chút áp chế không nổi. Hay là, vẫn không có trở gương sáng ngưng tụ ra, cũng đã đột phá?" Huyền Tiên Khổ Sở nói. "Không sao, ta hiện tại sẽ dạy ngươi một môn cổ pháp, để ngươi có thể mang dư thừa tinh khí cho độ đi." chuyển vận đến đoàn kia gương sáng mô hình bên trong bạch quy nói rằng đã như thế rất tốt huyền thiên đại hỉ trước đem bạch quy móng vuốt bên trong trái cây cho nhận lấy sau đó đón thêm được cái kia người sai vật cổ pháp chỉ chốc lát sau huyền thiên ngồi xếp bằng mà xuống bắt đầu vận chuyển bạch quy truyền thụ cổ pháp đây chỉ là một môn độ khí môn pháp mặc dù là một môn cổ pháp đạo lý trong đó có chút huyền nào thế nhưng không khó lý giải huyền thiên chỉ là hơi tỉnh ngộ cũng đã lý giải mà lại có thể vận chuyển lên thời gian không lâu chỉ là chỉ trong chốc lát huyền thiên liền mở mắt ra thành công đem dư thừa tinh khí chuyển vận đến bụng cái kia chùm sáng bên trong. Nguyên bản dừng lại ở sắc mặt hắn nhuận hồng cũng vào đúng lúc này tối lui, khí huyết quay cuồng thời khắc này được giảm bớt, sắc mặt nhìn qua trở nên bình thường. ở huyên thiên bụng nhàn nhạt hào quang mịt mờ, đem nơi này ngũ tạng lục phủ đều cho dọi sáng. thời khắc này chùm sáng so với di vãng càng thêm sáng sủa, mà lại nhìn kỹ, đã có gương sáng một điểm mô hình, này so với trước nhưng là bước vào một bức giải. nguyên bản chỉ là một cái đại chùm sáng, hiện tại đã có gương sáng mô hình tin tưởng không lâu sau đó liền có thể đem cái gương này cho ngưng tụ huyền tiên tự nói hài lòng một bên bạch quy tám biết một bộ thành thơ dáng vẻ được rồi tiểu tử thúi cổ pháp cũng truyền thụ cho người quà tặng đây người cũng nhận lấy hiện tại là thời điểm theo ta đi đi một chuyến nó đúng lúc xe ngùm lúc này nhắc nhở một thoáng người nào đó được rồi có thể bồi người qua bất quá gặp phải tốt hàng muốn năm năm chia đều huyền tiên đây là nhảy ra đưa ra điều kiện hắn thình linh lên thời đó cùng lão già nát rượu đồng thời đi vào cảnh tượng Món hàng tốt gì đều bị lão già này cho giữ lấy. Hắn tuy rằng cũng có chút thu hoạch, nhưng là cùng lão già nát rượu so sánh, quả thực là không được tỷ lệ thuận a. Chuyện này, đến hiện tại Huyền Thiên còn canh cánh trong lòng, hoài nghi lão già nát rượu tâm là đen, dĩ nhiên một người độc chiếm nhiều đồ như vậy, quả thực là đáng ghét cực kỳ. Ta nghĩ đem trong thân thể con kia hắc một quan cho móc ra, sau đó ném xuống. Nội tâm hắn nguyên rủa, rất giống có cái này kích động. Được rồi, 50, 50 liền 50, 50, ta đáp ứng ngươi. Có chút suy nghĩ sau khi, Bạch Quy sẽ đồng ý đi. Sau đó lâu bầu nói, là phúc là họa đều còn không biết, người này còn ghi nhớ chỗ tốt. Huyền Thiên ngẩn ngơ, chỉ chốc lát sau mới phản ứng được, không nghĩ tới người này dĩ nhiên như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng phải tốn nhiều một phen miệng lưỡi đây. Tiểu tử ngươi, không muốn cái kia lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Ta là loại kia kẻ hẹp hòi sao? Bạch Quy khinh thường, nó liếc mắt liền thấy đâm qua Huyền Thiên ý nghĩ. Đúng, ngươi chính là loại kia kẻ hẹp hòi. Huyền Thiên ở trong lòng âm thầm đáp lại. Dưới cái nhìn của hắn, này con Bạch Quy quả thực cực kỳ chính là cùng lao già nát rượu phẩm đức muốn so sánh với cũng có thể tranh tài một phen tuyệt đối không phải vật gì tốt cuối cùng ở bạch quy dục bên dưới hai tên này bước lên đi lòng đất chiến trường đường xá thời khắc này là ban ngày mảnh này cổ thụ lâm tựa hồ rơi vào ngủ say có vẻ vô cùng yên tĩnh dọc theo đường đi không có bất kỳ sinh linh qua lại có một loại không cùng tịch cảm giác người ở bên ngoài xem ra đây là một loại nguy hiểm dấu hiệu là do làm nơi này quá tĩnh mịch quả thực là yên tĩnh không hề có một tiếng động như là bước vào kiều u địa ngục nhưng mà chỉ có sinh sống ở nơi này người ngoài mới biết như vậy xấu cảnh mới là nơi đây an toàn nhất thời khắc nơi này là một mảnh nguyên rùa nơi cũng có thể nói là một tòa sa đảo bên trong sinh tồn lượng lớn mãnh xà chúng nó đều yêu thích ở ban đêm qua lại bởi vậy nơi này buổi tối tràn ngập sẵn sạt tiếng tất cả đều là nguy hiểm ở ở nút cho nên nói dùng huyền thiên lời nói ban ngày là nơi này an toàn nhất đoạn thời gian buổi tối tràn ngập nguy cơ nếu như không phải là bởi vì hắn tìm tới một khối an toàn nơi e sợ đến hiện tại hắn còn ở dưới bầu trời đêm buôn ba tránh né các loại nguy hiểm một đường an toàn, thuận lợi tới mục đích. Huyền Thiên vui vẻ nói, nhưng mà, sau một khắc, hắn trở nên kinh ngạc. Nguyên bản lòng đất chiến trường, lối vào đã thay đổi dáng vẻ. Nơi này không còn là một vết nứt, mà là một cái hát độc lớn. Bên trong không ngừng có khói đen đang bốc lên, như là một cái đi về cựu địa ngục đường núi. Này vẫn là lòng đất chiến trường lối vào sao? Huyền Thiên kinh ngạc, lại nói, lần trước khi ta tới, rõ ràng còn chỉ là một cái khe, kết quả hiện tại vừa nhìn là một cái hố đen. Đó là tự nhiên, hay là ngươi có thể tưởng tượng? này nhanh trên đất nguyên cư chú dân dồn dập hướng về nơi này trên tới, trong đó còn không thiếu quái vật khổng lồ. Miệng đương hầm có thể không lớn lên sao? Bạch quy thành Thơi nói rằng, bất quá rất nhanh, bạch quy mắt nhỏ liền lõe ra đến lớn rồi, nó đầu rất nhỏ, thế nhưng là rất linh hoạt, rất sẽ nắm lấy chi tiết nhỏ. Thời khắc này, hắn thiết hướng về phía huyền thiên. Tiểu tử ngươi, đến thời điểm chỉ là một vết nứt. Chẳng lẽ nói, ngươi tên tiểu tử thúi này là cái thứ nhất tiến vào người nơi này? Nó đánh giá, ánh mắt không quen. Đùa dỡn, ta lúc đó liền rất xa thóe nhìn, sau đó mới tiến vào. Huyền Thiên ngụy biện. Hừ, ngươi tên tiểu tử này không đúng. Chẳng trách đến thời điểm muốn đưa ra cùng ta chia của, rõ ràng là lúc trước từng chiếm được chỗ tốt, vì lẽ đó trước đó theo ta nói điều kiện. Bạch Quy dây dưa, tiến hành ép hỏi. Đùa giỡn. Đúng là oan uổng a. Thực lực ta nhỏ yếu như vậy, làm sao có khả năng ở bên trong được bảo vật. Coi như là ta cái thứ nhất tiến bảo, cũng chưa chắc có thể được bảo vật ta. Vậy được cung trình độ nguy hiểm ngươi cũng không phải không biết. Huyền Thiên miệng đầy lời nói dối, vì chính mình ngụy biện. Hắn chính là chết cũng không thừa nhận. Tiểu tử túi. Ngươi liền thừa nhận đi, lại không có quan hệ, ngược lại sự tình đã qua, ta tổng sẽ không mặt dày đối với ngươi yêu cầu chỗ tốt đi." Bạch Quy thản nhiên nói rằng, "Ta làm sao có khả năng ở bên trong được chỗ tốt đây?" "Ngươi không cần lo lắng." Huyền Thiên như trước cái kia phó thái độ, hắn cũng không đốc, mới sẽ không tiến vào Bạch Quy cái tròng bên trong đây. Bạch Quy con ngươi xoay tròn chuyện, không ngừng bố trí cái tròng, muốn từ Huyền Thiên trong miệng tìm được một điểm ý tứ. "Làm sao?" Huyền Thiên một cái cắn chết, chính là không có thu được bất kỳ chỗ tốt nào, điều này làm cho Bạch Quy rất là bực mình. "Khá lắm." miệng đã vậy còn quá ngạnh, làm sao khiêu đều không tại ra." Bạch Quy nhế răng trợn mắt nói rằng, "Bởi vì cái kia vốn là không thể nào thực, ngươi không cần hỏi nhiều nữa." Huyền Tiên bĩu môi, ngược lại chính là không thừa nhận, trước ở hành cung bên trong từng thu được chỗ tốt. Hắn vừa nhìn Bạch Quy cái kia xoay tròn chuyển động con mắt, liền biết cái tên này không phải thứ tốt, nói không chắc đã đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Bạch Quy bực mình, nhưng cuối cùng chính là không có ở Huyền thiên trên người thu được cái gì ý tứ, lập tức không ở cái vấn đề này dây dưa, quyết định tiên tiến vào lòng đất chiến trường. Hai tên này đi tới đường nối lối vào nơi Ngươi đi xuống trước lạc lẽ. Huyền Tiên sai khiến nói, "Không thành vấn đề, ngày hôm qua ta còn vừa tới qua đây. Phía dưới tuyệt đối an toàn." Bạch Quy nói rằng, "An toàn là số một, ngươi nếu là không đi xuống quan sát, ta liền không đi xuống." Huyền Tiên lui hiệp. Đã như thế, Bạch Quy mới thỏa hiệp. "Được, ngươi tàn nhẫn, bản đại nhân liền đi xuống trước thăm dò tình huống." Bạch Quy hung ác tàn nhẫn nhìn Huyền Tiên một chút, sau đó xì xì. Một tiếng, nhảy xuống lòng đất chiến trường. Rất nhanh, Bạch Quy liền nhe răng trợn mắt đi ra, cũng không nói lời nào một câu, trực tiếp lôi kéo Huyền Tiên chạy khỏi nơi này. Thẳng đến phương xa. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đi a? Huyền Thiên không rõ, hắn chú ý tới, Bạch Quy trên người mang có không ít bụi bặm, đem bạch ngọc giống như mai rủ đều nhiễm hôi. Còn không là cái kia mấy cái chết tiệt bá chủ sao? Thời khắc này chúng nó lại muốn động cái kia hai tòa hành cung. Quả thực là muốn chết, cái kia hai tòa hành cung chính là đại hung, há lại là người khác có thể tùy tùy tiện tiện động. Bạch Quy chửi bới nói rằng, cuối cùng, Bạch Quy mang theo Huyền Thiên đi tới bên ngoài mấy chục giảm dừng lại, hai người ngó nhìn lòng đất đó chiến trường. Không phải rất lâu công phu. Bên kia liền truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, lòng đất chiến trường như là có vô số lệ quỷ đang thiết đạo, nghe cũng làm người ta tê cả ra đầu, chính là bên ngoài mấy chục dạng huyền thiên hai người cũng có thể nghe nói đến. Bắt đầu rồi, những tên kia ở động cái kia hai tòa hành cung. Điểm đại hung a." Bạch Quy lẩm bẩm, đã đang thở dài. Theo ta suy đoán, những bá chủ kia muốn chết trên mấy vị." Nó chắc chắn nói, "Làm sao ngươi biết sẽ như vậy đây?" Huyền Thiên không tin, ở trong mắt hắn, những bá chủ kia bản lĩnh thông thiên, chiếm lĩnh một phương nơi, sẽ không dễ dàng tử vong. "Ngươi phải biết" những tên kiếp nhưng là ở đồng thời động hai tòa hành cung, ta chỉ có thể nói, một tòa hành cung là có thể làm chúng nó quá chừng, hai tòa, tuyệt đối có thể giàn vật tử chúng nó. Bạch Quy nhếch răng, ở nơi đó chỉ vẽ. Chương 174, khủng bố chiến trường. Thật sẽ bộ dáng này? Huyền Tiên nghi vấn. Không biết là Bạch Quy miệng xui xẻo, vẫn là lòng đất chiến trường thật sự xảy ra vấn đề. Thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện, bên kia dĩ nhiên truyền ra tiếng la giết, kinh thiên động địa, mà lại bạn mang theo binh khí va chạm keng tranh, Tiếng như là rất nhiều quân đội ở tác chiến gọi tiếng hô rít rung trời, ngươi xem, ta nói không sai chứ? Cái này hiện tượng, ta phỏng chừng chúng nó đã đụng vào mặt khác một tòa hành cung. Bạch quy kích động nói, tựa hồ là do vì chính mình tiên đoán đoán đúng, vì vậy mà hư vấn. Lần này, Bạch quy quan điểm huyền tiên không có đi phản bác. Hắn lúc đó tiến vào vào lòng đất chiến trường, đem bốn tòa hành cung đều tình tế cảm thụ một lần, trong đó một tòa hành trong cung sắc thực chuyển ra đào kiếm va chạm tiếng chém giết, phảng phất là một số đông người viên ở giết ra tác chiến, quả thực là làm người chấn động. Khó có thể tưởng tượng, một tòa cung điện bên trong dĩ nhiên có thể truyền ra âm thanh như thế. lão già nát rượu lúc đó một tới gần cũng đã chắc chắn nơi này chính là đại hung, không thể dễ dàng tiến vào. những này đi vào sinh linh có thể sẽ rất thảm. huyền thiên nói không ngừng, liền ngay cả lão già nát rượu đều cho rằng là đại hung sự vật, khẳng định là không đơn giản. khói đặc cuộn, tự lòng đất bên trong chiến trường bay lên. nơi này sôi trào, tiếng reo giết dầm trời, trong đó còn xả mang theo quỷ khóc âm thanh, phảng phất lập tức trở thành địa ngục, chính là mấy chục dặm ở ngoài cũng có thể nghe rõ rõ ràng thời khắc này, nơi này trở thành rất nhiều sinh linh tầm mắt trung tâm bị rất nhiều địa phương sinh linh quan tâm, bởi vì động tinh thực sự là quá lớn. Hống, một đạo kinh thiên động địa tiếng gào thét đột nhiên nhớ tới, khiến cho liên miên cổ một ngã xuống, sóng âm quả thực là kinh người. Đêm ấy dặm ở ngoài huyền thiên sợ hết hồn, hắn không cần nghĩ cũng biết là có lãnh chúa cấp bậc sinh linh tới nơi này. Đây là một con quái vật khổng lồ, như là một ngọn núi lĩnh đang di động, chân to hạ xuống, khiến cho mặt đất nứt ra vết nước. Thiên nhiên ở sinh linh như vậy phía dưới có vẻ yếu đuối không thể tả. Huyền kinh ngạc, dĩ nhiên là đầu kia lục tường, nó đồng dạng dưới đất chiến trường bên ngoài mấy giảm dừng lại lựa chọn ngắm nhìn lục tương rất mạnh là thuộc về bò sát hình xà loại sáu cái bắp đùi thô to cực kỳ như là bầu trời trụ cột một cức sụp dưới đủ để lệnh đại địa nứt toác thời cổ hầu trong núi lớn đám người thường thường gặp nạn nhà đá thường thường bị đại mà ba động cho chấn động đổ còn thường thường có đất đá trôi núi sông nước toác các loại tai họa phát sinh kẻ cầm đầu đều là cái này tên to xác nó đi ngang qua thôn xóm phụ cận liền đủ để gợi ra đại tai nạn dĩ nhiên là người này quá khủng bố huyền tiên run cầm cập không dám nhìn thẳng cái kia lục tương cái này tên to xác rất tốt ở trên vùng đất này xem như là đỉnh cấp tồn tại, có rất ít sinh linh có thể cùng nó chống lại. liền ngay cả bạch quy vào đúng lúc này cũng có vẻ hơi không tự nhiên. hướng vào lúc này mặt đông lại vang lên một đạo tiếng gào thét kinh tâm động phách, tự muốn xé rách người linh hồn. so với lục tương tiếng hô còn muốn uy mãnh. huyền thiên jun vội vã đưa mắt hướng về bên kia nhìn tới, là cái kia cửu anh đại xà, nó cũng tới đến nơi đây. làm người kinh ngạc chính là thời khắc này nó chín viên đầu lâu không có lại ác đấu, tất cả đều đồng loạt nhìn phía lòng đất chiến trường, giống như lục tương nó cũng phía bên ngoài khu vực ngừng lại. nhưng mà gợn sóng cũng không có đình chỉ. cựu anh đại xà sau khi lục tục có ba chủ cấp bậc sinh linh mạnh mẽ tới nơi này. huyền thiên tinh tế đến đến, tính cả cựu anh đại xà cùng lục tương, nơi này đầy đủ ngưng tụ tám vị mạnh mẽ xà loại sinh linh. chúng nó đều ở quan sát lòng đất chiến trường. lòng đất gợn sóng, lẽ nào liền ngay cả những này nhân vật mạnh mẽ cũng sợ hãi? huyền thiên ngạc nhiên nghi ngờ, hắn phát hiện này tám vị sinh linh mạnh mẽ bên trong, thình lình có hắn một cái quen biết đã lâu, chính là cái kia bất kỳ đại xà. thương thế của nó còn chưa khôi phục. Chỉ có tối phía bên phải ba cái đầu thổ lộ lưới rắn, trên cổ của hắn râu tuyết, đầu lâu dĩ nhiên bị giật đi. Hơn nữa, Huyền Tiên còn phát hiện, này điều bác kỳ đại xà tựa hồ đối với lòng đất chiến trường rất kiêng kỵ dáng vẻ, nó nghỉ chân ở ngoài 30 dặm nóng nhìn, so với cái khác bá chủ sinh linh đều muốn đứng xa. Mảnh này lòng đất chiến trường chính đang sôi trào, bên trong hai tòa hành cung tựa hồ lộ ra bản chất. Hành cung cửa lớn bị tiến vào bên trong sinh linh cho mở ra, bởi vậy mới sẽ hấp dẫn đến phụ cận bá chủ cấp sinh linh. Bạch Quy mở miệng nói rằng, nhưng mà, Huyền Tiên hồ cũng không có đưa nó nói cho nghe vào hắn lúc này ở hết nhìn đông tới nhìn tây, rất dáng dấp lo lắng. chúng ta tựa hồ bị vây quanh. chỉ chốc lát sau, hắn nói như vậy. nửa ngẩn, thời khắc này đại gia đều ở xem lòng đất chiến trường, ai tới quan tâm ngươi cái này con tôm nhỏ à? bạch quy nhảy lên, anh, một thoáng cho huyền thiên một cái bạo lận, lộ ra một bộ chỉ tiếc mại sắt không nên kim dáng vẻ. cũng đúng. huyền thiên gật đầu, tâm rốt cục yên tĩnh lại, nhưng như trước là có chút tâm hoảng hoảng. bị nhiều như vậy đại nhân vật xuống lại cảm giác quá khủng bố, chỉ là khí tức, liền đủ để làm hắn run rẩy. bất quá. Hiện nhiên những này lo lắng là dư thừa. Thời khắc này, chính như Bạch Quy nói tới, những đại nhân vật kia đều ở quan sát lòng đất chiến trường, ai sẽ không việc quan hệ chú nơi này. Huyền Thiên dứt bỏ rồi suy nghĩ lung tung, tương tự đem ánh mắt nhìn về phía lòng đất chiến trường. Nơi đó, như trước náo nhiệt, tiếng la dết dữ tiếng gào thét rung trời, phản phất là rất nhiều quân đội quá cảnh, mà lại còn sạm mang theo thê thảm quỷ khê, khiến cho người khó có thể tưởng tượng bên trong cảnh tượng. Tình huống như vậy, đầy đủ kéo dài gần nửa giờ. Cuối cùng, một đạo gào thét thảm thiết tiếng vang lên, toàn bộ miệng đường hầm tùy theo một cái chấn động sau đó một đạo thân ảnh khổng lồ phóng lên trời là cái kia giống như trúc long xà nó dĩ nhiên ở phía dưới này điều trúc long huyền thiên từng thấy hiện nay nhưng hết sức chật vật hai con móng đuốt lớn gãy vỡ khỏe miệng giật máu tươi trên người có to nhỏ không đều các loại vết thương xem ra bị thương thật nặng dáng vẻ mảnh này lòng đất chiến trường quả nhiên có gì đó quái lạ liền ngay cả sinh linh như vậy cũng bị thương huyền thiên kinh ngạc thốt lên không có ai biết con này trúc long đến cùng gặp phải cái gì bởi vì nó vọt một cái ra mặt đất liền hai cánh dương ra sau đó cấp tốc biến mất ở nơi này Nhất định cùng vậy được cung có quan hệ. Bạch quy chắc chắn nói như vậy nói. Nhưng mà Phong Ba Tựa Hồ cũng không có đình chỉ. Ở Trúc Long xuất hiện sau khi lại một con sinh linh tự lòng đất lao ra, lần này là một con sáu xí bay vụt. Giáng dấp của nó càng thêm thế thảm, chỉ còn dư lại nửa đoạn thân thể, gậy vỡ nơi máu thịt bé bét như là bị vạn quỷ gặm nhấm quá. Liên ngay cả trên đầu cũng có một cái nhìn thấy mà giật mình chao động, xem làm người ta kinh ngạc run rẩy. Khó có thể tưởng tượng nó đến cùng gặp phải cái gì. Hửng, cái này tên to sắc thấu khổ, thân thể lão đà lão đảo thế nhưng rất nhanh, nó tỉnh lại lại đây, mạnh mẽ hướn một cái thân thể, sáu sĩ si chấn động, chạy đi cũng tự thoát đi nơi này. đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Huyền Thiên kinh ngạc tốt lên. thời khắc này chính là không người hiểu chuyện, cũng biết lòng đất chiến trường phát sinh chuyện khó mà tin nổi. bên trong dung chuyển còn chưa kết thúc, tiếng gào thét như trước đang kéo dài, cái kia thê thảm âm thanh, bạn mang theo gào khóc thảm thiết, đủ để tác động bất kỳ nỗi lòng của người ta. bên trong tựa hồ đang diễn dịch một hồi chiến giết. nhưng mà hồi lâu đi qua, ngoại trừ Trúc Long cùng Lục Sĩ phi mãng trốn ra được ở ngoài, cũng không còn bất kỳ sinh linh đi ra đáng nhắc tới chính là trong quá trình này những kêu tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết cùng với sảng kẹp vào nhau tiếng quỷ khóc sói chu đều dần dần biến thấp cho đến cuối cùng thiêu tan nơi này lần thứ hai yên tĩnh lại tĩnh có chút đáng sợ nếu không là trên đất còn lưu lại có chút long cùng lục sĩ phi xả máu tươi có sinh linh thậm chí sẽ cho rằng là một giấc mơ kết thúc rồi hả? Huyền Thiên khai nói long đất đó chiến trường cũng không còn truyền ra bất kỳ âm thanh nào nơi này rất yên tĩnh khói đen lượn lờ thời khắc này chỉ có lòng đất chiến trường bốc lên khói đen còn đang lưu động những chuyện khác vật đều đình chỉ Phảng phất thời gian ở đây dừng lại. A. Sau đó không lâu, bất kỳ đại xà phát sinh một tiếng thắt nhẹ, lần thứ hai hướng về lòng đất chiến trường liếc mắt nhìn sau, trước tiên rời đi. Giang rắc giang rắc. Nó lại như là một con xe lu, cất bước thoải mái mà chậm chậm, nhưng uy mãnh cực kỳ, ven đường cây cỏ như là nước biển giống như vậy, hướng về nghiêng ngả đi. Sau đó, cái khác bá chủ sinh linh lục tục rời đi, không có lại nơi này quá nhiều dừng lại. Lục tương là cái cuối cùng rời đi bá chủ sinh linh, thân thể của nó khổng lồ, như là một ngọn núi nhỏ nhỏ, chuyển qua lên đồng dạng chậm chậm, nhưng phá hoàn lực rất lớn khiến cho đại địa che kín vết nước, chính là hoàn toàn xứng đáng cổ chi hung thú. Được rồi, đều đi hết, chúng ta cũng có thể rời đi. Huyền Tiên đưa một cái khí, những đại nhân vật kia đều đi hết, hắn cảm giác nội tâm đè lên tảng đá lớn hạ xuống. Thời khắc này, hắn vô vỗ vô tay, chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên phát hiện bị một thứ cho kéo lấy. Nhìn lại nhìn tới, dĩ nhiên là Bạch Quy Ngươi kéo ta làm gì? Hắn không rõ. đương nhiên là không cho ngươi đi a. Bạch Quy khinh thường, như là đang trả lời một kẻ ngu ngốc vấn đề. Nhân gia đều đi hết, chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì? Huyền Tiên trừng mắt, tự nhiên là đi vào lòng đất chiến trường a. Trước không phải nói tốt, muốn đi vào sao? Người ngươi lẽ nào không có nhìn thấy vừa nãy cảnh tượng sao? Những đại nhân vật kia đều chạy. Huyền Tiên miệng dài đến lao đại, hiển nhiên là bị Bạch Quy sợ đến không rõ. Trước chúng ta nhưng là nói xong rồi đến, ngươi cũng không thể đổi ý. Bạch Quy nhắc nhở. Nhưng là, mọi việc đều có ngoại lệ. Có sự tình, cũng phải coi tình huống mà định luận a. Nói chung, ngươi nếu là tương tự, ta theo ngươi, ngược lại ta là không muốn cùng ngươi đi chịu chết. Huyền thiên nói rằng Kiên quyết không muốn dưới lòng đất chiến trường. Đùa giỡn, Trúc Long cùng cái kia lục sĩ phi xà hình dạng rõ ràng trước mắt, hiện nhiên phía dưới có lớn lao hung hiểm. Hơn nữa, theo Bạch Quy trước giới thiệu, bên trong nhưng là có mấy vị bá chủ cấp bậc sinh linh, nhưng mà chỉ có hai vị trốn ra được, nhưng cảnh tượng nhìn thấy mà dân mình, tình huống như vậy đủ để lệnh bất luận người nào sợ hãi. Tiểu tử túi, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi nhân phẩm, làm sao đến thời khắc mấu chốt, ngươi liền mất đi tác dụng đây. Bạch Quy miết mắt, đây chính là liên quan đến đến sinh mệnh đại sự, vừa nãy hung hiểm ngươi không có nhìn thấy sao? Huyền một mặt kinh sắc. Phận không thể lập tức rời đi nơi này. Ta xuống, tự nhiên là có ta dự định, còn có thể khanh ngươi không được. Phải biết, ta liền mạng của ta đều toán ở bên trong. Bạch Quy trừng mắt, sau đó đẩy Huyền thiên, hướng về lòng đất chiến trường đi đến. Chương 175, một giọt nước trấn áp một thế giới. Huyền Tiên phản kháng, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn kinh ngạc phát hiện, này con Bạch Quy lực đạo lớn đến kinh người. Hắn bị đẩy hướng đi lòng đất chiến trường. Ngươi từ đâu tới khí lực lớn như vậy? Huyền Tiên liễu lơi, biết dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì, liền ngoan ngoãn theo Bạch Quy hướng đi lòng đất chiến trường. Trong quá trình này, hắn không khỏi nhìn thêm Bạch Quy vài lần, người này từng người không cao, một cái thành nhân bộ ngực chi lớn, dài đến khuôn khéo, nhưng khí lực lớn đến lạ kỳ. Chí ít ở hiện tại huyền thiên trong mắt, hắn ở thuần về sức mạnh là không sánh bằng này con Bạch Quy. Tiểu tử túi, nhìn cái gì vậy, không muốn nghi vấn thực lực của ta. Đã từng ta rèn luyện quá bác thịt. Bạch Quy trừng mắt, lộ ra hung ác tàn nhẫn dáng vẻ.